cái tấm thẻ này rất là quỷ dị liền liền động sát thuật cũng không cách nào t r a xem buông ta ra thuộc tính hứa phong chỉ có thể đem nó tiện tay bỏ vào giả tưởng trong túi đeo lưng khi tiến vào đến giả tưởng túi đeo lưng một khắc kia thẻ mảnh phía sau hắc vụ đột nhiên ở giữa khuyết tảng ra cơ hồ bao phủ tờ nguyên thẻ mảnh vậy chỉ quỷ dị ánh mắt vậy chậm rãi mở ra c ò n ngươi tả hữu quan sát chung quanh hết thảy giả t ư ở n g ba lô trên thực tế là một cái vô căn cứ chế tạo ra nửa vị diện một khi vật thể tiến vào bên trong liền sẽ lập tức cắt đứt cùng ngoại giới liên lạc vô luận từ thời gian lên hay là từ không gian đi lên nói đều là độc lập tồn tại tiến vào túi đeo lưng vật thể cho dù là vật còn sống khi tiến vào sau cũng biết giữ tiến vào trong nháy mắt kia trạng thái cho đến lần nữa cầm ra cái tấm thẻ này lại vi phạm cái quy luật này coi như đặt ở giả tưởng trong túi đeo lưng vậy vẫn không cảm giác được chút nào giam cầm cảm giác không đủ hết thẻ các thứ này cũng không có đưa tới hứa phong chú ý đem thẻ mảnh ném vào ba lô sau đó hứa phong liền lại cũng không có chú ý nhìn chung quanh một chút không có gì có thể đưa tới hắn chú ý hứa phong xoay người hướng truyền t ố n g trận đi tới đứng ở truyền t ố n g trận lên ánh sang trắng lóe mạnh hứa phong bóng người từ truyền t ố n g trận biến mất không chỉ trong chốc lát một cái chật vật bóng người xuất hiện ở cửa thung lũng người này chính là hạm trưởng hà đi lúc này khắp người hắn chật vật tóc hai bù s ù cả người vết máu một cái cánh tay trái cũng không biết đi nơi nào chỉ còn lại nửa đoạn trống rông ống tay háo theo gió phiêu vũ h ạ m trưởng hạ đỉ cũng là bị thung lũng trận pháp tự hủy tiếng vang hấp dẫn tới ở hỏa ngục tinh trong hệ chủ cấp thuộc tính l ử a tinh linh khắp nơi đều là h ạ m trưởng hạ đỉ mới vừa vừa rời đi liền bị một cái to lớn hệ chủ cấp quái thú cho để mắt tới cũng may lá bài tẩy dốc hết rốt cuộc trốn thoát dọc theo đường đi cơ hồ đều đang bị quái thú đuổi theo căn bản không dám ngừng nghỉ liền liền cánh tay trái vậy vứt bỏ lúc này h ạ m trưởng hạ đi chẳng những cả người là tổn thương liền liền tinh thần vậy suy sụp hết sức cảm nhận được trong thung lũng một chuỗi nổ nổ ẩm hạm trưởng hạ đi thận trọng chạy tới muốn t r a xem phải chăng có rời đi nơi này cơ duyên làm hắn thấy vậy cái truyền tống trận cơ hồ muốn lệ nóng doanh t r ọ n g dọc theo đường đi hắn phát hiện chí ít ba chiếc phi thuyền nhưng nhưng đều là hủy không xấu có thể sử dụng cơ hồ đã tuyệt vọng hạ thấy cái này cái truyền tống trận nhất thời để cho hắn trong lòng lần nữa lại dâng lên sống tiếp dũng khí truy en c ủ a tui ngay tại hạm trưởng hạ đi liền lăn một vòng chạy đến truyền tống trận hạ đột nhiên nghe được trong truyền tống trận chuyển tới một tiếng thanh thúy tiếng nước nẻ thanh âm này mặc dù rất là rất nhỏ nhưng ở hạm trưởng hạ đỉ trong thai cũng không nghi ngờ với kinh thiên lôi âm một mặt hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lại hình cái khoan trên đỉnh núi màn sáng lúc này đã biến mất vậy tòa mô hình nhỏ truyền tống trận lại bắt đầu từ từ tán loạn tiếng nước nẻ này thay nhau vang lên từng cục tinh anh ngọc thạch từ đỉnh núi quần quận rơi nện ở hạm trưởng hạ đỉ trên mình sắc bén góc cạnh vạch ra đạo dấu máu nhưng hạm trưởng hạ đỉ nhưng thật giống như cái xác biết đi vậy gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống trận trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần s á c chương một n g h t r ă m linh t kim văn trung tộc ngụy lao bố trí truyền tống trận mặc dù cũng là tinh tế truyền tống trận nhưng truyền tống khoảng cách nhưng là không xa không thể nào để cho hứa phong trực tiếp truyền tống đến đ ã n g kiếm tinh vực hoặc là là trực tiếp truyền tống đến hứa phong thế giới hạ hầu phượng chỗ ở tinh cầu ánh sáng trắng lóe mạnh hứa phong xuất hiện ở một viên xa lạ tinh cầu đây là khoảng cách hỏa ngục tinh gần đây một viên sinh mạng tinh cầu cũng là truyền tống trận có thể truyền tống lớn nhất khoảng cách cực hạn hứa phong xuất hiện địa phương là một cái không một bóng người c ô đảo ở một mảnh đất hạ động bốn phía âm lanh âm ớ c từ truyền tống trận trên d ư ớ i tới hứa phong bên thai liền nghe được bên ngoài sóng lớn cuốn trào thanh âm đi lên vừa thấy bốn phía là vừa nhìn vô tận biển khơi cái này cái hải đảo liền thật giống như một khối to lớn đáng ẩm không có bãi cát không có cây cỏ cây chỉ là một khối hoàn chỉnh nham thạch to lớn nếu ngụy lao đem truyền tống trận một đầu khác thiết lập ở chỗ này h i ể n n h i ê n viên tinh cầu này nhất định có đi thông những tinh vực khác truyền tống trận hoặc là là phi thuyền một điểm này hứa phong là bình tĩnh ngay tại hứa phong tung người rời đi chỗ hòn đảo hoang này đại dương bên trong đột nhiên quấn lên động trời sóng lớn một cái to lớn hình cái khoan xào huyệt từ đáy biển từ từ phù liền đi lên cái này xào huyệt bề ngoài r ă n g đầy từng cái lỗ thủng nhìn như giống như tổ hoang vậy đúng cái xào huyệt đường kính vượt qua sáu trăm mét nhìn như so hứa phong t r ô ở đá ngầm đảo còn lớn hơn cái này sao huyệt bề ngoài bao phủ một tầng màu xanh n h ạ t sương mù canh hôi kịch độc mù dịch khắp nơi dòng nước chảy tiếp xúc tới nước biển lại phát ra suy suy thanh âm ăn mòn ở sao huyệt lô t h ủ n g bên trong một đôi ánh mắt đỏ thắm hướng bên ngoài nhìn chung quanh đây là tộc côn trùng mộ ổ. hứa phong k h ẽ nhữ mày nơi này làm sao sẽ xuất hiện tộc côn trùng mộ ổ? phải biết tộc côn trùng mộ ổ đều là tộc côn trùng xâm lược pháo đài một viên tinh cầu như vậy nếu như tinh cầu ý chí không có thức tỉnh chỉ cần một cái tộc côn trùng mơ ồ mặc cho nó phát triển lớn mạnh nói viên tinh cầu này đều sẽ bị nó hoàn toàn chiếm lĩnh xem cái này mơ ồ hình dáng hẳn là đã len lén phát triển lớn mạnh hồi lâu nếu không sẽ không có như vậy quy mô hành tinh cấp đây là một cái mới vừa đột phá đến hành tinh cấp mơ ồ hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm đối với một viên không có thức tỉnh tinh cầu ý chí tinh cầu mà nói một cái đạt tới hành tinh cấp tộc côn trùng mơ ồ có thể nói là ác nói thể tồn tại. ngậm là vậy ông một hồi n h ẹ vang giống như có hàng ngàn hàng vạn con năng mật ở bên thai nổ ẩm từng con từng con dương ra hai cánh trùng binh từ t r ù n g trong ổ chen trúc ra tập kích có thể thấy bất cứ sinh vật nào rất nhanh hải vực ư p h ủ cận nhất thời biến thành một mảnh hưởng hải vô số đại dương cự thú bị đánh chết thân thể biến thành chất dinh dưỡng bị t r ù n g ổ thu nạp phân giải từng cổ một tối tăm chất lỏng màu đỏ từ t r ù n g trong ổ phún ra ngoài tiếp xúc tới không khí sau đó nhanh chóng ngưng kết thành tương tự giống như r o n g thực vật vậy tồn tại bay khắp trùng ổ chung quanh mặt biển đây là cái gì tộc côn trùng hứa phong k h ẽ nhữ mày trước mắt trùng binh bề ngoài nhìn như cùng hư không trùng tộc rất giống nhưng bọn chúng sau lưng có bốn đối với trong suốt cánh ve bốn cái cánh tay cùng hai cái bắp đùi cường tráng đầu lâu rất nhỏ có lưu tuyến hình lên chiều rộng hạ hẹp giống vậy mặt ngoài thân thể che lấp một tầng thật dày sắc giáp màu lót là màu đỏ thấm phía trên có màu vàng kim đường vân quang t ử bề ngoài lên xem có thể hư quăng giá kim h phố. Hứa phong thần ô n trùng con n g tộc ộ quốc mấy linh binh, cùng bọn họ vừa、so、sánh với, giống hồn trùng cùng bọn sánh như chân đất cùng quý tộc đứng chung họ đất tộc vừa so quý ộ t trừ trên mình tản mát chỗ, mình như đào phong ra đào văn ậ y khí thế nhắc liệt tới ác đáng giá nhắc tới bên ngoài, còn c lại ngoài, bên bản không có có trung h ể cùng t ư phương hướng ớ c tộc côn có cái lạc cái mắt một trùng thể trùng thất sát t động phong gần binh Hứa h bể địa đẹp. đây ậ t cha h h ì n lên n đối p ư ơ tộc h cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái t r ù n g tộc này bất quá xem thuộc tính tựa hồ so hư không trùng tộc kém một lớn một khúc hứa phong khẽ nhữ mày cái này mới vừa đạt tới hành tinh cấp kim văn trùng tộc vô luận là lực lượng bén nhạy thể lực vẫn là tinh thần cảm giác tất cả thuộc tính cũng chỉ có hư không trùng tộc hai phần ba loại này phế xài trùng tộc không biết là như thế nào sống sót hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý động sát thuật vậy đưa tới vậy chỉ tộc côn trùng chú ý thấy hứa phong tộc côn trùng lộ ra giữ tợn khẩu khí hướng hứa phong làm ra một cái đe dọa diễn cảm sau đó huy động cánh ve hướng hứa phong nhanh chóng vào tới tốc độ ngược lại là rất nhanh hứa phong khẽ gật đầu đang chuẩn bị hủ ở kiếm chém chết lại đột nhiên ngừng lại từ thần quốc trong kéo ra một cái thông thường hành tinh cấp một cấp trung binh ra lệnh nó xông tới lấy hai loại trung binh cơ sở thuộc tính tới xem mình hư không t r ù n g tộc thật là hoàn bạo đối phương kim văn t r ù n g tộc nhưng mà để cho hứa phong không nghĩ tới là ở m ì ngay h hư h k ô n trùng tộc vọt tới trước sau đó hứa phong liền thấy trước mặt kim văn trùng tộc ở phía sau mình trùng binh anh linh ở phía trước hai cái t r ù n g binh lại cùng nhau hướng hứa phòng vọt tới vậy chỉ sông ở trước nhất t r ù n g binh lại cũng không còn thần quốc bên trong thấy hứa phong một mực cung kính hình dáng một bộ dữ tợn làm á u t hận không được cùng hứa phong lấy mạng đổi mạng thần thái để cho hứa phong nhớ lại kiếp trước lần đầu tiên gặp phải t r ù n g binh lúc tình cảnh hứa phong ánh mắt hiếp một cái tay phải lộn một cái phi kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay một đạo màu bạc kiếm quang vạch qua một đường vòng cung hướng vậy chỉ kim văn trùng binh bay đi ngay tại kiếm khi đâm về phía kim văn trùng tộc trong nháy mắt trước mặt vậy chỉ trung binh lại điều xoay người trực tiếp đánh về phía kiếm khí màu bạc dùng mình thân thể làm tấm thuẫn chắn kim văn chủng tộc trước người vậy chỉ kim văn chủng tộc xem cũng không xem là nó bỏ mình trung binh bốn đ ô i với cánh ve cấp tốc vỗ tốc độ lại t r ợ t tăng lên một lớn một khúc thân thể như một đạo sắc bén kim tuyến hướng hứa phong nào tới hứa phong cơ mua phi kiếm hướng phía trước đâm một cái trực tiếp xuyên thấu cái này kim văn chủng tộc tim kim văn chủng tộc cả người cũng treo ở hứa phong phi kiếm lên bất quá là một cái hành tinh cấp cấp một tộc côn trùng căn bản không thể nào là hứa phong đối thủ nhưng mà ngay tại một khắc sau tất cả kim văn trùng tộc tựa hồ cũng bị xúc động từ bốn phương tám hướng hướng hứa phong chô ở phương hướng h ọ p lại trong không khí chuyển tới vo ve xôn sao thanh kéo ra mảng lớn kim văn trùng tộc như mây đen áp đính vậy hướng hứa phong nào tới hư lạnh một tiếng tay phải hơi run một cái nguyên bản còn chưa có c h ế t ấu đang cố gắng dùng rằng đến gần hứa phong kim văn trùng tộc thân thể nhất thời chia năm xẻ bảy phiêu sái hướng biển hơi đối mặt t n ù n kéo đến kim văn trùng tộc hứa phong không dám ở đem thần quốc nội trùng binh phái ra tới mà là chỉ vùng những thứ khác anh linh cửa xuất hiện ở hắn bên người chó sói trắng anh linh ác ma anh linh bóng t ố i anh linh hàng ngàn hàng vạn anh linh quân đội hướng kim văn trùng tộc vào tới tiếng chém giết nhất thời vang thành một mảnh thi thể rối rít rơi xuống như mưa cồn vậy giải hướng biển khơi thần chi sở dĩ mạnh mẽ chính là bởi vì là một người chính là một quân một người chính là một nước ba tên trúc thần xuất hiện ở hứa phong sau lưng lạnh lùng nhìn phía trước chiến trường thần quốc bên trong đã là hành tinh cấp t r ù n g ổ đột nhiên phát ra từng trận nhọn kêu to gọi hứa phong tên thật hứa phong khẽ nhữ mày thần thức phân ra một số tiến vào thần quốc ngưng tụ ra một cái mười mấy mét cao hư ảnh yên tình đứng ở t r ù n g ổ phía trên nhìn chằm chằm phía dưới xuẩn xuẩn dục động t r ù n g ổ chương một n g h chín t m ẫ u hoàng chiếm đoạt ngươi muốn chiếm đoạt cái này t r ù n g ổ hứa phong khẽ nhữ mày nhẹ giọng nói thần quốc bên trong hư không t r ù n g tộc t r ù n g ổ sao động bất an một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng hướng hứa phong truyền lại hấp tấp tâm trạng hứa phong hơi an ủi hạ trùng ổ sau đó rời đi thần quốc ánh mắt rơi ở phía xa tòa kia không ngừng rũng động màu xanh thấm mủ dịch trùng ổ lên t h ầ n chủ cái này kim văn t r ù n g tộc nhưng mà tộc côn trùng trong quý tộc thuộc về trùng tướng một cấp đáng quý so với hư không trùng tộc tới tăng thêm một bậc bên cạnh bóng tôi trúc thần đột nhiên nhẹ giọng nói quý tộc t r ù n g tướng hứa phong x ứ n g sốt một chút thuyết pháp này hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trên trái đất cũng chỉ gặp qua hư không trùng tộc là máu tộc côn trùng cùng mười mấy loại tộc côn trùng cũng không có gặp qua kim văn trùng tộc không sai trong vũ trụ tộc côn trùng nhưng mà có thể so với tộc người loại tộc người đại tộc nhỏ phân xuống có trên trăm loại nhiều bóng tôi chúc thần khẽ mỉm cười nói chúng bên trong tộc cấp bậc đẳng cấp s â m nghiêm so loài người còn muốn cao hơn một bậc cái này cấp bậc là khắc ở tộc côn trùng gen huyết mạch trong từ ra đời cái chết đến phải tuân thủ một cách nghiêm trình tộc côn trùng trong phân là t r ù n g binh t r ù n g tướng t r ù n g vương t r ù n g hoàng bốn cái cấp bậc hư không t r ù n g tộc chẳng qua là cấp thấp nhất t r ù n g binh vô luận nó cấp bậc tăng lên ở cao dù là tăng lên tới vũ trụ cấp đối mặt t r ù n g tướng cấp bậc cả người chiến l ự c cũng đem mười không tích chữ một đối mặt t r ù n g vương lại là liền dũng khí xuất thủ cũng không có đối mặt t r ù n g hoàng cho dù là một người mới vừa ra đời liền một sao thực lực cũng không có t r ù n g hoàng cấp bậc hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần loại này cấp bậc chân thực quá tàn khốc chẳng lẽ liền không có cách nào sửa đổi sao hứa phong khẽ lắc đầu nói loài người chúng ta còn có nghịch thiên cải mệnh nói một chút chẳng lẽ tộc côn trùng cũng chưa có đương nhiên là có bất quá cần đại cơ duyên nói ví dụ như bây giờ chỉ cần để cho thần chủ thần quốc nội hư không trùng ổ cắn nuốt kim văn trùng ổ thì có tỷ lệ nhất định thoát khỏi loại này giam khẩm bóng tôi chúc thần mỉm cười nói hứa phong khẽ gật đầu nhẹ giọng nói tỷ lệ nhất định đúng vậy cái này tỷ lệ không hề cao dù là có thần chủ trợ r ú t trung binh cấp bậc t r ù n g ổ muốn phải chiếm đoạt t r ủ n g tướng cấp bậc t r ù n g ổ vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy ngược lại nếu như thần chủ có thể thu phục vàng này văn t r ù n g ổ ngược lại đem hư không t r ù n g ổ để cho nó chiếm đoạt liền đơn giản hơn rất nhiều bóng tôi chúc mắt thần trong thần quang trước mắt nhẹ giọng nói ngược lại chiếm đoạt trung binh t r ù n g ổ cũng có thể để cho kim văn t r ù n g ổ tiến hóa tiến hóa đến t r ù n g vương cấp sao hứa phong hỏi không biết trừ phi là thành công hơn trăm ngàn cái cùng chi đ ẳ n g cấp trùng binh cấp trùng ổ cho nó chiếm đoạt mới được chiếm đoạt cấp thấp trùng ổ chỉ có thể để cho cái này kim văn trùng ổ càng cường đại hơn mà thôi ám ảnh thần nói hứa phong khẽ gật đầu cũng không có lập tức làm ra quyết định thần quốc bên trong h ứ a không trùng ổ nóng nảy tâm trạng không ngừng chuyển tới có khát vọng có vội vàng lại không có bất kỳ lo lắng nào nghi ngờ ngươi sẽ không sợ chiếm đoạt thất bại mình ghen tan vỡ sao hứa phong hỏi nhỏ hư không trùng ổ không trả lời chẳng qua là không ngừng hướng hứa phong chuyển ra kiên quyết tâm trạng hứa phong khẽ mỉm cười không nói thêm gì nữa chẳng qua là yên tĩnh nhìn phía trước chiến trường ở toàn bộ kim văn trùng tộc mâu ổ khu vực nòng c ố t nhất có không còn một n mống khoáng ước chừng trên trăm m h phạm vi k h o á n g thất chung quanh tất cả đều là tối tăm màu nâu d à y màng tựa như hô hấp vậy một cổ một cổ hơi run run ở nơi này khoang trong phòng có một cái sinh mạng đang đ a ngủ n g say trước nàng toàn thân trong suốt trắng nõn thân cao chỉ có một m sáu m ư ơ nhìn như cùng một loại người bình thường không có gì khác biệt chỉ bất qua ở nàng trắng non sau lưng có đối với mỏng như cánh ve trong suốt cánh phía trên hiện đầy mịn màu vàng đường vân cái này hai cánh bàng thật giống như tầng một lụa mỏng đem nàng toàn thân bọc c h u n g một chỗ nhìn như giống như là một cái đang ngủ say tinh linh nàng chính là kim văn trùng tộc mẫu hoảng bởi vì là mới vừa từ chín sao đỉnh cấp lên cấp đến hành tinh cấp lúc này đang rơi vào trong giấc ngủ say kim văn trùng tộc cùng hư không trùng tộc bất đồng hư không trùng tộc căn bản không có mình mẫu hoàng tất cả mệnh lệnh toàn đều dựa vào trùng ổ tuyên bố nói cách khác hư không trùng ổ trên thực tế chính là hư không trùng tộc mẫu hoàng đây cũng là trùng binh cấp tộc côn trùng nơi có trùng đặc tính mà trùng tướng cấp tộc côn trùng thì sẽ ở trùng ổ bên trong sinh ra một cái mẫu hoàng tất cả tộc côn trùng toàn bộ đều nghe theo mẫu hoàng ra lệnh mà trùng ổ chỉ là một sản xuất tộc côn trùng kiến trúc loại binh t r ù n g vậy bị mẫu hoàng khống chế chỉ có, có mẫu hoàng tộc côn trùng mới có tiếp tục lên cấp hy vọng trong ù n tướng đến trùng vương g cấp, h ặ c là t r ù v ư ơ n giấc cấp cấp, đến trùng hoàng m ớ có chút mặc như năng, khả vậy một chút khả năng. Mặc dù r t một nhỏ nhưng bé, mỗi á i có mâu h o à ngộng t c c t r ù n cũng biết hướng cái mục giấc hướng này hâm hở tiến lên. Trong ngộng, biết tiêu hâm hở kim văn mẫu hoàng hơi nhữ mày mỗi một cái kim văn trùng tộc chết cũng biết làm động tới tâm thần của nàng kim văn trùng ổ vậy cảm nhận được uy hiếp nguyên bản mới vừa phù ra mặt biển chuẩn bị hết sức huyết trương màu xanh thấm mủ dịch khuẩn đệm lông đã huyết trương kéo dài liền mấy trăm m h a bây giờ lại bắt đầu từ từ teo lại tới Kim v ă nguyên t r ù n tộc thi thể bản mấy ngàn kim văn t r ù n g tộc lúc này đã chỉ còn lại không tới ba trăm linh đối mặt chỉ cần có thần lực là có thể trực tiếp sống lại anh linh chẳng qua là hành tinh cấp thực lực kim văn trùng tộc căn bản không có một k i a thắng lợi cơ hội chỉ có thể xúc động vận mệnh đa xuyễn lại vừa ra đời thì gặp phải hứa phong kim văn trùng tộc chết rốt cuộc xúc động mẫu hoàng một đôi như ngọc bích vậy hai mắt mở ra mẫu hoàng trên mặt lộ ra một k i a thần sắc tức giận ông một tiếng v a n g nhỏ mẫu hoàng đập cánh từ trùng trong ổ bay ra nhìn hứa phong phát động tinh thần công kích kim văn trùng tộc trời xanh tinh thần mạnh mẽ có thể khống chế những thứ khác trùng binh cấp tộc côn trùng đây là những thứ khác t r ù n g tướng cấp tộc côn trùng cũng không có đặc điểm mà thân là kim văn t r ù n g tộc mẫu hoàng tinh thần lực càng là vô cùng cường hãn vượt xa c ù n g cấp hứa phong trước mắt hơi một hoa bọc bên trong mấy tờ màu vàng trang tên sách trước mắt nhất thời khôi phục c h ấ n tĩnh kim văn mẫu hoàng trong mắt lộ ra kinh hại t h ầ n s ắ c khoe miệng từ từ dỉ ra một tia máu tươi cảm nhận được hứa phong mạnh mẽ chẳng qua là hành tinh cấp mẫu hoàng phát ra một tiếng tiếng kêu thế lương bản năng muốn xoay người bỏ chạy nhưng mà mẫu ổ ở nơi này nàng có thể trốn tới chỗ nào hứa phong khẽ mỉm cười trong mắt màu bạc hào quang tách thả ra cường đại tinh thần lực như sóng biển hướng mẫu hoàng vào tới mẫu hoàng trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s ắ c xoay người hướng mẫu ổ bay đi mới vừa bay hai bước trong mắt liền lộ ra mê mang dãy rủa t h ầ n s ắ c hứa phong cũng sẽ không bất kỳ mị hoặc công pháp nhưng lại có thể bằng vào cường đại tinh thần lực trực tiếp lao đi mẫu hoàng não vực ý thức để cho nàng thành là một cái cái s ắ c biết đi thành là tượng gô của mình loại thủ pháp này không có gì có thể ca ngợi địa phương đơn thuần lấy đệ nén yếu lấy thế l ă n g nhân rất nhanh mẫu hoàng diễn cảm từ dữ tợn dần dần trở nên bình thản một đôi lam con ngươi như đá quý vậy v ậ y hiện lên một vẻ ôn nhu thần s á c một nghìn một mươi chương trùng ổ tiến hóa mẫu hoàng coi thường kim văn trùng tộc các chiến sĩ rối rít bị hứa phong anh linh cửa giết chết từ từ đặc hùng đi tới hứa phong bên cạnh vốn gôi không người hướng hứa phong hành lễ nói chủ nhân thanh âm êm dịu quyến rũ hứa phong ba tên trúc thần liền liền phái nữ bạch lang thần đều lộ ra nhan sắc thụ dư say mê thần s ắ c đây là mẫu hoàng tự nhiên làm theo tản r a mị hoặc hơi thở cũng không có cố ý nhằm vào ai chốc lát ba tên trúc thần liền từ mị hoặc trong tránh thoát được nhìn về mẫu hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh dị phải biết chúng ba người cũng đều là hàng tinh cấp c ư ờ n g giả mẫu hoàng chẳng qua là một người mới vừa bước vào hành tinh cấp tồn tại tự nhiên tản mát r a mị hoặc hơi thở sẽ để cho bọn họ có chốc lát thất thần nếu như là đang chiến đấu cái này chốc lát thất thần nói không chừng chính là sống và chết khoảng cách sau lưng kim văn trùng tộc r ồ i rít rơi xuống đáy biển mẫu hoàng liền thật giống như không có thấy được vậy hứa phong khẽ mỉm cười hỏi nhỏ kim văn mẫu hoàng ngươi nhưng có tên họ chủ nhân ta trước khi tên chữ đã sớm quên xin chủ nhân bàn tên cho mẫu hoàng nhẹ giọng nói hứa phong khẽ gật đầu cũng không nói lời nào chẳng qua là nhìn về phía trước chiến trường lúc này chiến đấu đã kết thúc kim văn trùng tộc toàn bộ chết trợn hứa phong bên phải giơ tay lên một cái cả tòa kim văn trùng tộc trùng ổ chậm rãi thoát khỏi mặt biển tiến vào hứa phong thần trong nước thân chủ ngươi là dự định lưu lại kim văn trùng tộc vẫn là h ứ a không trùng tộc ám ảnh t h ầ n hỏi nhỏ thần quốc bên trong đồng thời tồn tại hai loại tộc côn trùng là một loại lãng phí hứa phong cũng không phải là tộc côn trùng đối với tộc côn trùng không có thu tập thích tốt nhất biện pháp chính là đem một tòa trùng ổ làm chất dinh dưỡng thúc đẩy k h á c một tòa trùng ổ tiến hóa bất quá muốn đem kim văn trùng ổ thay đổi thành anh linh cần phải tiêu hao hàng loạt thần lực nếu như chẳng qua là đem nó làm chất dinh dưỡng nói thì không cần nhưng lại muốn bất chấp hư không trùng tộc chiếm đoạt thất bại tộc côn trùng g e n hỏng mất nguy hiểm một khi hư không trùng tộc chiếm đoạt thất bại chẳng những trùng ổ sẽ hóa thành hư không tất cả hư không trùng binh vậy đều sẽ chết mất bây giờ hứa phong thần quốc bên trong hư không trùng binh số lượng đã đến gần một trăm ngàn là một cái lực lượng không nhỏ nếu như chỉ như vậy không có thật sự là có chút lãng phí hơn nữa thần quốc bên trong anh linh t r ù n g loại càng nhiều đối với hứa phong cái này thần chủ mà nói cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ b ó n g tôi chúc thần một mực ám chỉ hứa phong dùng kim văn trùng tộc thay thế hư không trùng tộc ở thần quốc địa vị dẫu sao kim văn trùng tộc tộc côn trùng đẳng cấp cao hơn tương lai tiến hóa sẽ càng dễ dàng một chút bất quá hứa phong cũng không dự định làm như vậy thần quốc trong một tòa thật to trùng ổ vô căn cứ xuất hiện hư không trùng ổ chóp đỉnh dưng ra một bản tràn đầy nhọn răng khẩu khí không ngừng ngoại hướng kim văn trùng ổ phát ra từng trận gào thét kim văn trùng ổ tựa hồ nhận ra được hứa phong dự định bắt đầu không ngừng ngoạ ngoại dãy rủa mẫu hoàng trong mắt vậy lộ ra dãy rủa thần s á c hứa phong khẽ nhữ mày một mặt phải áp chế thần quốc trung kim văn trùng ổ sao động một mặt cũng phải áp chế trước mắt mẫu hoàng một khi thất bại thì sẽ công thua thiệt với tăng ăn dã sau lưng ba tên trúc thần ám ảnh thần ánh mắt lóe lên trong đầu không ngừng quần quận vô số ý niệm bạch lang thần cùng địa ngục thần nhưng mặt không cảm giác yên tình đứng ở hứa phong sau lưng giáp giáp hư không trùng ổ hung hãn đem giữa không trung kim văn trùng tộc trùng ổ cắn xé hạ một khối lớn tiếng n g ai bên thai không dứt kim văn trùng ổ kịch liệt rung động từ bề ngoài dọc theo vô số xúc tu hướng hư không trùng ổ dây dưa đi vòng qua rất nhanh liền thật giống như khoả bánh trưng vậy đem hư không trùng tộc toàn bộ cuốn lại bất quá ở hứa phong thần lực q u ấ y n h i u hạ những thứ này xúc tu lại nhanh chóng khô héo bị hư không trùng ổ hút vào trong miệng chủ nhân không muốn kim văn mẫu hoàng trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc cả người run dày kịch liệt Kim văn trùng ổ mặc dù là kim văn tộc côn trùng sản xuất kiến trúc nhưng trong thực tế cùng kim văn mẫu hoàng là một thể đôi mặt trùng ổ thống khổ mẫu hoàng cũng có thể thiết thân cảm nhận được hư không trùng ổ ở ta chưa thành là thần chi trước liền một mực đi theo ta lập được rất nhiều công lao nếu nó muốn vô ù một chút ta tự nhiên sẽ giúp đỡ kim văn trùng ổ mặc dù đẳng cấp muốn so với hư không trùng ổ muốn cao một chút nhưng ở ta xem ra trung thành mới càng trọng yếu hơn hứa phong nhẹ giọng nói thần quốc bên trong để giành thần lực như nước chạy vậy biến mất thần quốc trong xuất hiện vô số màu vàng dao ánh sáng không ngừng chém ở kim văn trùng ổ lên đem nó chém thành khối lớn khối lớn thịt vụn kim văn trùng ổ lại cũng không có sức cùng hư không trùng ổ đánh g i ế t chỉ có thể phát ra từng trận thê lương gào thét cuối cùng bị hư không trùng ổ toàn bộ chiếm đoạt vào trong miệng kim văn mẫu hoàng cũng ở đây trùng ổ b ị cắn nuốt thời gian đầu tiên trực tiếp mất đi hứa phong tâm niệm vừa động kim văn mẫu hoàng vậy xuất hiện ở thần trong nước chậm dại hướng hư không trùng ổ bay đi chiếm đoạt hoàn toàn văn trùng ổ hư không trùng ổ mặt ngoài thân thể gồ lên từng cái thật giống như nang thuũng lớn như v ậ y túi bên trong lưu động màu xanh thấm mù dịch từng trận màu xanh x ư ơ n g mù dày đặc từ trùng ổ trong cơ thể tản mắt ra bao phủ lại t r ù n g quanh mấy trăm thước khu vực lúc này hư không trùng ổ đang tiến hóa đây là từ gen phương diện nhảy lên trời một khi thất bại h ả i cốt không còn nếu như thành công thì là bản chất sinh mạng lên cấp kim văn mẫu hoàng tới gần một chút hư không trùng ổ lập tức từ trùng ổ bên trong bắn ra một cái t h ị lưỡi đem mẫu hoàng một quyển sau đó kéo gần trong x ư ơ n g mù dày đặc theo hư không trùng tộc tiến hóa một trăm ngàn hư không trùng binh vậy bắt đầu rối rít sao động lên từng con từng con trùng binh trong mắt tản ra tinh ánh sáng màu đỏ xoay người không chút do dự vọt vào màu xanh thấm trong x ư ơ n g mù dày đặc thân chủ hư không trùng ổ tiến hóa cần số lớn năng lượng bây giờ chỉ có thể để cho những thứ này trùng binh cung cấp bóng tối chủ thần nhẹ giọng nói hứa phong khẽ gật đầu ám ảnh thần đã từng cũng là một người thần chủ sinh tồn mấy ngàn năm dài vô luận là kiến thức vẫn là kinh nghiệm đều phải vượt qua hứa phong rất nhiều yêu cầu năng lượng không thể dùng thần lực thay thế sao hứa phong hỏi ở hắn trong ấn tượng thần lực đơn giản là một loại vạn năng cao cấp năng lượng có thể thay thế bất kỳ những thứ khác hình thức năng lượng xin lỗi chủng tộc hình thái sinh mạng nhảy lên trời thần lực thì không cách nào quấy nhiễu nếu không có thể sẽ đưa đến không tưởng được hướng ngược lại hiệu quả ám ảnh thần nhô lên bả vai nói hứa phong khẽ gật đầu nhìn dáng dấp lúc này chỉ có thể dựa vào hư không trùng ổ mình từng con từng con hư không trùng binh vọt vào trong x ư ơ n g mù dày đặc lại cũng biến mất không gặp hứa phong có thể cảm nhận được sinh mạng của bọn họ đã hoàn toàn biến mất không thể nào lại dựa vào thần lực sống lại một trăm ngàn trùng binh chỉ như vậy từng con từng con vọt vào trong x ư ơ n g mù dày đặc chúng không để ý chút nào đến mình tánh mạng giống như một chi cây tiểu hòa miêu cho trùng ổ tiến hóa thêm gạch thêm miếng g ó i rất nhanh một trăm ngàn chỉ hư không trùng binh toàn bộ biến mất hứa phong vậy cảm thấy một tia nhức lối một trăm ngàn hư không trùng binh là một cổ cường đại lực lượng chúng chính là vì chiến đấu mà sống bây giờ toàn bộ biến mất trong x ư ơ n g mù dày đặc không ngừng chuyền ra gào thống khổ t r ù n g ổ tản mát ra hơi thở một sẽ trở nên vô cùng cường đại một hồi lại trở nên cực kỳ yếu ớt nó đang tiến hành một chàng một người chiến đấu không có người có thể giúp nó màu xanh thấm sương mù dày đặc lăn lộn bắt đầu hướng bên trong co g ú p lại một cổ mênh mông hơi thở từ trong sương mù dày đặc tản mát ra một tòa hơn sáu mươi thước cao tộc côn trùng kiến trúc từ trong x ư ơ n g m ũ dày đặc hiện ra dữ tợn bề ngoài sáng bóng như kim loại vậy từng cổ một khí tức cường đại như sóng biển dâng trào toàn bộ trùng ổ nhìn như giống như một cái to lớn giáp sát trùng như núi cao vậy cao vút ở thần trong nước thành công hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ Trước 1011, tinh nhuệ trùng trùng trùng sắt tản tất ra rắn rắp, ra hư có che binh. Mới sinh mùi ngoài kim loại nhuệ phần không cứng đen sáng màu bề mấy ổ, ổ lấp vị, ở màu đen nhánh giáp s ắ c bề ngoài lại ẩn hiện màu vàng sẩm ma pháp đường vân hợp thành một cái to lớn ma pháp trượn lấy hứa phong nông cạn trận pháp kiến thức còn không biết trận pháp này đại biểu có ý gì thật là làm cho người kinh ngạc lại thật lên cấp thành công ám ảnh thần trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm trước hắn sở dĩ đề nghị để cho kim văn trùng tộc chiếm đoạt hư không trùng tộc chính là bởi vì là cấp thấp tộc côn trùng chiếm đoạt cao cấp tộc côn trùng tỷ lệ thành công quá thấp hứa phong cũng là đang đánh cuộc nếu biết tộc côn trùng phân cấp bậc như vậy chẳng qua là t r ù n g binh cấp hư không t r ù n g tộc sau này đối với sự giúp đỡ của h ắ n chỉ càng ngày sẽ càng nhỏ nội tình chưa đủ đem để đ ề t h ă n g cũng biết khó khăn t r ù n g t r ù n g nếu như ám ảnh thần nói là sự thật như vậy tương lai thần quốc bên trong hư không t r ù n g ổ trần nhà phỏng đoán đem chỉ có thể dừng b ư ớ c với hành tinh cấp đỉnh cấp muốn đột phá yêu cầu tài nguyên nhất định so kim văn t r ù n g tộc cao rất nhiều mà tỷ lệ thành công nhưng thấp hơn rất nhiều ngay tại lúc này tiến hóa sau trùng trong ổ đi ra một thiếu nữ hình dáng cùng kim văn mẫu hoàng giống nhau như lúc chỉ bất qua ánh mắt nhưng làm à u đỏ thắm nguyên bản khoác trên người tầng một l ụ a mỏng hôm nay vậy biến thành một bộ đen nhánh r ắ p sát nhìn như giống như một cái nữ v õ thần vậy kim văn mẫu hoàng hứa phong trong lòng cả kinh tâm thần động một cái thần quốc trong nhất thời xuất hiện hứa phong mười mấy mét bóng người cao lớn thấy hứa phong xuất hiện mẫu hoàng ốn gối quỳ xuống chủ nhân kim văn mẫu hoàng vừa mở miệng hứa phong liền phát giác khác biệt trước kim văn mẫu hoàng còn chưa mở miệng thì có một cổ mỹ ý vừa mở miệng lập tức sẽ để cho hứa phong ba vị trúc thần tâm thần run run nhưng bây giờ tên này người khoác khôi giáp màu đen kim văn mẫu hoàng trên mình nhưng tản ra lăng liệt thiết huyết chiến ý vậy cổ ôn nhu hương vậy mỹ ý đã biến mất vô ảnh vô tung ngươi bây giờ là kim văn mẫu hoàng vẫn là hư không mẫu hoàng hứa phong mở miệng hỏi chủ nhân ta đương nhiên là hư không mẫu hoàng ta tên mẫu hoàng do dự một chút cuối cùng vẫn là kiên định nói ta tên c ặ t đờ dìn hứa phong vừa nghe Cả người i cái, kiếp liền nói trái chi tiền kiếp trái biết bối nhiều liên tới nhiệm người trái biết nơi chi gia chấn cắt trước lược tộc côn trước chí có lúc cơ cả lược tộc côn chủng, vô luận là hư không tộc, vẫn là là máu tộc côn、chủng. cũng biết nghe từ nơi này tộc côn chi hoàng gia lệ, trên trái đất có Cắt danh hắn nghe hoàng không nhưng không hoàn thành, hồ hư không nghe hoàng lệnh, lãnh thổ. đất đất ấy tất đất đất động gìn này, trùng ban quan nàng trùng, luận trùng vẫn trùng, này trùng trên mảng lớn gìn, n đờ đờ một một xâm ám xâm máu tự trữ, ít sát từ trái qua, là là là là ở ư vô ý vụ, ơ tại sao phải muốn kêu danh tự này hứa phong trong mắt lộ ra một tia sắc ý nếu như cái này cắt đờ dìn thật sự là kiếp trước xâm lược trái đất cái đó tộc côn trùng chi hoàng hứa phong nói gì cũng không biết đem nàng lưu lại coi như nàng bây giờ là mình thần quốc anh linh cũng khó tránh khỏi sau này sẽ thoát khỏi mình nắm trong tay lần nữa cho trái đất mang đến hai nạn vận mệnh lực coi như là vũ trụ cấp cường giả cũng không cách nào nắm trong tay huống chi một cái nho nhỏ hứa phong chủ nhân thư không trùng tộc một khi tiến hóa thành trùng tương cấp cũng sẽ xuất hiện một người mẫu hoàng mà đây cái mẫu hoàng chỉ biết có một cái tên đó chính là cắt đờ dìn đây là hư không trùng tộc truyền thống hư không mẫu hoàng tựa hồ không có nhận ra được hứa phong s á c ý vẫn quỳ sụp xuống đất túi đầu nhẹ giọng nói cũng gọi cắt đờ dìn sao hứa phong trong mắt lộ ra vẻ m ở mịt hồi lâu hứa phong mới rốt cục khẽ thở dài một tiếng nói đứng lên đi sau này liền kêu ngươi cắt đờ dìn dạ chủ nhân hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cái này tựa như thiết huyết chiến sĩ giống vậy hư không mẫu hoàng hỏi ngươi bây giờ chỉ có hành tinh cấp lúc nào mới có thể đạt tới hàng t i n h cấp thậm chí hệ chủ cấp cắt đờ dìn khẽ mỉm cười t r a n đầy tự tin nói chủ nhân ta tấn thăng hàng t i n h cấp chỉ cần thời gian là được trước sẽ không có bất kỳ cổ trai kim văn mẫu hoàng ghen trong k h á c hoàn chỉnh lên cấp phương pháp chỉ bất quá kim văn t r ù n g tộc chỉ có hàng t i n h cấp lên cấp phương pháp muốn đột phá hàng t i n h cấp đạt tới hệ chủ cấp còn cần những thứ khác nhiều hơn t r ù nổ g làm vi doanh nuôi để cho ta cảm lộ hứa phong khẽ gật đầu nói vậy nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là mau sớm lên cấp đến hàng t i n h cấp sau đó bồi dưỡng tộc côn trùng chiến sĩ anh linh tương lai hư không trùng tộc sẽ là thần quốc thân vệ nhân vật chuyện này không thể xem thường hư không mẫu hoàng mặt đầy cảm kích thần sắc nói tuân lệnh thần chủ đại nhân ta bây giờ có thể đào tạo hai loại tộc côn trùng chiến sĩ thứ nhất loại là hư không trùng tộc tương tự trước khi trùng binh bất quá lực lượng và tốc độ cùng với phòng ngự cũng sẽ tăng lên rất nhiều ở trên chiến trường chính là một cái lơi ư dao sắc bén có thể cắt vào kẻ địch nhất chỗ trí mạng hứa phong khẽ gật đầu h ứ a không trùng binh uy lực hắn như vậy với ngực thiên lại chính là một người chiến sĩ không có sợ hãi kinh hoàng các loại tâm trạng dù là cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng cũng sẽ không có một giây đồng hồ do dự hơn nữa vô luận là ở tốc độ vẫn là trong lực lượng đều là c ù n g cấp ở giữa người xuất sắc hơn nữa cả người vừa dày vừa nặng sắp giáp ở trên chiến trường cơ hồ có thể cùng kỵ binh hạng nặng sánh bằng chủ nhân lấy ta năng lực bây giờ còn có được chúng càng cường dưỡng tinh nhuệ không trùng binh, thông thường không trùng binh, hơn. thể hư hư bồi với đại so mẫu hoàng nhẹ giọng nói tinh nhuệ hư không t r ù n g binh hứa p h o n g ánh mắt trước mắt lập tức nghĩ tới trước cái loại đó người khoác màu máu văn lộ hư không t r ù n g binh chủ nhân mời xem đây chính là tinh nhuệ hư không t r ù n g binh vừa nói mẫu hoàng cắt đờ rin nhắm vào phía dưới trùng ổ vê anh vê anh vê anh từ trùng trong ổ đi ra một đầu cao độ vượt qua 1 0 m cả người khỏe mạnh toàn thân s ắ c giáp có sấp xỉ hơn một thước giày to lớn trung binh cái này trung binh lưng hùn vai gấu hình tam giác trên đầu có hai cái mắc é p đầu s ắ c giáp bên ngoài giò tựa đầu lô chặt chặt gói lại liền thật giống như mang một cái đầu to khôi trên người s ắ c giáp bề ngoài có từng cây một dài ngắn không đồng nhất gai nhọn màu máu đường vân phủ đầy cả người hai cái bắp đùi khỏe mạnh có lực tràn đầy nổ tính lực lượng vốn là hai cây cốt n h ậ n bây giờ vậy biến thành tương tự đấm đầu vũ khí toàn bộ trung binh cho người một loại phong phú hung h á n cảm Rắc. đây là, hành hoàng tinh cấp đỉnh cấp. Hứa Phong kinh phải chẳng ngạc nói, phải biết, mẫu hoàng cắt đờ dỉn biết, cắt cấp cấp. đờ mẫu quả a là lại có thể sản xuất hành tinh thể tồn một tại, cấp đỉnh cấp có s n x u ấ thực à n tinh đỉnh trung binh, h h t cấp cấp đây quả thực đột phá hứa phong nhận biết chủ nhân chúng ta t ộ c côn trùng chiến đấu từ trước đến giờ lấy số lượng thủ thắng nhưng lại như vậy trung binh ta hiện giai đoạn cũng chỉ có thể tạo ra tám trăm chỉ mẫu hoàng nhẹ g i ọ n g nói hứa phong khẽ gật đầu tay phải một chiêu nhất thời có mười con đầu sói thân người anh linh xuất hiện ở cái này trùng binh bên cạnh chiến đấu ra lệnh một tiếng mười con sói trắng anh linh gầm thét hướng cái này tinh nhuệ hư không trùng binh nào tới vậy chỉ trùng binh cũng là hai chân một khúc sau đó t r ợ t bắn lên mười thước cao thân thể phát ra trầm thấp tiếng x é gió đạn đến không trùng hai cái to lớn đấm đầu hình vũ khí thật cao nâng lên vê anh một tiếng vang thật lớn trùng binh hung hăng đập vào mười con sói trắng anh linh trong đội ngũ một cổ khí lang hương bốn phương tám hướng nào tới chu vi ba mươi em mở phạm vi mặt đất trực tiếp vùi lấp đi xuống một thước bao sâu bụi mù tan hết tinh nhuệ hư không trùng binh chạm ở một đống thịt nát trong vũng máu có thể lưu lại nguyên vẹn thi thể chó sói trắng anh linh chỉ có phía ngoài nhất một hai con còn lại tất cả đều hài cốt không còn lần nữa hóa là đạo đạo màu xám cho sương mù bay vào chó sói trắng đ ồ đằng trụ trong hứa p h o n g ánh mắt sáng lên cái này trùng binh sức chiến đấu thật là khủng bố dựa theo nó biểu hiện ra sức chiến đấu thật là có thể lấy một lắm trăm được được t ố t hứa phong cười to một bộ hài lòng hình dáng chủ nhân tinh nhuệ hư không trùng binh sức chiến đấu cũng không chỉ nơi này mẫu hoàng khẽ mỉm cười nói tiếp t r ư ơ n g một nghìn một mươi hai khống chế tinh thần người sức chiến đấu còn có thể tiếp tục tăng lên hứa phong trên mặt lộ ra tò mò thần sắc chủ nhân mời xem mẫu hoàng khẽ mỉm cười chỉ vậy chỉ tinh nhuệ hư không trùng binh nói v a n h ngay tức thì tinh nhuệ trùng binh mặt ngoài thân thể màu vàng đường vân đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt liền thật giống như thứ gì bị kích hoạt vậy cả người thiêu đốt lên màu đỏ thấm khí huyết ngọt lửa thân thể vậy trợt bành trướng một vòng nguyên bản mười m mở ra mặt thân thể tăng trưởng sấp xỉ gấp đôi đạt tới mười tám mét cỡ đó nhìn như giống như một tòa nhà lầu vậy nhìn tinh nhuệ trùng binh mặt ngoài thân thể hình thành màu đỏ thấm khí huyết ngọt lửa hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc cái này cùng hàng tình cấp cường giả mặt ngoài thân thể cấp diễm quá tương tự thật là giống nhau như đúc tinh nhuệ trùng binh có thể thời gian ngắn đột phá hành tinh cấp đạt tới hàng tinh cấp thực lực mẫu hoàng nhẹ giọng cười nói lại có thể như vậy hứa phong tự lẩm bẩm hành tinh cấp trùng binh ở bây giờ hứa phong xem ra tối đa chỉ có thể đưa đến khoái dày điều tra các loại tác dụng phụ trợ nhưng nếu như có thể thời gian ngắn đột phá đến hàng tinh cấp cho dù là hàng tinh một cấp tinh nhuệ trùng binh giá trị cũng sẽ có được vượt qua kiểu tăng lên hứa phong đang chuẩn bị tán dương đôi câu tinh nhuệ trùng binh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét mặt ngoài thân thể bắp thịt nhanh chóng nổ tung gen tan vỡ ngắn ngủi ba giây liền biến thành một bãi máu đen chủ nhân đột phá đến hàng tinh cấp sau đó tinh nhuệ trùng binh chỉ có thể kiên trì mười giây mẫu hoàng trong mắt lộ ra một tia tiếp nối tiếp tục nói hơn nữa sau khi chết cũng không cách nào mượn dùng thần lực sống lại chỉ có thể lần nữa đào tạo hứa phong khẽ gật đầu mười giây thời gian quả thật có chút đoạn chỉ có thể làm con chốt thi sử dụng phát động tự sát tính công kích nếu như dùng tốt uy lực cũng không biết so phổ thông hàng t i n h cấp cường giả yếu nhiều ít trong nháy mắt hứa phong trong đầu liền nghĩ đến mười mấy loại như thế nào lợi dụng tinh nhuệ trùng binh phương pháp tương lai trùng ổ cấp bậc tăng lên tinh nhuệ trùng binh đột phá kéo dài thời gian cũng biết tăng thêm một chút mẫu hoàng nói hứa phong khẽ gật đầu hỏi ngươi có thể bồi dục loại thứ hai tộc côn trùng chiến sĩ là cái gì loại hình loại thứ hai thuộc về kim văn trùng tộc khống chế tinh thần người tương tự tộc côn trùng pháp sư tồn tại mẫu hoàng nhẹ giọng nói hứa phong khẽ gật đầu trong đầu hiện ra mới vừa rồi kim văn t r ù n g tộc chiến sĩ hình dáng chỉ vừa đối mặt liền đem một người trùng binh không chế mẫu hoàng trong miệng không chế tinh thần người phải cùng cái này binh t r ù n g tương tự ngay tại lúc này một cái thân thể thon dài trùng binh từ trùng trong ổ đi ra cái này trùng binh thân cao chỉ có cao năm sáu m thân thể nhỏ hết sức mặc trên người trước lưu tuyến hình màu đen vậy cái này vậy tất cả đều là giáp sát chế thành nhẹ nhàng đơn bạc phía trên kim văn quỷ dị vật mẹo từ đầu đến chân xuyên qua trước trùng binh cả người khống chế tinh thần người một đôi mắt kép hướng ra ngoài nhỏ đột trên đỉnh đầu còn có hai cây tương tự vòi v ậ y tồn tại chân trước cốt nhận cùng chân sau nhìn như cùng hư không trùng binh giống nhau như lúc ở nó chung quanh thân thể không khí tựa hồ cũng có chút vạt mẹo hơi dạo dược sinh ra một loại quái dị lực tràng khống chế tinh thần người chẳng những có thể thi triển tinh thần cường đại pháp thuật hơn nữa còn có thể cưỡng ép khống chế tinh thần yếu sinh vật không giới hạn tộc c ô n t r ù n g mẫu hoàng mỉm cười nói tất cả tinh thần yếu sinh vật hứa phong hơi chấn động một chút phải biết kim văn trùng tộc c ước chừng có thể khống chế tộc côn trùng cũng đã thuộc về tộc côn trùng trong quý tộc chiến tướng cấp cái này mới đi ra ngoài khống chế tinh thần người lại so kim văn trùng tộc còn lợi hại hơn cái này làm cho hứa phong cảm thấy rất là ngạc nhiên mừng rỡ nếu như mới vừa rồi tinh nhuệ trùng binh cùng khống chế tinh thần người đánh ai thắng ai thua hứa phong đột nhiên hỏi chủ nhân tinh nhuệ trùng binh là thuộc về tinh thần lực yếu hơn binh chủng mẫu hoàng nói hứa phong khẽ gật đầu tinh nhuệ trùng binh sức chiến đấu đã rất để cho hắn hài lòng khống chế tinh thần người lại từ một phương diện khác bổ túc tinh nhuệ trùng binh chưa đủ cứ như vậy chỉ cần lấy tỷ lệ nhất định sản xuất cái này hai loại trùng binh phối hợp lại uy lực sẽ tăng lên gấp đôi rất tốt loại tinh thần này khống chế người ngươi có thể sản xuất lớn nhất số lượng là nhiều ít hứa phong hỏi khống chế tinh thần người tiêu hao thần lực là tinh nhuệ trùng binh gấp đôi số lượng cũng chỉ có thể duy trì ở ba trăm chừng mẫu hoàng nói nói như vậy hai loại trùng binh số lượng chỉ có thể là một n g à n r a mặt sao số lượng này có chút thiếu hứa phong khẽ cao mày chó sói trắng anh linh địa ngục anh linh vòng tôi anh linh mỗi một loại anh linh số lượng đều vượt qua một trăm ngàn cũng chỉ có một n g à n r a mặt trùng binh làm là thân vệ số lượng vẫn là quá thiếu chủ nhân ta còn có thể tiếp tục sản xuất phổ thông trùng binh chỉ bất quá sức chiến đấu cũng không như cái này hai loại đặc thù trùng binh nhưng so với những cái kia chó sói trắng anh linh địa ngục anh linh bóng tôi anh linh tới vẫn có thể làm được lấy một trọi hai thậm chí đi ba mẫu hoàng ngạo nghệ nói loại này phổ thông trung binh ngươi có thể sản xuất nhiều ít hứa phong hỏi phổ thông trung binh số lượng cực hạn là một triệu nhưng duy trì nhiều như vậy trung binh tiêu hao thần lực chính là một con số khổng lồ ta đề nghị chủ nhân chỉ cần thông thường một trăm ngàn trung binh còn giữ lại toàn bộ lấy chứng trùng hình thức t ồ n chữ ở trùng thất trong một khi cần chỉ cần thần lực đủ đến lúc đó chỉ cần không tới mười phút thời gian là có thể trực tiếp từ t r ứ n g trùng ấp t r ứ n g thành trùng binh mẫu hoàng túi đầu cung kính nói hứa phong khẽ mỉm cười gật đầu nói cứ dựa theo ngươi nói làm đi an bài song tiến hóa hư không trùng binh hứa phong rời đi thần quốc mẫu hoàng bắt đầu liên tục không ngừng chế tạo đặc thù trùng binh cùng phổ thông trùng binh rất nhanh trùng ổ vùng lân cận thì sẽ lần nữa có tộc côn trùng đại quân lần này có thể gặp phải một cái kim văn trùng tộc trùng ổ thuộc về niềm vui ngoài ý muốn một lát sau hứa phong hướng gần đây đường ven biển bay đi cảm rất b a chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi tổng cộng có ba thành phố hứa phong hướng lớn nhất tòa thành thị nào bay đi dọc theo đường đi hứa phong gặp không thiếu thể hình to lớn chim viên tinh cầu này trong không khí chứa dưỡng khí tính rất cao bởi vì sinh vật này dáng người đều rất khổng lồ những thứ này chim không ngừng bắt nổi lên mặt biển loài cá thấy hứa phong rồi rít hướng xa xa chạy t ứ tán chúng có thể cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra khí tức cứng giả căn bản không dám lên trước đến gần sáu giờ sau đó hứa phong trước mắt xuất hiện một tòa lơ lửng ở giữa không trung thành phố tòa thành thị này cách mặt đất chỉ có cao hơn một trăm h thước nhìn như liền thật giống như một tòa dựng ngược đỉnh núi lên tròn hạ nhọn trong thành phố không có tường thành từ ngọn n g lâu đài c á t vũ m á i quang treo sừng nhìn như rất có cổ ý trong thành phố không thiếu thân mặc trường bảo người bay vào bay ra nhìn như một mảnh cảnh tượng phôn hoa như vậy thành phố chắc có truyền tống trận mới đúng hứa phong trong lòng ngầm nói hướng chỗ hòn này không trung thành bay đi ngay tại hướng thành phố bay đi trên đường hứa phong sau lưng chuyển tới một thanh âm cái này ta huynh đại nhưng mà chuẩn bị đi phi vân thành phố sao chương một nghìn không trăm mười ba ngự ma bảo hứa phong nghe được sau lưng chuyển tới kêu lên nghiêng đầu vừa thấy chỉ gặp một người anh tuấn thiếu niên dưới chân đạp một cái màu đỏ thấm bầu hồ lô bay lên không phi hành cẩn thận quan sát một chút hứa phong cũng không nhận ra người này không biết hắn tại sao gọi lại mình trong lòng không khỏi có chút cảnh giác nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ ra ngoài lạnh nhạt nhìn người nó cái này trên người ăn mặc một kiện trường bảo màu xanh m à y kiếm tinh hạng mục nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi hình dáng thấy hứa phong hướng hắn lui tới trắng non trên mặt lại xuất hiện tầng một màu hồng tựa h ồ có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là hướng hứa phong chắp tay hỏi vị huynh đài này ngươi cũng là đi phi vân thành sao hứa phong khẽ mỉm cười nhìn dáng dấp trước mặt tòa kia phủ không thành phố tên là phi vân thành phố rất có thi ý chỉ bất quá thành thị này bay lên không cao độ vẫn là quá thấp cách ly vân thải còn có rất dài một khoảng cách ta là vì đi ngự ma tinh mượn dùng phi vân thành truyền tống trận mà thôi hứa phong nhẹ giọng nói ngự ma tinh tên kia thiếu niên mặt đầy kinh ngạc nói không nghĩ tới huynh đài tin tức lại linh thông như vậy cũng biết ma vực thận phường sắp mở sao ma vực thận phường hứa phong khẽ nhữ mày lắc đầu nói tại hạ hứa phong là đáng kiếm tông đệ tử thân truyền tại hạ sư tỷ trấn thủ ngự ma bảo ta là đi thăm sư tỷ ta ngự ma bảo sư tỷ thiếu niên trong mắt lộ ra một tia thành tựu xuất sắc tỏ ra hơn nữa nhiệt tình ha ha ta còn không có tự giới thiệu mình ta kêu tống thanh là mây trôi thành phố thành chủ con nghe nói ngự ma bảo thận phường sắp mở muốn đi tham gia náo nhiệt thử vận khí một chút vừa v ậ n cùng hứa huynh thuận đường không biết có thể hay không cùng hứa huynh làm một bạn hứa phong k h ẽ nhứ mày liền chuẩn bị cự tuyệt hắn cũng không có thói quen cùng người xa lạ lối đi hơn nữa mình nói tới đại sư tỷ ở ngự ma bảo tên kia thiếu niên biểu hiện ra trạng thái không khỏi có chút quá nhiệt tình hứa minh bây giờ tinh vực toái linh chỉ có mấy cái đứng đầu thế lực mới biết ma vực thận phường mở ra tin tức ta cũng là theo theo cha tham gia một lần y ế n hội thỉnh thoảng nghe nói có thể truyền tống đến ngự ma tinh truyền tống trận chỉ có phi vân thành phố là đối bên ngoài cởi mở nhưng là bây giờ nếu như không có quan hệ muốn mượn dùng phi vân thành truyền tống trận đi ngự ma tinh sợ rằng phải xếp mười mấy ngày đội mới được nha tống thanh tựa hồ nhìn thấu hứa phong không quá muốn cùng hắn cùng nhau liền vội vàng nói hứa phong nhìn tống thanh một cái loại này đến phi vân thành phố liền có thể đâm một cái liền phá lời nói dối chắc hẳn tống thanh cũng không biết nói đã như vậy không bằng tạm thời cùng tống thanh một đường nếu tống thanh là viên tinh cầu này mây trôi thành thành chủ muốn đến chắc có mấy phần mặt mũi có thể để cho hứa phong cắm đội nếu không hắn cũng không khả năng đem chuyện này nói ra do dự một chút hứa phong đối với tống thanh nói nếu như ngươi có thể để cho ta lập tức sử dụng truyền tống trận mà nói chúng ta ngược lại là có thể đi lại một đoạn thời gian tống thanh trên mặt nhất thời lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ gật đầu liên tục nhẹ đạp dưới chân bầu hồ lô đi theo hứa phong bên người hướng phi vân thành phố lao đi đi tới phi vân thành phố quả nhiên thấy nơi này như biển người thành phố trong quảng trường một cái truyền tống trận bị mấy trăm người vây trận ở chính giữa một đám tay cầm dài qua võ sĩ đứng ở bốn phía duy trì trật tự cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người lợi dụng lợi hứa phong thậm chí thấy có người cầm ra vũ trụ kim phiếu hối lộ những cái kia bảo vệ vệ sĩ muốn lợi dụng truyền tống trận rời đi thế nhưng chút vệ sĩ nhưng xem cũng không xem vậy kim phiếu một cái thô man đem người chung quanh đẩy ra tất cả thành phố cũng chỉ có phi vân thành truyền tống trận hạn chế cấm vận sao những thành thị khác đâu hứa phong khẽ nhứ mày cũng phong ấn ta nghe cha nói là có nhân vật lớn không để cho mọi người tiến vào ngự ma tinh còn như nguyên nhân ta cũng không biết bất quá ta muốn khẳng định cùng ngự ma thận phường có quan hệ tống thanh khẳng định nói như vậy phi vân thành thành chủ liền dám định phong gây án hứa phong cười nói phi vân thành phố thành chủ sau lưng nhưng mà có vực chủ cấp đại lao chỗ dựa tự nhiên thừa dịp lúc này phát phát tài coi như bị người biết nhiều nhất khiển trách mấy câu sẽ không cầm hắn như thế nào tống thanh trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ hứa phong đi theo tống thanh hướng phía trước lắc đi đi tới trước mặt tống thanh trực tiếp móc ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen hướng bảo vệ vệ binh dơ dơ lên những vệ binh kia thấy lệnh bài màu đen nhất thời trở nên cung kính hướng hai người thi lễ một cái sau đó trực tiếp đem một người chuẩn bị lên truyền tống trận người cho k é o xuống đi hứa đại ca chúng ta đi trước tống thanh trên mặt lộ ra dương dương đắc ý vẻ mặt ngươi lệnh bài kia mặt mũi thật là lớn à hứa phong cười nói này đây chính là cha ta trăm thành phố minh làm ta cũng làm mất rất lớn sức lực mới trộm Cái đó, mới mượn đi ra ngoài. đó, mượn ra tinh ố n Thanh g g thấp ả i thích do ó i Bị a thay hai Hứa Thanh i người người giận người, giận nói bọn xuống nọ, nhìn nhưng không Phong cùng Tống thanh cũng không gì. họ thế chầm chầm một mặt tức t mà dám là để ý, r ự c thoái i ế p đứng ở c n tống trận lên, một tia sáng trắng sáng lên, kia h n g qua, a h người biến mất ở chuyển tống trận. Tinh toái mất ở vực linh ngự ma tinh hứa phong mới vừa đến một cái ngự ma tinh máy truyền tin v ă n g lên mở ra vừa thấy là đội trưởng nghe n gánh gánh để lại cho hắn tin tức để cho hắn đi ngự ma bảo hội hợp còn như cụ thể chuyện gì ở trong m á y truyền tin cũng không có nói tống thanh ta chuẩn bị đi ngự ma bảo ngươi đâu hứa phong hỏi dĩ nhiên là đi theo hứa đại ca hứa đại ca đi đâu ta đi ngay kia tống thanh mặt đầy chất cười nói đến xem bộ dáng là cùng đặt hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười vậy không có để ý trực tiếp ở ngự ma tinh trong phòng đấu giá mua một chiếc hàng tình cấp phi thuyền chiếc phi thuyền này chỉ là trần cơ hội liền cần hơn một triệu vũ trụ kim tiền phối hợp với hàng tình cấp x ứ kiện tổng giá trị vượt qua năm triệu vũ trụ kim tiền bên cạnh tống thanh nhìn chắc lơi ư hít hà không dứt trong lòng n g ầ m từ vui mừng nhìn rằng dấp mình là ôm lên một cái to con vô cùng to bắt đ u ổ i ngự ma bảo lúc tinh vực toái linh chống cự ma vực trong quái thu s â m lấn trước nhất dọc theo là ở trong tinh không vô căn cứ khai sáng đi ra ngoài một tòa thái không pháo đài xa xa nhìn lại liền thật giống như một viên sắt thép tinh cầu bề ngoài hiện đ ầ y vô số tinh tế quỹ đạo cùng tinh không năng lượng pháo mạnh nhất ba mươi sáu ổ chủ pháo lần bố trí tinh cầu các ngõ ngách bao phủ ba trăm sáu mươi độ không có bất kỳ góc chết cho dù là v ư ợ t chủ cấp cường giả ở người như vậy pháo h ạ n ế u như bị chính diện đánh trúng vậy sẽ trực tiếp bỏ mình ngự ma bảo trong cũng không chỉ là thiết thi quân sự còn có không thiếu giải trí cùng nghỉ ngơi nơi ở một nhà trong đó lớn nhất ăn uống nhà hàng vui tinh các tầng cao nhất dựa vào cửa sổ một bàn cạnh một người có một đầu màu đỏ thâm mái tóc dài thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn ăn lẳng lặng nhìn lầu bên ngoài phong cảnh phượng đại nhân ngài sư đệ hứa phong đã tới ngự ma bảo phải trăng thông báo hắn tới gặp ngài một người da màu xanh ăn mặc màu bạc trường b à o người hầu đi tới bên cạnh cô gái không người ở thiếu nữ bên thai thấp giọng nói hứa phong hề hề lão sư đệ tử quan môn ả hạ hầu phượng bưng lên một cái ly cao cổ ở trong tay từ từ thưởng thức trước nhìn c h ầ m c h ầ m trong suốt ly rượu suy tính một lát sau khẽ gật đầu nói đem hắn mời đi theo đi sớm muộn đều phải gặp mặt một lần không biết lao sư lại kêu người cho ta mang nói cái gì nhức đầu hạ c ư ơ n g một nghìn không trăm mười bốn ma vực thật vườn g hứa phong đại nhân mời đi bên này sư tỷ của ngươi đang vui tinh c ấ p cùng ngươi hứa phong mới vừa đến ngự ma bảo lập tức liền có người tiến lên đón cung kính đem hắn mời được vui tinh c ấ p hoa hứa đại ca vui tinh c ấ p nghe nói là ngự ma bảo sang trọng nhất từ lâu hắn chủ nhân nghe nói là một người v ư ợ t chủ cấp cường giả am hiểu nhất là làm thức ăn nghe nói hắn thuật nấu nướng đã đạt đến thần cấp làm ra thức ăn sắc mùi thơm đều đủ thậm chí có thể tăng lên tu vi cũng không biết là không phải thật tống thanh vừa nghe vui tinh c á t lập tức hai mắt mạo quang hưng ơ phấn ở bên cạnh nói hứa phong khẽ mỉm cười hắn thuật nấu nướng vậy đã đạt đến cấp đại sư khoảng cách thần cấp chỉ có cách một con đường bất quá cái này cách một con đường ở trong mắt rất nhiều người giống như danh trời vậy muốn đột phá phải cơ duyên và vận khí thiếu một thứ cũng không được hứa đại ca chúng ta cái này là muốn đi gặp sư tỷ của ngươi sao sư tỷ của ngươi tên gọi là gì tống thanh tò mò hỏi hạ h ầ u phượng hứa phong nhẹ giọng nói cái gì thiết huyết chiến hoàng hạ h ầ u phượng t hứa đại ca ngươi lại là chiến hoàng sư đệ tống thanh mặt đầy kinh ngạc nói làm sao ta sư tỷ nổi danh như vậy sao hứa phong tò mò hỏi t hứa đại ca ngươi lòng thật là lớn à? phải biết thiết huyết chiến hoàng hạ h ầ u phượng nhưng mà ngự ma bảo triều đại tới nay hàng tinh cấp mười đại cường giả cái này mười đại cường giả cũng không phải là tỷ võ so đi ra ngoài mà là giết ma tộc giết đi ra ngoài tống thanh kính để nói bất quá nghe nói ngươi vị này thế giới đã từ hàng tinh cấp mười đại cường giả vị trí xuống không phải bởi vì là có người chiến tích vượt qua nàng mà là bởi vì là nàng đã đột phá đến hệ chủ cấp cường giả phải biết ngươi vị sư tỷ này từ tiến vào ngự ma bảo đến bây giờ chỉ có ngắn ngủi ba năm thời gian ba năm thời gian à, liền từ hàng tình cấp đột phá đến hệ chủ cấp tốc độ này trừ những đại thế lực kia thần tử thánh tử bên ngoài lại cũ n g không có thứ hai người không đội phục cũng không được à. người vừa nói như vậy ta bây giờ là càng muốn gặp gặp ta vị sư tỷ này hứa phong trong lòng cũng là có chút rung động không nghĩ tới mình sư tỷ danh tiếng lớn như vậy hứa phong hai người đi theo ngân bảo chàng trai đi tới vui tinh các tầng chóp nhất tầng này chỉ có một bàn ăn chính là hạ hầu phượng ngồi dựa vào cửa sổ một bàn kia nghe được động tĩnh hạ hầu phượng xoay đầu lại nhìn chằm chằm hứa phong cùng tống thanh trên dưới cẩn thận quan sát đại sư tỷ hứa phong cung kính hành lễ nói hạ hầu phượng khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói tới rồi ngồi sư tỷ ta tới giới thiệu đây là bạn ta tống thanh tống thanh đây chính là ta đại sư tỷ hạ hầu phượng hứa phong giới thiệu phượng phượng đại nhân ngài ngài khỏe tống thanh rất là khẩn trương Cung n k í hứa hướng Hạ Hầu Phượng thi lễ một cái nói. Hạ Hầu Phượng khép Hạ Hầu Phượng chung, chuyện. h cười sư nói. nói, nếu bạn, cũng bạn, ngồi chung, ngồi xuống một ta trò cái lễ là là mỉm đệ vậy phong cùng chầm Tống Thanh ngồi vào Hạ Hầu Phượng đối diện, Hạ Hầu Phượng nhìn chầm chầm hứa Phong, một mặt nghiền ngẫm diễn cảm, đột nhiên nói, lần này một mặt đột đối Hạ Hầu Hạ Hầu chầm Hứa vào cảm, s ư phụ cho lại có lời có gì, để n g ư ơ i mang cho ta cho sốt a Hứa o Phong xứng một chút ngay sau đó c ư ờ i nói cũng không có cái gì chính là giao phó sư tỷ chú đóng ngự ma bảo thời gian sắp tới sư tỷ nhớ nhiệm vụ kết thúc liền nhanh chóng hồi đạn kiếm tông những thứ khác đ ổ không có gì hề hề sợ ta ở lại chỗ này không đi trở về sao hạ hầu phượng khẽ mỉm cười nói ta trở về lại chê ta phiền còn không bằng ở nơi này sát s á t những cái kia ma thằng nhóc con để cho lão sư mắt không gặp lòng không phiền còn có thể sống lâu mấy năm trong chốc lát hứa phong cũng không biết làm sao tiếp lời tốt lắm nếu đã tới ngự ma bảo liền cứ việc chơi hai ngày qua mấy ngày thận phượng thì phải mở ra đến lúc đó đi đào hai kiện chuyện đùa n g ư ơ i cái đó không chịu thua kém sư h ì n h không biết hiện đang đột phá hành tinh cấp không có nếu như cùng ta trở về thấy hắn cấp bậc còn không có người cao đến lúc đó có hắn xinh đẹp hạ hầu phượng hư lạnh một tiếng một đôi đẹp trai mi nhỏ t r ư ờ n g nhất thời một cổ sát ý đập vào mặt để cho hứa phong cũng không nhịn được dùng mình một cái nguyên bản hứa phong lấy là trên người mình sát ý đã đủ đ ầ m đà nhưng cùng hạ hầu phượng so với đơn giản là tiểu vu kiến đại vu không biết cái này ba năm hạ hầu phượng rốt cuộc trải qua như thế nào thảm thiết chiến đấu rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể làm cho nàng trên mình dính đậm đà như vậy sắc khí sư tỷ ngươi nói thật phường là cái gì hứa phong hỏi nhỏ làm sao ngươi không biết sao hạ hầu phượng lông mày nhớ lên cười nhìn tống thanh một cái nói ngươi có biết cái này ngự ma bảo lúc bởi vì sao tồn tại ma tộc hứa phong trầm giọng nói ma vực nghiêm ngặt nhắc tới cũng coi là vũ trụ một số nhưng lại cùng nửa vị diện tương tự thuộc về một cái khác không gian tinh vực thoái linh mấy ngàn năm trước bất ngờ xuất hiện một cái đi thông ma vực lối đi cái lối đi này đi qua năm tháng khá dài diễn biến chẳng những không có biến mất ngược lại buộc phát ổn định bây giờ đã biến thành một cái tương tự cố định lối đi tồn tại ma vực ở giữa ma tộc có thể thông qua cái lối đi này tiến vào tinh vực thoái linh mà tinh vực thoái linh lời vậy giống vậy có thể thông qua cái lối đi này tiến vào ma vực chỉ bất quá muốn so sánh với d ậ y nơi này ma vực hoàn cảnh chân thực quá mức tồi tệ nghe nói lối đi mới vừa mở tinh vực t o á i linh đã từng tổ chức qua một cái quy mô khổng lồ quân đoàn phản công đến ma vực trong nhưng lại chỉ kiên trì mười ngày liền không biết làm sao lui ra cũng chính là vậy trận chiến dịch quyết định cuối cùng liền tu luyện ngự ma bảo tiểu sư đệ ngươi có biết chỉ cần ma vực lối đi tồn tại một ngày chiến tranh cũng sẽ không dừng lại trong chiến đấu sẽ có vô cùng vô tận chiến đấu hải cốt ma tộc sinh vật thi thể những chiến sĩ kia thành binh trang bị phi hành khí hạ i đợi c chữ chút nhẫn chút. vợ, đợi một chút, đợi một chút. Hạ hầu phượng thở dài nói ngươi có thể đem chúng làm dắt dưới nhưng là ở trong mắt một số người những thứ này nhưng tất cả đều là bảo vật nói thí dụ như lấy ngươi bây giờ cấp bậc hàng tinh cấp một cấp, nếu như ngươi gặp phải một kiện hành tinh cấp trang bị nếu như phẩm chất không tốt hoặc là, là có chút không lành lặn ngươi nhất định sẽ không để ý nhưng nếu như gặp phải một kiện hệ chủ cấp sử dụng trang bị ngươi sẽ như thế nào dù là cái này kiện trang bị có chút không lành lặn ngươi có thể hay không làm chân bảo vệ cất giấu hoặc là nghiên cứu hoặc là định tu b ổ hứa phong khe nhữ mày cẩn thận cân nhắc một lát sau khe gật đầu hạ hầu phượng nói không sai mặc dù chiến đấu qua sau đó rất nhiều chiến lợi phẩm đều đã tàn tạng nhưng đối với một số người mà nói những thứ này lưu lại đồ lại giống như chân bảo vệ ý của sư tỷ là thận phường bên trong bán ra là những thứ này chiến đấu hải cốt hứa phong hỏi hề hề ma vực thận phường nhưng mà một nơi đặc thù tồn tại những cái kia chiến tranh hải q u ố c tất cả đều sẽ bị tích chữ để ở nơi đó vô luận là ma tộc vẫn là chúng ta ma vực thận phường ngày thường nhìn như giống như ảo ảnh có thể thấy nhưng vĩnh viễn không vào được chỉ có đặc định thời gian mới có thể vào nhưng chỉ cần đi vào đồ vật bên trong chỉ cần ngươi có thể lấy đi có nhiều ít cầm nhiều ít đều không người để ý hạ hầu phượng nói bất quá chúng ta có thể đi vào ma tộc tự nhiên cũng có thể đi vào đến lúc đó là đạt được bảo vật vẫn là bỏ mạng thì phải xem riêng mình bản lãnh Trước nhưng ờ là tiến vào ma vực thận phương trong gặp phải ma tộc khó tránh khỏi vẫn là phải đại chiến một chàng dẫu sao hai phía đã tích lũy mấy ngàn năm huyết hải thâm cửu tiến vào ma vực thận phường gặp phải ma tộc không muốn nương tay bất quá sinh tử có số nếu như ngươi bị ma tộc giết cũng không nên trách ta không nhắc nhở ngươi hạ hầu phượng lạnh lùng nói hứa phong sửng sốt một chút mới vừa rồi còn thật tốt bây giờ làm sao đột nhiên đổi sắc mặt rõ ràng sư tỷ hứa phong gật đầu kêu được mấy ngày nay ngươi ở ngự ma bảo vòng vo một chút đến lúc đó ma vực thận phường mở ra ta sẽ thông báo cho ngươi đến lúc đó ngươi có thể mang năm người đi vào hạ hầu phượng nói xong trực tiếp uống một hơi cạn sạch rượu trong ly đứng lên bước nhanh rời đi vui tính c á t h ô sư tỷ của ngươi trên mình khí thế thật là mạnh ở nàng bên người quá bị đẻ nén cũng cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng đông lại bên cạnh tống thanh sở trường một hơi thấp giọng nói không khoa trương như vậy chứ hứa phong cười nói tống thanh liếc mắt bất quá trên mặt nhưng tràn đầy thần sắc hưng phấn này ta cũng biết đi theo hứa đại ca không sai quả nhiên cái gì ngươi đây là ý gì hứa phong lông mày n h ớ n lên hỏi hứa đại ca ngươi còn không biết sao cái này ma vực thật p h ư ợ n g cũng không phải là đơn giản liền có thể vào nơi này chính là phòng ngự ma tộc tiền tuyến nhất nơi đó có thể tùy tiện thả người tiến vào ma vực lối đi tống thanh mặt mày hớn hở nói người bình thường muốn đi vào ma vực lối đi căn bản không có thể trừ phi là có quan hệ đặc thù hứa đại ca nếu như không có sư tỷ của ngươi hạ hậu phượng chúng ta muốn đi vào ma vực thật p h ư ợ n g sợ rằng còn phải tốn một phen đại công phu mới được tích tích tích hứa phong máy truyền tin đột nhiên vang lên đội trưởng chuyện gì hứa phong mở ra máy truyền tin hỏi hứa phong chúng ta đã phát hiện cái tên đó bóng dáng ngươi mau tới cùng chúng ta hội hợp nghe bánh á n h thanh âm từ trong máy truyền tin truyền tới đi ra cái gì vậy tên tội phạm bị truy nã đội trưởng đã phát hiện sao hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên tiểu đội hỏa thần sở dĩ đi tới tinh vực thoái linh ngự ma tinh chính là bởi vì là nhận chúng thần điện một cái truy nã nhiệm vụ cái này mấy thiên nhất dường như là đội trưởng cùng tần tử minh đang đánh dò tin tức được đội trưởng ta lập tức đến hứa phong nói xong đóng cửa máy truyền tin hứa đ ạ i ca ngươi có chuyện gì không nói không chừng ta có thể giúp ngươi tống thanh lập tức tiến lên nói ta trên thực tế là chúng thần điện một thành viên lần này đi ra cũng là bởi vì là một cái truy nã nhiệm vụ bây giờ phải đi cùng ta bạn đồng đội hội hợp. không quá thuận lợi ma ngươi n g đi hứa phong suy nghĩ một hồi nói nói mấy ngày nay ngươi trước mình ở ngự ma bảo cùng sư tỷ ta thông báo ta ma vực thận phường mở sau đó ta thông báo tiếp ngươi hội hợp tống thanh trên mặt lộ ra thần s ắ c thất vọng bất quá vẫn gật đầu nói hứa đại ca có chuyện cứ việc đi làm xong ta c h ờ ngươi tin tức hứa phong gật đầu một cái hướng cửa đi tới nghe oánh á n h cùng tần tử minh ở ngự ma bảo một khách sạn phòng khách thấy hứa phong tiến vào cửa tần tử minh hướng hứa phong dơ dơ lên tay hứa phong ngươi sư môn hoàn thành nhiệm vụ liền sao tân tử minh chào hỏi nói hoàn thành hơn nữa ta còn thấy ta đại sư tỷ hắn cũng ở đây ngự ma bảo hứa phong nói à sư tỷ của ngươi tên gọi là gì là ngự ma quân đoàn người sao tân tử minh hiếu kỳ nói có thể ở ngự ma bảo xuất hiện vậy đều là ngự ma quân đoàn người chúng thần điện cũng sẽ thường xuyên phái nhân viên tới nơi này t r ú đóng hề hề nàng kêu hạ hậu phượng là đại biểu đãng kiếm tông tới ngự ma quân đoàn t r ú đóng đã ở chỗ này chú đóng ba năm hứa phong cười nói t thiết huyết chiến hoàng tần tử minh ngược lại hít một hơi hơi lạnh trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc cái gì sư tỷ của ngươi là thiết huyết chiến hoàng đội trưởng nghe á n h á n h trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn n h ẹ cỡn lên nói ngươi có thể bắt được sư tỷ của ngươi ký tên sao ta có thể là đặc biệt sùng bãi nàng ngươi nhất định phải giới thiệu chúng ta quen biết tả sư tỷ ta có nổi danh như vậy sao hứa phong gãi gãi x ó có chút nghi ngờ này diệt ma bả người n g thứ nhất n g ư ờ i nói có hay không danh tiếng nghe b á n h b á n h liếc mắt nói chết ở tay nàng ở giữa ma tộc không có mười ngàn cũng có tám ngàn nghe nói tháng trước đang cùng ma tộc trong chiến đấu trực tiếp đột phá hàng tính c ấ p đặt tới hệ chủ c ấ p mới bị từ tiền tuyến cho điều trở lại chuyện này không riêng gì chúng ta liền liền ma tộc đều đã t r u y ê n liền ra nghe nói ma tộc ban bố mười triệu ma tinh treo giải thưởng đầu của nàng cái này ma tộc vậy quá kiêu ngạo đi lại dám treo giải thưởng sư tỷ ta đầu người vô h ì nghe h hứa h p o n trong một tức trong đoàn, lòng dâng lên một cổ tức giận.、Cái、này có gì? ngự ma trong quân gì, ma cổ Cái có c ỉ cần có cũng tộc tên người, cũng biết t bị ma r o loại treo giải thưởng, chúng nhưng người thường, không giải thưởng、đây. Nghe đối với nói, vinh, mới tiêu ta một tộc bình phí khí quan đây đây. lực mà mà ma b sẽ ánh ánh liếc mắt nói giống như chúng ta cũng biết treo giải thưởng ma tộc cao thủ vậy đội trưởng ngươi không phải nói phát hiện vậy tên tội phạm bị truy nã tung tích sao hắn bây giờ đến địa phương nào không phải là thật muốn đi vào ma vực đi hứa phong thấy người chung quanh có chút đã hướng bên này nhìn sang lập tức nói sang chuyện khác chúng thần điện ở ngự ma bảo v ệ coi là có chút thế lực thần chi ở thành kích thước quân đoàn trong chiến đấu nhưng mà rất chiếm tiện nghi chúng ta nhưng mà được gọi là một người một quân tồn tại nghe m ngoánh nghe được hứa phong ý xem bộ dáng là không quá vui vẻ ở nơi công chúng đàm luận h á n vị sư t ỷ này vậy theo hứa phong nếu giải thích chúng ta đã lấy được tin tức s á c thật cái tên kia đã tiến vào ngự ma bảo trong nhìn rằng rớp đúng là chuẩn bị tiến vào ma v ư ợ huyết mạch hắn chẳng qua là nửa người nửa ma ma tộc hoàn cảnh hắn thật có thể thói q u â n sao hứa phong khẽ nhứ mày trừ phi là thuần huyết ma tộc mới có thể ở ma vực trung sinh tích chữ nếu không ma vực hoàn cảnh chỉ sẽ để cho hắn đau đến không muốn sống không biết nghe h á n h h á n h lắc lắc đầu nói chỉ có thể xác nhận hắn đúng là chuẩn bị cái này m ớ i nhật tiến nhập ma tộc lối đi có lẽ chẳng qua là tiến vào ma vực trốn tránh đuổi g i ế t không nhất định sẽ ở nơi đó sinh tồn ngắn ngủi tiến vào ma vực vẫn là có thể nhưng thời gian d à i lưu lại ở ma vực trong trừ phi là thuần huyết ma tộc nếu không thì là tự sát được là hứa phong khẽ lắc đầu trong đầu linh quang trước mắt cảnh giác nhìn bốn phía hỏi nhỏ đội trưởng ngươi nói hắn sẽ không phải là muốn tiến vào ma vực thận phường ma vực thận phường đó là vật gì nghe hoánh ánh trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc tựa hồ từ chưa có nghe nói qua ma vực thận phường là ma vực một người trong đặc thù tồn tại hứa phong cẩn thận đem ma vực thận phường tồn tại cho hai người giảng giải một phen rất nhanh nghe b á n h ánh trên mặt lộ ra vẻ tức giận đáng chết ta cũng biết cái tên kia cho chúng ta tình báo lúc ấp á ấp úng nhất định là che giấu thứ gì trọng yếu nghe b á n h ánh hung hăng đập hạ mặt bàn cái tên kia hứa phong hiếu kỳ nói chính là chúng thần điện ở ngự ma bảo liên lạc quan là chiến đội huyền vũ nam đó cùng chiến đội hỏa thần nhưng mà tân thần bảng đứng hàng trước mười đối thủ cạnh tranh tần tử minh thấp giải thích do nói nghe b á n h ánh đã mở ra máy truyền tin sắc mặt khó coi tức miệng mắng to từ hướng đông n g ư ơ i cái này tên k h ố n k i ế p tại sao ở trong tình báo còn che giấu ma vực thận phường tin tức này ngươi nói cái tên kia có phải hay không chuẩn bị đi ma vực thận phường Trước trục thế hăng mắng mười mấy phút, bắt chẹt không thiếu chỗ tốt, mới đưa máy tin tắt. tên kia còn muốn gạt ta, hắn nói, nhiều nhất thận thì mười chiến chỗ chuyển cái còn còn có ngày, ma vực thận thì sẽ mở, đến lúc đó sẽ cho chúng ta chiến Nghe bánh ánh khí hăng không hắn đội mới kia nói, nhiều dung. bung mắng Này, muốn ngày, đưa đến đó đội một mấy máy ma mở, vậy chỗ, lửa ta tên tội phạm sẽ sẽ bị truy nã cũng đã cũng chính là trốn ở ngự ma bảo hắn mục tiêu cũng là ma vực thận phường chúng ta vậy không cần hiện đang khắp nơi tìm hắn đến lúc đó đến ma vực thận phường trung tướng hắn bắt được liền tốt nghe m á n h o á n h mặt mày hớn hở nói đây chính là độc nhất tin tức chúng thần điện những chiến đội khác có thể không có được đến lúc đó nhiệm vụ này khen thưởng còn không phải là chúng ta tiểu đội hòa thần lần này nhận truy nã nhiệm vụ chiến đội số lượng quá nhiều cơ hồ vượt qua thần tử bảng tám mươi trở lên chiến đội cũng nhận nhiệm vụ này liền liền tân thần bảng cũng có không thiếu chiến đội nhận nhiệm vụ này muốn tới thử vận khí một chút bất quá tân thần bảng lên chiến đội vậy đều là hành tinh cấp trình độ tới vậy là chịu chết nghe á n h á n h căn bản không có coi vào đâu nàng đối thủ là những thần kia từ bảng hạng gần trước chiến đội năm ngày thời gian thoáng một cái liền đi qua ngày này hứa phong nhận được sư tỷ hạ hầu phượng tin tức để cho hắn đến cao làm khoa học kỹ thuật cao ốc hội hợp nghe á n h á n h vậy từ chúng thần điện liên lạc quan từ hướng đông trong tay bắt chẹt một cái tiến vào ma vực thận v ư ờ n tư cách ba người thu thập thỏa đáng sau đó cùng nhau hướng cao lam khoa học kỹ thuật cao ốc đi tới đội trưởng ta có một người bạn cùng ta cùng nhau muốn cùng ta cùng nhau tiến vào ma vực thận v ư ờ n hứa phong đối với nghe b á n h g a n h nói nghe b á n h g a n h khẽ nhữ mày lắc đầu nói cái này tư cách ta cũng là thật vất vả mới từ từ hướng đông trong tay lường gạt tới hắn cũng biết chúng ta chiến đội liền ba người vì vậy chỉ cho ba cái số người bạn ngươi hứa phong liền vội vàng nói sư tỷ ta đã cho ta số người ta có thể mang năm người cùng nhau tiến vào cái gì năm người nghe b á n h b á n h kinh ngạc nói nàng đang hỏi từ hướng đông muốn cái này tư cách lúc này cũng đã hiểu được cái này tiến vào ma vực thận phường tư cách chân quý bao nhiêu không từ hướng đông sở dĩ cho chúng thần điện chiến đội tin tức có chút dấu dếm chính là bởi vì làm cho này cái tiến vào tư cách không là mỗi người cũng có thể được nếu như đem ma vực thận phường tin tức cho tiết lộ ra ngoài đến lúc đó tất cả chiến đội cũng hướng hắn muốn đi vào tư cách còn không phải đem hắn bức tử vì vậy đến trước mắt mới ngưng rất ít có chiến đội biết ma v ư ợ thận t phường tin tức cái này ngươi cũng biết sư tỷ ta là ngự ma quân đoàn người gần thủy lâu đài tỏ ra cùng mà hứa phong cười nói hứa phong có không có hứng thú đưa cái này tư cách cho bắn đi đến lúc đó chúng ta hai một thêm làm năm cùng nhau phân chướng như thế nào nghe á n h á n h trên mặt lộ ra ác ma vậy nụ cười đầu lưỡi đưa ra liếm môi một cái tự thế nào gạt những cái kia không có tiến vào tư trưởng tốt, chút tham tiền. hồ nghĩ như những không cách chiến này, Hứa Phong hôi lạnh, tốt, chính không khỏi đã được đội. đến đó đi. đội nào lường này, này cũng gì cái có Cái lúc cái cái có vào là lại lau quá kia xem mồ ba người cùng đi đến cao l a m khoa học kỹ thuật c a o úc dọc theo đường đi nghe b á n h b á n h không ngừng lại nhải khuyên hứa phong bán ra tiến vào tư cách hiện ở nơi này tư cách có thể bán được nhiều ít nhiều ít kim tiền nghe hứa phong đều có chút choáng váng đầu nào trướng cao l a m khoa học kỹ thuật c a o úc tọa lạc tại ngự ma bảo một nơi căn cứ quân sự trong nơi này là tiến vào ma vực lối đi 36 chỗ cửa vào một trong cao ốc tổng cộng có tầng 18, m ỗ i tầng một đều có một nơi truyền tống phát t r i n có thể nối thẳng ngự ma lối đi cao lam khoa học kỹ thuật cao ốc căn cứ quân sự bên ngoài tống thanh một mặt lo lắng qua lại đi l a n h quanh thấy hứa phong lập tức vui vẻ nên đón hứa đại ca tống thanh chào hỏi nói tống thanh hứa phong khẽ gật đầu đối với nghe oánh oánh cùng tần tử minh nói cái này chính là bạn ta tống thanh đây là chúng ta chiến đội đội trưởng nghe oanh á n h đây là tần tử minh chị nê g tần đại ca tống thanh khôn khéo hướng hai người hành lễ nói tinh vực toái linh tống ra người sao nghe oanh á n h nhìn c h ầ m c h ầ m tống thanh hỏi tống thiên là ngươi người nào đúng vậy chị nê g ta là bể linh tống ra tống thiên là b á t ta tống thanh mỉm cười nói nghe oanh á n h gật đầu một cái nhìn về phía tống thanh s ắ t mặt trở nên nu h ò a một ít tân tử minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn tống thanh một cái tống thiên là ai hứa phong tò mò hỏi tinh vực thoái linh ba vũ trụ lớn cấp một trong cường giả tân tử minh thấp giọng nói vũ trụ cấp hứa phong kinh ngạc nói không nghĩ tới tống thanh bối cảnh lại hùng hậu như vậy nguyên vốn cho là hắn chỉ là một nhỏ thành chủ con trai không nghĩ tới thế lực gia tộc lại lớn như vậy bốn người lại hàn huyên sau một lúc cùng nhau hướng cao làm khoa học kỹ thuật cao ốc đi tới hứa phong bốn người đi qua một loạt nghiêm ngặt sau khi kiểm tra rốt cuộc đã tới cao ốc phòng khách lúc này trong phòng khách đã ngồi đầy người ô nơi này kiểm tra cũng quá nghiêm khắc một ít lại liền huyết mạch gen đều phải kiểm tra tống thanh thở ra một hơi dài nói đây là vì phòng bị thú yêu chui vào tới những người này một mực cùng ma tộc mi lai n h ă n khứ hận không thể lập tức thành là ma tộc chân chó hử nghe oánh á n h h ừ lạnh một tiếng đối với thú yêu nhất tộc được là rất là coi thường như thế nghiêm khắc kiểm tra cái tên kia thật có thể tiến vào ma vực trong lối đi sao hứa phong hỏi nhỏ huyết mạch hắn mặc dù là nửa ma nửa người nhưng lại có công pháp đặc thù có thể đối với huyết mạch tiến hành che giấu tránh những thứ này kiểm tra mặc dù không dễ dàng nhưng chỉ phải cẩn thận một chút thành công có khả năng rất lớn hơn nữa nghe nói hắn đã cùng người của ma tộc tiếp nối đầu đến lúc đó sẽ có người cho hắn mở chuyển đổi huyết mạch trận pháp để cho hắn thành là thuần huyết ma tộc nghe ánh, ánh sắc mặt khó coi nói cái tên kia nghe nói biết rất nhiều chúng thần điện bí mật nếu quả thật để cho hắn chạy trốn tới ma vực đối với chúng ta chúng thần điện nhưng mà một lần đả kích lớn vô cùng tần tử minh nói tống thanh mặc dù không biết truy nã nhiệm vụ sự việc nhưng lại rất khôn khéo đứng ở một bên chỉ nghe không nói thật giống như một cái nhỏ trong suốt vậy ồ đây không phải là tiểu đội hỏa thần nghe o á n h oánh đội trưởng nghe sao thật là đúng gì và lại đang gặp ở nơi này làm sao các người cũng là dự định đi ma vực vòng vo một chút thử v ậ nghe khí một chút một sau. Sau l ư n n nhọn tới một nhọn thanh âm cao âm vút, g rất trói thai, giống như móng tay ở trên kiếng quát là móng giống kiếng như h ở sát vệ, để c oánh mấy mẩy một người chân mày đồng nhữ thời c i i Ừ, c h ế đội Trúc Dung, lý lăng, làm sao đến nơi đó đều nơi Trúc t có Dung, Lăng, Lý làm sao ể gặp được người. Nghe được á n h ánh sắc mặt chầm xuống xoay người lại nói lý lăng nhìn như hơn ba mươi tuổi đầu không cao chỉ có một em m bảy mấy dáng vẻ một đầu tóc dài màu bạc vóc người có chút đơn bạc đi dậy đường tới rất phiêu thật giống như một trận gió là có thể vơ vét chạy nếu như chỉ xem hắn nửa bên mặt mà nói lý lăng nhìn như khá là ánh tuấn nhưng là xem toàn bộ mặt lại giống như ác m a vậy hắn má trái cùng người bình thường vậy mày kiếm tinh hạng mục nhưng hắn má phải gò má toàn bộ da phơi bày xanh lơ màu đỏ dính sát xương gò má không có một k i a bắp thịt nhìn như liền thật giống như k h ô lâu mắt phải trâu cũng bị một cái kim loại cơ giới con ngươi thay thế tản ra tinh ánh sáng màu đỏ Trước 1017, Phượng Đ c h i ế nghe đội Trúc d u n t ầ lần thần n bảng đã từng đứng hàng chiến nhưng mảnh trong toàn quân chết hết. Chỉ còn lại đội trưởng、lý、Lăng người bị thương nặng hạng nhiều, bây giờ chỉ có thể xếp hàng thần tử bảng n tử trước một trụ thăm chết hết, thể tử thứ bị bây giảm giỏ, giờ đã đội, đội đó, hồ chỉ chạy chỉ h cơ có lại xếp ở Lý vỡ vũ về. vị. Sau nói lý lăng sớm nhất đã từng cùng nghe bánh lánh là một cái chiến đội sau đó bởi vì là khác nhau rời đi mình gây dựng chiến đội trúc dung vẫn muốn cùng chiến đội hỏa thần ganh đua cao thấp rất lâu chiến đội trúc dung cũng biết đẻ chiến đội hỏa thần một đầu lại là so chiến đội hỏa thần sớm hơn thành là thần tử bảng một thành viên không nghĩ tới chiến đội hỏa thần lại vậy leo đến thần tử bảng đi lên thật là làm cho người khó mà tin tưởng lý lăng cười lạnh nhìn lướt qua nghe oánh oánh cùng với sau lưng chiến đội bước chậm hướng phòng khách đi tới ở lý lăng sau lưng đi theo năm tên hàng tình cấp từng giả mấy người này trên mình tất cả đều tiến hành cơ giới di chuyển đem thân thể mình một số đổi thành cơ giới thực trang có chút là hai cánh tay có chút là lớn chân nhìn như giống như chiến sĩ tương lai vậy chiến đội trúc dung ta xem các người trực tiếp kêu kim loại chiến đội gia nhập vĩnh hằng sinh mạng coi là nghe oánh oánh quét chiến đội trúc dung một cái khinh thường nói lý lăng mặt liền biến sắc h ừ lạnh một tiếng xoay người hướng phòng khách chỗ sâu đi tới nơi đó có một cánh cửa tất cả mọi người phải thông quan ó tiến vào ma vực trong lối đi ở chiến đội trúc dung thành là thần tử bảng một thành viên sau đó liền đem chiến đội hỏa thần quên mất khi đó chiến đội hỏa thần nối thành là đối thủ của bọn họ tư cách cũng không có lý lăng không nghĩ tới ước chừng hai tháng không gặp tiểu đội hỏa thần lại vậy toàn đều lên cấp vì hàng tính cấp hơn nữa leo lên thần t ử bảng bất quá dĩ vãng khinh thị cũng không thay đổi lý lăng đối với chiến đội hỏa thần trong lòng tràn đầy khinh thường đội trưởng bọn họ làm sao cũng tới chẳng lẽ nói bọn họ cũng biết ma vực thận phường tin tức tân tử minh thấp giọng nói có thể từ hướng đông cái tên kia miệng cũng không nghiêm chúng ta nếu có thể từ hắn nơi đó nhận được tin tức lý lăng cái tên kia chưa chắc lại không thể lúc này tới nơi này mục đích khẳng định cùng chúng ta vậy nghe á n h á n h sắc mặt khó khăn xem đến lúc đó ở ma vực thận phường gặp phải bọn họ tần tử minh có chút lo âu nói dẫu sao chiến đội trúc dung thành viên tiến vào hàng tinh cấp sớm hơn toàn thể thực lực muốn so với tiểu đội hỏa thần cao hơn không thiếu đây chính là ngữ ma bảo coi như tiến vào ma vực thận phường ta cũng không tin tưởng cái tên kia dám trắng trận công kích chúng ta nghe mánh á n h hít sâu một hơi nói mọi người trong lòng cảnh giác chút liền tốt tốt nhất không muốn động thủ trước ký kiệu bản quyền v n toàn bộ phòng khách rất là rộng rãi nhưng cũng từ từ tiến vào ba bốn trăm người hứa phong sơ lược nhìn một chút nhiều người người của thần điện cơ hồ chiếm cứ một phần ba còn dư lại đều là những thứ khác tinh vực thoái linh tất cả lớn đứng đầu thế lực người bọn họ mục đích là ma vực thận phường mà chúng thần điện những thứ này chiến đội mục đích nhưng phần lớn đếm là vậy tên tội phạm bị truy nã đội trưởng ngươi nói cái tên kia có thể hay không đã ở chúng ta đám người này trong hứa phong mỉm cười nói ngự ma bảo tổng cộng có ba mươi sáu chỗ tiến vào ma vực lối đi truyền tống trận ai có thể bảo đảm cái tên kia sẽ từ chỗ đó tiến vào nghe nói ma vực thận phường có mấy viên tinh cầu lớn như vậy đến lúc đó lại là một chàng mò kim đáy biển nghe oanh oanh thấp giọng nói hứa phong đang chuẩn bị nói gì lại nghe gặp bên trong đại sảnh vậy phiến đi thông ma vực lối đi cửa đột nhiên mở ra một đoàn quỷ dị tinh vân khí đoàn ở lớn sau cửa không ngừng xoay tròn vần quanh nhìn như giống như là đi thông một cái thế giới khác từng tia sương mù màu đen từ tinh vân trong không ngừng hướng ra phía ngoài tán giật trước muốn đi vào ma vực lối đi mau chạy tới đây cầm ra các ngươi chứng minh không coi chứng minh thừa dịp còn sớm rời đi nếu không bị thua thiệt đừng trách ta không có nói tiền để tỉnh một người thân mặc màu đen gắn lại khôi giáp chàng trai khoanh tay đứng ở trước cửa ở hắn sau lưng là một x ế p cùng hắn ăn mặc giống nhau như lúc chiến sĩ Từng tranh giống như chiến cái pháo đây à i người tiết lộ ra sát ý ngập trời, vậy, ngập cả chầm chầm bọn họ nhìn bọn nhìn sát lộ l ra ý họ u tựa t hồ h sẽ ấ từng một màu đỏ thấm tiêu căng, họ, tiêu trong tràn thê căng, còn cuốn bọn căng cổ khóc chu màu quỷ đỏ đầy họ, xói ở là ư ơ n dên g g dị o thét. Đây là ngự ma quân đoàn tinh n huệ mỗi một cái cũng có hàng tình cấp đỉnh cấp thực lực đều là đang cùng ma tộc từng cuộc một huyết chiến trong trải qua luyện ra được lao binh nghe á n h á n h mặt đầy thận trọng nói ở đại sành người mỗi một cái là kẻ ngu cũng nhìn thấu đám này chiến sĩ hung á t chỗ từng cái ngoan ngoan tiến lên cầm ra chứng minh sau đó ở đó một tựa như bạo hùng giống vậy chiến sĩ tỏ ý xuống tiến vào trong truyền thống t r ậ nghe n b á n h b á n h nhìn lý lăng đưa lên chứng minh quả nhiên cùng mình giống nhau như lúc đều là từ hướng đông cho bọn hắn sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó khăn xem lý lăng khi tiến vào truyền thống t r ậ n trước quay đầu lại nhìn nghe b á n h b á n h một cái cười lạnh một tiếng bàn tay như đ a o ở trên cổ làm một động tác cắt thiết hầu sau đó mặt đầy ngông cuồng nụ cười tiến vào trong truyền thống t r ậ n hứa phong trong lòng k h ẽ thở dài một cái nhìn răng rấp coi như nghe oanh oánh lại như thế nào n h ộ n bộ cái đó gọi là m lý lăng người cũng không biết từ bỏ ý đồ nghĩ tới đây hứa phong trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần s ắ c ý người này nếu như như vậy để cho mình gặp phải nhất định sẽ trước thời hạn ra tay đem hắn thủ tiêu rất nhanh đến viên tiểu đội hỏa thần người nghe oanh oánh cho ra chứng minh t ê n chiến sĩ kia lấy tới vừa thấy nhất thời ánh mắt hiếp một cái đem chứng minh ném trả lại nói chúng thần điện số người mới vừa rồi đã toàn bộ dùng hết rồi những người còn lại không cho phép tiến vào ma vực trong lối đi cái gì nghe á n h á n h trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc phải biết hiện ở trong phòng khách còn có c h í ít một nửa nhiều người người của thần điện tại sao có thể như vậy từ hướng đông cái tên kia nhưng mà hướng chúng ta bảo đảm qua chỉ cần có cái này chứng minh liền có thể tiến vào ma vực lối đi tiểu đội hỏa thần sau lưng cũng là một cái chúng thần điện thần tử trên bảng chiến đội nghe được cái đó giữ cửa người nói chúng thần điện còn lại tất cả mọi người đều không có tiến vào tư cách sau đó nhất thời kêu nhường tin tức t r u y ề n r a còn lại nhiều người người của thần điện vậy bắt đầu rối rít xôn xao nghe oánh oánh trực tiếp bắt đầu bấm từ hướng đông máy truyền tin nhưng làm sao vậy không gọi được đáng chết từ hướng đông cái tên kia nhất định đúng chúng ta che giấu cái gì nghe oánh oánh xanh cả mặt trong mắt l ử a giận hừng hực bốc cháy hứa phong khe nhữ mày hắn có thể không tin lý lăng vận khí tốt như vậy vừa vặn cắm ở cái cuối cùng số người lên bất qua chuyện này bây giờ cùng ngự ma quân đoàn người tranh luận cũng không thích hợp đây là chúng ta năm người chứng minh hứa phong đem hạ hầu phượng cho hắn chứng minh đưa cho tên chiến sĩ kia phượng đại nhân cái đó tựa như bạo hùng giống vậy chiến sĩ nhìn hứa phong đưa tới lệnh bài phía trên một cái hỏa phượng bay lên trời trong mắt lộ ra kinh ngạc thần s ắ c nhìn về phía hứa phong thần thái mơ hồ trở nên có chút tôn kính đứng lên xin hỏi ngài và phượng đại nhân quan hệ là người nọ thấp giọng hỏi hạ hầu phượng là sư tỷ ta hứa phong mỉm cười nói thì ra là như vậy tên chiến sĩ này trong mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh tựa đầu khôi k h ở i ra lộ ra một bản mặt kiên nghị b à n g người đàn ông này nhìn như có hơn ba mươi tuổi môi mân rất chặt nhìn hứa phong trong mắt tiết lộ ra một tia thân thiết thần s ắ c ta là cùng ma quân đoàn độc lập đoàn chiến sĩ cao hùng từng chương ó may mắn ở p Đại đ hạ Nhân thủ ả một nghìn i đội t tương lẻ h ư n g ờ i có tám nàng, chúng ta tiền đạo doanh tất cả chiến doanh tiền ma long hứa phong không nghĩ tới sư tỷ của mình vậy mà sẽ bị đám này chiến sĩ như vậy tôn trọng thân là một cô gái có thể ở trên chiến trường để cho đám này bách chiến chi sĩ như vậy sùng kính Chả nhất đối ị n những người khác nhiều hơn nhiều, nếu như không phải là đã gần đến đột phá đến h phải khác phải phá hệ so c là đã đột trú với đám này cố thủ ở ngự ma bảo chiến sĩ hứa phong trong lòng cũng là đặc biệt kính nghệ đa t ạ các người có thể tiến vào cao hùng nói xong tựa đầu khôi lần nữa đ e o lên nghe oanh oanh mấy người đi theo hứa phong sau lưng cùng nhau tiến vào trong truyền tống trận thấy tiểu đội hỏa thần người tất cả đều tiến vào trong truyền tống trận phía sau nhiều người người của thần điện nhất thời hô náo loạt lên từng cái tất cả đều vây quanh các người muốn tạo phản sao một tiếng gầm thét cao hùng trên mình nhất thời thiêu đốt lên màu đỏ thâm cấp diễm một tiếng giống to sau lưng các chiến sĩ từng cái cũng đem vũ khí tất cả đều rút ra từng cái trên mình cũng đều thiêu đốt lên liền màu đỏ thâm cấp diễm những chiến sĩ này với nhau khí thế lại nối thành một mảnh tới vây người nhất thời cảm giác mình vây quanh làm ộ t cái hồng hoang cự thú đi về trước nữa một bước tuyệt đối sẽ bị cự thú xé thành mảnh vỡ từng cái tất cả đều mồ hôi lạnh chảy dòng có vài người thậm chí hai chân run rẩy tại sao có thể có kinh khủng như vậy hơi thở có chút gần chót chúng thần điện thần chi từng cái sắc mặt khó coi thấp giọng l ầ m b ầ m lầu bầu phải biết có thể tới nơi này đều là ở thần tử trên bảng nổi danh chiến đội bọn họ từng cái cũng đều t h a m dò không thiếu mảnh vỡ vũ trụ trải qua chiến đấu cũng đều không thiếu nhưng ở cao hùng những chiến sĩ này trước mặt nhưng liền cầm ra vũ khí dung khí cũng không có bọn họ nhưng mà mỗi ngày cùng ma tộc chém giết chân chính chiến sĩ chúng ta tối đa chỉ có thể coi như là người mạo hiểm có người thấp giọng nói mặt đầy vẻ mặt bất đắc dĩ tiến vào vậy đoàn khí mây trong hứa phong cũng cảm giác mình thân thể bị một cổ lực mạnh hướng phía trước kéo đi giống như bị dẫn dắt vậy t r u n g quanh một mảnh hỗn độn cùng hắn cùng nhau tiến vào bạn đồng đội tất cả đều phân tán roi mắt hy vọng chỗ tất cả đều là màu xám cho khí lưu trong đó sen lẫn không thiếu sương mù màu đen những sương mù màu đen này giống như có sinh mệnh vậy cảm giác được hứa phong tồn tại giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh bắt đầu hướng hứa phong vây quanh nhìn cái này ti ti lũ lũ màu xám cho sương mù thật giống như côn trùng nhỏ vậy hướng mình dưới da chui vào hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời một c ổ ngọn lửa màu vàng từ mặt ngoài thân thể tách thả ra ra một hồi kêu kêu tiếng kêu thảm thiết những cái kêu bị màu vàng cướp diễm chạm được sương mù màu đen toàn đều hóa thành bụi bậm còn lại màu xám cho sương ngủ cũng tốt tựa như gặp vô cùng là kinh khủng sự việc rồi rít hướng cách xa hứa phong địa phương bay đi ma khí hứa phong trong lòng sinh ra một loại hiểu ra đây là ma vực trong lối đi chạy vào ma khí loại này ma khí có thể bị nhiễm bất cứ sinh vật nào khiến cho thay đổi thành không có lý trí chỉ biết là giết hại ma hóa quái v ậ t đây cũng là tại sao tinh vực toái linh một khi phát hiện ma vực lối đi liền lập tức tu luyện ngự ma bảo nguyên nhân nếu như để mặc cho bỏ mặc cho dù không có ma tộc lớn cử binh xâm l ớ n chỉ là chạy vào ma khí thì sẽ để cho tinh vực t h á i linh sinh vật không chịu nổi thời gian lâu dài nói không chừng toàn bộ tinh vực t h á i linh thì sẽ thành là một cái khác ma vực ở ma vực lối đi bên kia một tòa rộng lớn cung điện to lớn trôi lơ lửng ở một mảnh trong hư không hô hô hô hô một đầu to lớn ma long n ằ m sấp nằm ở cung điện tầng cao nhất nó tích trên lưng gai xương cơ hồ muốn đỉnh đến cung điện trần nhà đối với ngoài mặt chạy xuôi nham thạch nóng chạy vậy hơi thở thì cánh hơi rung động cái này ma long cả người tản ra màu đen hơi thở hai mắt nhắm chặt trong miệng nuôi phún đồ trước nóng bỏng hơi thở cùng sao hỏa ngay tại lúc này một người mọc độc rác da màu đỏ thấm chàng trai bước nhanh hướng cung điện đi tới Úng m n g cửa ầm ầm mở ra da màu đỏ thấm chàng trai trực tiếp đẩy cửa vào đang ngủ say ma long không nhịn được chân mày níu chặt hơi hi ra liền mi mắt màu vàng nhạt trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng chủ nhân ta có tin tức muốn b ẩ m báo da màu đỏ thấm chàng trai vội vàng quỳ xuống e sợ cho chậm một giây liền trực tiếp bị ma long nuốt vào bụng như vậy chuyện cũng không phải là không có phát sinh qua nói ma long phát ra một tiếng gầm thét run lên thân thể đang chuẩn bị đứng lên nhưng phát hiện thân thể đã thọt o tới trần nhà nhất thời trong lòng trở nên phiền não châm thấp thần chú ở trong cung điện vang lên ma long thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành Ma ộ t tên t nhân loại chàng loại r i hai cái hình chỉ chỉa dáng, trên quá bất đầu vào long ớ n sừng rồng, nhìn như khá lạ quái dị. Chủ nhân, ma vực thận phường mở ra, nghe nói, chiến khá Chủ thiết huyết h quái lạ dị. vực ma mở ra, à sư đệ, chàng ũ n tiến vào đến g sẽ t vào ậ n phường trong. chiến Thiết huyết h o Ma long chàng trai lạnh nhạt nói hạ hậu phượng đúng vậy chủ nhân hơn nữa nghe nói ngài vị kia hậu duệ cũng biết thông qua ma vực thận phượng tiến vào trong ma vực đến lúc đó chúng ta sẽ là hắn tiến hành chuyển đổi huyết mạch nghi thức không cần tiến vào ma vực trực tiếp ở thận phường trong tiến hành nghi thức nếu như hắn không thể thông qua nghi thức như vậy cũng không có tư cách thành là chúng ta một phần tử không có tư cách bước lên ma vực ma long chàng trai cười lạnh một tiếng nói bất quá nếu như nghi thức thất bại ta cần đem ngươi hắn đầu lâu mang về dẫu sao hắn trong đầu đ ổ đối với chúng ta còn là rất trọng yếu tuân lệnh ta chủ nhân da màu đỏ thấm chàng trai ngẩng đầu lên ánh mắt tỏa sáng nói chủ nhân hạ hầu phượng sư đệ vậy tiến vào thận phường trong chúng ta là không là có thể ở nơi đó đem hắn đánh chết cái này cũng có thể tuyên dương chúng ta đại quân ma tổ quy nghiêm h ừ trên chiến trường chiến không thắng nổi một người cô gái kết quả muốn giết bạn hắn thân tộc tới tuyên dương ma tổ quy nghiêm sao thật là buồn cười ma long chàng trai vui vẻ cười to mặt đầy khinh thường diễn cảm dạ chủ nhân đây là ta sai chàng trai da đỏ thấp vội vàng túi đầu xuống đầu đầy mồ hôi chủ nhân h á n tên này sư đệ chỉ hao tốn mười mấy năm thời gian liền từ một người bình thường loại thành là một người hàng tình cấp thần chi hơn nữa cái tin đồn h á n thần quốc hộ thân màn sáng muốn so với phổ thông thần chi vừa dày vừa n ặ n g nhiều cơ hồ có thể cùng chung đẳng cường lực thần chi sánh bằng chàng trai da đỏ t h ấ m nói tiếp cái chúng ta ngành tình báo suy đoán h á n tiềm lực muốn so với hạ h ầ u phượng còn lớn hơn tương lai nói không chừng lại là trong nhân loại một thành viên chiến tướng so hạ hậu phượng tiềm lực còn lớn hơn ma long chàng trai trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị trầm ngâm nửa ngày mới rốt cục thở dài nói ban đầu chính là bởi vì là xem thường hạ hậu phượng kết quả tạo thành đếm lấy triệu ma tộc đại quân chết d ồ n g hung ác núi nhất dịch thảm bại ta đến nay trí nhớ như mới trong nhân loại tuyệt không cho phép xuất hiện lại một cái hạ hậu phượng người kia tên gọi là gì ma long chàng trai hỏi hứa phong mật lệnh ma long thị vệ điều động nhất định phải thừa cơ hội này thủ tiêu hứa phong tuân lệnh ta chủ nhân chàng trai da đỏ thâm vội vàng cung kính đáp trả đợi một hồi ma long chàng trai cũng không có lại ra lệnh chàng trai da đỏ thâm từ từ đổ bước lui ra cung điện thật lâu trong cung điện mới truyền tới một tiếng thở dài hứa phong chương một nghìn một mươi chín ngạch độ trị giá lúc này hứa phong bị ma vực trong lối đi lực lượng thần bí dẫn dắt không ngừng hướng phía trước bay trên không tốc độ so chính hắn nhanh hơn không biết nhiều ít lần bất quá trong lối đi không có bất kỳ lực cản chỉ có ti ti lũ lũ ma khí không ngừng hướng hứa phong tụ tràn lên như b ớ m bay dập lửa vậy vọt vào màu vàng nhạt cướp d i ễ m trong hóa thành hư không không biết ta hỗn độ n luyện thể thuật có thể hay không đem cái này mà khí hấp thu đổi thành thành hôn đ ộ n lực hứa phong trong đầu linh quang trước mắt đột nhiên nghĩ nói ban đầu ở tàu thứ tám mươi chín mảnh vỡ hứa phong là có thể bằng vào hỗn độ n luyện thể thuật đem bóng tối lực đổi thành thành hôn đ ộ n lực tránh bóng tối lực đối với mình ăn mòn nếu như có thể bắt t r ư ớ c làm theo vậy đối với với sắp tiến vào ma vực thận phường hắn mà nói sẽ thuận lợi rất nhiều ít nhất không cần phân tâm sử dụng cấp diễm t r o n g cự ma khí ăn mòn bất quá hứa phong trong lòng cũng rõ ràng ma khí muốn so với bóng tối lực cao cấp rất nhiều mình hôn đ ộ n luyện thể thuật cũng không có đạt đến đỉnh cấp không biết có thể hay không chuyển đổi ma mà khí màu vàng nhạt cấp diễm biến mất ma khí chen trúc tới hứa phong trong cơ thể hôn đ ộ n luyện thể thuật vận chuyển tới trình độ cao nhất trong đan điền hôn đ ộ n lực vậy bị điều động hướng hứa phong toàn thân v ọ t tới nhất thời hứa phong trong cơ thể giống như lao mảnh vơ vét các kinh mạch đau đớn dị thường t cái này hỗn độn luyện thể thuật một khi toàn lực thi triển mùi vị thật là không dễ chịu hứa phong trong lòng ngầm nói ngày thường tu luyện hỗn độn luyện thể thuật đều là dè đ ạ t mỗi lần rút ra lấy một tia hỗn độn lực ở trong người vận chuyển bây giờ ở ma vực trong lối đi nếu như không vận chuyển tới trình độ cao nhất nói không chừng hỗn độn lực ngược lại bị ma khí ăn mòn suy suy suy hứa phong mặt ngoài thân thể phát ra từng trận nhỏ nhẹ tiếng ăn mòn màu đen ma khí cùng màu xám cho hỗn độ n lực lẫn nhau dây dưa chung một chỗ ở cách hứa phong mặt ngoài thân thể không tới ba tấc địa phương đem lẫn nhau làm kẻ địch lẫn nhau ăn mòn lẫn nhau chiến đấu ở kiên trì một hồi sau đó hứa phong hoảng sợ phát hiện mình trong cơ thể hỗn độ n luyện thể thuật lại không cần mình thúc giục bên trong đan điển hỗn độ n lực một cách tự nhiên bắt đầu ở toàn thân dòng nước chảy không ngừng cắn nuốt bên người ma khí mạnh mẽ tự thân theo hỗn độ n luyện thể thuật vận chuyển tới trình độ cao nhất ti ti lũ lũ ma khí c ũ n hứa phong thân thể hơi co quáp một bên muốn chịu đựng hỗn độ n lực treo cắt kinh mạch thống khổ một bên lại thể nghiệm hỗn độ n luyện thể thuật thật nhanh tăng lên có thể nói là đau cũng vui vẻ hệ thống Ngài hệ n độn l u y n thống ể điểm thuật, đạt t kinh nghiệm. Hệ h được ngài hôn độn thể thuật, đạt đ luyện ư ợ chúc điểm i k n nghiệm.、Hệ、thống, ngài hôn độn luyện thể thuật, đạt được điểm kinh nghiệm. Hệ thống, Hệ thể thuật, Hệ h điểm đạt được c mừng ngài ngài hỗn độ luyện thể thuật đạt tới chuyên gia cấp bậc cũng không biết là bởi vì là hỗn độ luyện thể thuật cấp bậc tăng lên vẫn là bởi vì là hứa phong chết lặng trong chốc lát hứa phong lại cảm giác hỗn độ lực ở trong người vận chuyển cảm giác đau đớn lại yếu bớt không thiếu đồng thời hỗn độ lực tựa hồ vậy tăng cường gấp đôi có thửa tối thiểu, cùng bên ngoài thân thể ngoài cùng bên ma không í chiến đấu chiếm đoạn, hiệu suất cao hơn. Nguyên bản chỉ có hiệu hơn. h đoạn, Nguyên đấu suất bản k tới biết tăng đến tấc hứa phong mặt ngoài thân thể, giống như bao phủ một lớp đuổi sắc màn sáng, chỉ p c buộc tiếp phát ra tia trói mắt. Không biết Không sáng ra qua bao lâu ma vực trong lối đi tựa hồ đã be be có khái niệm thời gian hứa phong cảm giác mình sau lưng tựa hồ bị người hung hãn đẩy một chút trực tiếp lảo đảo một cái hướng phía trước phong tới mà một mực dẫn dắt hắn vậy cổ lực lượng thần bí vậy đột nhiên biến mất đến khi hứa phong đứng vững ngẩng đầu lên phát hiện mình lại đi tới một nơi trong hư không roi mắt nhìn lại trước mắt lại xuất hiện một tòa tòa thật to đỉnh núi những thứ này trên ngọn núi chất đầy các loại các dạng rác dưới hoặc là nói những thứ này đỉnh núi chính là do những thứ này rác dưới tạo thành núi rác vô cùng vô tận giống như đi tới một cái thế giới khác thật là khó có thể tưởng tượng cái này đây chính là ma vực thận phương sao hứa phong mặt đầy biểu tình kinh ngạc lúc này hắn cùng bạn đồng đội tống thanh đều đã phân tán không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào hơn nữa chỗ này tựa hồ máy truyền tin vậy mất đi liên lạc nhìn tín hiệu tràn đầy nhưng nhưng không cách nào hướng ra phía ngoài phát ra bất kỳ tin tức nào ngay tại lúc này một cái cánh d à i kim loại cầu đột nhiên từ một núi rác trong bay ra ngừng ở hứa phong trước mặt ngươi tốt ta là ma vực thận phường người chỉ dẫn số thứ tự chín mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi chín ngươi có vấn đề gì đều có thể hướng ta hỏi ta sẽ hết sức năng lực lớn nhất dành cho ngươi trợ giúp kim loại cầu trong phát ra tiếng cơ giới nghe tựa hồ là một cái trí năng cơ giới những thứ kia ta đều có thể tùy ý lấy đi sao hứa phong nhìn những thứ này núi rác kinh ngạc hỏi không được mỗi một người sẽ có một cái ngạch độ chỉ có thể lấy đi ngạch độ bên trong vật phẩm nói thí dụ như cái này kiện n g ư ơ i chỉ dẫn sử dụng một loại tương tự niệm lực năng lực trực tiếp từ núi rắt trong tùy ý rút ra một chuôi tàn phá vũ khí đọc truyện tại đây là một người ma tộc chiến sĩ sử dụng hàng tinh cấp vàng và phẩm chất trường đao mặc dù chịu đựng lâu đ ộ chỉ có ba điểm nhưng lại nhưng có thể tu b ổ vì vậy lấy đi nó mà nói cần chiếm dụng sáu trăm điểm n g ạ c h độ người chỉ dẫn giải thích nơi này bất kỳ một kiện vật phẩm đều sẽ có một cái n g ạ c h độ trị giá nếu như ngươi lấy đi vật phẩm vượt ra khỏi ngươi có n g ạ c h độ trị giá như vậy vô luận đem ngươi nó thả ở địa phương nào đều không cách nào đem nó mang ra khỏi ma vực thật phường như vậy, người biết ta ngạch độ là bao nhiêu không hứa phong hỏi nguyên bản lấy là chỉ cần đi vào tới nơi này là có thể tùy tiện lấy đi vật phẩm bên trong không nghĩ tới vẫn còn có một cái ngạch độ đáng giá dự tính cái này làm cho hứa phong có chút thất vọng nếu quả thật buông tay ra cầm hắn thần quốc ít nhất có thể đủ lấy đi cái này mấy chục toà núi rác nếu như lại lách lách coi như trên trăm toà núi rác vậy không là vấn đề đến lúc đó thì thật là phát tải ngài ngạch độ là người chỉ dẫn tựa hồ quét xuống hứa phong tiếp theo chính là một hồi trầm mặc thật lâu mới chuyển tới một thanh âm xin sau đó ta hệ thống tựa hồ ra một vài vấn đề đang tiến hành tự kiểm cùng tra cứu tích tích tích một hồi ánh đỏ từ người chỉ dẫn trên mình t o á t ra hứa phong thậm chí có thể nghe được nó bên trong thân thể chuyển tới ken kết ca kịch liệt phần cứng tính toán thanh âm ngay tại hứa phong chờ có chút không nhịn được lúc này liền nghe thấy phía trước núi rác bên trong veo veo veo tổng cộng bay ra năm sáu chỉ cánh dài kim loại cầu vây quanh hứa phong một hồi q u é t hình cái này mấy con kim loại cầu lại vây c h ú n g chỗ tựa hồ là đang trao đổi trước ý kiến cùng thương lượng thật lâu còn lại kim loại cầu tất cả đều lại lần nữa trở lại núi rắt trong chỉ còn lại mới bắt đầu cái đó người chỉ dẫn ngài khỏe ngài ngạch độ trị giá đã tra cứu biết hứa phong tựa hồ cảm giác được kim loại cầu thanh âm trở nên nhu hòa một ít đối với mình thái độ tựa hồ cũng biến thành hơn nữa cung kính ngài ngạch độ trị giá là một trăm triệu c r ư n một nghìn không trăm hai mươi không đủ dùng Một cái trăm triệu cái người ạ c độ. Làm sao sẽ nhiều n h vậy? vội vàng Hứa Phong có chút kinh hãi, vội vàng hỏi n g có tới, ư k h á chỉ cũng n là i ề u như vậy sao? dẫn nói vậy ta tại sao hứa phong khẽ nhữ mày một cái trăm triệu ngạch độ à làm sao có thể sẽ nhiều như vậy sẽ không phải là hệ thống xảy ra vấn đề gì liền đi mới vừa rồi chúng ta đã lặp đi lặp lại tra cứu qua hơn nữa còn liên lạc chủ khống q u a n não ngài ngạch độ sở dĩ nhiều như vậy chủ yếu là bởi vì là ngự ma quân đoàn hạ hầu phượng đem tự đi ba năm ngạch độ toàn bộ đưa cho ngươi hạ hầu phượng là ngự ma quân đoàn quan chỉ huy cao cấp hàng năm sẽ có mười triệu cơ sở ngạch độ ngoài ra căn cứ chiến công còn biết không có cùng ngạch độ khen thưởng cái này ba năm hạ hầu phượng quan chỉ huy ngạch độ đã có chín n g h n bảy triệu hơn nữa ngài tự thân cũng có một trăm ba mươi ngạch độ chúng thần điện thần tử bảng chiến đội thành viên gia tăng một hai triệu ngạch độ hàng t i n h cấp thần chi gia tăng hai trăm chín trăm n g à n ngạch độ vì vậy ngài bây giờ có được ngạch độ là một trăm triệu số không một trăm hai mươi ba vạn lại là sư tỷ hứa phong nhất thời có chút thất thần không nghĩ tới sư tỷ lại lạng yên không tiếng động đưa mình như thế một phần đại lễ đại nhân không biết trong lòng ngươi phải chăng có lựa chọn mục tiêu ta có thể giúp ngươi mau hơn chọn ngươi cần vật phẩm người chỉ dẫn nói hứa phong x ứ n g suốt một chút hứa ắ n nơi này, có thể không phải là vì chọn những thứ này. mục đích có thể phải h tới t là vì này, nhất, hoàn thành trúng thần điện nhiệm nã. này, là yếu truy mục phạm vụ, đích chủ cái Cái đó đổi bắt nhiệm vụ, bắt tội phạm bị truy nã. Cái này, ta trước tùy tiện xem một chút đi. xem Hứa phong tùy ý nói được đại nhân nơi này mỗi một núi rác nói không chừng cũng t r ô n dấu chân bảo ba trăm năm trước có một người đã từng ở núi rắc trong tìm được một quả vũ trụ cấp chiến hạm quang nao tâm ảnh chuyển tay thì bán hơn trăm triệu vũ trụ kim tiền người chỉ dẫn nói nơi này các loại hải cốt số lượng chân thực khổng lồ cho dù giá trị lớn một ít thứ đã bị cầm đi nhưng phân loại người máy vẫn là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm mặc dù sát xuất cực thấp nhưng là thả ở lớn như vậy cơ sở về số lượng chính là một cái con số kinh người vì vậy rất nhiều người cũng có thể từ nơi này đào được không thiếu bảo vật vũ trụ cấp chiến hạm chủ khống quang n ã o tâm ảnh hơn trăm triệu vũ trụ kim tiền hứa phong sửng sốt một chút không nghĩ tới nơi này vậy mà sẽ xuất hiện như vậy đồ vậy vũ trụ cấp chiến hạm chủ khống quang nao tâm ảnh đều là chiến lược cấp bảo vật người bình thường coi như thế phỏng đoán vậy không nhận biết hứa phong lắc đầu một cái trực tiếp bay ở ma vực thận phường muốn tìm được một người nhất định chính là mò kim đáy biển bất quá trước khi tiến vào tiểu đội hỏa thần cũng đã hiểu được thận phường bên trong tình huống đối với lần này làm ra an bài nghe bánh á n h sẽ ở ma vực thận phường chỗ cao nhất xây dựng một cái mô hình nhỏ tín hiệu tháp đến lúc đó sẽ cho mấy tên đội viên phát ra tín hiệu sau đó tụ lại chung một chỗ còn như, như thế nào tìm được vậy tên tội phạm bị truy nã thì phải dựa vào vật khí bất quá hứa phong đã biết vậy tên tội phạm bị truy nã mục tiêu là tiến vào ma vực đến lúc đó nhất định sẽ mở đi thông ma vực lối đi mở lối đi động tĩnh tuyệt đối không nhỏ chỉ cần ở lối đi mở trước tìm được vậy tên tội phạm bị truy nã liền tốt hứa phong bay cái đó người chỉ dẫn vậy huy động cánh theo sát ở hứa phong sau lưng tựa hồ chỉ cần hứa phong không rời đi ma vực thật v ư ờ n g nó thì sẽ một mực đi theo hứa phong ở ma vực thận phường trong phi hành mấy giờ hứa phong vẫn không có nhận được bất kỳ tín hiệu như vậy hứa phong trong lòng có chút nặng nề phải biết ma vực thận phường trong có thể không riêng gì tinh vực t o á i linh người cũng có không thiếu ma tộc tiến vào nơi này dọc theo đường đi hứa phong liền thấy năm sáu dạy chiến đấu có chút là tinh vực t o á i linh sinh vật giữa chiến đấu có chút là tinh vực t o á i linh sinh vật cùng ma tộc chiến đấu ma tộc tổng cộng có hai loại hình thái một loại là loại hình người thái một loại khác chính là bọn chúng bản thể hình thái phần lớn là một ít dã thu cùng thực vật hình tượng nhìn như giống như quái vật vậy chủ nhân xin dừng một chút trong đầu đột nhiên vang lên tộc côn trùng mẫu hoàng cắt đờ dìn thanh âm thế nào hứa phong k h ẽ nhũ mày tựa hồ cảm nhận được hứa phong bất mãn khải s á t linh na thanh âm cũng biến thành run rẩy chủ nhân thật xin lỗi quái rầy ngài nhưng là có một việc ta nhất định phải đối với ngài nói một chút cắt đờ dìn ó i chuyện gì n g ư ơ i nói chủ nhân ta cảm giác được bên người ngươi tựa hồ có rất nhiều những sinh vật khác thi thể những thi thể này ngươi có thể giao cho ta sao cắt đ ờ dìn run lẩy bẩy nói thi thể ngươi có thể cảm giác được bên người ta tình huống hứa phong mặt liền biến sắc hỏi đúng vậy chủ nhân nhưng cảm ứng rất mơ hồ ta chỉ có thể cảm giác được ở bên người ngài có đối với hư không trùng tộc tiến hóa có trợ giúp rất lớn sinh vật thi thể khải sắt linh na trả lời thân chủ đại nhân chúng ta cũng có thể cảm giác được bên cạnh ngươi tình huống trung ương thần toa lên bạch lang thần bóng người xuất hiện ở trúc thần thần toa trong thấp giọng nói hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời cắt đờ dìn được triệu hoán liền đi ra có đối với cánh ve vậy cánh cắt đờ dìn mặc dù mặc trên người trước một kiện giáp sát khôi giáp nhưng gõ má đẹp đẽ cùng xinh đẹp thân thể nhìn như giống như một cái quyến rũ tinh linh chủ nhân chính là những sinh vật này thi thể khải s á t linh na chỉ một núi dắt lên chỉ còn lại nửa người trên ma tộc chiến sĩ thi thể hô ma tộc thi thể người cần ma tộc thi thể hứa phong trong mắt lộ ra thần sắc quái dị ma vực thận phường trong không có bất kỳ ma khí nhưng những ma tộc này chiến sĩ thi thể nhưng vẫn tản ra ti ti lũ lũ màu đen hơi thở những chiến sĩ này cũng rất cường đại cơ hồ tất cả đều là hành tinh cấp hàng tinh cấp thực lực chiến sĩ hứa phong thậm chí còn có thể thấy hệ chủ cấp ma tộc chiến sĩ thi thể mỗi một cái đều rất khổng lồ đúng vậy những ma tộc này ma tộc thi thể có thể tăng lên hư không trùng binh sức chiến đấu hơn nữa còn có thể để cho ta tăng nhanh tiến hóa phòng nhất đoán ít c ó t h hữu lên cấp tỷ lệ thành ể tăng tả tỷ lên lên công. lệ cấp Các đỡ dìn kích động nói tộc côn trùng đẳng cấp tăng lên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió hàng tinh cấp tăng lên tới hệ chủ cấp mỗi một lần tăng lên đều là khảo nghiệm sinh tử thành công thì thành là càng cường đại hơn tồn tại thất bại thì sẽ g e n tan vỡ hóa là một bãi mủ dịch tất cả trùng binh cũng biết bởi vì là tộc côn trùng mơ ổ tiến hóa thất bại mà chết hết được ta sẽ sách ngươi thu thập một ít ma tộc thi thể ngươi cần muốn bấy nhiêu hứa phong hỏi chủ nhân càng nhiều càng tốt thực lực càng cường đại càng tốt cắt đ ờ dìn kích động sắp nhảy c ờ lên hứa phong đột nhiên cảm giác được mình một trăm triệu ngạch độ có lẽ không hề giống như mình tưởng tượng nhiều như vậy chủ nhân nếu như có thể ta chó sói tráng binh cũng cần một ít nơi này trang bị bạch lang thần trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc chủ nhân ta lửa địa ngục tộc chiến sĩ giống vậy cần một ít trang bị ngoài ra những cái kia ma tộc thi thể ta cũng cần một ít có thể tăng cường lựa địa ngục tộc chiến sĩ thân thể tổ chức địa ngục trúc thần ở bạch lang thần lúc mở miệng vậy xuất hiện ở thần t o a lên chủ nhân ta bóng tối quân đoàn cũng cần chiếm đoạt một ít mỏ kim loại vật nơi này bỏ hoàng trang bị vũ khí rất nhiều nếu để cho ta bóng tối quân đoàn chiếm đoạt một ít ta nghĩ bóng tối quân đoàn tuyệt đối sẽ toàn thể tăng lên một tầm thứ ngoài ra ta còn tinh thông chế tạo bóng tối con rối cần một ít mạnh mẽ ma tộc sinh vật thi thể cái loại đó hệ chủ cấp ma tộc thi thể cũng rất thích hợp nhìn thần quốc bên trong ba tên trúc thần mong đợi ánh mắt hứa phong nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu vậy hứa sư tỷ là dự đoán được liền ta sẽ xuất hiện những trạng hướng này cho nên mới đem mình ngạch độ toàn bộ tặng đưa cho ta cái này một trăm triệu ngạch độ nói không chừng còn chưa đủ dùng à hứa phong trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một cái ý niệm t r ư ơ n g một nghìn hai mươi mốt chuyển đổi huyết mạch ma vực thận phương trọng ma tộc thi thể lại nhiều nhất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 vì vậy rất nhiều người cũng đem ma vực thận phường làm ma vực nghĩa địa để đối đãi dọc theo đường đi hứa phong thu không thiếu hàng tình cấp cường giả ma tộc thi thể gặp phải hệ chủ cấp ma vực thi thể vậy sẽ không bỏ qua những ma tộc này chết sau đó toàn bộ hiện ra bản thể sư chó sói hồ báo các loại hình thái đều có mỗi một cái hàng tình cấp thực lực ma tộc thi thể căn cứ thực lực bất đồng chỉ cần mấy chục nghệ độ không phải ma tộc thi thể không chân quý mà là số lượng quá nhiều trên thực tế có rất nhiều chế tạo đại sư Thích dùng ma tộc thân thể nguyên liệu chế tạo vũ khí. Vũ khí như vậy, thường thường ta rất sát thương. chế khí, khí như chi khí, mạnh có lực dùng nguyên người gọi ma ma liệu vậy, là là vũ vũ bị đồng thời vô số tàn phá binh khí cũng đều bị hứa phong thu vào thần trong nước bởi vì là có chuẩn bị tâm tư hứa phong chọn rất là cẩn thận chọn lựa đều là nguyên vẹn độ tương đối cao trang bị bất quá cứ như vậy tốn hao thời gian liền dài rất nhiều cái đó cánh dài kim loại cầu một mực đi theo hứa phong bên người mỗi chọn lựa ra một kiện vật phẩm nó liền sẽ tự động đem kiện vật phẩm này yêu cầu ngạch độ báo ra tới để cho hứa phong làm được trong lòng hiểu rõ ở ma vực thận phương trong một cái cả người dài màu đen vậy chàng trai đang không ngừng t ù n g động lỗ mũi từ từ ở từng ngọn núi rắc trong tìm kiếm ở hắn bên người giống vậy có một cái người chỉ dẫn bất quá người đàn ông này hồi lâu cũng không có chọn đến một kiện vật phẩm vì vậy người chỉ dẫn một mực yên lặng đi theo hắn sau lưng không nói gì thật lâu người đàn ông này mới mắt lộ sạch bóng hướng một núi rắc lên phong tới Ở ở bởi ở bởi núi lên liền bụng, đen nhánh Người dẫn phong này đen trên hạt trâu, nửa ngày cũng không có phát ra tiếng vang, bởi vì là nó ở cư trong, cũng không đến này đen tồn cũng không có hạt trâu này ngạch hồi cái thi rơi cái cái cái cái tại, giá. rắc ra trâu. trâu, ra tộc móc chỉ cơ có cư có cha có chỉ lâu, là là gạt hạt hạt hạt hạt từ một thể một mắt tỏa phát tìm trâu bỏ khố trâu quả màu màu màu ma độ vì vì sổ loại chuyện này ở ma vực thận phường trong rất phổ biến người chỉ dẫn trực tiếp quét nhìn vậy cái ma tộc thi thể phát giác chẳng qua là một cái hàng tinh cấp cấp ba ma tộc chiến sĩ đi qua một phen tính toán sau đó đem hạt trâu này ngạch độ báo ra không biết vật phẩm ngạch độ sáu mươi điểm tên ma tộc này chàng trai nghe được người chỉ dẫn báo ra ngạch độ trên mặt lộ ra một tia nụ cười d ễ c ậ n cũng không nói lời nào trực tiếp cầm lên hạt trâu tiếp tục đi về phía trước đi ma vực thận phường ở giữa vật phẩm số lượng quá mức phức tạp phân loại thời điểm cũng không nhất định có thể đem mỗi một kiện vật phẩm cũng làm cấp bậc vì vậy những thứ này người chỉ dẫn phán đoán vật phẩm ngạch độ cũng biết căn cứ vật phẩm vùng lân cận vật phẩm tới tính toán ra nên vật phẩm ngạch độ nói thí dụ như hạt châu này là từ ma tộc chiến sĩ trong thi thể đào lên người chỉ dẫn thì sẽ trước phán đoán ma tộc chiến sĩ thi thể ngạch độ sau đó đem hạt châu này làm ma tộc chiến sĩ thi thể một số lấy này làm trụ cột đánh giá ra hạt châu này ngạch độ loại phương pháp này hết sức không chính xác hiểu sai qua rất nhiều quý báu vật phẩm ban chiến đầu đạt được ạ trụ cấp vũ h màu đen vậy chàng trai một mặt ung dung ở tất cả cái rác dưới núi đi loanh quanh nếu kiện vật phẩm thứ nhất đã thu thập được như vậy còn dư lại cũng không biết qua xa không chỉ trong chốc lát hắn liền góp nhặt mười mấy kiện nhiều loại vật phẩm những vật phẩm này tất cả đều che giấu ở một cái cái ma tộc chiến sĩ trong thi thể chuyển đổi huyết mạch dựng ma đại trận tất cả vật phẩm đều đã thu thập xong rồi màu đen v ả y chàng trai trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng t h ầ n sắc năm ngón tay hướng sau bót một cái một mực theo sát ở bên cạnh hắn người chỉ dẫn phát ra một hồi rắc rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn ngay tức thì biến thành một đoàn s á t vụn r ớ t rơi xuống ngay tại người chỉ dẫn hư hại một khắc sau mấy chục viên kim loại cầu từ người đàn ông này bên người núi rắc trong chui ra bề ngoài tản ra trần chùi ánh sáng màu đỏ đem hắn vây lại chàng trai trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc cả người màu đen ma khí thả ra ngoài thân thể dần dần cao ra nguyên bản chỉ có một m sáu bảy vóc người nhất thời bành trướng đến s ấ p xỉ ba m cao độ sau lưng vậy xuất hiện một cái to lớn c o n thẳng l ằ n cái đôi hắn hai cái chân v ậ y bành trướng ống q u ầ n đều bị tạo ra hai cái bắp đùi cường trắng lên tràn đầy màu đen lân mảnh chỉ bất quá từ hông bộ trở lên nửa người trên nhưng vẫn duy trì loài người hình dáng hai cánh tay trừ bề ngoài m i ệ n g v ậ y bên ngoài c ũ người không kim hóa Chàng trai ánh mắt tản ra tinh ánh sáng màu đỏ, tâm nghiệm vừa động, Nhất thời vây quanh hắn lớn biến tản sáng động viên kim loại cầu, Giống n có chục bao trai ra vừa loại màu mắt Tâm mấy cầu đỏ vây có cổ lực một mạnh đè ép, Mỗi một viên đều bị đè ép báo hư, Rớt rơi xuống đất Tiếp, viên xuống n hư đẻ đều đẻ ép ép rơi bị báo ư g đàn ông này rạch ra tay mình cổ tay màu đỏ sẩm máu tươi vai xuống người đàn ông này bắt đầu dùng mình máu tươi trên đất mô tả dậy quái dị đường cong khắc vẽ lên ma pháp trật tới ma vực thận phường bên ngoài một cái quan c h ắ c điểm một người đàn ông vểnh lên trước hai cái chân đang k h ô n g chế trên đài hắn hai cái chân tản ra sáng bóng như kim loại vậy phía trên mô tả trước quái dị đặc thù đường vân hắn toàn thân tất cả đều là đặc thù kim loại xây dựng m à thành trên thực tế hắn là một người chân chính cơ giới tộc trước mặt toàn bộ tin tức trên màn ảnh xuất hiện r ầ m rạp chẳng trịn cửa sổ nhỏ giám thị ma vực thận phường ở giữa mỗi một xó xỉnh ma vực thận phường trên thực tế là ma vực trong lối đi một nơi đặc thù không gian nối liền tinh vực toái linh cùng ma vực nơi này tất cả địa phương cũng ở dưới sự theo dõi rậm rạp chẳng c h ị t điểm sáng hiện lên ma vực thận phường mỗi một làm núi rác chỉ cần là ở ma vực thận phương trong liền chạy không thoát quản chế chỉ bất quá quản chế nơi này là một cái tuyệt đối trung lập chủng tộc cơ giới tộc sẽ không nghiêng về bất kỳ một phương lúc này người đàn ông này đang nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh trong màn ảnh xuất hiện chính là tên k ê u cả người màu đen lân mảnh chàng trai đem tất cả người chỉ dẫn toàn bộ hủy diệt một màn ngay tại mấy chục cái người chỉ dẫn bị hủy diệt sau đó phòng giám sát và điều khiển liền lập tức vang lên còi báo động c h ó i thai chỉ bất qua ở còi báo động mới vừa xuất hiện liền lập tức bị người đàn ông này cho bấm đứt thật là không chút kiên kỵ à, một cái ma tộc tạp t r ủ n g lại cũng dám đem chúng ta người chỉ dẫn toàn bộ hủy diệt h ừ nếu như không phải là phía trên ra lệnh thật muốn vận dụng chúng quanh tiêm tinh tháo trực tiếp cho ngươi một tháo tên này cơ giới tộc chàng trai hừ lạnh một tiếng lầm bầm l ầ bầu một đôi cơ giới trong mắt sản ra lần ệ n lùng trung nhập muốn không muốn tiếp một chút. Tiền thưởng phong phu à? Một cái thanh âm ở trong phòng điều khiển văng lên. Cơ giới tộc trong mắt của nam tử lóe lên mấy cái, trong h thu thêm, chút. phu hả? lập lẽ giới giới sắc sốt, mắt Trước cơ tộc. Cà có cái cái Cơ tộc ý. một tiếp một Một tử điều cái, âm mấy ở của đ u k h ố g chế tâm ả này h thì trải qua hơn tính toán, nhanh ngay lần toán, qua tức trải trăm triệu rất l m ra phán đoán. lần n à lại là muốn giết a i ca sô hiện lên kim loại sáng bóng gương mặt lại lộ ra một người mỉm cười săn giết một người loại một cái hàng tinh cấp thần chi hề hề làm sao có thể ám sát một người thần chi thật không biết ngươi vậy trong đầu chủ khống tâm ảnh có phải hay không chúng vi rút làm sao biết tiếp cái này tờ đơn trừ phi là một kích giết chết nếu không thần chi chỉ cần tránh thoát đợt công kích thứ nhất sẽ có cơ hội trốn vào hắn thần quốc c ả sô dêo c ầ n nói chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi theo hắn tiến vào đối phương thần quốc đem hắn giết chết sao thật là quá buồn cười cái này ngươi không cần lo lắng ở ngươi cùng hắn quá trình chiến đấu trong hắn là tuyệt đối sẽ không trốn vào thần trốn là vào tuyệt u đối ố sẽ q cụ ngươi chỉ cần phá vỡ hắn vỏ dùa đen, sau đó đem nó đầu vặn xuống liền tốt. Rất dễ dàng, không phải sao? Phải biết, đây chính một một liền quan đến hơn trăm triệu tài nguyên điểm tờ đơn, ngươi thật không muốn phải phải biết, triệu tài điểm tiếp chỉ c phá thật đầu vỡ vỏ dùa dễ sau sao, sao. đó đem đây một một trăm tốt, là rất tờ thanh âm giống như ác ma ở dẫn dụ phạm nhân tội vậy trầm ngâm chốc lát ca sộn chủ k h ô n g óc tâm mảnh đang cấp tốc vận chuyển phán đoán chuyện này có thể được tính cuối cùng ca sộn khẽ gật đầu nói ta nhận chỉ cần tiền đặt cọc đến ta chưng m ta liền sẽ lập tức lên đường vừa dứt lời cạ sốt trong đầu liền chuyển tới tích tích âm thanh nhắc nhở cụt dư lần đầu tiên gặp ngươi chuyển tiền tốc độ nhanh như vậy cạ sốt kinh ngạc nói ha ha cạ sốt mỗi lần ma vực thận phường hạn chế cấm vận chính là chúng ta cơ hội phát tài cái tên này đ ề u hứa phong n g ư ờ i nhìn dáng dấp cũng là một người nhân vật lớn ngươi phải cẩn thận một chút chúng ta tồn tại không phải là là những đại nhân vật này phục vụ sao cạ sốt trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng mỉm cười lúc ấy cơ giới tộc chú đóng quản chế ma vực thận phường là bể linh tinh cùng ma tộc c h u n g quyết định bởi vì là bọn họ cũng không ai tin tưởng đối phương chỉ có thể đem cơ giới tộc cái này phe thứ ba m ư i tới bất quá mấy ngàn năm qua ma vực thận phường cơ giới tộc đã tự thành một nhà dần dần làm lên những thứ khác sinh kế biến thành một cái tương tự sát thủ vậy tổ chức vô luận là ai chỉ cần đi vào đến ma vực thận phường trong cũng chạy không thoát cơ giới tộc quản chế bọn họ muốn t r a tìm một người tung tích thật sự là một kiện quá đơn giản bất quá sự việc rất nhanh thì có người bắt đầu mua thông cơ giới tộc t ầ n g trên bắt đầu treo giải thưởng săn giết tiến vào ma vực thận phường trong mình cựu nhân dần dần cơ giới tộc cũng đã minh bạch có thể tiến vào ma vực thận phường không một không phải là loài người hoặc là ma tộc ở giữa tinh anh giết chết những người này chẳng những có thể đạt được một số lớn tài nguyên hơn nữa còn có thể biến hình yếu bất tộc người cùng ma tộc thực lực thế nào không là dù sao chỉ cần lo liệu trung lập cơ giới tộc thì sẽ đứng ở chỗ bất bại dù là hai tộc đều biết cơ giới tộc đảm nhiệm nhân vật nhưng chỉ cần cơ giới tộc không ngã hướng bên kia bọn họ thì sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt ma tộc thận phương mở tộc người thì sẽ treo giải thưởng một ít ma tộc tinh anh mà ma tộc cũng biết treo giải thưởng một số người tộc tinh anh bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ có tộc người treo giải thưởng tộc người ma tộc treo giải thưởng ma tộc xuất hiện c ả s ô n đứng dậy một bên đi ra ngoài một bên trong lòng ngầm nói những thứ này chủng tộc thật là đặc biệt có ý tứ treo giải thưởng đối nghịch chủng tộc phù hợp suy luận nhưng là tại sao phải treo giải thưởng mình chủng tộc tinh anh cái này há chẳng phải là tự đoạn cánh tay giao giao phòng giám sát và điều khiển cửa mở ra cả sộn đi ra ngoài ca sộn đây là lại nhận được danh sách một cái có tám cái cơ giới chân tương tự con nhện cơ giới tộc thấy ca sộn cười treo nói ma vực thận p h ư ơ n g mở cơ giới tộc săn g i ế t đã thành một cái công khai bí mật không sai có không có hứng thú cùng ta cùng nhau ngày ngày đợi đang theo dõi lâu đài ngươi cũng nên chán ghét đi c ả sốt quan sát trên dưới một chút đối phương nhẹ giọng cười nói quả thật rất nhàm chán nhưng ta một cái cơ giới chân xảy ra chút vấn đề ta cần lên sửa chữa một chút lên điểm nhuận hoạn d ầ u cũng không phân ngươi tài nguyên điểm chính ngươi cẩn thận một chút đ ừ n g giống như lâm lạc vậy giết người sao ngược lại bị người giết chết a ta thực lực ngươi còn không tin sao c ả sốt rất là tự tin nói nói cũng phải chúc ngươi may mắn đi c ả sốn nhìn đối phương từ từ hướng phía sau đi tới hắn một cái cơ giới chân quả thật có chút vấn đề đi dậy đường tới rất không cân đối thường thường cùng những thứ khác mấy cái cơ giới chân kém nửa nhịp ta cũng không phải là lâm lạc tên phế vật kia c ả sốn tự nhủ ám sát cũng không phải là mỗi lần cũng có thể thành công coi như tìm được đối phương cũng biết bởi vì là phỏng đoán chưa đủ săn rết sao phản b ị ệ n ế t tình huống vậy không phải số ít cơ giới tộc chỉ cần chủ khống tâm mảnh không gặp phải phá xấu xa tùy thời đều có thể lần nữa đổi cổ thân thể sau đó sao chép một phần trí nhớ tổn chữ là tốt mặc dù sẽ tổn thất một ít không bị phân trí nhớ tin tức nhưng lại có thể vô hạn sống lại bất quá lần trước cái đó lâm lạc nhưng mà liền chủ khống tâm mảnh đều bị đối phương cho phá hư chết không thể chết lại một lát sau cả sốt sẽ mặc mang tốt lắm chỉnh tề trang bị từ quản chế trong lâu đài đi ra hướng ma vực thận phường bay đi hứa phong một đường góp nhặt nhiều ma tộc chiến sĩ thi thể và trang bị vũ khí h á n thần quốc bên trong vậy bắt đầu xuất hiện một tòa thật to núi rác hắn chuẩn bị đem một trăm triệu ngạch độ toàn bộ tiêu hao hết tất sau đó lại tiến hành phân phối dẫu sao có ba tên trúc thần cùng tộc côn trùng mẫu hoàng tổng cộng bốn người tận lực làm được công bằng công chính cho thỏa đáng ồ trước mặt tựa hồ có người hứa phong khe nhữ mày trước mặt núi rác sau đó tựa hồ có người ở thay đổi lựa chọn vật phẩm hứa phong đã qua vừa thấy chỉ gặp một cái cả người tản ra màu đen ma khí ma tộc đang nắm một cái tàn tạ liền một cái sừng ngọc bích cẩn thận cha xem ma tộc hứa phong ánh mắt hiếp một cái toàn thân căng thẳng tên k i u ma tộc liếc hứa phong một cái tựa hồ căn bản không có đem đối phương coi vào đâu hướng hứa phong làm ra một cái đe dọa động tác trong miệng đưa ra một cây ốm dài lưỡi nhị không trung phát ra một hồi tê tê tiếng vang sau đó liền đem sự chú ý đặt ở trong tay cái này cái ngọc bích lên hứa phong sướng sốt một chút đối phương lại không có hướng công kích mình đây là đang qua quỷ dị ở ma vực thận p h ư ơ n g t r o n g chỉ cần ma tộc cùng tộc người gặp tới một chỗ ma tộc thường thường cũng biết điên cuồng công kích tộc người ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên phát hiện bên cạnh mình người chỉ dẫn lại bắt đầu hướng xa xa bay đi nhìn lại đối phương tên kia ma tộc bên cạnh người chỉ dẫn vậy bắt đầu hướng cách xa ma tộc phương hướng bay đi trong n g á y mắt hứa phong trong đầu linh quang trước mắt trong lòng ngầm nói không tốt ngay tại lúc này đối diện cái đó ma tộc trên mặt lộ ra một tia thất vọng thần sắc trực tiếp đem ngọc trong tay bích hướng hứa phong ném tới một tiếng gào thét hứa phong nơi cổ đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương sau gót một cơn gió lớn nào tới t r ư m hai m ư ơ phát hiện mục tiêu ánh sáng màu tử kim trước mắt hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện tầng một vừa dày vừa nặng màn sáng vê anh sau gót truyền tới một tiếng vang thật lớn hứa phong chỉ cảm thấy mình chỗ sau lưng chuyển tới một cổ lực mạnh trực tiếp đem h ắ n hướng phía trước sốc đã qua quay đầu vừa thấy lại là một cây to lớn đôi đâm nhìn như cùng bỏ cặp cái đuôi giống nhau như lúc nhọn đổ câu đôi đâm chót đỉnh lau một cái tối tăm ánh sáng màu đỏ lóe lên lại xem cái đó ma tộc hắn sau lưng một cái cường tráng cái đuôi đang sâu đậm đâm vào tới dưới đất hắn đang khống chế cái đuôi từ phía sau đánh lén hứa phong hứa phong ánh mắt híp một cái phi kiếm trong tay ông ông tác hưởng hướng ma tộc vào tới bởi vì là cái đuôi đang bó ở dưới đất ma tộc không cách nào né tránh nhìn hứa phong nhào tới ma tộc ánh mắt đỏ t h ắ m trong thoáng qua một k i a dữ t ậ n thần s á c thân thể lắc một cái chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng một chùm máu tươi từ ma tộc thân thể phía sau bắn tung t ó á i ra hắn lại trực tiếp đem mình cái đuôi cho v ặ n gãy thân thể hướng bên cạnh tránh đi bá một đạo ánh sáng bạc lõi lên từ mới vừa rồi ma tộc đứng địa phương lướt qua một cái nếu như không phải là hắn quyết định thật nhanh một kiếm này nhất định có thể đem hắn phách cái tránh tráng sĩ đoạn cổ tay vừa gặp hứa phong mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng màu tím kim màn sáng ma tộc chàng trai mặt liền biến sắc dưới chân một chút hướng xa xa bỏ chạy hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời ba cái bóng đen hướng hắn v ọ t tới không chỉ trong chốc lát tên kia ma tộc chàng trai thi thể bị ba tên trúc thần bắt lại trở lại lúc này ma tộc chàng trai người chỉ dẫn toàn thân ánh sáng trước mắt khôi phục thành không trạng thái kích hoạt chui vào bên cạnh một núi rất trong hứa phong người chỉ dẫn lại phiêu trở lại hắn bên người cái này nhưng mà chính ta giết chết hẳn sẽ không chiếm dụng nạch độ liền chứ hứa phong chỉ ma tộc chàng trai thi thể hỏi ba tên trúc thần nhìn một cái người chỉ dẫn trực tiếp tộc c kéo ma h à người trai thi thể, tiến vào thần trong n vào ớ tới c quốc cái rắc cần, đem ném một ma nó tiện thần núi lên.、Dĩ、nhiên không cần, ở ma thận tay tiểu vượt giữa hào h ở ở Dĩ ư p t chỉ dẫn lập tức trả lời hứa phong trong lòng k h ẽ hơi chầm xuống một cái trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ thần sắc vui sướng chẳng qua là nhìn người chỉ dẫn một cái im lặng không lên tiếng tiếp tục đi về phía trước đi cơ giới tộc làm như vậy c ù ngay rừng rậm không có gì luật m quy biệt, khác có vực thận phường, chính thận một tòa t phường, không là sâu ấ đáy hắc h rừng rậm. luận Vô ai ế tại ở chỗ cơ tộc việc. chẳng chọn rắc cẩn. Hứa phong im lặng không mình này, nói, kiện đáng ăn mừng lặng lên tiếng, chẳng qua là lựa chọn người núi rắc lên mình đổ Ngay mà là là đối đều đổ với giới giá im một t qua lựa sự lúc này xa xa đột nhiên một đạo màu đen trùn k i a sáng phóng lên cao đi đôi với ủng ủng tiếng sấm trên bầu trời vậy bắt đầu ngưng tụ một đoàn đoàn màu đen mây đen nhìn như thoáng như ngày tận thế đó là vật gì hứa phong kinh ngạc nói xuất hiện trạng hướng dị thường xuất hiện trạng hướng dị thường mời vào nhập người tại chỗ chờ đợi tuần tra người sẽ đem đi trước dị thường trạng thái khu vực cha xem người chỉ dẫn mặt ngoài thân thể nổi lên cảnh cáo màu đỏ ánh sáng hứa phong khẽ nhữ mày đang chuẩn bị hỏi trong máy truyền tin đột nhiên t r u y ề n ra nghe bánh á n h thanh âm hứa phong hứa phong đội trưởng tín hiệu tháp tạo dựng lên sao hứa phong liền vội vắng hỏi chỉ có tín hiệu tháp tạo dựng lên bao nhiêu nhân tài có thể ở ma vực thận phường trong truyền tin nếu không nơi này thuộc về cơ giới tộc địa bàn tất cả tín hiệu tất cả đều là hoàn toàn che giấu hứa phong ta cùng tần tử minh gặp một tiểu đội ma tộc giết chết chúng sau đó chúng ta người bị thương nặng đã không có biện pháp hoàn thành truy nã nhiệm vụ hiện ở cái tên hướng kia mở ra đổi thành huyết mạch ma pháp trận nghi thức nếu như ngươi có cơ hội liền đi làm hết hán nếu như không được vậy nhiệm vụ này chúng ta vứt bỏ nên oánh trong giọng nói để lộ ra một cổ yếu ớt ngụy vị rõ ràng đội trưởng các người trước tiên lui ra m à v ư ợ thận t phương đi hứa phong trầm ngâm chốc lát nói bảo trọng nghe oanh oanh nói xong lập tức c ú t máy truyền tin ở chỗ này một khi bị thương vùng lân cận ma tộc thì sẽ giống như trong rừng rậm chó sói l ử a vậy nghe mùi máu tanh hướng bọn họ nhào tới ở chỗ này mỗi đợi thêm một g i â y thì sẽ nhiều một g i â y nguy hiểm hứa phong tung người hướng màu đ è n cột ánh sáng phương hướng lao đi dọc theo đường đi hắn thấy không ít người cũng hướng cái hướng kia bay đi rất nhanh hứa phong thấy ở một mảnh bỏ hoang khu vực chung quanh mấy tòa núi rác đều bị mãnh liệt kỉnh khí phá sâu xa lấy màu đen t r ù m tia sáng làm trung tâm hướng ra phía ngoài phơi b ả y phóng xạ tính dấu vết ở trong cột ánh sáng một cái cả người màu đen v ậ y c h à n g trai thân thể không ngừng bành trướng trước hắn mặt giữ tận lên lộ ra thống khổ thần s á c mặt ngoài thân thể từng cây một lớn màu đỏ nhạt mạch máu hướng ra ngoài nô r a màu đen ma khí không ngừng hướng hắn bên trong thân thể vào tới cải tạo huyết mạch hắn đen đó chính là mục tiêu truy nã một cái nhọn thanh â m vang lên trong chốc lát vô số năng lượng chùm tia sáng ác liệt k i n h khí chập chân mánh liệt ma pháp tựa như mưa như thác đổ vậy hướng màu đen trong cột ánh sáng tên đàn ông kia nhào tới u n g u n g to lớn tiếng nổ này thay nhau vang lên nhưng màu đen kia chùm tia sáng tựa hồ so thần c h i thần quốc màn sáng còn bền hơn cố sử dụng công kích ở c h ạ m đến màu đen cột ánh sáng trong nháy mắt trực tiếp xảy ra nổ kịch liệt nhưng lại không có tổn thương đến bên trong cột ánh sáng tên đàn ông kia chút nào hê、hey、hê、hey、à, các người đám phế vật này chuyển đổi huyết mạch nghi thức một khi khởi động không có vượt qua ta mười lần thực lực người căn bản không cách nào đánh vỡ trước nghi thức ma khí phòng ngự các người liền dẹp ý niệm này đi màu đen bên trong cột ánh sáng tên đàn ông kia đã không nhìn ra loài người hình dáng thân cao đã vượt qua hai m m ặ t ngoài thân thể thỉnh thoảng nổ tung ra một đoàn máu bắn tung cả người hơi thở lúc mạnh lúc yếu cắn răng kiên chỉ ma khí rót thể t để đọc c h u y ệ n ở hắn sau lưng bắt đầu không ngừng xuất hiện ma tộc chiến sĩ từng cái lơ lửng ở giữa không trung chỉ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện nhiều người người của thần điện nếu như người này chuyển đổi huyết mạch thành công những ma tộc này chiến sĩ thì sẽ hộ tống hắn tiến vào trong ma vực nếu như thất bại vậy hắn thi thể cũng phải bị mang về đến ma tộc nhiều người người của thần điện càng ngày càng nhiều ma tộc chiến sĩ số lượng vậy bắt đầu gia tăng ở xa hơn chỗ một xếp xếp lóe lên kim loại sáng bóng máy chiến đấu vậy ở lẳng lặng nhìn một màn này cà sộn ngươi làm sao tới một cái hình chó sói người máy nhìn một cái bên người người kia hình người máy đột nhiên hỏi có một làm ăn cà sộn nói đơn giản mục tiêu ở trước mặt những người đó bên trong sao đúng vậy chính là cái đó tay cầm trường kiếm loại người cà sộn đem hứa phong hình ảnh truyền đưa cho bên cạnh đồng bạn hề hề vậy ngươi có thể muốn tay nhanh một chút nhìn dáng dấp bọn họ sắp làm đến lúc đó không nên bị người khắc giết ngươi liền không lấy được tài nguyên điểm không quan hệ chỉ phải chết là được đơn này chỉ cần kết quả không nhất định thì phải ta ra tay c ả số nói vậy ngươi vận khí thật là tốt bên cạnh hình chó sói người máy hâm mộ nói ngay tại lúc này phía trước màu đen ma mà khí trong cột ánh sáng đột nhiên chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa gào thét tiếng gầm gừ một cái thân ảnh khổng lồ từ bên trong không ngừng đánh màu đen chùm tia sáng tựa hồ một khắc sau thì phải từ trong cột ánh sáng tránh thoát được Trước t 1024, h ầ nhìn quốc h chiếu. Nhìn màu đen bên trong cột ánh sáng l i ề u mạng gầm thét dây rủa nửa ma nhân nhiều người người của thần điện sắc mặt bắt đầu phát s a n h biến hóa cái này hơi thở này tăng lên quá nhanh đã cũng hàng tinh cấp cấp tám ma khí vào cơ thể sẽ đem hắn thuộc về loài người gen hoàn toàn cắn nuốt hết đem trong cơ thể hắn mang theo ma tộc nhân tử gen toàn bộ thả ra ngoài quá trình này là không thể n ị c h một khi thành công hắn thực lực nhất định lớn tăng nhìn dán g dấp hắn đây là muốn trực tiếp đột phá đến hệ chủ cấp à không thể nào làm sao biết như thế dễ dàng đã đột phá đến hệ chủ cấp hắn mới vừa rồi còn chỉ có hàng tinh cấp cấp hai thực lực à vị đại nhân kia hậu duệ, lại kia kiên trì nổi. nhân hậu thật duệ, trì mà đến lúc đó nói không chừng cũng không cần chúng ta ra tay đối diện những tên hữu k i a là có thể trực tiếp bị hắn một người làm hết mong đợi thật là nhớ lớn giết một chàng tộc người máu thịt mùi vị quá mức thơm ngọt ta bây giờ nhớ lại liền c h ả y nước miếng ha ha càng máu cường giả thịt càng kinh đạo dùng lửa ma một nướng mùi vị càng khen ả các người đều phải chết một cái tiếng chấm thấp ở trong cột ánh sáng vang vọng vê anh một tiếng vang thật lớn màu đen chùm tia sáng đột nhiên vỡ v ụ n ra hóa là vô số ma khí t r ê n c h ú t hướng trung tâm cái đó thân ảnh màu đen nhào tới à à à à máu thịt năng lượng ta cần phải chiếm đoạt một đầu cả người b ư ớ c trước ngọn lửa màu đen ma mà long từng ngụm từng ngụm nuốt ngất trời ma khí không ngừng gầm thét gầm thét nó cả người khí thế không ngừng tăng lên cuối cùng dừng ở hàng tình cấp cấp chín trạng thái t ố t cùng khoảng cách hệ chủ cấp chỉ có nửa bước xa đáng tiếc chỉ kém nửa bước nhìn dáng dấp vẫn là cần chúng ta ra tay à sau lưng ma tộc chiến sĩ ngoài miệng vừa nói đáng tiếc nhưng mỗi một cái trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn loài người dâng hiến máu thịt của các ngươi đi ngọn lửa màu đen trong thân cao đến gần 10 t m m m to lớn ma long chuyển hướng chúng thần điện mọi người c h ô ở phương hướng ngập trời hung diễm hạ tất cả mọi người lại cảm thấy cả người run sợ trong chốc lát lại không cách nào nhúc đ í c h các người bây giờ có thể chết đi ùng ùng vô tận hát sắc ma diễm như một cái rồng khổng lồ vậy ngay tức thì vét sạch mấy trăm thước phạm vi hướng mọi người nào tới ngọn lửa này hàm chứa vô cùng vô tận ma khí phàm là chạm đến đ ế ngọn n lửa vật thể cũng biết bị ma khí ăn mòn ăn mòn sạch sẽ hừ bất quá là một cái hàng tinh cấp cấp chín ma tộc lại nói khoác mà không biết ngượng chúng t h ầ n điện cũng không phải là giống như các người tưởng tượng y ế u ớt như vậy một người thần chi hừ lạnh một tiếng mang d ơ tay lên một cái một cổ trích nhiệt ngọn lửa màu đỏ bão liền hướng vậy cổ màu đen ma diễm độc tới âm một tiếng vang thật lớn hai cổ năng lượng ở lẫn nhau đụng nhau trong tiêu tán cường đại kinh khí hướng bốn phương tám hướng tán g d ậ t bốn phía núi rác phát ra ùng ùng tiếng vang bắt đầu không ngừng tan vỡ sụp đổ nhiều người người của thần điện rốt cuộc phản ứng lại trước mắt cái này nhìn như to lớn quái vật thực tế thực lực chẳng qua là hàng tình cấp cấp chín đỉnh cấp mà thôi có cái gì đáng sợ ở thăm dò mảnh vỡ vũ trụ lúc này gặp quái vật cái nào so nó yếu đi trong chốc lát nhiều người thần chi trong lòng thậm chí có chút xấu hổ từng cái thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn công kích hướng ma long vào tới vô số năng lượng ở ma long mặt ngoài thân thể nổ vừa dày vừa nặng màu đen lân mảnh bị nổ tung lộ ra phía dưới màu đỏ sầm máu thịt từng cổ một hàm chứa ma khí huyết dịch phun về r a ăn mòn ra một địa phương lớn đau đớn kịch liệt để cho ma long không ngừng phát ra gào thét hướng trong đám người vào tới thân thể cường hãn chính là hắn cường đại nhất vũ khí chỉ bất quá lúc này mới vừa chuyển đổi hoàn huyết mạch đối với cổ thân thể này vận dụng hắn cũng chỉ có thể bước đầu nắm giữ trong chốc lát bị mấy chục tên chúng ụ c tên ta h thần chi, đánh lần lượt tháo chạy, tháp thân thể. Chúng ầ lần n điện lớn rồng, nệm trên đều đã cái lượt một to treo t bước gãy, mềm cũng bị thấy tên này thật nếu là chết vị đại nhân kia nhất định sẽ trách tội trừng phạt chúng ta đây chính là nó hậu duệ không sai nếu đổi thành nghi thức thành công như vậy hắn chính là chúng ta ma tộc một thành viên lên đi để cho những thứ này yếu ớt sinh vật khuất phục ở ma tộc uy năng dưới sau lưng ma tộc chiến sĩ rốt cuộc bắt đầu gia nhập vào trong chiến đấu tình huống chiến đấu bắt đầu tiến vào vô cùng sốt ruột trạng thái ùng ùng tiếng nổ này thay nhau vang lên các loại năng lượng ánh sáng bắn nhanh cùng ma khí vừa tiếp xúc liền phát sinh kịch liệt tiếng nổ thần quốc một tiếng lanh lảnh thanh âm ở trong đám người vang lên nhất thời chung quanh mấy trăm dặm tinh không biến thành một cái vô tận rừng rậm thế giới ở trên cái thế giới này từng bội trời cổ thụ nhô lên nối thành một mảnh t r a o hướng hắn màu đen ma khí nhất thời bị cái thế giới này xuất hiện nghiền thành nghiền thần quốc hình chiếu hắn chẳng lẽ không sợ ở chỗ này chết sao có người lớn tiếng kinh hô thần quốc hình chiếu là thần chi cửa đè đáy dương thủ đoạn công kích đem thần quốc hình chiếu từ trong tinh vực cho gọi ra tới bằng vào cường đại thần quốc hình chiếu dành cho kẻ địch bén nhọn nhất công kích nhưng mà làm như vậy kẻ địch cũng có thể trực tiếp công kích được thần quốc vô luận đối với hình chiếu tạo thành dạng gì tổn thương cũng sẽ trực tiếp phản ứng đến trong tinh vực thần trong nước nếu như ở chỗ này đem thần quốc hình chiếu đánh bể vậy trong tinh vực thần quốc vậy nhất định sẽ bể tan c à n h chết ngã vào tinh vực trong vực sâu đây là thần chi thủ đoạn cuối cùng một khi thi triển ra không phải địch chết chính là hắn mất màu đen ma diễm không ngừng hừng hực cháy thần quốc hình chiếu vậy đang không ngừng ngưng kết trong hư không thậm chí chuyển tới rắc rắc rắc rắc không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn trong chốc lát lẫn nhau lại hình thành không phân cao thấp cục diện cùng những thứ này ma thẳng nhóc con liều mạng một tiếng giống giận lại là một người thần chi đem thần quốc hình chiếu phóng thích ra ngoài lần này xuất hiện là liên miên dãy núi thế giới to lớn dãy núi liên miên c h ậ p trùng t r u n g điệp mấy trăm mẫu hung hạn hướng ma tộc chấn đ ẻ tới mấy tên thần chi vậy bắt đầu đem mình thần quốc hình chiếu thi triển ra nhất thời mấy tên ma tộc chiến sĩ tạm thời né tránh không đ ặ t tới trực tiếp bị thần quốc hình chiếu chấn áp tan xương nát thịt hóa là một đoàn ma khí tiêu tán trên không trung chẳng lẽ bọn ngươi sẽ liều mạng sao quá côn g vọng vê anh một cái ma tộc chiến sĩ ngửa đầu g ầ m thét mặt ngoài thân thể hiện ra từng đạo nhức mắt màu đỏ đường vân thân thể nhanh chóng phát sinh lột xác bắt đầu trở nên khỏe mạnh đứng lên trên người vậy cũng biến thành rộng lớn phong phú mặt ngoài thân thể ma khí đậm đại như mực chất vậy ma giải trừ bí pháp một tiếng giống giận chấm thấp tên ma tộc này chiến sĩ trực tiếp hiện lộ ra bản thể một cái thân cao vượt qua bốn thước to lớn voi ma thú ma giải trừ bí pháp làm hắn các hạng thân thể tố chất đều tăng lên gấp đôi liền liền ma khí đều biến thành màu đỏ đậm ở ma khí khởi động hạ lực lượng toàn thân ngưng tụ với nhau giống như năng lực bùng nổ vậy mỗi một quyền một cước đều phát huy ra h uy lực to lớn oanh oanh oanh tên ma tộc này chiến sĩ lại bằng vào thân máu thịt một người liền dung chuyển đối diện vị kia thần chi thần quốc hình chiếu ma giải trừ bị pháp từng cái ma tộc chiến sĩ tất cả đều hiện lộ ra bản thể cả người ma khí xông lên trời không từng đạo cường tráng màu đen ma khí như báo vậy lại nối thành một mảnh cùng đối diện vô số thần quốc hình chiếu hung hăng đánh nhau Trước 1025, đánh lén. ma vực thận phường ở giữa chiến đấu ném đang tiếp tục vòng ngoài không trùng nổi lơ lửng một đám cơ giới tộc người thủ vệ bọn họ mắt lạnh bên cạnh xem giống như ở xem một t r à n g điện ảnh bất quá đối với bọn họ mà nói hết thệ trước mắt không phải là một t r à n g điện ảnh sao có cơ hồ vĩnh hằng sinh mạng cơ giới tộc ở vượt qua mấy trăm năm cái gì đều cảm thấy hứng thú thời kỳ sau đó sẽ tiến vào một cái cái gì cũng không dám hứng thú thời gian ngừng hơn nữa khoảng thời gian này sẽ một mực kéo dài đến bọn họ sinh mạng chung kết vì vậy cũng chỉ có bọn họ mới thích hợp nhất thành là ma tộc thận phường dặm người bảo vệ d ẫ u sao bảo vệ từng ngọn núi rác những thứ khác chủng tộc chỉ cần thời gian dài cũng sẽ nổi điên chỉ có cơ giới tộc thích hợp nhất thành là nơi này người bảo vệ nhìn dáng dấp ma tộc tựa hồ phải thua một người cao chỉ có không tới một em mở vóc dáng nhỏ cơ giới tộc dùng ngờ n g h ệ c giọng đột nhiên nói ma tộc đối với những sinh vật khác mà nói là khác tinh giống vậy tồn tại trong chiến đấu thả ra ma khí có thể xâm nhiễm bất cứ sinh vật nào nhưng cơ giới tộc ngoại trừ ma tộc rất nhiều thủ đoạn đối với cơ giới tộc mà nói đều là vô hiệu vì vậy cơ giới tộc đối với ma tộc có thiên nhiên áp chế không hề đem nó để ở trong mắt c ả số ngươi còn chưa động thủ sao bây giờ có thể đục nước béo cỏ đến khi kết thúc chiến đấu ngươi săn giết độ khó nhưng là sẽ tăng lên gấp đôi ta tính toán đến lúc đó ngươi tỷ số thất bại ít nhất phải gia tăng ba mươi phần trăm điểm bên cạnh một cái cả người màu bạc trang giáp cơ giới tộc đối với c ả số nói những thứ khác cơ giới tộc cũng nhìn cả s ố n có thể lánh vào tay săn giết nhiệm vụ là đối với thực lực một loại khẳng định cả xôn ở nơi này nhóm cơ giới tộc người bảo vệ trong coi như là thực lực cường đại nhất mấy cái cơ giới tộc một trong này người nói không sai các người ở nơi này xem ta biểu diễn đi cả s ố n nhô lên b ả vai phát ra một hồi rắc rắc rắc rắc, rắc tiếng va chạm chạy về phía trước liền hai bước thân thể bắt đầu nhanh chóng biến hóa vô số nhỏ bé linh liện lẫn nhau ma sát chuyển đổi vị trí một chùm đồng hỏa tinh từ cạ s ô trong thân thể toát ra hán thân thể rất sắc biến thành một cái màu đen báo săn mồi mặt ngoài thân thể hào quang một hồi biến ảo nhất thời biến thành nhận hình trạng thái nhanh chóng hướng phía trước chiến trường phong tới trên chiến trường nhiều người người của thần điện đã bắt đầu áp chế ma tộc nhưng mà tình huống hơi khá một chút chuyển tất cả mọi người mục tiêu lại tất cả đều tập tụ ở liền đầu kia mới sinh ra ma lòng trên mình dẫu sao tất cả mọi người nhiệm vụ đều là cái này trong chốc lát, lại để cho ma tộc vây quanh ma long đánh một lần nhỏ phản kích thiếu chút nữa lật bàn trực tiếp bỏ mình năm sáu tên đã thi triển thần quốc hình chiếu thần chi các người tất cả đi chết đi một cái ma tộc sắc mặt dữ thợn đỏ thâm con ngươi sắc nhỏ xuống máu tươi cả người ma khí không ngừng tăng lên trước d ơ thẳng lên trời gầm thét trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng thần s á c tất cả đi chết đi cho ta bạo bạo bạo bạo vê anh chung quanh vũ trụ không gian trực tiếp sụp đổ một núi rác trực tiếp bị quấn vào đến lúc đó không trùng trong kẽ hở cái đó ma tộc ngay tức thì biến thành một cái to lớn màu đen quả cầu lửa tựa như một viên bom nguyên tử nổ vậy bước lên một cổ to lớn màu đen mây hình ấm tự bạo đây là tất cả người tu hành một chiêu cuối cùng kích thích thân thể tất cả năng lượng từ gen phương diện sinh ra năng lượng to lớn thả ra ngoài một chiêu này thi triển ra cho dù là thần chi vậy phải bỏ mạng thần hồn toàn bộ hóa là cho tàn lại cũng không có lần nữa sống lại có thể một chiêu này thi triển ra nó vùng lân cận mấy tên thần chi giống như trên bãi cắt lâu đài vậy một chút tiếng thở cũng không có trực tiếp chết còn có một người đem thần quốc hình chiếu thả ra thần chi hình chiếu vỡ vụn từ trung ương nứt ra một đạo t o l ớ n rãnh cơ hồ phải đem toàn bộ thần quốc chia làm hai bởi vì là thần nước hình chiếu ngăn cản ở trước mặt tên kia thần chi mặc dù còn sống nhưng lại tổn thương nguyên khí nặng nề khí tức trên người như sắp bị tiêu diệt ngọn lửa vậy sắc mặt tái n h ự t hắn trong nháy mắt bóng người biến mất từ ma vực thận p ư ờ n trong thối lui ra trực tiếp vương tha nhiệm vụ ma vực thận phường chỉ có một lần cơ hội tiến vào một khi thối lui ra cũng chưa có lại cơ hội tiến vào dù là còn có hạn ngạch không có dùng hết cũng giống như vậy đồng thời nếu như ngạch độ dùng xong cũng sẽ ở thời gian đầu tiên bị c h u y ể n tống ra thận phường hứa phong ngạch độ cơ hồ đã dùng xong thần quốc bên trong đã xuất hiện một tòa cùng thận phường trong cao độ không sai biệt lắm đỉnh núi những vật liệu này để cho tất cả c h ú c thần đô đỏ con mắt nhưng là ở hứa phong không có phân phối trước những thứ này chúc thần bao gồm tộc côn trùng mẫu hoàng cũng đàng hoàng bảo vệ ở nơi này tòa vật liệu núi chung quanh không dám làm một cử động nhỏ nào thấy lại có ma tộc chiến sĩ tự bạo nhiều người người của thần điện tất cả đều tâm thần chấn động một cái không dám lại qua độ bức bách phải biết một cái ma tộc chiến sĩ tự bạo ít nhất có thể đủ mang đi cùng cảnh giới bốn tới năm tên kẻ địch dù là có thể ở thần quốc bên trong sống lại sống lại nhưng cũng không có cái đó thần chi nguyện ý v ư ơ n g tha mài tu luyện mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thần thân thể hứa phong khiếp sợ nhìn cách đó không xa màu đen mây hình ấm nổ kinh khí đối diện nào tới màu vàng tím màn sáng bề ngoài không ngừng lóng lánh tựa như lột hành tây vậy tưởng tầng một lóng lánh vô số tia lửa thần lực đến bây giờ đã tiêu hao s ắ p xỉ bốn trăm ngàn đây đã là hứa phong s ắ p xỉ một năm tích xúc mặc dù hắn thần quốc rất lớn nhưng phải nuôi anh linh cửa số lượng vậy nhiều vô cùng duy trì thần quốc nội kiến trúc và hoàn cảnh cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu có thể tích lũy đến nhiều như vậy thần lực đã coi như là tiết kiệm hứa phong mục tiêu vẫn luôn là vậy cái ma long tội phạm bị truy nã đây là tiểu đội hỏa thần nhiệm vụ cũng là nhất thời gian ngắn vọt vào thần tử bảng đường tát ở những thứ khác hai người đội viên cũng đã không có sức hoàn thành lúc này tất cả hy vọng liền đều đặt ở trên mình hứa phong nhìn đã khắp người màu tươi sương mù màu đen quanh quẩn ma long hứa phong khỏe miệng lộ ra một k i a lạnh lùng nụ cười mặc dù đối phương có hàng tình cấp cấp chín đỉnh cấp thực lực nhưng ở hứa phong trong mắt đã là nỏ hết đà ngay tại hứa phong chuẩn bị tiến lên thi triển mạnh nhất kiếm pháp đem hắn giết chết đột nhiên cảm giác được sau l ư n g truyền tới một cổ lạnh lẽo ngâm người lạnh lẽo giống như ba chín hàn thiên từ đầu tới một thùng nước đá hàn triệt cánh cửa lỏng có người đánh lén cái ý niệm này mới vừa chớp mắt qua hứa phong bóng người trở nên mơ hồ bóng kiếm b ư ớ c cơ hồ ở đồng bộ thi triển ra một đạo tàn ảnh lưu tại chỗ hứa phong bóng người đã nhanh chóng hướng một bên nhanh năm m sáu m sa đến khi hứa phong trên không trùng đứng vững sau đó mới phát hiện vốn là tàn ảnh là chỗ, không u n gian l ạ để đạo đen đen lại nhạt Cái một màu màu tàn tàn trung nhàn ảnh. này ảnh u q h toàn bộ là một ít là miệng bộ cắt h chúng ảnh Không ớ p đâm c tàn lưng. gian sau hứa phong sắc mặt đại biến lạng yên không tiếng động một k í c h tất cả uy lực toàn bộ ngưng tụ ở một nơi cho tới đem chúng quanh không gian cũng cho cắt ra kẽ hở một k í c h này vô luận hứa phong thần quốc màn sáng phòng ngự ở mạnh mẽ cũng không cách nào ngăn cản thời gian và không gian trí lực là cái thế giới này cao nhất nghĩa sâu xa nếu như hứa phong không phải cảm giác siêu cường lần này coi như không cách nào để cho hắn vẫn d i ệ t cũng biết người bị thương nặng cái này một là cả s ô n đ è đáy dương đòn sát thủ thi triển cần một đoạn thời gian rất dài súc lực hơn nữa sẽ làm tổn hại một ít nồng cốt xây dựng nhưng cùng lần này nhiệm vụ thu hoạch so với những thứ này cũng là nhỏ nhặt không đáng kể tổn thất bất quá rất đáng tiếc cả s ô n một kích này thất bại cả s ô n gặp một chiêu này không có đánh chúng Chủ chương kịch cảnh sát, tức chuẩn chạy、trốn. lúc khống trình nghị trốn liền truyền đến nó ngay nó này liệt sát, rút tại lập lui, đề bị báo một đạo c hồi ó nó i kiếm chiếm nhiệm mắt màu mang, màn Một toàn Trước thành hoàn bạc bộ cũng cư hình. đã h vụ. tiếng nổ kịch liệt ở chiến trường vang lên vô số mảnh vụn kim loại linh l i ệ n hướng bốn phương tám hướng bắn ra còn không có bay ra bao xa liền bị mạnh mẽ kiếm khí cho vận thành nghiền cả số liền một chiêu cũng không có tiếp trực tiếp bị hứa phong một kiếm tan giã một mặt cố nhiên là hứa phong đ ã n kiếm mười ba thước uy lực quá lớn mặt khác cũng là cả xôn thi triển ra một chiêu kia sau đó thuộc về chiêu thức cắn trả giai đoạn thân thể đối với loại này thình lình công kích chỉ có thể làm ra báo động trước nhưng không cách nào làm ra bất kỳ hữu hiệu chống cự hoặc né tránh dù sao có thể thi triển ra cắt rời không gian một chiêu đối với chỉ có hàng tình cấp thực lực cả xôn mà nói cũng phải cần bỏ ra vô cùng giá thật lớn một quả màu vàng sậm chỉ lớn chừng bàn tay quăng nao tâm ảnh trên không trung không ngừng lan lộn mịn kiếm khí đập ở phía trên tôn ra vô số trói mắt màu vàng sao hỏa nhưng lại đối với cái này cái tâm mảnh không tạo được bất kỳ tổn thương hứa phong khẽ mỉm cười tay phải duỗi một cái trực tiếp đem cái này cái màu vàng q u a n g nao tâm mảnh cầm ở lòng bàn tay ca sôn mặc dù thân thể bị hoàn toàn phá hủy nhưng chỉ cần cái này cái q u a n g nao tâm mảnh không có làm tổn hại chỉ cần đổi lại cổ thân thể là có thể lần nữa sống lại chẳng qua là trí nhớ chỉ có thể dừng lại ở lần trước bị phân lúc này sẽ tổn thất một ít trí nhớ ở phía xa quan sát cơ giới tộc thấy cả xốn bị giết chết tất cả đều thờ ơ chỉ có mấy cái cùng cả xốn quan hệ hơi tốt cơ giới tộc thấy hứa phong nắm cả xốn quang nao tâm ảnh ánh mắt lóe lên mấy cái cơ giới tộc c ám sát vô luận l à ở ma tộc vẫn là loài người chồng đều là công khai bí mật không có ai sẽ cầm cái này nói chuyện bất quá một khi ám sát thất bại cơ giới tộc cũng không thể truy cứu đây là ba phương cũng n g ầ m thừa nhận quy tắc hứa phong nhìn xa xa đám kia cơ giới tộc một cái khẽ mỉm cười sau đó Tiếp t ụ chỉ tung người ư lượt phường ớ n long đuổi theo. Lúc này ma tộc đã bị đánh lần tháo chạy. cũng không chiến dũng khí. Ở ma vực thận phương trong, g đầu đuổi đã đều kêu khí, ma ma ma ma lúc là theo, tháo bạo phải tộc tất tộc tự chạy, h cả có vực bị sĩ, ở cần chiến bất ạ i r dễ dàng dùng là có thể trực tiếp ở cách nơi này, mà nơi nếu như ngạch độ dùng xong mà nói, chạy trốn cơ hồ sẽ không tốn có trực cách chạy cơ có thể tiếp bất kỳ tổn thất.、Chỉ、bất hồ Chỉ độ sẽ kỳ quá lần này rất nhiều ma tộc trên mình đều có tiếp đón ma long vương hậu duệ nhiệm vụ vì vậy một mực tử chiến không lùi hứa phong bóng người hóa là một tia chớp trong cơ thể hỗn độn lực sôi trào phi kiếm lên xuất hiện một màn màu xám cho ánh sáng liền liền trong không khí cũng truyền tới hơi chấn động tất cả vật thể chỉ cần bị cuốn vào chấn động trong tất cả đều sẽ hóa thành bụi biến mất không gặp đây là hứa phong lần đầu tiên sử dụng hỗn độn lực thi triển đáng kiếm mười ba thức bình thời hỗn độn kiếm thuật chỉ cần điều động một tia hỗn độn lực liền tốt nhưng lần này trong cơ thể hỗn độn lực lại cho hắn một loại toàn bộ thoát thể ra không cách nào nắm trong tay cảm giác đến cuối cùng hoàn toàn chính là kiếm chiêu ở mang hắn đi trong cơ thể hỗn độn lực vậy mất đi không chế mới vừa rồi linh quang trước mắt bây giờ lại để cho hắn có chút hối hận không ngừng nhưng một chiêu này uy lực so với bình thời đ ạ g kiếm mười ba thức cường hãn mấy chục lần không dứt. hắn giống như một tia chớp xuyên qua trong chiến trường ư ớ n g chung quanh mười em ở trong phạm vi tất cả vật thể ở hắn đến gần trong nháy mắt toàn bộ tăng ăn dã hóa là nhất nhỏ bé hạt cực nhỏ một người ma tộc chiến sĩ hướng hắn vào tới còn không có đến gần cả người giống như một chùm tế xa vậy trực tiếp tán lạc trên không trung một màn này bị dọa sợ tất cả mọi người vô luận là ma tộc vẫn là nhiều người người của thần điện đều rối rít hướng cách xa hứa phong phương hướng tránh đi to lớn ma long lúc này cả người dính đầy máu tươi tràn đầy răng nanh trong miệng vậy đang không ngừng đi chảy ra ngoài máu nội tạng đã hư hại trong mắt tràn đầy mệt mỏi t h ầ n s á c thương thế nặng như vậy nếu như đặt ở loài người trên mình sợ rằng đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi nhưng lúc này ma long vẫn còn có thể lực và tinh lực tiến hành chiến đấu không thể không nói đã hoàn thành huyết mạch chuyển hoa hán chỉ là thân thể cường hắn độ cũng đã tăng lên mấy cái nấc thang nếu như bây giờ có thể tiến vào ma vực chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể đạt tới đỉnh cấp nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến hệ chủ cấp vậy còn chưa thể biết được thấy hứa phong hướng mình vào tới ma long trong mắt lộ ra một k i a áo nao t h ầ n sắc hứa phong đối với hắn tổn thương là tất cả mọi người trong lớn nhất nó hận không thể giống như vị kia ma tộc chiến sĩ vậy trực tiếp kéo hứa phong tự bạo nhưng tiếc là hắn không có như vậy dũng khí một tiếng gầm thét sau này một cổ trích nhiệt ngọn lửa màu đen từ ma long trong miệng phun phun ra đây đều là trong cơ thể hắn nhất tinh túy ma khí ngưng tụ mà thành ngọn lửa mỗi tổn thất một phần nguyên khí thì sẽ tổn thất một phần ở hắn xem ra coi như đối phương là một người thần c h i đối mặt lửa ma cũng chỉ có lui bước con đường này một khi để cho lửa ma dính đến trên thân thể coi như lại cố gắng như thế nào vậy thì không cách nào dập tắt nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là đối diện loài người này lại chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp hướng lửa Ma nhào tới, ma long trong lòng điên cuồng hét lên lửa ma có thể là có thể ăn mòn thần chi thần hồn một khi dính giống như phụ cốt chi thư vậy đối phương thần thân thể thần cách cũng biết hóa là lửa ma nhiên liệu ở thuần huyết đ ổ i thành nghi thức song thành sau đó ma long gen trí nhớ liền đã hoàn toàn khôi phục như cũ ở hắn trong trí nhớ đã từng có một vị thần chi là bởi vì là dính lửa ma ở mình thần quốc trong kêu rên một n g à n năm cuối cùng vẫn là chết nhưng mà để cho hắn không tưởng tượng nổi là nóng bỏng lửa ma ở c h ạ m đến hứa phong trong nháy mắt lại nhanh chóng biến mất giống như có vật gì đem nó chiếm đoạt hứa phong tốc độ ngược lại lại tăng lên một phần điều này sao có thể ma long tức giận g ầ m thét trong mắt lộ ra sợ h ã i thần sắc ngay tại nó chuẩn bị xoay người chạy trốn một khắc kia một cổ màu xám cho kiếm khí đem cả người nó bao phủ lại giống như sa đại bàng vậy ma long thân thể nhanh chóng làm t ă n g rã trên thực tế ở đãng kiếm mười ba thước đâm chúng nó trong nháy mắt kia ma long cũng đã chết vô luận là thân thể vẫn là linh hồn không một người ma tộc chiến sĩ tức giận g ầ m thét xoay người hóa là một k i a s a n g trắng biến mất ở ma vực thận phương trong ma long chết tiếp đón nhiệm vụ cũng chỉ thất bại tất cả ma tộc chiến sĩ tất cả đều s ư n g sốt một chút sau đó toàn bộ hóa là một tia sáng trắng biến mất ở ma vực thận p h ư ờ n g trong tất cả nhiều người người của thân điện tất cả đều nhìn hứa phong trong mắt tràn đầy ghen t ị phẫn hận t h ầ n s á c nhưng rất nhanh liền cũng chuyển biến thành bất đắc dĩ vẻ mặt rất nhiều người thậm chí một câu nói đều không nói trực tiếp rời đi ma vực thận phường có vài người hướng hứa phong khẽ gật đầu xoay người rời đi ma vực thận phường trong bảo vật không thiếu hơn nữa không thời hạn ở giữa chỉ cần đi vào trừ phi ngạch độ dùng xong là sẽ không cũng có người đuổi ngươi đi nhìn xuống máy truyền tin mới vừa rồi một màn đã hoàn toàn ghi lại xuống săn g i ế t nhiệm vụ tiểu đội hỏa thần làm ra cống hiến nhiều nhất c h i ế m cứ toàn bộ nhiệm vụ tám mươi phần trăm chín còn dư lại mười một phần trăm do những thứ khác tất cả làm ra đóng góp chiến đội chia đ ề u hứa phong khẽ mỉm cười chuẩn bị rời đi ma v ư ợ thật t phường ngay tại lúc này sau lưng truyền đến một cái cơ giới lạnh như băng thanh âm vị tiên sinh này xin chờ một chút chương một nghìn không trăm hai mươi bảy đổi trác nghe được có người sau lưng kêu hắn hứa phong xoay người lại vừa thấy là một người cao vượt qua ba m m to lớn cơ giới người khổng lồ cái này cơ giới đồ sộ người mặt ngoài thân thể lại thiêu đốt trong suốt cấp diễm hứa phong trong lòng cả kinh phải biết dù là có hàng tình cấp thực lực cơ giới tộc phần lớn đều là không có cấp diễm chỉ có thân máu thịt mới có thể ngưng tụ cấp diễm mà cơ giới tộc chính là dựa vào xây dựng thân thể nguyên liệu vũ khí hộ giáp cốt loi nhất quang nao tâm mảnh tạo thành mạnh chiến đấu lớn lực muốn ngưng tụ cấp diễm như vậy cái này to lớn cơ giới đồ sộ thân thể người ít nhất phải có sáu mươi trở lên là thân máu thịt hơn nữa cùng còn lại cơ giới bộ phân chặt chẽ tương liền chẳng phân biệt được lẫn nhau mô phỏng ra một bộ tương tự loài người huyết mạch hệ thống mới có thể ở hàng tính cấp ngưng tụ ra tự thân cấp diễm hơn nữa tất cả có thể ngưng tụ ra cấp diễm cơ giới tộc trên người bọn họ cấp diễm toàn bộ đều là không màu trong suốt cấp diễm như vậy cơ giới tộc thường thường là tộc q u ầ n ở giữa tính anh người tốt nhân loại cường đại ta là ta là cái này mảnh thận phường người thủ vệ ngươi có thể gọi ta là lồ vạ cơ giới người khổng lồ ô m ô m nói ngươi tốt lồ vạ ngươi có thể kêu ta hứa phong hứa phong khẽ gật đầu nói trong lòng bắt đầu suy đoán cái này cơ giới người khổng lồ gọi mình lại nguyên nhân sợ rằng có tám mươi phần trăm trở lên là bởi vì là trong tay mình vậy cái quang nao tâm mảnh ta biết ngươi hứa phong một người cường đại kiếm tiên đ ã n g kiếm tinh hệ cường đại nhất môn phái đ ã n g kiếm tông đệ tử thân truyền lộ vạ nói chúng thần điện kiệt xuất nhất tinh anh hồ sơ cá nhân của ngươi sớm ở ba ngày trước cũng đã ở toàn bộ ma vực thận phường người bảo vệ trong l i ề u truyền ra à phải không không nghĩ tới ta lại nổi danh như vậy hứa phong khẽ mỉm cười nói không biết ngài tìm ta có chuyện gì không đối với mới vừa rồi ám sát ta thật xin lỗi ngươi cũng biết lộ vạ trực tiếp nói nhưng còn chưa nói hết liền bị hứa phong ngăn cản ta rõ ràng lộ vạ cái này rất bình thường ở các người trong mắt đây cũng chính là một cọc làm ăn mà thôi có người tuyên bố nhiệm vụ ám sát các người nhận nhiệm vụ đây là đang quá bình thường bất quá hứa phong khẽ mỉm cười nói ta hoàn toàn có thể hiểu người có thể hiểu là tốt lộ vạ như chút được gánh nặng phát ra một tiếng thở dài nói tiếp như vậy các người ám sát ta là một kiện chuyện rất bình thường tình như vậy ám sát thất bại bị ta giết cũng không phải là một kiện chuyện rất bình thường tình sao lộ vạ người nói sao hứa phong cười ngăn lại lộ vạ tiếp tục nói nếu bị ta giết như vậy ta từ người ám sát trên mình lấy được hết thẻ vật phẩm liền đều là ta chiến lợi phẩm các người bất kỳ một người nào không có quyền hỏi tới cái này cũng là một kiện chuyện lại không quá bình thường ma vực thận phường ở giữa ám sát là một cái công khai bí mật vây quanh điều bí mật này cũng biết sinh ra rất nhiều quy tắc những quy tắc này là sẽ không v i ế t ở trên mặt nổi là quy tắc n g ầ m nhưng tất cả mọi người đều phải tuân thủ một khi vi phạm như vậy điều bí mật này chỉ sợ cũng đem bại lộ giữa ban ngày liên lụy đến người cũng không phải là một cái hai cái đến lúc đó nói không nhất định sẽ đưa tới chiến tranh l ô và trầm mặc lại cơ giới tộc đối với tranh luận rất không sở trường bọn họ thói quen với ở quy tắc dưới làm việc nếu như cả s ô n quang nao tâm mảnh đang chiến đấu bị phá hủy như vậy không có ai sẽ để ý nó nhưng là bây giờ vậy cái quang nao tâm mảnh nhưng hoàn hảo không hao tổn giữ lại như vậy ma vực thận phường thì có trách nhiệm đem nó thu hồi dù sao cũng là một vị hàng t i n h cấp cơ giới tộc mỗi một vị cơ giới tộc đều là từ đếm lấy ư ớ c kê cơ giới đơn vị trong bộc lộ tài năng có thể trưởng thành đến hàng t i n h cấp đều là tinh anh sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta có thể làm ra bồi thường lộ vạ nhạt nhau nói hề hề lộ vạ ngươi phải biết ta lần này tiến vào ma vực thận phường nhưng mà có một trăm triệu ngạch độ ngươi nói ngươi còn có thể đưa ra ta cái gì bồi thường có thể làm cho ta xem được mắt đâu hứa phong vui vẻ cười to đứng lên c h ấ n giữ ma vực thận phường cơ giới tộc tự nhưng i cái n này chút chân phẩm ở một trăm triệu ngạch độ trước mặt nên cái gì cũng không phải chỉ cần có ngạch độ liền có thể ở ma vực thận phường trong tùy ý chọn có bảo vật gì là một trăm triệu ngạch độ cũng không cách nào có được cho dù là vậy cái vũ trụ cấp chiến hạm chủ khống tâm m ảnh hắn giá cả chỉ sợ cũng không tới một trăm triệu ngạch độ ta ta lộ vạ trong chốc lát có chút á khẩu không trả lời được không biết nên nói cái gì cho phải hề hề loài người n g ư ơ i nói không sai ngươi quả thật có một trăm triệu ngạch độ nhưng là ngươi bây giờ ngạch độ có thể chỉ có không tới một trăm ngàn còn lại đều đã dùng hết một cái thanh âm g i ả n mua vang lên h ứ a phong nghiêng đầu vừa thấy chỉ gặp một cái cả người tản ra màu bạc kim loại sáng bóng sinh vật hình người hướng hắn từ từ đi tới chỉ như vậy ở trong hư không đi từ từ tới hứa phong nhướng mày một cái tên này người máy cùng loài người bình thường so với trừ da lóe lên màu bạc kim loại sáng bóng bên ngoài không có bất kỳ khác biệt tóc ánh mắt nếp nhăn trên mặt trên da tóc gáy móng tay thậm chí liền chỉ tay cũng giống nhau như đúc tôn giả lộ v à hướng cái này cho đến nó bắp đ u ổ i người máy cung kính thi lễ một cái t h a m hỏi loài người n g ư ơ i phải biết mỗi một vị cơ giới tộc tộc nhân đều đếm đơn đều là từ đếm lấy lại, là nhà từ trong thức tỉnh lại. Mỗi một vị tộc ta, ta mỗi ước người giới cơ của chúng ta. chúng kê k nhân vị vị h sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu nó. ông già khẽ mỉm cười trong mắt cũng lộ ra ác liệt ánh sáng à vậy sẽ phải xem các người trả giá cao phải chăng có thể làm cho ta hài lòng hứa phong không yếu thế chút nào nói không biết người đối pháp thì lực có không có hứng thú ông già đột nhiên hỏi quy luật lực hứa phong cả người chấn động một cái quy luật lực đây chính là chỉ có vũ trụ cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng hệ chủ cấp vượt chủ cấp cường giả cũng không có tư cách nắm giữ chỉ có thể cố gắng tối đa hết mình đi càng ngộ nếu như có thể lãnh ngộ được dù là một kia là có thể thành là cùng cường giả cảnh giới quy luật lực đối với hàng tinh cấp người mà nói coi như đặt ở trước mắt chỉ sợ cũng không cách nào lĩnh ngộ đối với hứa phong mà nói chẳng qua là gân gà mà thôi bất quá đây chính là quy luật lực cả chỉ cần hứa phong đột phá đến hệ chủ cấp bên người nếu như có một kiện ẩn chứa quy luật lực vật phẩm đối với hắn tu luyện mà nói có thể nói là chuyện đỡ tốn nửa công sức ban đầu hứa phong đã từng đạt được quá đáng diễm thuộc tính tinh không cự thú thân thể bộ kiện đó chính là một kiện ẩn chứa ngọn lửa quy luật lực vật thể đáng tiếc lúc ấy vẫn là hành tinh cấp hán căn bản không có năng lực lưu lại kiện vật phẩm này nếu như bây giờ có thể có được một kiện quy luật lực vật phẩm đối với tương lai thực lực tăng lên nhất định sẽ đưa đến một cái to lớn thúc đẩy tác dụng chỉ bất quá không biết là ẩn chứa cái gì quy luật lực hứa phong trong lòng ngầm nói trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc ông già khẽ mỉm cười nói ta nguyện ý dùng một kiện ẩn chứa quy luật lực vật phẩm cùng ngươi đổi tay ở giữa vậy cái quang nao tâm mảnh không biết ngươi ý như thế nào như vậy ta có thể biết ẩn chứa là cái gì quy luật lực sao nếu như thích hợp ta mà nói như vậy cuộc giao dịch này vậy không phải là không thể tiến hành hứa phong khẽ mỉm cười nói chương bảo vật, một quả hiện lên ánh sáng màu đen giáp sát xuất hiện ở hứa phong trước mắt cái này giáp sát mặt ngoài ma khí đậm đà cơ hồ muôn hóa là thật thế chấp trên không trung ngưng tụ ra một cái tàn bạo đầu khô lâu hình dáng hướng hứa phong phát ra một hồi không tiếng động gầm thét cái này gầm thét mặc dù không có một chút thanh âm nhưng lại thẳng tới tâm linh để cho hứa phong linh hồn không nhịn được một hồi rung động ngay tại lúc này hứa phong trong bọc vậy cái t h u yêu pho tượng đột nhiên vậy tản mát ra ánh sáng hơi rung rung tựa hồ là đang nhắc nhở hứa phong đây là ma tộc thân thể hải cốt hứa phong lông mày nhớ lên làm bộ như không thèm để ý nói ta cũng không phải là ma tộc kiện vật phẩm này sợ rằng đối với ta không tác dụng gì đây là một kiện vũ trụ cấp ma tộc cường giả thân thể hải cốt trong này dựng dục là đối với ánh sáng phép tắc lĩnh n g ộ người máy ông giả trên mặt lộ ra một nụ cười như người loại vậy đối với hứa phong nói nếu như là những người khác nói cho dù là một người hệ chủ cấp hoặc là là vực chủ cấp cường giả Ta cũng không hứa phong trong lòng cả kinh xem như vậy mình ở ma vực thận phường ở giữa nhất cử nhất động cũng ở đối phương trong lòng bàn tay cho dù là ở ma vực trong lối đi cái này cơ giới tộc cũng có thể quản chế đến mỗi một người bởi vì là hứa phong chỉ ở ma vực trong lối đi hứa i đổi ể thể để n thành năng không lộ lực. một qua thu ma hay ta hấp khí cho thụ chút. h cảm Có phong hiện ở trong người tổng cộng có hai loại chân khí một loại là kiếm nguyên chân khí một loại chính là bởi vì là hỗn độn luyện thể thuật mà không ngừng lớn mạnh hỗn độn lực kiếm nguyên chân khí tính là hỗn độn lực mấy chục trên trăm lần nhưng hỗn độn lực thế chấp nhưng là kiếm nguyên chân khí mấy chục trên trăm lần ngay tại hứa phong tiếp xúc tới cái này cái mảnh vụn trong nháy mắt bọc p h ầ n bố cáo trong vậy cái thu yêu pho tượng lại mơ hồ có một loại không áp chế được sắp từ trong bọc tự động nhảy ra cảm giác đồng thời hứa phong trong lòng còn s ô n g tới liền một loại cảm giác quái dị trong đầu không ngừng đột nhiên trợt hiện ra từng đạo ánh sáng những thứ này ánh sáng phơi bảy màu sắc bất đồng mỗi một đạo ánh sáng cũng cho người một loại rất huyền ảo cảm giác nhưng tia sáng này xuất hiện mau biến mất nhanh hơn còn không chờ chú ý cũng đã biến mất lần kế xuất hiện lại sẽ là ngoài ra một đạo ánh sáng để cho hứa phong cảm thấy trong lòng thật giống như trận thứ gì phiền não bất an như thế nào kiện vật phẩm này có thể hay không đổi hồi tộc nhân ta tâm ảnh cơ giới tộc ông lão thanh âm ở hứa phong bên thai nổ vang rõ ràng cũng không lớn thanh âm ở hứa phong trong đầu nhưng như tiếng nổ vậy để cho hứa phong không nhịn được cả kinh đến khi hứa phong khi phục hồi tinh thần lại nhưng phát hiện nhức đầu sắp nước trong lỗ mũi lại từ từ d i ệ n ra hai hàng màu tươi quy luật lực vô l u ậ n là biết bao nông cạn quy luật lực đều không phải là hàng tình cấp n g ư ờ i bây giờ có thể lĩnh nộ g dù sao cũng không muốn đem tâm thần thả ở phía trên nếu không đem rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục cơ giới tộc ông già k h ẽ nhũ mày thấp giọng nói hứa phong hít sâu một hơi khẽ gật đầu trực tiếp đem vậy cái hàng tình cấp cơ giới tộc quăng não nồng cốt đưa cho cơ giới tộc ông già thấy cái này cái hoàn hảo không hao tổn tâm ả n h cơ giới tộc ông già trên mặt lộ ra nụ cười những thứ khác cơ giới tộc trong lòng cũng đều thở phào nhẹ nhõm tất cả mọi người tàn đi hứa phong bởi vì là còn có sấp xỉ một trăm ngàn ngạch độ nguyên nhân vẫn ở lại ma v ư ợ thận t phương trong ở một nơi núi r ấ t h ạ hứa phong nắm cái này cái màu đen vậy lại cũng không dám đem sự chú ý đặt ở phía trên này vật này rốt cuộc cùng thú yêu pho tượng có quan hệ thế nào tại sao phải dẫn động nó hứa phong trong lòng ngầm nói cắn răng một cái trực tiếp đem thú yêu pho tượng từ trong bọc lấy ra ngoài ở thú yêu pho tượng bị lấy ra trong nháy mắt trong tay vậy cái màu đen tàn tạ vẩy veo một tiếng trực tiếp khảm vào thú yêu pho tượng trong thành là pho tượng mi ở giữa một khối như hắc đá quý vậy tồn tại nhìn qua giống như pho tượng có con mắt thứ ba sẽ ở đó cái nghe nói là vũ trụ cấp cường giả bể tan thành b ả y khảm nạm vào thú yêu pho tượng trong nháy mắt một cổ khổng lồ ma khí từ thú yêu pho tượng mi ở giữa toát ra nhưng mà ngay tại lúc này thú yêu pho tượng trong cơ thể vậy đồng thời thả ra một cổ quỷ dị năng lượng điều này có thể tính lại cùng ma khí lẫn nhau chiếm đoạt liều chết không phân cao thấp hai cổ năng lượng lực lượng tương đương nhưng dẫn động hứa phong trong cơ thể hỗn đ ộ i lực trong chốc lát một cổ màu xám cho hỗn đ ộ i lực trực tiếp đem pho tượng bao phủ xuống không ngừng hướng pho tượng nội bộ ăn mòn cũng không lâu lắm nguyên bản thế quân lực địch hai cổ lực lượng quỷ dị lại bị vội và quay đầu liên thủ chống cự dậy hỗn độ n lực tới có thể coi là chúng liên thủ cũng không phải hỗn độ n lực đối thủ bởi vì là hỗn độ n lực không phải là cùng bọn họ đối kháng mà là ở chiếm đoạt đội thành chúng toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài một thiên nhất đêm hứa phong trong đan đ i ể n hỗn độ n lực không giảm mà lại tăng đã chiếm cứ đan đ i ể n một phần ba vị trí pho tượng ở giữa vậy cổ lực lượng quỷ dị cùng ma khí đã bị tiêu hao bảy tám phần hỗn độ n lực thuận lợi xâm nhập vào pho tượng nội bộ trong chốc lát pho tượng bề ngoài xuất hiện rất nhiều mịn đường vân nhìn như giống như muốn n ứ t r a vậy không phải là đem pho tượng kia làm hư chứ hứa phong trong lòng có chút do dự không biết là không phải nên tiếp tục dùng hỗn độn lực ăn mòn trong tay pho tượng ngay tại lúc này pho tượng nội bộ ngược lại xuất hiện một cổ hấp lực đang không ngừng hôn hít hôn đ ộ n lực hứa phong trong cơ thể hỗn độn lực thật giống như thư sướng áp lũ luật vậy hướng pho tượng nội bộ chen trúc đi không chỉ trong chốc lát trong cơ thể hỗn độn lực liền biến mất một nửa ngay tại hứa phong phát hiện chuẩn bị cắt đứt cùng pho tượng liên lạc lúc này hôn hít lực đột nhiên biến mất toàn bộ pho tượng bề ngoài xuất hiện tầng một ngông ngông màu xám cho ánh sáng ken két ken két ken két một hồi cơ giới vậy tiếng vỡ vụn vang lên trong tay pho tượng lại trực tiếp vỡ vụn ra biến thành trên trăm khối móng tay nắp lớn nhỏ m ả n h vỡ vèo vèo vèo tựa như nhóm tên bàn tới trên trăm khối màu đen m ả n h vỡ cùng nhau hướng hứa phong bay tới ở c h ạ m đến hứa phong trong nháy mắt lại hóa là một bãi chất lỏng chui vào hứa phong dưới ra rất nhanh n hứa ữ n g t h này lỏng đen màu chất h ở ứ phong dưới da lan t rất à làm này n chung một chỗ, cùng hắn Không trong những tổ một thịt ra cơ hồ hợp làm một thể. Không chỉ trong chốc lát, những thứ hợp chỗ, hồ hợp chỉ chốc h bắp cơ c ra là ỏ n g m u xuất quái đen, lại đang hứa phong dưới da, đem hứa phong đúng Đây đồ phong phong dán thật hứa phong ngực, mơ hồ xuất hiện một cái quái dị thần văn. Đây là cái đồ gì? Hứa phong lại lại, là là dưới cái gói cái cái hứa da, hứa Hứa Hứa gì? thật chặt. hồ dị mơ một rất kinh ngạc vô luận là k i ế p trước vẫn là đời này hắn cho tới bây giờ không có gặp qua vật tương tự hơn nữa để cho người kinh ngạc chính là cái này bọc ở hắn dưới da chất lỏng hắn lại có thể hoàn toàn nắm trong tay chương một n r m a ư ơ i chín ma trùng khôi giáp trên ngực thần văn hứa phong cho tới bây giờ không có gặp qua bất quá ở hứa phong đem tâm thần ngưng tụ ở ngực cái này thần văn lên cũng rất mau rõ ràng liền cái này thần văn ẩn chưa ý đem đây là một kiện ma tộc côn trùng đem khải hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng t h ầ n sắc mặc dù chỉ là một cái thần văn nhưng ẩn chưa ý nhưng như một bài cặn kẽ sách hướng dẫn giảng giải cái này kiện cấp tướng ma trùng khôi giáp tất cả thuộc tính cùng với cách dùng ma tộc côn trùng hứa phong kiếp trước đã từng trên trái đất gặp qua ma tộc côn trùng cùng phổ thông tộc côn trùng rất lớn khác biệt chính là ma tộc côn trùng số lượng đạt tới thưa thớt mỗi một cái ma tộc côn trùng xuất hiện ở sinh sau đó đại đa số trong cơ thể cũng biết hàm chứa hoặc nhiều hoặc ít ma khí những thứ này ma khí sẽ theo ma tộc côn trùng trưởng thành mà không ngừng lớn mạnh ở sau khi trưởng thành ma khí sẽ xâm nhập ma trùng nhất tộc đầu óc đem chúng biến thành không có lý Chí quái vật. như vậy quái vật một khi xuất hiện cũng sẽ bị những thứ khác ma tộc côn trùng thủ tiêu chúng cũng không biết đem chi xem làm mình đồng tộc chỉ có số rất ít ma tộc côn trùng có thể ở sau khi trưởng thành ngăn cản loại này ma khí ăn mòn mỗi một chỉ có thể chống cự ma khí ăn mòn ma tộc côn trùng đều là tộc côn trùng trong cường h ã n nhất tồn tại mà chỉ có chống cự ở ma khí ăn mòn mới có tư cách gọi mình là ma tộc côn trùng ma tộc côn trùng không có mơ ồ ngược lại cùng loài người vậy tụ tập thành bộ lạc sinh tồn chúng để cho người kinh khủng chính là bọn họ lợi dụng những cái kia thành là quái vật đồng tộc thi thể chế tạo khôi giáp được gọi chi là ma trùng khải chỉ có trưởng thành ma tộc côn trùng mới có tư cách có một kiện ma trùng khải cấp mà mỗi một cái có ma trùng khôi giáp tồn tại thực lực cũng biết hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại ma trùng khôi giáp chẳng những phòng ngự kinh người nhất tác dụng trọng yếu chính là tăng phúc người sử dụng sức chiến đấu một kiện thông thường bình cấp ma trùng khôi giáp là có thể tăng phúc người sử dụng ba đến năm lần sức chiến đấu ban đầu hứa phong trên trái đất gặp cái đó ma tộc côn trùng chỉ có ba sao thực lực là một người vừa mới trưởng thành ma tộc côn trùng nó là bởi vì là một lần bất ngờ cuốn vào đến lúc đó không t r ú n g chạy l o ạ n trong từ bầu trời trái đất lần bảy thời không trong khe hở trôi ra lúc ấy trên trái đất đã xuất hiện sáu sao thậm chí bảy sao tồn tại phần lớn loài người thực lực đều ở đây bốn sao cỡ đó nhưng chính là như vậy một cái ba sao thực lực ma tộc côn trùng lại trực tiếp công hãm một tòa khu cấp thành phố doanh trại c h u d i ệ t sấp xỉ ba mươi nghìn người một ít năm sao thậm chí thực lực sáu sao người ở trước mặt nó cũng không chịu nổi một k í c h cũng là bởi vì là nó tồn tại cuối cùng đưa tới trái đất ý chí chú ý cuối cùng trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế toàn bộ khu vực đếm lấy tính bằng ngàn người bị buộc cùng cái này ma tộc côn trùng chiến đấu đang hy sinh liền hơn một nửa bốn sao trở lên thực lực cường giả sau đó vậy chỉ ma tộc côn trùng mới kiệt lực mà chết ở nó sau khi chết mọi người mới phát hiện hắn lại chỉ có ba sao thực lực lúc ấy để cho rất nhiều người khiếp sợ không thôi sau đó kinh nghiên cứu qua mới phát hiện ma tộc côn trùng chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ chính là bởi vì là chúng trên mình cái này kiện ma trùng khôi giáp cái này kiện khôi giáp có thể phóng đại người sử dụng thực lực mượn cái này kiện khôi giáp là có thể phát huy ra năm lần trở lên thực lực nhưng tiếc là ma trùng khôi giáp đối với những thứ khác chủng tộc tựa hồ có một loại đặc thù lực lượng đề kháng những thứ khác chủng tộc không cách nào có được ma trùng khôi giáp đồng ý không cách nào nó. mặc vào、đó. đây cũng là tại sao hứa phong không có thời gian đầu tiên nhận ra cái này kiện khôi giáp nguyên nhân cho đến hắn hoàn toàn nắm giữ cái này kiện khôi giáp biết rõ sau đó mới nhớ lại ban đầu trên trái đất phát sinh một màn kia ban đầu vậy kiện ma trùng khôi giáp chẳng qua là một kiện binh cấp khôi giáp là có thể phát huy ra năm lần thực lực cái này kiện nhưng mà so với kia kiện còn cao cấp hơn ma trùng khôi giáp không biết có thể tăng trưởng nhiều ít lần thực lực hứa phong trong lòng ngầm nói không nhịn được muốn ở chỗ này thí nghiệm một chút cái này kiện khôi giáp uy lực bất quá nơi này chính là ma vực thật v ư ờ n g là cơ giới tộc địa bàn nếu như gây động tinh quá lớn lại sẽ đưa tới sự chú ý của bọn họ hứa phong thật lâu mới đẻ xuống thí nghiệm một chút ma trùng khôi giáp uy lực ý niệm ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên tiếp thu được thần quốc bên trong tộc côn trùng mẫu hoàng thỉnh cầu chủ nhân cái này kiện ma trùng khôi giáp phải chăng có thể làm cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian nếu như ta có thể khám phá huyền bí trong đó như vậy thì có thể nhóm t i n h chế tạo loại này khôi giáp đến lúc đó tất cả trung binh cũng biết có như vậy một kiện khôi giáp mẫu hoàng cắt đơ j i a n cầu khẩn nói ngươi có thể nghiên cứu cái này kiện khôi giáp hứa phong kinh ngạc nói sẽ không đối với cái này kiện khôi giáp tạo thành cái gì làm tổn hại chứ mặc dù không biết cái này kiện khôi giáp có thể tăng phúc nhiều ít lần lực lượng nhưng mặc lên người cái loại đó như cá gặp nước vậy cảm giác lại để cho hứa phong cảm thấy rất là thoải mái trong chốc lát có chút không nỡ bỏ cởi xuống giống nhau như lúc sợ rằng không cách nào chế tạo ra nhưng chỉ cần để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian ta liền nhất định có thể chế ra một ít hàng phòng chế ít nhất có thể tăng phúc ba lần tải h ư u thực lực mẫu hoàng nghiêm trang nói hơn nữa ta hướng chủ nhân bảo đảm nhưng đúng không sẽ đối với cái này kiện cấp tướng khôi giáp tạo thành đảm nhiệm tổn thương nào hứa phong do dự một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng tâm niệm vừa động h ạ dưới da nguyên bùn đã ngưng kết là tầng một cứng rắn giáp xác ma trùng khôi giáp Lần nữa biến t h h chất à màu n lỏng đ e n không ngừng hướng hứa phong ngược không trong bàn hứa hội chỉ chốc cái một tụ, lát, t a y là ớ tướng n nhỏ phong tượng, xuất hiện ở trong、Tây、hán. Đem pho tượng n hứa pho pho tay mạo xuất Đem ở y đưa đ ế nguôi thần t n r o nước, m ẫ hoàng thần hớp pho h trong xoay vào trong. này dỉn nóng bỏng thần sắc, trực tiếp một hớp đem pho tượng này nuốt xuống, sau đó xoay người tiến cắt sắc, trực mắt tiếp một đờ đem đó ra mẫu lộ sau ổ k n trong, không chỉ trong chốc lát, hứa phong g chỉ chốc hứa lát, liền nghiên cứu sao cái này rõ ràng là tiêu ta thần lực đang nghiên lực tiêu ta cứu hao hay có được kiện h Hứa phong nhất h ô n g t ờ một làm mẫu một đem bất quyết thể chút hồi không định, không cách hối hận, chỉ hy vọng hoàng có thể nhanh nói, cái i k nếu nào vọng lên này có có quá đã ra vậy khôi giáp nghiên giáp cấp ứ u ra được. Cái c kiện này tướng khôi giáp ít nhất có thể đủ tăng cường ta gấp tám lần trở lên thực lực có thể là mười lần nếu quả thật là nói như vậy coi như hệ chủ cấp cường giả ở ta trước mặt cũng không kham ta một kiếm ai hứa phong khỏe miệng hơi nhục lên cái này kiện khôi giáp tương lai cũng biết thành là hứa phong một trong những lá bài tẩy chớ nói chi là nó còn hàm chứa ánh sáng quy luật lực chỉ cần ở hứa phong bên người là có thể không lúc nào để cho hứa phong cảm nhận được ánh sáng quy luật lực ảo diệu mặc dù không cách nào lĩnh ngộ nhưng cái này loại sớm chiều sống chung dưới đến khi hứa phong lên cấp đến hệ chủ cấp vực chủ cấp là có thể mo hơn lĩnh ngộ được ánh sáng quy luật lực nói không chừng ở không tiến vào vũ trụ cấp trước là có thể nắm giữ được một đạo quy luật lực tuy ý ở thận phường trung tướng g ạ c h độ toàn bộ dung hết một tia sáng trắng thoáng qua hứa phong trực tiếp từ thận phường trong l ố i ra xuất hiện ở ma tộc trong lối đi v ẹ o lại là một đạo mãnh liệt dẫn dắt năng lượng để cho hứa phong hướng tinh vực t o á linh truyền tống cửa bay đi chương một nghìn không trăm ba mươi thua thiệt ma vực thận phường bên trong quản chế có một cái quản chế điểm đặc biệt nhìn chằm chằm hứa phong mấy tên cơ giới tộc đứng ở trong phòng giám sát và điều khiển thật giống như pho tượng vậy một hơi một tí nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức trong màn ảnh hứa phong một mực thấy hứa phong rời đi t h ậ t v ư ợ n g tiến vào ma vực trong lối đi tên t i u cơ giới tộc ông già ngồi xếp bằng ở một phòng yên tĩnh da hắn lõe lên sáng bóng như kim loại vậy dưới da tựa h ồ có từng cái côn trùng nhỏ nhúc ních vậy gộ lên từng cái đầu túi không ngừng lén lút nhìn như lại là đang tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp cửa tinh thất cạnh màu đỏ nhắc nhở đèn đột nhiên sáng lên ông già thở ra một ngụm trọc khí vung tay lên tĩnh thất cửa hợp kim lạng yên không tiếng động mở ra một người to lớn cơ giới tộc nhanh chóng đi vào cung kính hành lê nói đại nhân h ứ a phong rời đi ma vực thận phường ông già hỏi đúng vậy đại nhân hắn đã tiến vào ma vực trong lối đi cơ giới tộc người cung kính trả lời hề hề thật là một người khó dây dưa ông già khẽ m ỉ m cười nói biết hắn ở thận phường t r o n g nhặt lấy vật gì không đều là một ít không đáng tiền cho vui ma tộc chiến sĩ thi thể cùng một ít bỏ hoàng trang bị mặc dù số lượng rất lớn nhưng cũng không có nhặt được cái gì rất đặc biệt vật chân quý cơ giới tộc người nói tiến vào ma vực thận phường ở giữa người rất ít đi tìm kiếm cái loại đó tiện tay có thể nhặt ma tộc chiến sĩ thi thể và bỏ hoàng trang bị như vậy đồ ở thận phường trong quá nhiều mặc dù ngạch độ tiện nghi nhưng cũng không đáng tiền vô luận đủng có nhiều ít ngạch độ mấy chục ngàn hoặc là là mấy triệu mấy chục triệu ngạch độ người cũng sẽ ở ma vực thận phường trong lựa chọn tỉ mỉ có chút thậm chí có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm qua chọn liền làm u ố n tìm kiếm một ít bên ngoài không cách nào lấy được bảo vật thậm chí là đào nhặt được một ít ngoài ý liệu bảo vật liền cùng ban đầu cái đó lượm một quả vũ trụ cấp chiến hạm chủ khống tấm chìm người vậy còn lấy là hắn sẽ một mực lưu lại ở thận phường trong đây ông già khẽ cười nói đáng kiếm tông cũng coi là một cái vũ trụ cấp thế lực cường đại thân làm đệ tử thân truyền lại như vậy không thật tinh mắt cái này cũng khó trách dẫu sao tộc người là một đại tộc cái gì xuất thân đều có đại nhân ở hứa phong trước khi rời đi có một đoạn quản chế video chúng ta cảm thấy hẳn để cho ngươi nhìn một chút cơ giới tộc người thận trọng nói à có cái gì chỗ quái gì sao ông g i ả lông mày nhớ lên hỏi cái này chúng ta vậy xem không hiểu sổ c ư khố trong thiếu thiếu tương ứng tài liệu không cách nào phân tích ra kết luận nhưng cùng ngươi cho hắn vậy cái mảnh vỡ có liên quan cho nên vẫn là hy vọng đại nhân ngươi tự mình nhìn một chút cùng vậy cái mảnh vỡ có liên quan ông g i ả khẽ lắc đầu nói vậy cái mảnh vỡ chỉ là một khối dính ánh sáng quy luật lực đặc thù hợp kim cũng không phải là vũ trụ cấp cường giả thân thể mảnh vỡ lúc ấy ta là lừa gạt hắn ừ vũ trụ cấp cường giả thân thể mảnh vỡ dù là chỉ lớn chừng bàn tay đều là cực kỳ chân quý bảo vật ta làm sao sẽ cùng hắn đổi chác loại bảo vật này vậy cái mảnh vỡ nhìn như tựa hồ là giáp sát nhưng đi qua máy phân tích nhưng là một loại đặc thù hợp kim cái có sinh vật đặc tính ta cổ thân thể này cũng chính là bởi vì là nghiên cứu vậy cái mảnh vỡ mới chế tạo thành đối với ta mà nói vậy cái mảnh vỡ trừ dính một ít ánh sáng quy luật ra cũng không có bất kỳ chô dùng nào ông già trên mặt lộ ra đắc ý thân sắc nói trọng yếu nhất chính là những năm gần đây nhất ta đã phát giác vậy cái trong mảnh vụn ánh sáng quy luật tựa hồ đang đang từ từ biến mất đi qua ta tính toán nhiều nhất lại qua mười năm phía trên ánh sáng quy luật thì sẽ hoàn toàn biến mất thành là một khối sắt vụn cho nên mới cùng hắn giao dịch làm sao chẳng lẽ là hắn phát hiện vậy cái mảnh vỡ cũng không phải là vũ trụ cường giả thân thể mảnh vỡ sao dù sao đổi c h ắ c đã qua chính hắn nhãn lực không được có thể không trách ta loài người không phải có một lời gọi là tiền hàng hai cợt tổng thể không phụ trách sao ha ha ha cái này cơ giới tộc tiếng người khí có chút trần trờ ông già trong lòng chầm xuống nụ cười trên mặt biến mất trực tiếp nói chiếu hắn trước khi rời đi video đi cơ giới tộc người tựa hồ thở phào nhẹ nhõm lập tức đem quản chế đến video phát bá ra vừa mới bắt đầu ông già còn có thể bình tĩnh nhìn đến khi hắn thấy hứa phong cầm ra vậy cái thu yêu pho tượng sau đó mảnh vỡ trực tiếp khảm nạm vào pho tượng ấn đường tiếp theo pho tượng lại vỡ v ụ n ra chui vào hứa phong thân thể Tiếp, một bộ đen thui như mực vậy khôi giáp xuất hiện ở hứa phong mặt ngoài thân thể sau đó nhanh chóng dần dần không nhìn thấy ở hắn dưới da mặt của lão già bảng nhất thời trở nên khó coi ngay sau đó hứa phong ngực vậy cái thần văn ánh sáng nhập vào cơ thể da ông già kinh ngạc trực tiếp đứng lên không thể nào tại sao có thể là ma trùng khôi giáp tại sao phải có một cái hoàn chỉnh ma trùng khôi giáp ông già tức giận gầm hét lên lúc này hắn mới chợt nhớ tới vậy cái cái gọi là hợp kim mảnh vỡ không phải là ma trùng khôi giáp một số sao hơn nữa vậy cái mảnh vỡ vốn là ma trùng khôi giáp nhất định là so hứa phong lấy ra ma trùng khôi giáp cao cấp mấy cái cấp bậc bởi vì là ông già đã nhận ra hứa phong lấy ra vậy cái thu yêu pho tượng vậy chẳng qua là một cái bình thường nhất trùng b ì n h cấp ma trùng khôi giáp mặc vào sau đó sẽ thành huyễn thành thú yêu hình dáng thế nhưng cái hợp kim mảnh vỡ khảm nạm vào khôi giáp sau đó trực tiếp đem vậy cái bình thường nhất trùng binh cấp ma trùng khôi giáp tăng lên tới trùng tướng cấp khôi giáp vậy cái mảnh vỡ nhất định là đẹp trai cấp hoặc là là vương cấp trên khôi giáp mảnh vỡ ông già cắn răng nghiến lợi nói hắn nghiên cứu vậy cái mảnh vỡ có mười mấy năm nhưng lại cho tới bây giờ không có đi ma trùng trên khôi giáp suy nghĩ dẫu sao chỉ lớn chừng bàn tay một khối trừ ma khí nồng nặc ra không có bất kỳ cùng ma trùng khôi giáp có liên quan bất kỳ chi tiết cùng đầu mối nếu như biết là ma trùng khôi giáp mảnh vỡ ta chỉ cần lại tốn mấy năm nghiên cứu liền nhất định có thể chế ra một cái ma trùng khôi giáp hàng phòng chế đến lúc đó dùng cái này cái mảnh vỡ khảm nạm kích hoạt nhất định có thể tiến hóa thành một cái chân chính ma sùng khôi giáp ông già ánh mắt đỏ thấm trong đầu tâm mảnh kịch liệt tính toán trong nháy mắt tính toán ra vô số loại đạt được mảnh vỡ sau đó chế ra ma trùng khôi giáp phương pháp cùng với mình mặc vào khôi giáp sau đó thực lực có thể có được nhiều ít tăng lên đáng chết đây không phải là một người có thể có được bảo vật ông già tràn đầy nếp nhăn gương mặt như nước chạy v ậ y nhanh chóng ba động chập trần lan truyền đến toàn thân thật giống như mặt ngoài thân thể tạo nên từng trận rung động không chỉ trong chốc lát nguyên bản một cái tuổi già sức yếu bộ dáng cơ giới tộc ngay tức thì biến thành một cái hơn ba mươi tuổi người trung niên hình dáng đứa nhỏ nói không chừng chúng ta sẽ rất mau gặp mặt chính là không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không nhận ra ta tới hử. đến khi hứa phong trở lại ngự ma bảo lúc này mới phát hiện bên trong đại sành chỉ có le que mấy người nghe ánh ánh cùng tần tử minh thấy hứa phong trở lại lập tức tràn đầy kinh ngạc vui mừng nên đón hứa phong khổ cơ ngươi không nghĩ tới cuối cùng lại là một mình ngươi hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta nguyên bản đều phải buông tha tần tử minh nứt ra miệng to vui vẻ cười to đạo hứa phong lần này nhờ có ngươi truy nã hoàn thành nhiệm vụ chúng ta chiến đội bây giờ đã tiến vào thần tử bảng tên thứ sáu thật là nhờ có ngươi nghe b á n h ánh cũng là mặt đầy hưng phấn thần sắc đa tạ ta là người chùng bạn đọc khen thưởng năm trăm khởi điểm tiền t r ư ơ n g một nghìn ba mươi mốt phân phối nghe b á n h ánh không nghĩ tới mình tiểu đội hòa thần mới vừa đứng lên thần t ử bảng liền vọt tới trước m ộ ư ơ i vị trí phải biết đây chính là không thiếu hàng tình cấp đỉnh cấp chiến đội đều không cách nào đạt tới cao độ lần này chỉ là vận khí tốt mà thôi cái tên kia cuối cùng lại chuyển hóa thành thuần huyết ma tộc thiếu chút nữa sẽ để cho h ắ n trốn hứa phong đem quá trình cẩn thận giảng giải một lần vượt qua mười tên thần c h i hoàn toàn chết rất nhiều thần c h i thần quốc cũng gặp phải làm tổn hại ma tộc lại là chết mấy trăm người nếu như không phải là hứa phong đem ma long chém chết những cái kêu ma tộc nhiệm vụ thất bại không biết làm sao rút lui đến cuối cùng không biết còn muốn chết bao nhiêu người chúng ta chiến đội bây giờ còn có thể chiêu mộ ba tên đội viên đến lúc đó có thể thử đánh vào một chút cỡ t r u n g mảnh vỡ vũ trụ nếu như vận khí tốt nói không chừng chúng ta cũng có thể thành là chân chính thần tử đến lúc đó có thể là có thể có được mười hai vị chủ thần tự mình dạy dỗ truyền thụ kinh nghiệm nghe oánh oánh một mặt mong đợi diễn cảm không sai lần này hoàn thành truy nã nhiệm vụ chúng ta liền có thể đi vào đến gió bao chủ thần chủ thần trong bí cảnh tu luyện mười ngày mười ngày à nói không chừng ta cấp bậc lại có thể lên cao một cái lớn nấc thang tân tử minh cũng là một mặt nét mặt h ư n g phấn t h a m dò chủ thần bí cảnh cùng t h a m dò mảnh vỡ vũ trụ vậy bên trong tràn đầy cơ hội cùng bảo vật nhưng lại không có thăm dò mảnh vỡ vũ trụ như vậy nguy hiểm là tất cả mọi người đều khát vọng địa phương vậy chỉ có chủ thần đệ tử mới có tư cách tiến vào những người khác là không có tư cách tiến vào nhưng cái này lần truy nã nhiệm vụ lại để cho tiểu đội hỏa thần mấy người đều có một cái cơ hội như vậy được đến lúc đó cùng nhau đi vào bất quá hay là chờ đội trưởng đem còn thừa lại đội viên chiêu mộ sau khi đến cùng nhau nữa tiến vào sấm xét đứng đầu chủ thần bí cảnh đi hứa phong nói như vậy chúng ta đi về trước giao nhiệm vụ hứa phong sư tỷ của ngươi ở chỗ này trước hết ở ngự ma bảo nhiều đợi mấy ngày đến lúc đó tiến vào chủ thần bí cảnh ta ở thông báo ngươi như thế nào nghe oanh o a n nói hứa phong khẽ gật đầu vừa vặn hắn cũng không nguyện ý nhanh như vậy trở về đến chúng thần điện lần này thu hoạch rất phong phú nhiều vật liệu cần hắn tiến hành phân phối đến lúc đó thần quốc bên trong tất cả anh linh thực lực cũng có thể tăng lên một lớn một khúc hắn thực lực tự nhiên làm theo vậy sẽ tăng lên một cái n ư c thang nghe oánh oánh cùng tần tử minh rất nhanh rời đi nơi này đã không có bọn họ chuyện gì bây giờ là hồi chúng thần điện nhận khen thưởng còn có chiêu mộ đội viên thời điểm hứa phong ở hạ hầu phượng dưới sự an bài lần nữa trở lại ngự ma tinh ngự ma bảo dù sao cũng là chiến tranh pháo đài bên trong rất nhiều phương tiện đều là dùng cho chiến đấu ở nói xa xa không có ngự ma tinh thứ thích hạ hầu phượng ở ngự ma tinh vậy ủng có vài chỗ bất động sản trực tiếp đưa cho hứa phong một nơi ngự ma tinh thủ phủ biệt thự hai người đơn giản trao đổi một phen sau đó hạ hầu phượng lần nữa trở lại ngự ma bảo lên cấp thành hệ chủ cấp cường giả sau đó hạ hầu phượng ở ngự ma trong quân đoàn địa vị lại là tăng lên một cái nước thang tùy thời chờ đợi mới bổ nhiệm xuống ma hứa phong thì tiến vào thần trong nước bắt đầu chia xứng vật liệu chất đống như núi lần này toàn dựa vào hạ hầu phượng đưa cho hắn ngạch độ mới để cho hắn thu được nhiều như vậy vật liệu mặc dù ở trong mắt rất nhiều người cái này thật giống như đỉnh núi vậy vật liệu giá trị xa xa để không được hứa phong lấy được vậy kiện ma trùng khôi giáp nhưng ở hứa phong ba tên trúc mắt thần t r o n g những vật liệu này tuyệt đối có thể làm cho bọn họ nắm trong tay anh linh quân đoàn toàn thể tăng lên một cái lớn nấc thang hứa phong đầu tiên là đem một nửa ma tộc chiến sĩ thi thể dành cho hư không trùng tộc lúc này mẫu hoàng đang đang giải tích vậy kiện ma trùng khôi giáp nhưng từ nàng biểu tình trên mặt có thể thấy được độ tiến triển cũng không như ý những ma tộc này chiến sĩ thi thể lại có thể ở trùng ổ chiếm đoạt sau đó tăng cường trung binh thực lực còn như những cái kia bỏ h o a n g trang bị hư không trùng tộc cũng không có hứng thú thân chủ những trang bị này có rất nhiều đều đã làm tổn hại không thể lập tức sử dụng bạch lang thần chọn một phen có chút tiếc nuối nói những cái kia bỏ hoang không thể dùng có thể cho ta ta bóng tôi anh linh có thể hấp thu những trang bị này ở giữa lực lượng tăng cường tự thân ám ảnh thần đột nhiên nói bạch lang thần cùng địa ngục thần cần trang bị là vì cho mình anh linh quân đoàn sử dụng nếu như hư hại nghiêm trọng thì không cách nào sử dụng nghe được ám ảnh thần như thế nói bạch lang thần cùng địa ngục thần trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng ở hứa phong đồng ý h ạ hai người bắt đầu triệu tập anh linh lựa chọn nguyên vẹn độ cao nhất trang bị đem còn lại rất nhiều không cách nào tiếp tục sử dụng trang bị tất cả đều ném cho ám ảnh thần rất nhanh ám ảnh thần triệu tập mình bóng tối quân đoàn bóng tối anh linh mỗi một cái đều tốt tựa như một đoàn màu xám cho sương mù có thể ngưng tụ ra bất kỳ hình thái chỉ gặp chúng mỗi một người toàn đều bao lại một kiện tàn phá trang bị bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu trang bị ở giữa lực lượng những trang bị kia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mục nát mất đi sáng bóng nhìn như giống như trải qua hơn ngàn năm năm tháng ăn mòn vậy cắt đơ dìn vậy kiện ma trùng khôi giáp ngươi phân tích như thế nào hứa phong hỏi mẫu hoàng cắt đơ dìn trên mặt tràn đầy sợ h ã i thần sắc túi đầu nói chủ nhân vậy kiện khôi giáp tựa hồ có một loại lực lượng thần bí đang ngăn trở ta tiến hành thăm dò trong thời gian ngắn ta không cách nào đ e mẫu nó thành phần củng Phong ngâm phân đến trình cần gian có tạo tích trầm lát tích thể bắt chức độ, đại khái cần thời Hứa chốc hỏi, chức khái cấu giải sau đại bao ra. m lâu. độ, hoàng cắt đ ờ d ì n tự lẩm bẩm căn bản không cách nào trả lời đi ra nếu như là một kiện trùng binh cấp ma trùng khôi giáp nàng còn có nắm chắc nhưng bây giờ cái này kiện khôi giáp nhưng mà trùng tướng cấp thậm chí có có thể so trùng tướng cấp đ ẳ n g cấp cao hơn tối thiểu thông thường trùng tướng cấp ma trùng khôi giáp bề ngoài là không có cổ lực lượng thần bí này hứa phong trong lòng k h ẽ thở dài một cái tâm niệm vừa động trực tiếp đem ma trùng khôi giáp từ cắt đờ dìn trong tay thu hồi lại sau đó rời đi thần quốc cắt đờ dìn một bộ thất hồn lạc p h é p diễn cảm nếu như ban đầu không có nói ra bắt t r ư ớ c ma trùng khôi giáp hứa phong cũng không biết đối với nàng tràn đầy hy vọng mình đưa ra yêu cầu nhưng không cách nào hoàn thành ở hứa phong trong suy nghĩ nhất định sẽ đối với nàng rất là thất vọng cái này làm cho cắt đờ dìn trong lòng cảm thấy mình rất không dùng trong chốc lắt rất là xa suốt ma vực tinh là chống cự ma tộc xâm lấn tuyến đầu rất nhiều thú yêu vậy muốn thông qua ma vực lối đi tiến vào ma tộc khống chế địa vực nơi đó trừ ma tộc bên ngoài còn có thú yêu nhất tộc thánh địa thú yêu tinh ở nơi đó có vô cùng vô tận thú yêu công pháp có thể vô hạn tăng lên mình thực lực vẫn là tất cả thú yêu trong suy nghĩ hướng tới chỗ tu luyện vì vậy ở ma vực tinh trung tu luyện làn gió một mực rất là thịnh hành cho dù là tất cả lớn trong phòng đấu giá bán ra cũng là liên quan tới tăng lên tu hành tốc độ bảo vật ba tháng trôi qua rất nhanh hứa phong cấp bậc một mực vững bước tăng lên đã mơ hồ chạm tới hàng t i n h cấp cấp một trần nhà đáng tiếc hứa phong cũng không có tìm được tương tự hành tinh cấp nộ đạo thạch bảo vật để cho cấp bậc của mình nhanh chóng tăng lên chỉ có thể làm từng bước liền b à n tu luyện ngày nay hứa phong đang trong tĩnh thất tu luyện cấp một cổ trai đã đến còn dư lại chính là mài nước thời gian một chút xíu đem bình kia cảnh cho tễ phá tiến vào hàng t i n h cấp cấp hai cảnh giới ngay tại lúc này một chuôi lớn chừng bàn tay ngọc kiếm đột nhiên xuất hiện ở hứa phong bên ngoài phòng tới gần một chút liền phát ra tiếng rít bén nhọn hứa phong tung người nhảy một cái đem trôi này đã bay vào phòng ngọc kiếm nắm trong tay nhất thời trong đầu liền nổi lên một đoạn tin tức c h ư n g một n ư ơ i h a trở lại trái đất trôi này ngọc kiếm chất p h á t không màu mè nhìn như không tầm thường chút nào nhưng là một kiện bảo vật khó được cho dù thi triển động sát thuật hứa phong vậy chỉ có thể nhìn được trôi này ngọc kiếm tên chữ cùng với bộ phận thuộc tính còn dư lại tất cả đều là dấu hỏi không h i ể n hiện ra hơn nữa nếu như cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu nói hứa phong mơ hồ cảm giác ngọc bên trong kiếm lại ẩn hàm đạo này cực kỳ sắc bén kiếm khí một khi p h ó n g thích không riêng gì hắn trô ở biệt thự sợ rằng nửa ngự ma tinh cũng biết bị hủy diệt chỗi này bên trong ngọc kiếm trên thực tế là một người vô cùng là rộng lớn không gian bên trong trừ có một phong sư phụ ngụy lao cho hắn tin bên ngoài còn có chín cái trong suốt sáng t r ó i trắng hồ lâu ngọc mỗi một cái hồ lâu trong cũng chứa đầy loang chất lỏng màu xanh hứa phong nhìn bầu hồ lô một cái sau đó trực tiếp đem sư phụ cho hắn tin lấy ra ngoài chẳng lẽ sư phụ đã biết ta đem linh chi hái được có chút không kịp chờ đợi muốn thuốc d ụ c ta trở về hứa phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chân chui hỏa phượng hoàng linh chi cực kỳ chân quý hứa phong suy đoán đây cũng là là một loại đan dược thuốc chủ yếu ngụy lao muốn lợi dụng nó luyện chế một loại dược tính cực mạnh đan dược nhưng cụ thể là đan dược gì hứa phong nhưng không biết được mở thư ra vừa thấy bên trong lại không có nói tới một câu linh chi sự việc nhưng lại nói cho hứa phong một cái đặc biệt tin tức xấu để cho hứa phong nguyên bản ung dung tâm tình nhất thời trở nên trầm trọng hắn mâu tinh trái đất lại bị vạn yêu điện coi trọng mặc dù trái đất ý chí phong tỏa thời không truyền t ố n g nhưng là lại có một chi quân đội đã bắt đầu cuồn cuộn làm sạch hướng trái đất xuất phát lấy cái này quân đội thực lực có thể đem trên trái đất tất cả sinh vật ngược giết một trăm lần đều không ngừng hứa phong trao mày hắn nhớ trái đất mười năm thời gian Cũng k hứa phóng i h ánh mắt hít một cái trầm ngâm chốc lát liền làm ra quyết định hắn đầu tiên là liên lạc hạ hầu sư tỷ Máy trong u y ề n tin nhưng không n cách à tiếp t h ô không k thể h gì làm ám c cho nàng giữ lại cái tin tức, trực hơn nàng tin ngự là lại giữ tiếp rời đi a ma giữa man hoang tinh, tinh tinh hướng bản hành đồ ở vũ ự c bay đi. Trong ám v trụ một chiếc màu sáng bạc hình thoi vũ trụ chiến hạm đang bằng tốc độ kinh người bay trên không tinh vực toái linh khoảng cách man hoang tinh vực có chừng gần trăm triệu năm ánh sáng cho dù ở trong ám vũ trụ lấy gấp mấy lần tốc độ ánh sáng phi hành cũng phải ước chừng ba tháng thời gian mới có thể đến man hoang tinh vực đến man hoang tinh vực ở đi trái đất thời gian thì sẽ mau rất nhiều hứa phong tàu sấm xét chiến hạm đã đánh rơi đây chính là trải qua hai lần đá sấm xét thăng cấp chiến hạm mặc dù chỉ là hàng tình cấp chiến hạm nhưng lại có tiếp tục lên cấp thành là hệ chủ cấp thậm chí v ư ợ t chủ cấp chiến hạm tiềm lực bây giờ hứa phong lái là hắn mua một chiếc hàng tình cấp chiến hạm hơn nữa còn là một chiếc đầy xứng hàng tình cấp chiến hạm nhưng quang t ử chiến hạm bản thể mà nói chiếc này tên là xanh thảm chiến hạm là xa xa không như sấm số chiến hạm chủ trong phòng nghỉ ngơi ương để một cái toàn thân ngân bạch dinh dưỡng buồng ở dinh dưỡng buồng chung quanh nối liền chín cái long lanh trong suốt trắng hồ lâu ngọc liên tiếp thâu tống quản đang liên tục không ngừng đem trong hồ lô chất lỏng rút ra hút đến dinh dưỡng bên trong khoang thuyền ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua ngày này xanh thảm tàu chiến hạm từ trong ám vũ trụ đi ra từ từ hướng trái đất bay đi vậy chiếc dinh dưỡng buồng cửa khoang c h ậ m rãi mở rào, rào rào rào hứa phong từ dinh dưỡng trong khoang thuyền ngồi dậy mặt ngoài thân thể chất lỏng như thủy ngân vậy theo ra hắn chạy tới dinh dưỡng bên trong khoang thuyền hô hơn ba tháng ta lại thật từ hàng tình cấp một cấp tăng lên tới hàng tình cấp cấp chín đỉnh cấp hứa phong có chút khó mà tự tin nhìn mình một đôi quả đấm hơi nắm chặt trong cơ thể dâng trào lực lượng cường hãn hướng quả đấm học lại một quyền này nếu như đánh ra uy lực nhất định khai sơn nước đá bất quá hứa phong nhưng cố nén xung động chậm rãi thu hồi kinh khí vui vẻ cười to trước hứa phong bước bước ra dinh dưỡng buồng cả người xích quả đứng đang phòng nghỉ ngơi bên trong tâm niệm vừa động ngược một quả thần văn hiện lên tách ra sáng lên một tiếng khôi giáp màu đen trùm lên hắn mặt ngoài thân thể hứa phong tâm niệm vừa động ma trùng khôi giáp lại như nước chảy vậy xảy ra quỷ dị biến hóa màu sắc đang không ngừng trở thành nhạt khôi giáp dạng thức vậy xảy ra thay đổi không chỉ trong chốc lát trên mình hứa phong lại xuất hiện cả người màu trắng nghỉ ngơi bộ đồ hàng tinh cấp cấp chín đỉnh cấp ở trong vũ trụ vậy chẳng qua là mới vừa bước vào tinh anh phương diện muốn tiến hơn một bước độ khó cực lớn nhưng có liền ma trùng khôi giáp hứa phong bây giờ đã có ngạo thị hệ chủ cấp cường giả vốn chủ nhân lập tức phải đến địa cầu phong điều khiển chính bên trong truyền tới phi thuyền quang nao thanh âm tiến vào gần đất quỹ đạo đếm ngược giờ mười chín tám hô phi thuyền nhanh chóng đến gần trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển tiến vào trái đất trong rất nhanh xanh thẳng b i ể n khơi nguy nga c ụ m núi liên miên chập trùng rừng rậm xuất hiện ở hứa phong trước mắt để cho người tâm thần sảng khoái Thật sát trong thở trong trụ trái đất tinh biết xinh cảnh như không Hứa Phong phiêu phong cảnh xinh đẹp tinh cầu, Hứa Phong gặp qua không biết nhiều ít, nhưng đến khi hắn h vậy, là lâu lòng à, dài xem xem nói, cũng năm, đến đẹp đủ. đẹp gặp bạc cầu. so vũ mấy bao qua ở ít, ồ i tới trái đây ấ nhất đất. t phát hiện, nguyên lai ở hắn trong tinh trái mới hiện, lai xinh đẹp hắn nghĩ, nguyên vẫn suy cầu, là ở đ Ồ, đây là chuyện gì xảy ra hứa phong đột nhiên n h ư ớ n g mày một cái hắn lại phát hiện ở hắn trên mình mơ hồ xuất hiện một cổ bài xích lực lượng tựa hồ chung quanh hết thảy đều trở thành hắn kẻ địch tinh cầu ý chí bài xích hứa phong trong đầu ý niệm một chuyện nhất thời công khai ban đầu ở đãng kiếm tông mở ra chém linh nghi thức đã đem hắn cùng trái đất giữa liên lạc hoàn toàn chặt đứt hứa phong đối với trái đất ý chí mà nói đã chết mà bây giờ hắn đã trở thành một cái người ngoại lai ta những cái kia bạn cũ còn ở hay không có thể nhận ra ta tới hứa phong trong lòng ngầm từ thở dài nói hứa phong không biết là ở khải linh đại trận đem hắn cùng trái đất giữa liên lạc chặt đứt sau đó cúng tế thành phố cùng thành lục trụ thành chủ lập tức từ hắn biến thành phó thành chủ lý mẫn rất nhanh hứa phong tin chết ngay tại toàn bộ trung quốc thậm chí toàn bộ trái đất t r u y ề n lửa ra ban đầu còn có người không tin nhưng theo thời gian rời đổi càng ngày càng nhiều tin tức chuyển tới rất nhiều chi tiết bị bại lộ ra cuối cùng hai thành phố thành chủ đội người tin tức t r u y ề n lửa ra thế giới một mảnh xôn xao l à m có trái đất thánh tử danh hiệu người đứng ra nói hứa phong đã chết tất cả mọi người đều tin sự thật này ban đầu hứa phong đoạt được trái đất thánh tử danh hiệu rất nhiều hoa hạ cao tầng đều biết mà đây cái thánh tử danh hiệu toàn bộ trái đất chỉ có một người mới có thể có chỉ có chết mới có thể do những người khác tiếp tục tranh đoạt hứa phong ban đầu ở trung quốc giết bao nhiêu người đắc tội qua nhiều ít thế lực h ắ n vừa chết c u n g tế thành phố cùng thành lục trụ nhất thời trở thành đối tượng đả kích h chiến、đấu. Thế lực khắp nơi xác nhận Hứa Phong chết chính đỉnh, họ không h Trước tin tức tiên bắt t ra, lực xác 1033, máy quán bay nảy bọn sau nơi lôi xin ngừng công n đấu. đó, đầu đầu là à võ tấn công thành tế tự mặc dù vẫn không có được như ý nhưng lại trực tiếp kéo chậm thành tế tự phát triển bước chân ngay sau đó đã từng là bắc kinh tứ đại gia tộc vậy bắt đầu bỏ đá xuống giếng tụ tập nhân viên hướng thành lục trụ không ngừng tấn công mấy năm ở giữa vây quanh thành lục trụ cùng cúng tế thành chiến đấu một mực cũng chưa có dừng lại qua ngày n à y lại đến một tháng một lần xin công thành chiến lúc này võ quán lôi đ ỉ n h không ngạc nhiên chút nào cái đầu tiên thân thỉnh tấn công thành tế tự tiếu sấm xét sau khi chết võ quán lôi đỉnh thế lực trực tiếp từ trung quốc nhất lưu thế lực suy sụp thành một cái tam lưu thế lực rất nhiều địa phương võ quán lôi đỉnh thậm chí đổi huyền giao dịch triệt tuyên bố thoát khỏi võ quán lôi đỉnh tự thành một thể cho đến hứa phong rời đi trái đất ba năm sau đó tiếu sấm xét em trai tiếu vân đột phá hành tình cấp sau đó tiếp trưởng võ quán lôi đỉnh quyền hành bắt đầu một loạt thu phục động tác ba tháng ngắn ngủi thời gian võ quán lôi đỉnh lại lần nữa ở trung quốc cuộc khởi thống nhất võ quán lôi đình sau đó tiếu vân liền đưa mắt phong tỏa ở thành tế tự lên bắt đầu phái người liên tục không ngừng tấn công thành tế tự ngày hôm nay đã là võ quán lôi đ ỉ n h thứ hai mươi bảy lần tấn công võ quán lôi đ ỉ n h ao đầm h á t thủy bên ngoài r ầ m rạp chẳng chỉ xuất hiện hơn ba ca người những người này phần lớn là một ít bảy sao tám sao tồn tại ở trung quốc đột phá đến hành tinh cấp cường giả không vượt qua qua một cái bàn tay bảy sao tám sao ở rất nhiều trong thế lực đã coi như là tương đối lực lượng cường hãn này lão đại ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không đem thành tế tự cho đọc lại đây chính là một tòa tỉnh lỵ thành phố cấp bậc doanh trại ạ một cái tay cầm hai cây màu đen cốt cái muông thiếu niên to mày từ một cái vũng nước trong đem chân đưa ra ngoài nhìn một cái bên cạnh người t o con hỏi h ừ đó là chúng ta tiếu lao đại không ra tay nếu là tiếu lao đại ra tay đừng nói tỉnh lỵ cấp coi như là quốc đô cấp cũng trực tiếp cho nó san bằng người to con hừ lạnh một tiếng khinh thường nói vung tay lên người phía sau nhóm tựa như con kiến vậy hướng thành tế tự chỗ ở đảo nhỏ phong tới lúc này thành tế tự chung quanh hồ h á c thủy đã đi bên ngoài xây rộng hơn mấy trăm mét hồ h á c thủy rất nhiều địa phương đều đã san bằng xây dựng bên ngoài thành t r ò m xóm nhưng bây giờ những thứ này t r ò m xóm toàn bộ đều bị phá hủy căn bản không có thời gian phục xây phần lớn người đều đã rời đi thành tế tự đi cách đó không xa thành nữ hoa cư trú v è o v è o vèo năm sáu chiếc chiến đấu cơ trên không trung rạch một cái mà qua hướng thành tế tự bốn phía núi cao nguy nga bay đi tấn công thành tế tự có ba chỗ cửa vào một cái là chính diện trùng điệp mấy trăm thước hang núi lối đi một nơi là trực tiếp từ cao đầm hắt thủy xuống lối đi ngoài ra một nơi chính là trực tiếp vượt qua đỉnh núi tiến vào thành tế tự phạm vi hang núi lối đi xuyên qua toàn bộ đỉnh núi có mấy trăm mét dài chỉ có thể đồng thời chứa không tới mười người song song đi tới trước nơi đó dễ thủ khó công chỉ cần có mấy cái phòng ngự chiến sĩ đem lối đi chặn một cái phía sau tầm xa nghề căn bản không cần nhắm đi vào nhiều ít chết nhiều ít dưới nước lối đi lại là khó đi không nói thành tế tự một đầu khác hồ nước ngọt nuôi nhiều thủy sinh thú cưng chính là hồ nước ngọt chung quanh một vòng rậm rạp chẳng chịt mũi tên tháp thiết kế phòng ngự sẽ để cho người nhìn ra đầu tê dại huống chi nếu như không có lặn xuống nước trang bị nói đừng bảo là tấn công có thể bơi tới hồ nước ngọt đều là một loại hy vọng xa vời bất quá lần này võ quán lôi đình s i ê u tập mấy chiếc chiến đấu cơ m u ố ngay tử k h ô n trung thử một chút có thể h có không tại i chiến giết trái giới ế tế n thành Những thứ này săn vào là cho tự. thứ đất tộc máy bay xâm b lược cơ đấu đều o đ ra ngoài, mỗi một chiếc cũng giá trị ngoài, cung giá mỗi chiếc một lúc i lôi giá mới chiến tiến ê n thành, quán đỉnh cũng tốn cùng lớn, mượn cần thành thành thành loạn, đến thật thể tế tự, là có thể ở thành tế tự tạo hao Chỉ hối là vào là võ vô đấu máy l được. có có bay ở đó, b ọ này họ l có cơ thể từ trong nhân hội hang núi n lối đi a g vào. vọt tại lúc này, một tiếng vang lên long ngâm từ thành tế tự t r u n g quanh đỉnh núi bên trong vang lên một cái thân thể vượt qua ba mươi m mờ màu bạc hàng dài gầm thét đứng ở đỉnh núi bưng khai hỏa thủ tiêu vậy chỉ thú bảo vệ cái này màu bạc d a o long lôi đỉnh võ quán người cũng không xa lạ gì mỗi một lần công thành cũng có thể xem đến thân ảnh của nó hung hãn dị thường tạch tạch tạch vô số đạn năng lượng hướng d a o long bàn tới nhất thời đem d a o long đánh chảy ra rách thịt đau hống liền liền hống một tiếng gầm thét một quả màu đỏ thấm quả cầu lửa từ dao long trong miệng phun ra hướng một chiếc chiến đấu cơ bắn tới âm một tiếng vang thật lớn vậy chiếc chiến đấu cơ trực tiếp hướng sau sốc đã qua trên không trung đánh mấy cái tuyển lại lần nữa ổn định lại ha ha chiến đấu cơ này phòng ngự quá mạnh mẽ độ phòng ngự lại chỉ giảm xuống một phần ba các anh em không phải sợ thủ tiêu nó chiếc chiến đấu cơ này người điều khiển vui vẻ cười to vốn là lo lắng quét một cái sạch trong chốc lát mấy chiếc chiến đấu cơ công kích hơn nữa hung manh lên dao long lượng máu nhanh chóng hạ xuống màu bạc vẩy lên vậy dính nhuộm đầy màu tươi không ngừng hướng máy bay chiến đấu gầm thét gầm thét rào rào rào rào rào l o n g theo trong d ã y núi đá vụn hướng thành tế tự lăn xuống đi ha ha các anh em xông lên ngày hôm nay chúng ta thì phải đem t ò a thành thị này cho công chiếm xong tới thấy r à o long từ trên ngọn núi rơi xuống tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn đại thế đã định tấn h công lần công thành này chiến quan chỉ huy trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn rút vũ khí ra theo đội ngũ cùng nhau hướng thành tế tự dãy núi lối đi phong tới ngay tại lúc này tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một khối bóng mờ giống như một mảng lớn đám mây che lại mặt trời ngầm đầu vừa thấy mấy trăm thước trời cao lại xuất hiện một chiếc chiến hạm khổng lồ hình t o i chiến hạm bên ngoài một xếp xếp đen ngòm họng đại bác lóe lên kim loại s á n g bóng họng đại bác bên trong năng lượng pháo đạn ánh sáng hơi c h ấ p động tản ra kinh người hơi thở cơ hội cơ giới tộc chiến hạm làm sao có thể nó không phải đã gần đến bị hứa phong phá hủy sao tại sao lại sẽ xuất hiện một chiếc quan chỉ huy trong mắt lộ ra kinh sợ t h ầ n sắc tất cả mọi người đều dừng lại xung phong nhịp bước cùng nhau ngây ngốc nước đầu nhìn như núi đỉnh giống vậy chiến hạm to lớn hứa phong mua chiếc chiến hạm này chẳng qua là hàng tình cấp trong thể tính nhỏ nhất một chiếc nhưng chiến hạm chiều dài vậy vượt qua ba trăm mét ở chỉ có mười hai mười ba thước chiều dài máy bay chiến đấu trước mặt nhất định chính là cự vô phách tồn tại chiếc chiến hạm này giống như đột nhiên thuấn di xuất hiện ở thành tế tự bầu trời nguyên bản khí thế hung hăng năm chiếc chiến đấu cơ căn bản không kịp né tránh tất cả đều hung hãn đụng vào trên chiến hạm oanh oanh oanh tựa như pháo đ ô n g vậy ở chiến hạm mặt ngoài lồng năng lượng bên ngoài vỡ ra chiến hạm lồng năng lượng không nhúc nhích tí nào thậm chí liền chập t r ờ n cũng không có xuất hiện một k i a ông một hồi t r ầ m thấp tiếng nổ vang lên mấy xếp năng lượng pháo ở giữa ánh sáng buộc phát mánh liệt chạy mau quan chỉ huy tựa hồ một chút nghĩ tới điều gì tâm thần sắp nứt trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản quần t r ụ đây là hắn chạy chối chết lá bài tẩy có thể ngay tức thì ngay sau đó di chuyển ra ba trăm l i n xa rất nhiều người cũng ý thức được phía dưới sắp phát sinh cái gì từng cái lòng b à n chân mặt dù hận không thể nhiều dài hai cái chân đi ra chạy trốn t ứ t á n trong chốc lát ánh s á n g chất động tăng tốc độ kỹ năng thuấn di kỹ năng phù quần t r ụ tệ thuốc bắt tiên qua biển biểu hiện các bản lĩnh cao cường thật giống như đại nạn đến con kiến vậy tất cả mọi người đều bình tĩnh thủ đoạn ngây thơ nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn ảnh hứa phong khoe miệng lộ ra một tia lanh khóc nụ cười nhẹ giọng nói chương một nghìn không trăm ba mươi bốn trái đất thế lực vê anh mấy chục cửa năng lượng pháo cùng nhau b ắ n chu vi mấy trăm mét một xếp màn sáng ngay tức thì đánh đến trong ao đầm hát thủy tiếp bá một tiếng hướng phía trước c kẻ ra liền mấy chục cây xô xa một hồi nổ hầm sau đó toàn bộ ao đầm hát thủy lại cũng không thấy được một tia giọt nước đồng loạt lom sâu liền s ắ p xỉ ba m còn như vậy mấy ngàn tên võ quán lôi đình người muốn lưu lại một cổ thi thể sợ rằng đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn tình bọn họ thân thể đã sớm cùng trong a o đầm h ắ c thủy đất bùn nhập làm một thể lại cũng không phân lẫn nhau một chiếc hàng tinh cấp vũ trụ chiến hạm đã có chiếm lĩnh đúng viên trái đất s ứ c võ quán lôi đình như vậy tồn tại chẳng qua là tên hề nhảy nhót mà thôi hứa phong bước từ hàng tinh cấp xanh thảm tàu đi ra ở trong hư không từng bước một đi tới thành tế tự nhìn cả người máu tươi màu bạc giao long hứa phong lấy ra một viên thuốc đ ạ n nhập buông ta ra trong miệng rất nhanh giao long hơi thở trở nên vững vàng nhìn giao long hình dáng hứa phong trong lòng có chút xúc động vốn chỉ là ba sao bốn sao tồn tại bây giờ vậy đột phá đến hành tinh cấp chính là bởi vì là có nó tồn tại thành tế tự mới có thể gắng gượng liền lâu như vậy nếu không đã sớm bị võ quán lôi đỉnh trò công xuống thành chủ lý mẫn kích động trong mắt hiện lên nước mắt nhìn hứa phong từng bước một đi tới có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt che miệng kích động bộ dáng khiếp sợ không nghĩ tới ta còn chưa có chết đi hứa phong cười nói lý mẫn là cái đầu tiên biết hứa phong xảy ra chuyện người bởi vì là nàng chính là phó thành chủ hơn nữa còn là bị hệ thống trực tiếp rời đi t r ư ớ c thành chủ chỉ có thành chủ chết t r ư ớ c thành chủ mới sẽ tự động chuyển tới phó thành chủ trên mình vì vậy nàng là người đầu tiên biết hứa phong chết tin tức người lý mẫn bây giờ cũng là một người chín sao đ ỉ n h cấp cường giả chỉ bất quá thấy hứa phong trong nháy mắt lý mẫn liền thật giống như một cái bé gái mảnh khảnh tay nhỏ bé che miệng cả người kích động khẽ run muốn nói làm thế nào vậy không nói ra được hai hàng nước mắt không tự chủ được chạy xuống thanh chủ ta cũng biết ngươi không thể nào chết không thể nào chết đỗ xảo nhi cũng là một mặt bộ dáng hưng phấn kích động không thôi tốt lắm ta trở về nhiều năm như vậy các người chịu đắng cũng coi là chấm dứt nói cho ta nói mấy năm này chuyện gì xảy ra mới vừa rồi ta xem những người đó tựa hồ là võ quán lôi đình người làm sao tiêu sấm xét sau khi chết bọn họ còn có gan tới tấn công cúng tế thành phố sao hứa phong cười nói trong mắt lõe lên vẻ tàn khốc t h à n h chủ những năm này chúng ta qua quả thật có chút khó khăn lý mẫn do dự nói nhìn bốn phía h à n g tinh cấp chiến hạm động tĩnh quá lớn toàn bộ thành tế tự đều bị kinh động rất nhiều người cũng đi tới quảng trường lý mẫn thấp giọng nói t h à n h chủ chúng ta hay là trở về phủ thành chủ rồi hay nói hứa phong gật đầu một cái đoàn người hướng phủ thành chủ đi tới hứa phong ngồi ở phủ thành chủ chủ toa lên nghe lý mẫn đem mấy năm này sau khi hắn rời đi sự tình phát sinh cặn kẽ nói một lần mặc dù trên mặt cũng không có hiển lộ biểu tình gì nhưng trên mình hứa phong sát ý nhưng buộc phát nồng nặc lên như thế nói nếu như không có hồng phong đẻ cái đó gọi là m tiếu vân người đã sớm động thủ tấn công thành tế tự hứa phong khẽ cười nói đúng vậy bắc kinh quân đội cho chúng ta rất nhiều trợ giút chỉ bất qua cách chúng ta qua xa có chút ngoài tầm tay với Thiếu thượng tướng tồn tại, hồng phong bởi điều vân vì cũng lòng có điều cố là là k ý mẫn nói trịnh nghị bây giờ như thế nào hứa phong trong lòng động một cái hỏi t r ì n h nghị nhưng mà ss g cấp cường giả kiếp trước cơ giới đại đế đời này đi qua thời gian dài như vậy ma luyện thành tựu bây giờ hẳn so kiếp trước cao hơn m ớ i đúng t r ì n h nghị bây giờ là thành lục trụ thành chủ hắn bây giờ cũng là một người hành tinh cấp cường giả hơn nữa có cường hãn cơ giới quân đoàn chỉ bất quá hắn bây giờ mơ hồ có độc lập đi ra ý tưởng lý mẫn sắc mặt khó coi nói hừ cái này một kẻ vô ơn nếu không phải đỗ s ả o nhi một mặt tức giận chen miệng nói tốt lắm t r í n h thành chủ cũng là đối với thành tế tự chi viện không thiếu vật liệu không nên nói nữa lý mẫn ngăn cản đỗ s ả o nhi nói tiếp đỗ s ả o nhi mặc dù có chút k h ô n g phục nhưng lại yên tĩnh lại hứa phong khẽ mỉm cười không nghĩ tới mình rời đi những năm này lý mẫn hy vọng cũng là tăng trưởng không thiếu nghĩ lúc đó hắn vẫn là thành chủ lúc này độ xảo nhi cũng sẽ không ngoan như vậy ngoan nghe lý mẫn nghế ức đi qua một phen nói chuyện lâu hứa phong cuối cùng là hiểu được sau khi hắn rời đi tình huống đối với trái đất xâm lược mấy cái lớn xâm lược chủng tộc như tộc côn trùng cơ giới tộc các loại đều bị hứa phong tiêu diệt không sai biệt lắm còn dư lại một ít thế lực còn sót lại vậy tung không dậy nổi cái gì quá lớn sóng gió hiện trên địa cầu thế lực tổng cộng chia làm là ba cái lớn thứ nhất thế lực vẫn là loài người bây giờ đã mơ hồ thành công lập chánh phủ liên hiệp dấu hiệu nếu như giống hơn nữa trước như vậy lấy quốc gia làm đơn vị vậy không quá thực tế rất nhiều quốc gia đều đã từ trên trái đất biến mất nói thí dụ như hoa anh đào nước bị dị hình thú cho diệt quốc còn có úc nước cùng một ít trong đại dương thành phố một cái khác thế lực chính là mới đản sanh ra hải tộc chiếm cứ đúng mảnh biển h ơ i hải tộc số lượng thậm chí vượt qua loài người nhưng vậy bởi vì là đại dương rộng lớn để cho chúng căn bản không có tinh lực tới đối với trên đại lục loài người tạo thành uy hiếp gì hơn nữa trong đại dương quái thú số lượng nhiều hơn hải tộc mình còn có chút đứng không vững phòng thủ tạm được muốn tấn công nhưng là có lòng không có sức thế lực lớn thứ ba chính là tộc t h ú yêu cái chủng tộc này mới vừa thời điểm bắt đầu phát triển lặng yên không một tiếng động vô luận là loài người vẫn là biển tộc cũng không có nhận ra được bọn chúng uy hiếp hơn nữa bởi vì là đan dược tồn tại loài người có đoạn thời gian vẫn cùng tộc thú yêu đặt thành liên minh quan hệ bất quá theo trên trái đất người xâm lăng càng ngày càng thiếu loài người cùng tộc thú yêu quan hệ giữa dần dần trở nên vi diệu đứng lên thanh chủ ngươi bây giờ là đẳng cấp gì còn nữa chúng ta trên đỉnh đầu chiếc phi thuyền kia là của ngươi sao lý mẫn thận trọng hỏi ta bây giờ là hàng tinh cấp cấp chín hứa phong cười nói còn như trên đỉnh đầu cái đó là ta mua hàng tinh cấp chiến hạm chỉ cần một pháo là có thể đem mặt trời phá hủy trong mặt ờ người người i mọi lại hít một hơi hơi lạnh, bất quá ngay sau đó mọi chiến Tất hít một Bất trở phấn cả ngược cũng c mạnh hạm lạnh ngay nên hương phấn, Lớn mạnh như đều đó Đã để quá sau h vậy b ọ họ đ ứ n ở chốc ỗ bất bại tấn thành tế tự Trong lại người Sau sợ này cũng không công có c h dám lát tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi bàn luận trên đỉnh đầu trước kia chiến hạm khổng lồ phải biết lớn như vậy trước chiến hạm so với lúc trước cơ giới tộc trên địa cầu phân cơ đều phải khổng lồ chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh trong mới phải xuất hiện không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy vật thật những người khác cũng đang thảo luận chiến hạm chỉ có lý mẫn chú ý tới hứa phong nói hắn cấp bậc của mình đã là hàng tinh cấp cấp chín hàng tinh cấp không phải hành tinh cấp sao chẳng lẽ nói hàng tinh cấp là so hành tinh cấp còn mạnh hơn cảnh giới sao nghĩ tới đây lý mẫn nụ cười trên mặt trở nên hơn nữa rực rỡ c h ư ơ một nghìn không trăm ba mươi lăm trở về so với vũ trụ chiến hạm như vậy tồn tại lý mẫn càng tin tưởng bản thân mình thực lực nàng nguyên bản lấy là hứa phong nhiều nhất cũng chính là hành tinh cấp thực lực không muốn đánh hứa phong lại đã đột phá hành tinh cấp thành là so hành tinh cấp càng cường đại hơn tồn tại đây cũng là tại sao hắn phải rời khỏi trái đất nguyên nhân đi lý mẫn trong lòng đột nhiên nghĩ nói hứa phong không biết lý mẫn trong lòng suy đoán nếu như hắn biết nhất định sẽ xúc động người phụ nữ này tâm tư nhắn n h ủ i lại đoán được hắn ý tưởng không tệ nếu như hứa phong tiếp tục tại trái đất nói như vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ không tăng lên nhanh như vậy trong vũ trụ rất nhiều bảo vật tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ man hoang tinh vực trái đất có thể có được nếu như hứa phong còn tại trái đất nói bây giờ có thể đột phá đến hành tinh cấp cũng đã c ả m ơn trời đất tộc thú yêu bây giờ thực lực như thế nào hứa phong đột nhiên hỏi lý mẫn mật người nàng lấy là hứa phong trở lại nhất định sẽ trước diệt trừ võ quán lôi đ ỉ n h giết chết tiêu vân còn có những cái kia sau khi hắn rời đi tấn công thành tế tự thế lực không nghĩ tới nhưng sẽ hỏi đến tộc thú yêu sự việc tộc thú yêu thực lực c ư ờ n g đại đã chiếm cứ không thiếu danh sơn đại xuyên hiện ở ngoài mặt cùng loài người là kết minh trạng thái nhưng rất lâu đều sẽ có va chạm thậm chí là chiến đấu phát sinh lý mẫn khanh nhữ mày nói đã từng thành tế tự vậy xuất hiện qua thú yêu bất qua ở võ quán lôi đ ỉ n h tấn công sau đó thú yêu nhất tộc rời đi thành nữ hoa cũng có không thiếu hiện trên trái đất đã không có người nào là hứa phong đối thủ lần này sở dĩ hồi tới trái đất cũng là bởi vì là vạn yêu điện không biết nguyên nhân gì vậy mà sẽ chú ý tới man hoang tinh vực viên này sinh mạng tinh cầu thú yêu nhất tộc có chủ trương cùng trong vũ trụ còn lại chủng tộc hòa thuận sống c h u n g ôn hòa phái vậy có chủ trương xưng bá cấp tiến phái vạn yêu điện chính là cấp tiến phái thú yêu nhất tộc tạo dựng lên nếu như bọn họ tới tới trái đất đối với trái đất mà nói nhất định chính là một chàng thái nạn thanh chủ nếu như ngươi muốn biết thú yêu nhất tộc tin tức có thể đi thành phố bắc kinh nơi đó có không thiếu vạn yêu đảo đi ra cùng loài người kết minh thú yêu lý mẫn nói vạn yêu đảo hứa phong ánh mắt h i ế p một cái cái này ở kiếp trước một mực tồn tại thú yêu thế lực nghe cùng vạn yêu điện là như vậy tương tự mặc dù từ trước đời bọn chúng được là tới xem vẫn là lấy ôn hòa phái diện mạo hiện ra ở trước mặt mọi người nhưng là ai biết cái này vạn yêu đảo cùng vạn yêu điện bây giờ có phải hay không có liên hệ gì vừa v ặ n võ quán lôi đ ỉ n h trụ sở chính liền thiết lập ở bắc kinh vừa v ặ n thuận đường đi đưa cái này gieo h ỏ a ra hết võ quán lôi đ ỉ n h thì không nên tồn tại hứa phong đứng dậy hướng phủ thành chủ đi ra ngoài cơ hồ tất cả thành tế tự người đều biết hứa phong trở về tin tức này giống như một quả bom nguyên tử ngay tức thì đem tất cả mọi người đều nổ đầu vo ve vang làm sao có thể à hắn lại vẫn còn sống thật là không dám tin tưởng cái này lâm hải thậm chí còn toàn bộ trung quốc sợ rằng cũng muốn lật trời cái đó võ quán lôi đình ngày tốt sợ rằng phải chấm dứt rất nhiều người cũng hưng phấn có thể vào lúc này còn cư ngụ ở thành tế tự hiển nhiên là đối với thành tế tự cảm tình rất sâu thấy hứa phong trở lại bọn họ tựa như lại có người tâm phúc vậy như vậy khổng lồ một chiếc chiến hạm không riêng gì thành tế tự cách đó không xa thành nữ hoa cũng đều nhìn rõ ràng cũng không lâu lắm hứa phong trở về tin tức từ thành tế tự tán bố chi đến thành nữ hoa lại từ thành nữ hoa tán bố chi đến toàn bộ trung quốc hứa phong rời đi thành tế tự hướng thành phố bắc kinh bay đi lúc này bắc kinh vo quán lôi đ ỉ n h trụ sở chính hứa phong trở về tin tức còn chưa kịp đến nơi này ở một gian rộng rãi trong phòng họp một đám người đang ngồi quanh ở trước bàn hội nghị chờ đợi tấn công thành tế tự tin tức đại ca lần này chúng ta nhất định có thể đem thành tế tự cho đánh xuống bất quá mướn vậy năm trước chiến đấu cơ tốn hao giá phải trả quá lớn thật sự là nhức nhối võ quán lôi đình phó quán chủ cũng là tiếu vân ba cái kết bái huynh đệ một trong tống hoa cúng trong tay kẹp một cái xì gà thôn vân thổ vụ nói lao tam bây giờ nhưng mà chính thức hội nghị phải gọi đại ca quán chủ bên cạnh một người tráng hán khôi ngô khẽ nhữ mày nhìn tống hoa cũng thôn vân thổ vụ hình dáng cháu mày nói không quan trọng em hai tiếu vân k h o á t k h o á t tay nhẹ giọng cười nói em ba một mực chính là cái này nóng nảy b ư ớ n g bình không kềm chế được ngươi cũng không phải không biết không cần phải để ý đến hắn tiếu vân nhìn như mi thanh mục tú một bộ học sinh hình dáng quăng nhìn bề ngoài ai cũng không cách nào đem hắn cùng vo quán lôi đ ỉ n h tổng quán chủ liên hệ tới ừ nếu không phải ở kinh thành đám kia khâu tám một mực đẻ chúng ta thành tế tự đã sớm bị đánh rớt chúng ta vậy sớm thay đại ca đại ca đem thủ cho báo tống h hoa cũng một mặt hận ý nói đại ca ngươi nói chúng ta ba người liên thủ có thể hay không đem hồng phong giết chết nếu không phải hắn ở kinh thành đám kia khâu tám cũng không biết một mực đẻ chúng ta bây giờ liền thành phố bắc kinh lính hộ vệ đều có chút xem chúng ta không vừa mắt thành tế tự từ đầu đến cuối công không đánh lại đây đối với chúng ta võ quán lôi đình danh vọng thật sự là đả kích quá lớn rất nhiều người đều ở đây nhìn chúng ta cười nhạo đại hán khôi ngô k h ẽ nhữ mày nhìn như tục tàng nhưng tâm tư nhưng vô cùng là nhắn nhụi là trong ba người cố vấn hồng phong không đủ gây sợ hãi chủ yếu là hoa hạ quân đội tạm thời còn không phải là chúng ta có thể chọc nổi rút dây động d ừ n g không thể không thận trọng tiếu vân trầm ngâm chốc lát nói còn như thành tế tự không đáng để lo có cái này nằm trước chiến đấu cơ cơ hồ tương đương với năm tên hành tinh cấp c ư ờ n g giả thành tế tự vậy cái thú bảo vệ tuyệt đối không phải đối thủ lần này nếu là vẫn không thể đem thành tế tự cho đánh xuống cùng quách vũ trở lại ta nhất định đem hắn ra cho lột ra tới tống hoa cũng ói nước miếng tràn đầy sát ý nói quách vũ chính là lần này tấn công thành tế tự quan chỉ huy bọn họ còn không biết quách vũ bây giờ liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không có để lại máu thịt đều đã cùng ao đầm hát thủy đất bùn lăn lộn với nhau lại cũng khó phân lẫn nhau lần này tấn công thành tế tự võ quán lôi đỉnh tốn hao giá phải trả quá lớn nhớ tới sẽ để cho thịt người đau nếu như lần này vẫn là không công mà về sợ rằng rất dài một đoạn thời gian v õ quán lôi đỉnh cũng không có lực lại tấn công thành tế tự lao tam an tâm một chút chờ nóng tính một chút thời gian công thành bây giờ cũng nhanh muốn kết thúc không như hiện tại bắt đầu chuẩn bị tiệc ă n mừng đi cùng quách vũ thằng nhóc kia trở lại thật tốt rót hắn mấy ly tráng hán khôi ngô trên mặt lộ ra một nụ cười t r ầ m biếm lần này tấn công thành tế tự hoàn toàn liền là dựa theo hắn lập ra kế hoạch tiến hành hắn hao tốn chừng mấy ngày đường thời gian n mưu đồ trận chiến này chi tiết đem tất cả có thể sự tình phát sinh cũng cân nhắc đến cho dù là một con heo chỉ phải dựa theo hắn kế hoạch thi hành liền không có khả năng không phá được thành tế t ự tiếu vân mới vừa muốn nói chuyện trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên vang lên này đây là quách vũ thằng nhóc kia không kịp đợi báo công tới đi tống h hoa cũng mặt mày hớn hở nhìn c h ầ m c h ầ m tiếu vân hô tiếu vân khẽ mỉm cười mở ra máy truyền tin nhìn nhất thời sắc mặt trở nên dị thường khó xem mở miệng nói hư phong trở về c h ư ơ n t r ă m ba mươi tiêu diệt cái gì đại ca ngươi nói hứa phong trở về điều này sao có thể tráng hán khôi ngô một mặt vẻ k i n h sợ đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi ban đầu hứa phong một người giết bắc kinh mấy đại gia tộc cùng võ quán lôi đ ỉ n h không ngốc đầu lên được những người khác có lẽ không biết hứa phong khủng bố nhưng là những thế lực này người mới hiểu được hứa phong cường đại như thế nào không phải là lầm đi t h à n h thế tự cùng thành lục trụ đội chủ nhưng mà thiên chân vạn sát sự việc tống hoa cũng t r a o mày một mặt khó tin vẻ mặt thật một trăm phần trăm hơn nữa quách vũ vậy đã chết ba nghìn người liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không có để lại tiếu vân bành một quyền nện ở trên bàn hội nghị tờ nguyên bàn họp kể cả phía trên trưng bày vật phẩm tất cả đều hóa là nghiền hán hán bây giờ rốt cuộc là thực lực gì tráng hán khôi ngô trên mặt lộ ra vẻ chờ mong thần sắc liền vội vàng hỏi tiếu vân chậm rãi lắc lắc đầu nói không biết hắn sử dụng là một chiếc to lớn vũ trụ chiến hạm vạn pháo tê phát t o à nếu bộ ao đầm hát thủy đều bị bước bỏ ao ta nào đầm đều mất, mình hát thủy hơi khô, chỉ sợ cũng liền ta tại chỗ, cũng không cách nào chạy mất, chỉ tại liền cũng cũng k sợ có t q ả như thế khủng、bố. Nhìn dáng dốc, hắn ráng bố. rớp, chẳng những không có chết, những năm này ở bên ngoài lưu lạc, cũng là thu được kỳ ngộ tống cùng ánh lên, trong đầu ý niệm không ngừng xông、ra. Nếu như chẳng chết, thu hoa kỳ có lạc, được lóe mắt là ở lưu đầu ra. ý qua là một chiếc chiến hạm vũ trụ còn dễ nói chỉ cần hắn không muốn cùng cả nhân loại l à địch chiến hạm uy hiếp đối với chúng ta mà nói cũng không tính lớn nhìn r á n g r ớ p hắn tự thân thực lực phỏng đoán cũng không mạnh nhiều nhất cùng đại ca vậy chẳng qua là đột phá đến hành tinh cấp nếu như đại ca có thể chiến thắng hắn nếu tráng hán khôi ngô vừa nói vừa sửa sang lại ý nghĩ suy tính như thế nào ứng đối lần này nguy cơ tiếu vân mặc dù trong lòng như đệ một đoàn mây đen vậy nặng nề nhưng nghe tráng hán khôi ngô nếu sau đó trong lòng cuối cùng thoải mái một chút coi như hứa phong thực lực và hắn vậy đã đột phá đến hành tinh cấp mình không địch lại nhưng muốn chạy trốn vẫn là rất có tự tin chỉ cần đối phương không dùng tới chiếc k i a kinh khủng chiến hạm đứng vậy t i ế u vân đang chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên sắc mặt đại biến hành tinh cấp cường giả trực giác nói cho hắn nguy hiểm trí mạng đã tới chạy mau t i ế u vân hét lớn một tiếng tung người hướng cửa sổ phong tới muốn rời khỏi cái này mảnh nguy hiểm khu vực nhưng mà ngay tại hắn mới vừa vọt tới trước cửa sổ một cổ quỷ dị lực lượng trói buộc ở hắn toàn thân cao thấp giống như bị cầm giữ vậy u n g u n g võ quán lôi đ ỉ n h trụ sở chính dãy cao ốc này giống như có một cái bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống trực tiếp đem nó đệ thành phân vụn trong cao ốc người không có một cái có thể từ bên trong chạy trốn toàn bộ bắc kinh đều bị kinh động vô số cao thủ rối g i í t bay đến k h ô n g t r ú n g hướng võ quán lôi đ ỉ n h trụ sở chính tụ tập tới lúc này một cái ăn mặc màu đen đồ dạo phố người tuổi trẻ trôi lơ lửng ở đã sụp đổ võ quán lôi đ ỉ n h trụ sở chính bầu trời mắt nhìn xuống dưới chân hết thảy con ngươi sâu thẳm như vực sâu như ngục đây là người nào ạ phần lớn lòng người trong kinh ngạc nhìn như thần chi giống vậy hứa phong đáy lòng hiện lên vẻ sợ hãi phá hủy một tòa ca o úc chỉ cần có thể bay tới người đều có thể làm được nhưng ở hoa hạ quốc đô bắc kinh làm như vậy không có một người có như vậy s ứ c đây quả thực là đối với toàn bộ hoa hạ khiêu khích người nào dám can đảm ở thành phố bắc kinh càn rỡ một tiếng gầm thét ở phía xa vang lên mấy trăm tên thân mặc quân trang lính hộ vệ hướng hứa phong vọc tới có trò hay để nhìn lại chọc tới bắc kinh lính hộ vệ hồ mắt to đây chính là chín sao đỉnh cấp tồn tại một cái chân cũng bước vào hành tinh cấp bắc kinh lính hộ vệ nhưng mà có hành tinh cấp cao thủ cái tên kia lần này lại nếm mùi đau khổ một đám người bàn luận sôi nổi nhìn hứa phong ánh mắt tràn đầy hài hước ở bắc kinh dám lớn lối như vậy đều bị lính hộ vệ chấn áp cho dù có lính hộ vệ ngăn cản không được cao thủ lính hộ vệ mặt trên còn có bắc kinh hộ quốc quân hứa phong mắt lạnh quét qua trong đám người vây xem lại có không thiếu tộc thù yêu quang minh t r á n h đại đứng ở một bên thậm chí có chút vẫn cùng những người bên cạnh loại nhỏ giọng nghị luận hứa phong trong lòng chầm xuống nhìn dáng dấp thú yêu nhất tộc bắt biết trong hợp, chính không hay không vạn yêu người. Người người phương yêu này yêu đầu dung cùng người vạn điện người. Ngươi người nào, có đã loài là là lại d á một ở thành phố Bắc kinh cắn dỡ? Có thể phố Kinh gánh nổi dậy hậu quả của làm như làm cắn Ngươi nổi Bắc có của rỡ? dậy vậy quả sao? m người vóc người tráng hán khôi ngô từ lính hộ vệ trong bay ra nhìn một cái võ quán lôi đ ỉ n h trụ sở chính đáy mắt tràn đầy kinh ngạc thân sắc đọc chuyện dưới chân trong phế tích hiện lộ ra không ít người thi thể đều là võ quán lôi đ ỉ n h cao tầng không nghĩ tới lại bị người trước mắt này một lưới bắt hết càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là hắn lại đang bên trong thấy được võ quán lôi đ ỉ n h tổng quán chủ tiếu vân thi thể hồ vĩ không nhịn được xoa xoa mình ánh mắt không dám tin tưởng võ quán lôi đ ỉ n h tổng quán chủ tiếu vân lại liền chết như vậy có lẽ chẳng qua là thân hình tương tự mà thôi tiếu vân nhưng mà hành tinh cấp cường giả làm sao có thể chỉ như vậy lạng yên không tiếng động chết đi hồ vĩ trong lòng ngầm nói đối với trước mắt người trẻ tuổi này trong lòng canh gác không khỏi tăng lên mấy cấp a ngươi nói một chút xem sẽ có hậu quả gì không là ta không chịu nổi hứa phong sự chú ý một mực thả ở chung quanh tộc thú yêu trên mình cũng không có để ý những hộ vệ này quân mặc dù ở trong mắt người khác những thứ này b ả y sao tám sao thực lực lính hộ vệ đều là một người có năng lực nhưng ở hứa phong trong mắt cùng con kiến hôi vậy một ngón tay là có thể đem những người trước mắt này toàn diệt hết nghe được hồ vĩ như thế nói hứa phong trong lòng buồn cười khoe miệng hơi nồng lên xoay người lại nhìn chằm chằm hồ vĩ nhất thời hồ vĩ cảm giác mình tựa như bị một đầu rồng khổng lồ để mắt tới cả người tóc gáy đều dựng lên người này không phải chúng ta có thể đối phó hồ vĩ c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh tay phải đưa đến sau lưng làm một động tác người phía sau ngần người ngay sau đó lập tức nhấn trên cổ tay máy truyền tin ở hứa phong cường đại cảm giác hạ bọn họ những thứ này động tác nhỏ hứa phong biết rõ ràng nhưng lại cũng không có ngăn cản chẳng qua là mắt lạnh nhìn hồ vĩ rất nhanh ba tên ăn mặc đặc thù đồng phục quân nhân Hướng bên này bay tới. Đây là Bắc Kinh phó nhu cầu bức thiết tinh nhuệ hộ tinh nhuệ, đặc biệt đối phó chạy tới Bắc Kinh những cao thủ khác. tới. tới bên này ứng trong quân trọn bay Bắc bức biệt Bắc là là Đây quay lửa ra tiểu từ đội, đối rối đặc cầu quốc cao ồ thượng tướng hứa một người trong đó trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc cẩn thận nhận sau đó mới rốt cục hô lên n g ư ờ i là hứa phong ánh mắt h i ế p một cái người trước mắt này lại là hành tinh cấp cấp sáu tồn tại sau khi về đến địa cầu hắn là hứa phong gặp qua cấp bậc cao nhất người thực lực mạnh nhất thượng tướng hứa takêu bạch lâm từng ở quân đội thầm lén hội giao dịch trong gặp quang ải bạch lâm cung kính nói hắn mặc dù không nhìn ra hứa phong thực lực cụ thể nhưng lại có thể cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra v ư ợ t sâu giống vậy hơi thở tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản vì vậy rất là cung kính nhìn một cái võ q u á n lôi đ ỉ n h trụ sở chính bạch lâm nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra xoay người để cho lính hộ vệ tất cả đều rời đi tiến lên một bước hướng hứa phong trào theo kiểu nhà binh nói thượng tướng hứa là hoa hạ anh tài nguyên bản lấy là chết quân đội vậy từng thương tiếc không dứt, không nghĩ tới thượng tướng hứa lại không có sao thật là thật đáng mừng vẫn khí tốt mà thôi hứa phong khẽ mỉm cười nếu là quen biết cũ nhất định phải cho chút mặt mũi thượng tướng hứa không bằng mời tới bắc kinh hộ quốc quân hơi làm tin tức như thế nào quân đội lãnh đạo rất hy vọng có thể cùng người gặp mặt một lần bạch lâm cười nói cũng tốt hứa phong khẽ gật đầu nói đoàn người đang chuẩn bị rời đi trong đám người lại đột nhiên chuyển tới một thanh em d ê u cận loài người chính là như vậy bắt nạt kẻ yếu, c h ư i n g một n h i ề u n g ư ờ i n h ư vậy, lại k h ô n g có sao, thật là b u ồ n c ư ờ i Trước 1037, hàng tinh cấp hứa phong xoay người vừa thấy thanh âm là từ một đám tộc thú yêu trong truyền hình ra những cái kia thú yêu tất cả đều là thú vật thân người một bộ hung hãn g i ữ t ậ n hình dáng nhìn về hứa phong trong mắt mang một cổ đình ý những thứ kia là vạn yêu đảo tộc thú yêu cầm đầu là một người thú vương hậu duệ bản thân có thú yêu nhất tộc thiên phú thần thông thực lực cưỡng hãn bạch lâm ở hứa phong bên thai thấp giọng nói t h u yêu nhất tộc cùng loài người vậy trên trái đất ý chí trong mắt đều là chọn dân vừa sanh ra liền có buồn mạng thiên phú thần thông cùng loài người thân thể số liệu hóa sau đó lấy được thiên phú vậy chỉ bất quá cùng loài người so với t h u yêu nhất tộc lấy được thiên phú thần thông thường thường cũng thập phần cường đại trong đam t h u yêu này cầm đầu là một cái tuấn mỹ thiếu niên có một đầu màu xanh nhạt tóc vụ xu đến giữa eo mặc trên người trước một kiện ánh sáng bạc loẹ loại sau lưng có một đôi trắng đ o á n vây cánh nhìn như cùng thiên sứ vậy thấy hứa phong ánh mắt rơi vào hắn trên mình bạch lâm thấp giọng nói đây là vạn yêu đạo bạch hạc vương hậu duệ tên là hạ tôn có hành tinh cấp cấp năm thực lực ta đã từng cùng hắn so tài qua không phải đối thủ của nó bạch lâm là hành tinh cấp cấp sáu so hạc tôn còn hơi cao ra tầng một nhưng cũng không phải hạc tôn đối thủ hạ tôn loài người sự việc không cần các người đám này dị tộc t r ê n miệng quản tốt chính các ngươi tộc nhân nếu như còn dám ở thành phố bắc kinh c à n g hẳn rỡ ta nhất định bắt ngươi bạch lâm lớn tiếng q u á t lên h ừ bạch lâm bại tướng dưới tay mà thôi dám động ta các người làm xong cùng v ạ n yêu đảo là địch chuẩn bị sao hạc tôn cười lạnh một tiếng chút nào không đem bạch lâm coi vào đâu dếu cần nói nếu là các người loài người không cần đang ăn dược ta bây giờ quay đầu bước đi ngươi cái này bạch lâm mặt liền biến sắc trong mắt lộ ra phẫn hận thần sắc cũng không dám nói tiếp cái gì chỉ có thu yêu nhất tộc mới có thể luyện chế đan dược loài người căn bản không cách nào đạt được đan phương nhậm chức luyện đan sư một chức đan dược thông thường còn có thể dùng tễ thuốc thay thế nhưng đan dược cao cấp hiệu dụng khác nhau cùng tễ thuốc có sở trường có rất nhiều dược liệu là tễ thuốc không cách nào thay thế hứa phong khẽ lắc đầu hết thể các thứ này sau lưng cũng là trái đất ý chí đang thao túng thu yêu nhất tộc có luyện đan sư nhưng nhưng không cách nào nhậm chức dược tề sư loài người nhất tộc có thể nhậm chức dược tề sư nhưng nhưng không cách nào xem qua luyện đan ở đan dược cao cấp lên loài người nhu cầu tính rất lớn vì vậy rất nhiều quốc gia đều cùng vạn yêu đảo có mua bán bây giờ liên hợp zf còn không có thành lập mọi người cũng muốn cùng vạn yêu đảo kết minh gia tăng mình quyền phát biểu vì vậy hạc tôn cũng không phải là bạch lâm có thể đắc tội nổi bạch lâm người này chính là loài người các ngươi đệ nhất cường giả h ứ a phong hạc tôn hô nhìn như vậy chưa ra hình dáng gì sao không biết có thể hay không kinh chịu nổi ta một trưởng ha ha hạc tôn cười phách lối nhưng trong mắt nhưng không có chút nào nụ cười tràn đầy cảnh giác cùng hàn ý lạnh như băng cùng loài người đàm phán nhiều ngày như vậy một mực không có tiến triển chút nào hạc tôn trong lòng rất là nóng nảy ở thành phố bắc kinh hồi lâu hạc tôn gặp qua loài người không thiếu cừng giả vậy đều nhất nhất khiêu chiến cho dù cấp bậc so h à n cao cũng là t h ắ n g đa số thiếu cái này làm cho hạc tôn trong lòng c u ầ n ngạo tính cách nhất thời trở nên khoe khoang đứng lên cảm thấy loài người bất quá như vậy trong thế giới tự nhiên người mạnh là vua cường giả có hết thảy người yếu liền sinh tồn quyền lợi cũng không có loài người chính là dối trá h ừ vẫn là tôn giả nói đúng trong vũ trụ nhược nhục cường thực thú yêu nhất tộc mới hẳn là trái đất chúa tể hạc tôn trong đầu hồi tưởng lại trên đảo vạn yêu tôn giả nói trên mình nhất thể hiện ra một cổ sắc ý muốn cầm hứa phong lập uy giết một giết loài người nhuệ khí mau sớm kết thúc chàng này không có ý nghĩa đàm phán trở lại vạn yêu đảo hứa phong khỏe miệng cười t r u n g chín nhìn hạc tôn như tên hề nhảy nhót vậy một cái hành tinh cấp tồn tại lại dám khiêu khích mình thật là không biết sống chết hiện trên trái đất căn bản không có có thể cùng hứa phong là địch tồn tại gặp phải không vừa mắt người trực tiếp tiêu diệt liền tốt chỉ có như vậy mới có thể tâm niệm hiểu rõ hứa phong cười lạnh một tiếng bên phải giơ tay lên một cái hạc tôn đang chuẩn bị tiếp tục khiêu khích đột nhiên cảm giác một c ổ lực mạnh hướng mình tập kích cuốn tới mình thật giống như trong sóng giữ t h u y ề n nhỏ thân bất do kỳ bay hướng hứa phong t tới hán thân trên không trung một tiếng giống giận sau lưng vây cánh trợt mở ra tản mát ra tia sáng chói mắt trong không khí ngưng kết ra một chi cây mưa tên lóe lên ánh sáng bạc hướng hứa phong g ùn ùn kéo đến vậy bàn tới đây là hạc tôn đòn sát thủ ở hứa phong động thủ lúc này hạc tôn cũng cảm giác được sinh mạng uy hiếp ra tay một cái liền đem nó thi triển ra nếu như t h ế nữa hạc tôn trong lòng rõ ràng sợ rằng liền cơ hội ra tay cũng không có hắn làm sao có thể sẽ như thế mạnh coi như là hành tinh cấp cấp chín cũng không khả năng có hắn như vậy thực lực hạc tôn ở trong lòng điên cuồng hét lên hành tinh cấp cấp chín hạc tôn cũng từng giao thủ qua mặc dù không có thể chiến thắng đối phương nhưng lại có thể kiên trì ngoài trăm chiêu hơn nữa mình muốn chạy trốn đối phương cũng không cách nào lưu lại mình hứa phong đứng trên không trung nhìn đ ầ y trời mưa tên không tránh không tránh mặt ngoài thân thể dâng lên ngọn lửa màu vàng tất cả mưa tên vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu vàng nhất thời suy một tiếng hóa thành hư không không cách nào cho hứa phong tạo thành bất kỳ tổn thương hướng phía trước bước ra một bước hứa phong tay phải như kèm sát vậy bắt hạc tôn mảnh khảnh cổ hạc tôn chỉ cảm thấy thân thể tê d i n lại cứng đờ không thể nhúc ních thậm chí liền một cái ngón tay út cũng không cách nào k h ô n g chế nhìn hứa phong lánh đạm gương mặt hạc tôn trong lòng nhất thời dâng lên tuyệt vọng ngươi ngươi không thể giết ta cha ta là bạch hạc vương có hành tinh cấp cấp chín thực lực đã nửa bước bước vào hàng t i n h cấp ngươi nếu như giết ta ngươi vậy nhất định sẽ bị cha ta giết chết hạc tôn dùng giảng hô nhìn trong tay cứng ngắc hạc tôn hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia dùng mình thượng tướng hứa trên đảo vạn yêu thú vương cũng không chỉ bạch hạc vương một vị bọn họ đồng khí liên tri nếu như chọc giận chúng sẽ đối với toàn bộ trung quốc bất lợi bạch lâm ở bên cạnh liền vội vàng nói hắn đã cảm nhận được trên mình hứa phong tản mát ra sát ý hắn nhưng không thể để cho hứa phong ở mình trước mắt đem hạc tôn giết chết nếu không hắn cũng khó mà giao phó vạn yêu đảo ở trong mắt ta do như gà vườn chó đất vậy chúng dám đến Sao một t người là có hạc ể đem chúng toàn bộ chân ác? Hứa phong toàn bộ cười l n nói, run h phải hơi tay một á i kinh khí tôn r ự c hạc tiếp t xuyên qua hạc tôn toàn thân, một hồi đã chết h nhưng tử tôn bên trong thân thể phát hạc bên ra, có t t người không phục hứa phong mặt đầy khinh thường hô、c、cấp diễm đó là cấp diễm hắn là hàng tinh cấp cường giả thú yêu t r o n g đ á m có người chỉ hứa phong mặt ngoài thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu vàng la lớn trong chốc lát mọi người sợ hãi đồng loạt lui về phía sau hàng tinh cấp lại là hàng tinh cấp cường giả cái này đây quả thực quá tốt bạch lâm trong mắt toát ra sạch bóng nhìn hứa phong hình bóng không khỏi lên tiếng cười lớn c h ư n g một n g r ă m ba m ư ơ gây hoạn vạn yêu đảo các yêu thú nhìn hứa phong trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc liên tiếp lui về phía sau hứa phong một giọng nói từ phía sau vang lên quay đầu vừa thấy hứa phong thấy hồng phong cùng một đám quân nhân đang hướng bên này bay tới hứa phong khẽ mỉm cười hướng hồng phong liền ôm quyền nói hồng thượng tướng lại gặp mặt hồng phong vui vẻ cười to mặt đầy vui sướng diễn cảm hung hăng đập hứa phong một quyền cười nói cũng biết ngươi không như vậy dễ chết hết làm sao vừa ra tới liền đem võ quán lôi đỉnh tiêu diệt hứa phong gật đầu một cái không che giấu chút nào nói đúng vậy có đ o á n báo đ o á n có cựu báo cựu v õ quán lôi đ ỉ n h tặc tâm không chết lần này trở về chính là muốn đem những thứ khốn khiếp này n ổ cỏ tận gốc gần đây trái đất thế cục rất phức tạp hải tộc dục dịch vạn yêu đảo vậy không yên ổn quân đội áp lực rất lớn không cách nào cho thành tế tự quá nhiều trợ giúp ngươi có thể đừng đối với quân đội lòng có bất mãn à. hồng phong nhìn hứa phong ánh mắt nói thành tế tự có thể g ắ n g gượng đến bây giờ nhờ có quân đội những thứ này ta đều hiểu hứa phong khẽ mỉm cười nói thấy hứa phong nụ cười hồng phong một mực treo lòng rốt cuộc để xuống nếu như hứa phong đối với quân đội sinh ra bất mãn quân đội áp lực sẽ đem lớn hơn hồng phong thượng tướng thượng tướng hứa mới vừa rồi đem bạch hạc vương con cháu giết chết bên cạnh bạch lâm liền vội vàng nói hạc tôn hồng phong mắt lừa một cái mặt đầy biểu tình kinh ngạc không sai nó đối với ta bất kính làm giết hứa phong lạnh nhạt nói hồng phong phát giác hứa phong sau khi trở lại trên người uy thế so với trước kia nặng hơn trước kia mặc dù là trung quốc đệ nhất cường giả nhưng lại không có trên người bây giờ loại này như ở cao vị vậy uy nghiêm vạn yêu đảo có thể khó đối phó à hồng phong cháu mày cảm thấy rất là khó giải quyết trên đảo vạn yêu thú vương đông đảo g ắ t vừa chạy toàn thân đối với những thứ này thú vương con cháu quân đội vậy cảm thấy rất là nhức đầu quản không phải bỏ mặc cũng không phải làm sao ngươi cũng hành tinh cấp cấp chín tuổi cùng còn sợ vạn yêu đảo hứa phong nhìn lướt qua hồng phong cười nói lúc nào có thể đột phá hành tinh cấp đạt tới cấp hàng tinh hồng phong ánh mắt sáng lên vội vàng nói hành tinh cấp sau đó là cấp hàng tính sao làm sao ngươi không biết hứa phong kinh ngạc nói trên trái đất truyền thừa không hoàn toàn con đường phía trước đã đức hành tinh cấp cấp chín cũng đã là đỉnh núi hồng phong lắc đầu thở dài nói tại sao có thể như vậy hứa phong khẽ nhữ mày đột nhiên nghĩ đến đáng kiếm tông chém linh nghi thức nếu như không có chém linh nghi thức sợ rằng hứa phong bây giờ cũng chỉ là một người hành tinh cấp cứng giả hứa phong đang chuẩn bị cặn cái hỏi đột nhiên nghe được xa xa truyền tới một tiếng nổ v a n g người nào dám giết ta vạn yêu đảo thú vương con cháu đi ra nhận lấy cái chết ngần đầu nhìn lại một người dâu tóc bạc p ế í ức tranh chua như hạc ông giả cưới gió tới ở sau lưng nó tổng cộng có tám tên quơ múa cánh chim màu trắng tộc thú yêu chiến sĩ theo sát không tốt đây là vạn yêu đảo thần tre trở vệ chúng tám người mặc dù chỉ là hành tinh cấp cấp ba nhưng tạo thành một bộ trận pháp lại có thể chém chết hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp tồn tại hồng phong sắc mặt đại biến thấp giọng nói nhìn hồng phong một mặt khẩn trương hình dáng hứa phong cười nói ở chúng thủ hạ bị thua thiệt sao hồng phong h ừ lạnh một tiếng l i ế c hứa phong một cái sắc mặt tường đỏ hiển nhiên đã thầm chấp nhận tên kia ông giả thấy hứa phong dưới chân hạc tôn thi thể trứng mắt sắp nứt trên mình tản mát ra sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ là thật thế chấp chúng thần dực hộ vệ tồn tại chính là bạch hạc vương vì bảo vệ con cháu đặc biệt phái tới không nghĩ tới hạc tôn sẽ chết ở chỗ này trên đảo vạn yêu thú yêu nhất tộc ở thành phố bắc kinh trong là loài người khách quý n i n h hót còn chưa kịp làm sao sẽ đối với chúng bất lợi vì vậy thần tre trở v ệ có chút lười biếng không nghĩ tới vậy mà sẽ ra chuyện lớn như vậy hạc tôn chết thần tre trở v ệ vẫn còn ở coi như trở lại vạn yêu đảo chúng vậy một cái đều không sống nổi thấy hạc tôn thi thể thần tre trở v ệ từng cái trên mặt lộ ra sợ h ã i thần s á c là ai giết hạc tôn ông già ánh mắt tràn đầy t i ê u máu trong mắt sát ý giống như thực chất bắn về phía mọi người từ con người trước mắt trên mặt từng cái quét qua hứa phong bên cạnh chiến sĩ từng cái sắc mặt đại biến ông lao ánh mắt giống như đao nhỏ vậy nhìn về phía mình gò má lại như đao cắt vậy đau đớn cuối cùng ông lao ánh mắt phong tỏa ở trên mình hứa phong là người giết hạ tôn ông già q u á t lên hứa phong khẽ nhữ mày bất quá là một người hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp tồn tại lại đang trước mặt mình kêu lao om sòm thật là không biết sống chết t à o quát hứa phong lấy tay phi kiếm nhập vào cơ thể ra hóa là một đạo bảy t h ư ớ c kiếm mang hướng ông già chém tới ông già trên mặt tức giận càng hơn khẽ quát một tiếng đi chết dưới chân một chút thân hình đột nhiên dương cao vài thước như chim thương ư n g quát thỏ c h ẳ t hướng hứa phong nào tới keng một tiếng giòn g ã bảy thước kiếm mang hung hăng chém ở trên người lao giả nhất thời mấy đạo ánh sáng từ trên người lao giả toát ra một hồi đùng đùng tiếng vỡ vụn vang lên mấy quả pháp bảo phòng ngự một trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư không bà n h ông già nhất thời đến bay ra ngoài đánh tới sau lưng thần tre trở về sắc mặt đỏ lên khí huyết cuồn cuộn một đạo máu tươi từ nó trong miệng bão tô bắn ra hơi thở nhất thời h ề p h ả i xuống bày trận chém chết lão này dùng đầu của hắn hướng bạch hạc vương xin tội ông già giống to tám tên thần tre trở về trong mắt lộ ra hy vọng vui mừng hét lớn một tiếng trên không trung dựa theo phương vị đứng ngay ngắn một cổ khí tức quỷ dị đem chúng tám người nối liền thành một thể trong chốc lát nguyên bản chỉ có hành tinh cấp cấp ba hơi thở nhất thời bảo tăng hớ phong nhìn một cái ông già trong mắt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc lại không có chết phải biết hứa phong bây giờ nhưng mà cấp h à n g tinh cấp chín đỉnh cấp tiêu diệt một người chỉ có hành tinh cấp cấp chín thù yêu một ngón tay là có thể đem đối phương đẻ chết một kiếm này mặc dù không có bất kỳ chiêu thức chẳng qua là đơn thuần năng lượng vận dụng nhưng cũng không phải một người hành tinh cấp cấp chín có thể ngăn cản trên mình lại có có thể ngăn cản cấp h à n g tinh cường giả bảo vật bất quá đáng tiếc bảo vật như thế tối đa chỉ có thể ngăn cản một cách lần kế ngươi làm thế nào hứa phong nhìn chằm chằm ông già khẽ cười nói ông già sắc mặt đại biến đưa tay hướng trong ngực m à đi rất nhanh trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c cấp hàng tinh cường giả ông già tự l ầ m bẩm lập tức lại mất đi tái chiến dũng khí hô từ chiến tám tên thần dực chiến sĩ bảy trận hoàn thành trong mắt lộ ra trần c h ụ i ánh sáng màu đỏ tiến vào c u ồ n g bạo trạng thái gầm thét hướng hứa phong vào tới không biết sống chết hứa phong hừ nhẹ một tiếng phi kiếm trong tay liền huy động liên tục vũ từng đạo một à u trung quang, bạc chấp mắt rồi biến bạch đạo chấp cái kiếm không rồi rơi đối Đếm mang mắt mất. đâm m sao phía trên như từng hấn đường. thủ Vèo vèo vèo. vậy, về khắc sau tám tên thần dực chiến sĩ thân thể đột nhiên hơi chậm lại ngay sau đó bành bành bành liên tiếp chuỗi tiếng vang bên thai không rước tám tên thần dực chiến sĩ đầu từng cái nổ tung thật giống như dưa hấu vỡ vụn hứa phong nhưng g đầu ánh mắt phong tỏa tên kia ông giả ánh mắt hiếp một cái đang chuẩn bị động thủ p h o n ông già đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi tâm thần câu liệt thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống lại bị hứa phong ánh mắt cho hù chết hứa phong ngươi lần này nhưng mà gây đại họa hồng phong nhìn thi thể đầy đất cao mày nói c h ư n g một n ư ơ i chín cổ trai hứa phong thật giống như một tôn thiên thần đứng trên không trung những thứ khác thú yêu nhất tộc rối rít chạy t ứ tán thậm chí liền thành phố bắc kinh cũng không dám đợi trực tiếp hướng vạn yêu đảo bỏ chạy nhìn những cái kia thú yêu xa trốn bóng người hồng phong trên mặt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc bất quá là một đám tên hề nhảy nhót có gì phải lo lắng hứa phong không thèm để ý nói vạn yêu đảo cũng không phải là tên hề nhảy nhót chúng nhưng mà có mấy trăm tên hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp tồn tại toàn thể thực lực vượt qua l o à i người bất kỳ một người nào quốc gia hơn nữa nghe nói vạn yêu đảo có thể trong vũ trụ tộc thú yêu có rất sâu liên lạc bối cảnh thâm hậu liền liền hải tộc cũng không dám trêu trọc hồng phong trao mày thấp giọng nói trái đất ba thế lực lớn hạng loài người bởi vì là chiếm cứ lục địa diện tích rộng lớn xếp hạng thứ nhất hải tộc không cách nào rời đi biển khơi đối với nhân loại không có uy hiếp nhưng số lượng cực kỳ rộng lớn xếp hạng thứ hai thú yêu nhất tộc số lượng thưa thớt toàn thể thực lực không mạnh xếp hạng thứ ba nhưng trong thực tế trên đảo vạn yêu thú yêu nhất tộc thực lực như một góc băng sơn chỉ là hiển lộ ra liền không kém gì bất kỳ một nhà hơn nữa vạn yêu đảo ở lớn biển sâu chỗ thời khắc bị hải tộc uy hiếp như úc nước cùng hòn đảo quốc gia đã sớm không còn tồn tại bị hải tộc tàn sát bất kỳ đến gần đường ven biển khu vực đều làm à u đỏ khu vực nguy hiểm phổ thông thực lực người cũng không dám đến gần mà loài người nhưng bởi vì là đông đảo quốc gia nguyên nhân bên trong dây d ư ơ nghiêm n g trọng căn bản không cách nào vận t hành một cổ thẳng tập trung tất cả lực lượng vì vậy trên thực tế ba thế lực lớn trong loài người hẳn coi như là một phương yếu nhất căn bản không dám đắc tội thú yêu nhất tộc đây cũng là thú yêu nhất tộc ở bắc kinh như vậy phách lối nguyên nhân bọn họ căn bản không tin loài người dám đối với chúng ra tay bây giờ cũng đã chậm người đều chết hết hứa phong cười nói không thèm để ý chút nào hồng phong nói uy hiếp hưu tiêu ta nói thế nào ngươi toàn bộ trung quốc lại muốn đi vào đến chiến loạn thời kỳ hồng phong lắc đầu thở dài nói nhìn một cái hứa phong không thèm để ý hình dáng hồng phong lắc đầu một cái kéo hứa phong nói vẫn là rời khỏi nơi này trước sau đó sẽ cùng những thứ khác hộ quốc quân thương lượng đi chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ đây đối với trung quốc mà nói cũng không là một chuyện tốt những quốc gia khác nói không chừng còn biết thừa dịp cháy ở nhà hôi của yên tâm nếu ta trở về kẻ địch tới nhiều ít ta giết nhiều ít giết tới bọn họ sợ hãi giết tới bọn họ không dám bước lên trung quốc một bước h ứ a phong ha ha cười nói bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính thượng tướng hứa ngươi lần này tới nhưng mà cho chúng ta đưa một phần đại lệ ả Quân đội một vị thủ t r ư ở người lắc đầu thở dài nói. h cấp bậc thượng tướng người tuổi trẻ hừ lạnh một tiếng bất mãn nói hứa phong ánh mắt hít một cái nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia hỏi vị này nhìn nhan sinh không biết là bắc kinh hộ quốc quân triệu long người tuổi trẻ ngạo nghễ nói À, không biết cùng bắc kinh triệu gia là quan hệ như thế nào hứa phong dừng dưng hỏi triệu long mặt liền biến sắc nói bắc kinh triệu gia tộc dài là ta chú ba h ừ nguyên lai là triệu gia tàn dư chú ba ngươi ở ta trước mặt cũng không dám như vậy nói chuyện với ta một mình ngươi hậu bối thật là không biết sống chết nhìn rằng rớp ban đầu r ế t triệu gia lúc này vẫn là có chút tâm từ thủ n h u ễ n không có nhổ cỏ tận gốc cả hứa phong tràn đầy là sát ý h ừ l ệ n h một tiếng n g ư ờ i triệu long thốt nhiên giận dữ chỉ hứa phong thì phải tức miệng mắng to h ừ một tiếng h ừ l ệ n h triệu long đưa tay đi ra ngoài chỉ bành một tiếng trực tiếp vỡ vụn hóa là bột a một tiếng hét thảm triệu long sắc mặt trắng bệnh bưng tay phải cả người run r u dậy nhìn hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng căm hận còn dám dùng như vậy ánh mắt xem ta có tin hay không ta trực tiếp đào cặp mắt của ngươi hứa phong hướng bước về phía trước một bước thấp giọng quát lên triệu long cả người run rẩy liên tiếp lui về phía sau lại đặt mông ngồi trên mặt đất không chỉ trong chốc lát một mùi nước tiểu chuyển tới triệu long lại sợ không giữ được phế vật hứa phong hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt khinh thường bắc kinh hộ quốc quân những người khác nhìn hứa phong sắc mặt không lo nhưng lại cũng không nói gì hứa phong lần này căn bản không có cho bắc kinh hộ quốc quân mặt mũi để cho những người khác cảm thấy rất là khó chịu trong lòng đối với hứa phong nhất thời bất mãn lên nhưng nhưng không dám nói gì hứa phong quét những người khác một cái đem mặt của mọi người bộ diễn cảm cũng để ở trong mắt trong lòng mầm cười lấy hắn bây giờ thực lực đã không cần quan tâm những người khác cảm thụ hồng phong n g ư ờ i nói trên trái đất còn chưa có xuất hiện cấp hàng tinh tồn tại phải không hứa phong đột nhiên hỏi đúng vậy rất nhiều người liền hành tinh cấp sau khi đột phá là cảnh giới gì cũng không biết bất quá vạn yêu đảo tựa hồ sẽ vượt qua hành tinh cấp tồn tại trước kia chúng ta không biết là cảnh giới gì bây giờ nghĩ lại hẳn là cấp hàng tinh hồng phong nhìn hứa phong một cái nói hứa phong tự nhiên biết hồng phong trong lời nói ý trên trái đất cũng không riêng gì hắn một cái cấp hàng tinh làm việc không nên quá tùy ý vọng là từ xuất hiện đến bây giờ hứa phong tất cả cách làm đều ở đây tuyên cáo thuận hắn người xương nghịch hắn người mất cái này đã xúc động rất nhiều người đang nắm quyền nhất thần kinh nhạy cảm biết là nguyên nhân gì sao hứa phong hỏi hắn trong lòng đã mơ hồ có suy đoán Ban đầu kiếm tông, Lao đảng tông, Nguyễn đầu kiếm c hưng o hắn khởi động chém linh nghi thức, tầng đại khái sách h động tầng n đại câu, mấy ra phong nói hứa phong trong lòng cả kinh nguyên bản cho là bí mật không nghĩ tới loài người trên trái đất đã tự mình tìm tòi đi ra nguyên nhân khẽ gật đầu nói hẳn chính là nguyên nhân này hứa phong vậy tại sao cấp bậc của ngươi có thể tiếp tục tăng lên hồng phong rốt cuộc hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng ở biết hứa phong đã là cấp hàng tinh một khắc kia hồng phong liền muốn hỏi nhưng một mực biệt đến bây giờ chung quanh những người khác cũng đều vinh hai chờ hứa phong giải đáp hứa phong khẽ mỉm cười cũng không có dấu dếm hào phong nói ta mấy năm này ở trong vũ trụ mạo hiểm gia nhập một cái vũ trụ cấp thế lực lớn thu được bọn họ trợ giúp mới đột phá hành tinh cấp giới hạn hứa phong nhìn mọi người một cái sau đó tiếp tục nói trong vũ trụ có rất nhiều những thứ khác t r ủ n g tộc tộc người là trong đó lớn nhất một trong t r ủ n g tộc có rất nhiều thế lực trái đất muốn đi ra một cái đường mình còn cần thời gian rất là dài một đám người vây quanh hứa phong đi tới một gian phòng họp hứa phong bắt đầu cặn kẽ giảng giải dạy hắn mấy năm này trải qua chương một n cây ngộ đạo hứa phong ước chừng hao tốn hai tiếng đem hắn mấy năm này ở trong vũ trụ du lịch nói t ư ở n g tận một lần trong đó rất nhiều đối với trên trái đất người mà nói đều là thần thoại giống vậy tồn tại trong vũ trụ thật có nhiều như vậy tông môn vẫn còn có ma tộc chúng thần điện vĩnh hằng sinh mạng cấp hàng tinh lại cũng không phải tu hành cực điểm còn có hệ chủ cấp vực chủ cấp cùng vũ trụ cấp hứa phong vũ trụ cấp lên nhưng còn có cấp bậc cao hơn phải thế nào mới có thể tu luyện tới vũ trụ cấp trên trái đất tựa hồ có hạn chế đạt tới hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp liền không cách nào tiếp tục tăng lên kể xong sau đó quân đội người nghi v ẫ n ngược lại nhiều hơn liền liên phát hỏi để cho hứa phong đều có chút ứng tiếp không nổi chàng này hội nghị ước chừng mở ra một buổi sáng ở rốt cuộc để cho quân đội những người này hài lòng lần hội nghị này sẽ liệt là cực kỳ bí mật người bất kỳ không cho phép tiết lộ nếu không xử lý theo quân pháp một người quân đội lãnh đạo nghiêm túc nói mọi người còn lại tất cả đều gật đầu loại bí mật này vượt ít người biết càng tốt hiện trên địa cầu người tu hành cửa tuyệt đại đa số đều rất mê man g không thấy rõ con đường phía trước không biết như thế nào tiếp tục tu luyện biết những thứ này biết bước kế tiếp là nơi nào tu luyện sẽ hơn nữa muốn gì được đấy mọi người tàn đi chỉ có hồng phong lưu lại nhìn hồng phong muốn nói lại thôi hình dáng hứa phong cười nói còn có cái gì muốn hỏi như thế nào mới có thể thành là thần chi hồng phong mở miệng nói hứa phong sửng sốt một chút trước khi giải thích trong chẳng qua là ở giảng giải chúng thần điện lúc này đem liên quan tới thần chi tin tức le que nói mấy câu không nghĩ tới liền bị hồng phong nghe vào trong thai nhớ ở trong lòng muốn thành là thần chi thật sự là quá khó khăn trong ngàn vạn người cũng không nhất định có thể ra đời một vị thần chi hứa phong lắc đầu thở dài nói muốn thành là thần chi đầu tiên phải có thần cách lấy thần cách là n h â n liệu đốt t h ầ n hỏa sau đó khai sáng thần quốc đây chẳng qua là thành là thần chi bước đầu tiên bước này nhắc tới đơn giản ngồi dậy chân thực quá khó khăn chỉ là thu thập thần cách điều này cũng đã đem rất nhiều người chắn ngoài cửa hứa phong lắc đầu nói muốn ngưng tụ thần cách nếu như quang dựa vào chính mình nói sợ rằng phải mài nước thời gian hơn ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra một con đường khác chính là tránh đi những thứ khác thần chi thần cách thần chi rơi xuống thần quốc sẽ đem rơi vào thần vực vực sâu thân thể ngưng tụ ra thần cách cướp lấy cái khác thần chi thần cách sau đó ở đạt được thần hỏa liền có thể khai sáng thuộc về mình thần quốc bất quá dùng cái khác thần chi thần cách sau khi đốt bốc cháy tốc độ sẽ mau rất nhiều rất lâu thần quốc còn chưa khai sáng thần cách cũng đã cháy hết thần hỏa tát thần quốc tự nhiên cũng chỉ khai sáng thất bại mà khai sáng người thì sẽ trong lúc vô tình mất đi sinh mạng muốn thành là thần chi thật sự là quá nguy hiểm bất quá hứa phong trầm âm suy nghĩ một hồi tiếp tục nói bất quá trái đất ý c h i có lúc cũng biết lấy bể tan cảnh thần cách cùng thần hỏa là tưởng thưởng nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ đây là một cái tương đối an toàn đường tát nếu như phát hiện nhất định không nên bỏ qua hứa phong nhớ kiếp trước trái đất ý c h i đã từng phát bất quá không thiếu liên quan tới thần cách cùng thần hỏa nhiệm vụ vậy quả thật có người hoàn thành nhiệm vụ đạt được qua tưởng thưởng nhiệm vụ ngươi nói t h ầ n cách là cái này sao hồng phong từ trong bọc mỏ ra một khối lớn trừng quả đấm màu vàng kết tinh ồ ngươi lại đã có t h ầ n cách hứa phong hiếu kỳ nói đúng như ngươi nói cái này là trái đất ý chí ban bố tưởng thưởng nhiệm vụ hồng phong cười nói hắn sở dĩ một mực hỏi liên quan tới thần c h i tin tức chủ yếu chính là mình có một khối hoàn chỉnh thần cách nhưng lại không biết làm sao dùng khối này t h ầ n cách cũng khá lớn chỉ cần ở đạt được thần hỏa là có thể đốt khai sáng thần quốc hứa phong cười nói đem mình khai sang thần quốc lúc trải qua cùng càng n ộ tất cả đều không giữ lại chút nào nói cho h ồ n g phong h ồ n g phong nghe vậy rất cẩn thận nhìn dáng dấp đã quyết định vậy thất thần chi con đường này hứa phong ở bắc kinh một mặt liền đợi bảy ngày những ngày qua bên trong đối với quân đội nói lên một ít yêu cầu tất cả đều là tận lực thỏa mãn thậm chí còn trợ giúp quân đội hoàn thành một quả địa cầu ý chí ban bố nhiệm vụ cưỡng chế hiện trên trái đất ý chí ban bố nhiệm vụ đã không cách nào khống chế hứa phong nếu như không có hứa phong quân đội nhiệm vụ lần này ít nhất phải chết vượt qua mười nghìn người ngày nay hồng phong mặt tươi cười đi tới hứa phong gian phòng thấy hứa phong đang ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện một chuôi màu bạc kiếm nhỏ giống như giống như cá lội vây quanh hắn thân thể không ngừng trên dưới bay lượn rất có linh tính lúc này hứa phong đã là một người cấp hàng tinh cấp chín đỉnh cấp cường giả muốn đột phá đến hệ chủ cấp trừ cảm nộ đột phá bên ngoài chỉ còn lại mài nước thời gian dựa vào thời gian và tinh lực tích lũy tiêu phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chỉ cần tích lũy đủ là có thể nước chạy thành sông tiến vào hệ chủ cấp c ả m n g ộ bởi vì người mà dị có thể gặp không thể cầu mà mài nước thời gian cũng cần có hoàn chỉnh truyền thừa hứa phong thanh liên kiếm điện chính là hoàn chỉnh truyền thừa là một bộ có thể thẳng tới vũ trụ cấp bảo điện chỉ bất quá hứa phong đối với bảo điện lĩnh n g ộ vẫn chưa đạt được sâu hơn tầng một bây giờ hắn cũng chỉ có thể ở thanh liên kiếm điện trên dưới công phu dùng mài nước thời gian để để thăng mình tu vi loại chuyện này không gấp được một khi tâm cảnh không yên nói không chừng còn sẽ xuất hiện những vấn đề khác ngày hôm nay lại muốn rõ ràng liên quan tới thần chi vấn đề gì hứa phong mở mắt ra thấy hồng phong c ư ờ i hỏi từ hồng phong quyết định thành là thần chi sau đó một mặt không ngừng tìm liên quan tới thần hỏa đầu mối một mặt cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới hướng hứa phong thỉnh giáo liên quan tới thần chi vấn đề mỗi ngày hắn đều sẽ có những vấn đề mới hứa phong ngươi nghe nói qua cây ngộ đạo sao hồng phong hỏi cây ngộ đạo hứa phong khẽ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn cũng chưa từng nghe qua liên quan tới cây ngộ đạo tin tức chưa có nghe nói qua chỉ nghe nói qua ngộ đạo thạch là một loại có thể tăng lên tu vi đá nếu như có ngộ đạo thạch là có thể từ hành tinh cấp một cấp ngay tức thì tăng lên tới hành tinh cấp cấp chín đỉnh cấp hứa phong nói cây ngộ đạo cũng là một loại có thể tăng lên tu vi bảo vật ở cây ngộ đạo hạ tu luyện có thể thời gian ngắn tăng lên tu vi đã có không ít người bởi vì là cây ngộ đạo từ chín sao đ ỉ n h cấp tăng lên tới hành tinh cấp hồng phong hương phân nói cái gì từ chín sao đ ỉ n h cấp tăng lên tới hành tinh cấp cái này không thể nào hứa phong trên mặt lộ ra khiếp sợ t h ầ n sắc tâm tình kích động dưới vây quanh ở hắn bên người xoay tròn màu bạc phi kiếm tốc độ vậy tăng nhanh mấy phần phải biết vô luận làng ộ đạo thạch vẫn là những thứ khác có thể tăng lên tu vi bảo vật đều là chỉ có thể tăng lên cảnh giới nhỏ không cách nào tăng lên đại cảnh giới ví dụ như chín sao đ ỉ n h cấp lên cấp đến hành tinh cấp chính là một cái cảnh giới lớn không cách nào dùng bảo vật tăng lên đã có rất nhiều người tăng lên tới hành tinh cấp cây ngộ đạo cũng là vô căn cứ xuất hiện khoảng cách bắc kinh chỉ có hơn một trăm l i n dặm muốn không muốn đi xem xem hồng phong cười nói hứa phong lập tức đứng dậy tâm niệm vừa động phi kiếm chui vào bên trong cơ thể đan điển vội vàng kéo hồng phong nói mò, đi mau đi mau chương một nghìn bốn mươi một phong tỏa tin tức cây ngộ đạo như vậy bảo vật giống vậy có thể gặp không thể cầu hứa phong ở trong vũ trụ vũ du l ị c hai nhiều năm như cho h tới giờ ư vậy, vậy cho tới bây c có ó nghe n qua địa p h ư ơ người nào cảnh n bảo coi có có thể đột phá đại cảnh giới bảo vật, phá h đại giới đã đạo kiếm không liên tới ghi lại. Hứa phong hai thế tông trụ trong, từng tương tự vật như lớn cũng quan ngộ như Phong n g Hứa ư vậy vũ vậy cây cấp lực có bảo rời đi bắc kinh hướng hướng tây nam bay đi đi tới một tòa thấp lùn đỉnh núi ngọn núi này chỉ có hơn cao. trên ngọn núi chỉ có cao, m không có một ngọn cỏ chỉ ở đỉnh núi có một bụi quái dị cổ thụ cây cổ thụ này bề ngoài cầu kết có rất nhiều cứng rắn cây nhọn chỉ có mười mấy mét cao le que mấy cây cành cây phía trên lá cây rất ít hứa phong nhìn lướt qua lá cây số lượng liền xuất hiện ở trong lòng chỉ có ba mươi sáu mảnh dưới cây cổ thụ có không ít người ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện không riêng gì đỉnh núi đúng ngọn núi nhỏ cũng ngồi đầy người từ đỉnh núi đến chân núi rậm rạp chẳng c h ị t không có chút nào chỗ trống cái này cũng quá phóng đại hứa phong chắc lơi ư hít hà roi mắt nhìn lại chứng hơn ngàn người ở nơi này viên cái gọi là cây ngộ đạo hạ tu luyện hứa phong thậm chí còn thấy được không thiếu thu yêu nhất tộc bóng người b ù i cây này cây ngộ đạo là ở hai ngày trước xuất hiện lúc ấy lúc xuất hiện bảo quang lập lòe hấp dẫn không ít người vì cây cổ thụ này thậm chí còn xảy ra một tràng tranh đấu hồng phong thấp giọng nói lúc ấy người thắng trận muốn đem đúng b ù i cây cổ thụ chém tới mang đi nhưng phát hiện cây cổ thụ này hết sức cứng rắn vô luận phẩm chất bao cao vũ khí đều không cách nào ở phía trên lưu lại một tia dấu vết lúc nghỉ ngơi trong lúc vô tình phát hiện ở cây cổ thụ này hạ tu luyện tu hành tốc độ lại nhanh gấp mấy lần tin tức truyền tới tới nơi này người tu luyện nối liền không dứt, khoảng cách cổ thụ càng gần tốc độ tu luyện càng nhanh càng xa tu luyện hiệu quả vậy lại càng kém hứa phong gật đầu một cái hướng cổ thụ thất lạc cái động sát thuật nhưng phát hiện thật giống như ném một giọt nước vào vào biển khơi vậy lại không có xuất hiện chút nào gần sóng cổ thụ vẫn là cổ thụ không có bất kỳ thuộc tính xuất hiện ở hứa phong trong mắt giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy hứa phong khẽ nhữ mày như vậy tình huống vẫn là lần đầu tiên xuất hiện động sát thuật cơ hồ có thể t r a xem tuyệt đại đa số bảo vật nếu như có đứng đầu bảo vật động sát thuật không cách nào điều tra cũng biết phản hồi một ít tin tức cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như ngày hôm nay như vậy không có động tĩnh gì tình huống ngay tại lúc này một tia sáng trắng từ cây ngộ đạo hạ dâng lên hứa phong thấy mới vừa rồi còn là chín sao đỉnh cấp một cái thiếu niên lại trực tiếp tăng đến hành tinh cấp một cấp tên kia trên mặt thiếu niên lộ ra thần sắc hưng phấn nhưng lại vẫn cũng không thỏa mãn vẫn ngồi xếp bằng ở dưới tàng c â y cố gắng vững chắc từ cảnh giới của mình muốn tiến thêm một bước tăng lên đó là bắc kinh tôn gia dòng t r á n h cháu trai đã bên trong đặt là đời thứ ba gia chủ hồng phong thấp giọng nói bắc kinh tôn gia đã từng ra khỏi ba vị trung quốc phó quốc cấp quan lớn ở trung quốc trên chính đàn có địa vị hết sức quan trọng ngày tận thế mở sau đó thực lực nhanh chóng gia tăng đã bước Quốc lên Trung t hồng ứ nhất thế lực. Vậy chính là bởi vì như vậy, tôn dòng tránh, nộ n thế thể hạ, châu một lưu lực. là có cây có Vậy vì vậy, bởi ở gia mới g đạo i h thế hay h ư nào, muốn n có k ô đi đạo hiệu thử một chút cây đạo hiệu quả? Hồng cây nộ quả? phong cười nói làm sao ngươi liền không động tâm hứa phong cười nói hề hề bắc kinh hộ quốc quân chỉ có ba cái số người nếu như ngươi muốn đi ta số người có thể nhường cho ngươi hồng phong cười nói mấy ngày nay hồng phong một mực hỏi liên quan tới thần chi tin tức hứa phong không giữ lại chút nào hồng phong cũng là vì hồi báo hứa phong mới đưa mình tư cách n g ư n g lại hứa phong trong lòng hơi cảm động khẽ l ắ c đầu nói ta lại xem xem hai người đi tới dưới chân núi một nơi lương đình nơi này tựa hồ là một đạo phân giới tuyến lương đình phía nam là cây ngộ đạo lương đình phía nam là thuộc về cây ngộ đạo phạm vi mà vượt qua lương đình thì không có bất kỳ hiệu quả nào nơi này lương đình bây giờ chỉ có hứa phong hai người ngược lại là lương đình hạ bàn đầu gối ngồi không ít người nhắm mắt tu luyện làm sao cảm thấy có vấn đề sao hồng phong hỏi hứa phong khẽ lắc đầu đối mặt như vậy bảo vật hứa phong tâm tình rất khó bình tĩnh lại hận không thể lập tức đem cây cổ thụ này ủng là mới có đây chính là trong vũ trụ thế lực cao cấp đều không từng có bảo vật thậm chí nghe cũng chưa có nghe nói qua nếu để cho những cái kia vũ trụ cấp thế lực biết trên trái đất có như vậy một b ụ i bảo vật nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để cấp đoạn dù là đem toàn bộ trái đất hủy diện thậm chí đem toàn bộ hệ ngân hà hủy diện cũng ở đây không tiếc người sợ rằng không biết như vậy bảo vật sẽ chân quý bao nhiêu không một khi để cho những cái kia vũ trụ cấp thế lực lớn biết trái đất sợ rằng sẽ gặp thai họa ngập đầu hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa bùi cây kia cổ thụ lắc đầu thấp giọng nói cái gì sẽ có như thế nguy hiểm không hồng phong kinh ngạc nói h ắ n tự nhiên biết thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý nhưng là lại không nghĩ rằng cây ngộ đạo sẽ có chân quý như vậy đáng kiếm tông nhưng mà xưng ơ bá một cái tinh hệ vũ trụ cấp tông môn chúng thần điện lại là bao gồm toàn bộ vũ trụ cơ hồ tất cả thần chi siêu cấp thế lực những chỗ này cũng không có thể tăng lên đại cảnh giới bảo vật có thể tưởng tượng được cây cổ thụ này chân quý bao nhiêu không hứa phong nhẹ giọng thở dài nói tại sao có thể như vậy có lẽ có lẽ chỉ có thể tăng lên chín sao đến hành tinh cấp cái này cảnh giới lớn hành tinh cấp đi lên nữa liền không có hiệu quả hồng phong trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc nhiều ngày như vậy biết rõ hồng phong cũng biết trái đất y ê u đ ấ t chi cho nên n bây giờ có thể từ từ phát triển cũng là bởi vì là lớn rất nhiều thế lực cũng không có đưa mắt tập trung ở trái đất nếu như biết trái đất có như vậy bảo vật vô luận là trước khi tộc c ô n t r ù n g vẫn là cơ giới tộc chỉ cần phái một cái quân đoàn là có thể đem đất cầu hoàn toàn tiêu diện phải phong tỏa tin tức hứa phong nói như đinh chém sát nhưng mà tin tức đã truyền ra ba ngày thời gian tin tức thậm chí đã truyền đến bình nguyên thành phố muốn không được bao lâu chỉ sợ cũng có thể t r u y ề n tới trung quốc gia quốc gia bây giờ phong tỏa đã không còn kịp rồi hồng phong t r a o mày nói nếu như quân đội ở đạt được tin tức thời gian đầu tiên trực tiếp phong tỏa còn có hy vọng nhưng phát hiện b ù i cây này bảo vật lúc này ai cũng không có coi trọng hơn nữa b ù i cây kia cổ thụ cứng rắn dị thường không cách nào phá s ấ u xa đang vì mình tranh thủ được một phần lợi ích sau đó đối với tin tức truyền lưu thành phố bắc kinh rất nhiều thế lực thậm chí vui vẻ thấy như vậy tình huống phát sinh có thể nhân cơ hội lấy được lớn hơn lợi ích nhưng bọn họ không nghĩ tới đ u ổ i cây này cây ngộ đạo sẽ có chân quý như vậy cái này cùng c h í khôn không liên quan đơn thuần chẳng qua là kiến thức chưa đủ nếu như không được vậy cũng chỉ có trước hủy diệt nó hứa phong trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc hồng phong khẽ gật đầu một cái nói đ u ổ i cây này cây ngộ đạo đã bị rất nhiều người xem làm trong túi đồ cưỡng ép hủy bỏ sẽ có rất lớn lực cản thậm chí liền liền quân đội cuối cùng nói không chừng cũng biết đứng ở phía đối lập của ngươi lên hứa phong cười lạnh nói các người đều biết đây là một cái kim nguyên bảo nhưng lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ bị cái này kim nguyên bảo đập chết ta sẽ không độc thủ ngươi chỉ cần đem chỗ chân quý của nó nói cho những đại nhân vật kia để cho bọn họ tới lựa chọn đi đây chính là có thể nguy hại tới trái đất sinh tử tồn vòng quyết định ta nghĩ bây giờ vạn yêu đạo nhất định đã biết bụi cây này cây ngộ đạo tồn tại chúng rất nhanh sẽ tới i người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong. bùi mọi Trước chết thức trong mắt tất ư có cây cây cả 1042, ngộ ăn vong, này ngộ n g đạo, đạo ờ vì vì mà mà ở chẳng qua là một loại phụ trợ tu luyện bảo vật nhưng ở những cái kia vũ trụ cấp thế lực lớn trong mắt nhưng là có thể đánh vỡ cảnh r ơ i lớn bình cảnh kỳ chân coi như hứa phong đem bụi cây này cây ngộ đạo chỗ chân quý nói cho những người khác sợ rằng cũng không có ai sẽ buông tha đã tới tay lợi ích dù là bụi cây này cây ngộ đạo sẽ cho loài người thậm chí cầu mang đến thai hỏa ngập đầu hồng phong sắc mặt tâm trầm hắn có thể nghĩ đến một khi bụi cây này cây ngộ đạo hiệu quả truyền ra nhất định sẽ có cường đại thế lực trên đỉnh nơi này nếu như chỉ là trên trái đất thế lực khá tốt chỉ sợ còn không có ngoài hành tinh vũ trụ thế lực tham dự vào khi đó sự việc sẽ phát triển như thế nào liền vượt qua ra tất cả mọi người nắm trong tay thật muốn bây giờ liền đem bụi cây này cây ngộ đạo hoàn toàn diệt trừ hồng phong thở dài nói h ứ a phong khẽ mỉm cười nếu quả thật làm như vậy chỉ sợ cũng thật thành là toàn cầu công địch nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy bảo vật chân thực để cho người khó tin đến bây giờ ta còn cảm thấy có chút không chân thật hứa phong thấp giọng nói hứa phong bây giờ đã là cấp hàng tinh cấp chín đỉnh cấp tồn tại đột phá bình cảnh cơ hội đang ở trước mắt loại cám dỗ này không phải người bình thường có thể ngăn cản nhưng ở trong vũ trụ sông sáo nhiều năm như vậy hứa phong biết rất lâu cám dỗ trên thực tế là bấy dập mồi câu nhất định phải dò t r a do mới được thận trọng một điểm lúc nào cũng sẽ không quá trễ coi như vì thế bỏ qua một ít bảo vật cũng ở đây không tiếc bởi vì là chỉ cần có một lần không thận trọng thì sẽ mất đi mình tánh mạng quý giá tích tích tích. hồng phong máy truyền tin truyền tới tin tức túi đầu vừa thấy hồng phong mặt liền biến sắc đối với hứa phong nói vạn yêu đảo xin một cái hữu hảo phỏng vấn đoàn muốn tới bắc kinh trao đổi thuật luyện đan quy mô bao lớn hứa phong cười nói mười nghìn người hồng phong sắc mặt âm trầm đáng sợ hứa phong bật cười khanh khách đây quả thực đã có chút trắng trận không biết xấu hổ trao đổi thuật luyện đan cần muốn đi qua mười nghìn người quân đội là làm sao hồi phục hứa phong hỏi hiện đang nắm trong tay thành phố bắc kinh không phải tất cả gia tộc mà là bắc kinh hộ quốc quân muốn đi vào bắc kinh phạm vi thế lực phải đi qua hộ quốc quân đồng ý mới được nếu không thì sẽ đưa tới chiến tranh trao đổi có thể nhưng số người phải khống chế ở một trăm người trở xuống hồng phong nói nhìn dáng dấp phía trên lãnh đạo còn duy trì lý trí hứa phong khẽ gật đầu thuật luyện đan là tất cả nhân loại một mực trông đợi có thể học được kỹ năng không có sách kỹ năng ước chừng dựa vào luyện đan sư truyền thụ muốn phải học thuật luyện đan tỷ lệ thành công quá thấp một n g h n người học tập vậy không nhất định có một người có thể học nhưng hộ quốc quân chân thực không cam lòng hơn nữa trước kia cũng từng có người học một lượng loại toa thuốc l u y ệ n chế cũng không phải là hoàn toàn không thể nào cái này cũng cho những người khác có chút hy vọng hộ quốc quân thật sự là quá hy vọng có thể đạt được thuật luyện đan dù là chẳng qua là mấy cái đơn giản đan phương hồng phong lắc đầu nói cấp thấp đan phương hiệu dụng quá thấp hoàn toàn có thể dùng tễ thuốc thay thế hứa phong lắc đầu nói bây giờ có thể học được nhiều nhất chính là cầm mau tán các loại căn cứ đan dược bỏ ra cùng n lợi hớ u Nếu đầu ậ vậy vậy n hoàn toàn không tương xứng. Nếu có thể học cấp thấp đan phương, như vậy vậy nhất định có thể học cao cấp đan phương,、phía、trên người một mực chưa từ bỏ ý định, không có cách nào. Hồng Phong lắc đầu nói, nhìn ráng thể học thấp thể học phía chưa cách cao một từ có cấp có cấp mực có lắc bỏ ý phong thở dài nói hắn lần này sở dĩ trở lại chính là bởi vì là vạn yêu điện ánh mắt không biết nguyên nhân gì đặt ở trên trái đất hơn nữa còn phái một cái thăm dò tiểu đội hứa phong nhiệm vụ chính là đem cái này thăm dò tiểu đội tiêu diệt hứa n thần điện là sẽ không vạn g kích điện cơ hội, đá điện đây đối với là sẽ kỳ bỏ bất qua yêu cơ phong mà nói, là một lần nhiệm vụ, cũng là một lần khảo nghiệm. là là dài, nói, lần cũng lần Hồng Phong thở dài, từ từ gật khảo vụ, đang ầ u quý Biết cây chân ngộ đạo s u đó, h ồ Phong đã chuẩn ó c ú thú t hối hận để cho để y ê nhất tộc biết tin tức này.、Hứa、phong đang Hứa h tộc biết tức c u bị nói chuyện đột nhiên lông mày nhớ lên trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh dị thế nào h ồ n g phong vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hứa phong gặp hắn thần sắc khác thường theo hắn ánh mắt nhìn sang gặp được ngoài ra một ngọn núi ngọn núi này khoảng cách cây ngộ đạo chỗ ở đỉnh núi chỉ có không tới một trăm m nhìn như giống như hai tòa liền thể đỉnh núi có chút ý tứ hứa phong nhẹ giọng cười nói ánh mắt phong tỏa ở ngoài ra trên một ngọn núi hứa phong nhìn chằm chằm ngọn núi này xanh un tươi tốt mọc đầy cỏ xanh cùng t â y thấp cùng cây ngộ đạo chỗ ở ngọn núi này hoàn toàn bất đồng ngay mới vừa rồi có một tia cảm ứng từ nơi này tòa xanh un tươi tốt trong ngọn núi chuyển tới cái này tơ cảm ứng cực kỳ yếu ớt hơn nữa chớp mắt rồi biến mất nhưng hứa phong nhưng chắc chắn mình cảm giác cũng không có sai hứa phong thân thể đi qua mấy lần cường hóa mỗi lần cường hóa cũng biết đại phúc tăng lên cảm giác thuộc tính nếu như không phải là cường đại cảm giác mới vừa rồi đó là cảm ứng chập trờn hứa phong cũng không biết phát hiện thế nào hồng phong hỏi hỗn độc khí hứa phong cười nói hỗn độc khí chỉ có khai thiên tích địa vũ trụ sinh ra thời điểm mới phải xuất hiện bây giờ muốn tìm được hỗn độc khí trừ phi có cái loại đó tương tự vũ trụ sơ khai nửa vị diện mới có thể sinh ra có thể trên trái đất cảm ứng được một tia hỗn độ khí nhất định chính là kỳ tích hỗn độ khí đó là cái gì hồng phong kinh ngạc nói hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hỗn độ khí hề hề đối với ta mà nói thậm chí so cây ngộ đạo còn chân quý hơn ta muốn lại xem hứa phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc vậy l i ề n lại xem hồng phong nói hai người nhanh chóng rời đi lương đình hướng bên cạnh đỉnh ngọn núi kia bay đi mặc dù khoảng cách rất gần nhưng trên ngọn núi này không có một người cây ngộ đạo hiệu quả phạm vi cũng không có thâu tóm nơi này rất nhanh hai người đi tới bên cạnh ngọn núi này trên ngọn núi khắp nơi đều là cỏ dại có chút thậm chí đã không qua heo hết hứa phong đứng ở đỉnh núi cảm giác như mạng nhạy v ậ y bầy một t ấ p t ấ p thăm dò cả ngọn núi đỉnh cuối cùng hứa phong ánh mắt rơi vào giữa sườn núi một bụi cỏ dại lên bụi cây này cỏ dại chỉ có một thước bao cao xen lẫn ở những thứ khác cỏ xanh trong không tầm thường chút nào nếu như nhìn kỹ bội cỏ này muốn so với bên cạnh cỏ dại khác xanh lá một ít thẳng cọn g cỏ trong tựa hồ có chất lỏng đàng không ngừng dòng nước chảy tản ra hào quang hứa phong khẽ mỉm cười động sát thuật thể qua không ngạc nhiên chút nào cùng bên cạnh đùi cây kia cây ngộ đạo như nhau giống như đá chim biệt hơi liền một k i a gợn sóng cũng không có xuất hiện hứa phong bước đi tới nơi này đùi cây cỏ nhỏ bên cạnh ngồi xếp bằng trong cơ thể vận hành hỗn đ ộ i luyện thể thuật Ti ti lũ lũ mười phút sau đó hứa phong ngừng lại trong mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc ở nơi này bụi cây cỏ nhỏ cạnh tu luyện cũng không có cảm giác được có cái gì dị thường hoặc là là những thứ khác lĩnh ngộ cùng ở những địa phương khác không việc gì khác biệt chẳng lẽ ta đoán sai rồi hứa phong trong lòng ngầm nói chương một nghìn bốn mươi ba lôi kiếp hứa phong có phát hiện gì không hồng phong tới đến bên cạnh hỏi người xem bụi cây này cỏ nhỏ cùng cỏ dại khác phải chăng có không giống nhau địa phương hứa phong chỉ bên cạnh bụi cây kia xanh biết cỏ nhỏ hỏi hồng phong cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một hồi thấp giọng nói tựa hồ muốn so với cỏ dại khác xanh lá một ít có gì không đúng sao nói xong hồng phong lại trực tiếp hướng cỏ dại thất lạc cái thu thập thuật một tia sáng trắng bao phủ ở cỏ dại lên mấy giây sau đó ánh sáng trắng biến mất cỏ nhỏ vẫn ở trong gió nhẹ chập trờn hồng phong mặt liền biến sắc kinh ngạc nói ta thu thập thuật đã là đại sư cấp hệ thống lại nhắc nhở ta thu thập thất bại điều này sao có thể chẳng lẽ nói bùi cây này cỏ nhỏ cũng là một loại bảo vật hứa phong ánh mắt sáng lên vậy hướng cỏ nhỏ ném cái thu thập thuật hồng phong thu thập thuật chỉ có thể thu thập thảo dược tác dụng đơn độc sơ kỳ lúc này phải dùng hái thuốc xúc thận trọng khai thác thăng cấp đến cấp đại sư sau đó liền có thể giống như trong trò chơi như vậy vung tay lên liền đem thảo dược thu thập đi ra tiêu sái rất nhiều hứa phong thu thập thuật là một loại đặc thù thu thập thuật vô luận là thảo dược mỏ sát vẫn là động vật thi thể cũng có thể trực tiếp thu thập hơn nữa trọng yếu nhất chính là hứa phong thu thập thuật bây giờ đã tăng lên tới thần c ấ p toàn bộ vũ trụ còn không có hứa phong không cách nào thu thập đồ một đoàn ánh sáng màu trắng bao phủ ở đó đ ổ i cây cỏ dại lên kéo dài thời gian rất dài màu sữa vâng sáng dần dần biến thành màu vàng nhạt màu vàng cuối cùng biến thành một đoàn trói mắt màu tím kim vâng sáng vâng sáng kéo dài rất lâu hứa phong bên thai mới chuyển tới hệ thống nhắc nhở thanh chúc mừng ngươi đào được liền thần cấp thực vật cỏ ngộ đạo thu thập kinh nghiệm tăng lên một điểm ngài thu thập thuật đã đạt tới t h ầ n cấp thu thập kinh nghiệm tự động đổi thành là kinh nghiệm chiến đấu ngài kinh nghiệm chiến đấu tăng lên một điểm hệ thống kiểm tra đến ngài bây giờ thuộc về cấp hàng tinh cấp chín trạng thái tốt cùng Không cách nào thần ă n lên n g k i nghiệm chiến đấu, phải chăng cưỡng chế tăng lên, cưỡng chế tăng lên, có tỷ lệ nhất định phải chế chế phá trai. lệ mặt có trước cấp bậc đấu, đột tỷ t cổ cấp thực vật hứa phong trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc nhìn trong lòng bàn tay quanh co khúc khó hữu chỉ có ba tấc lớn nhỏ tựa như một cái xanh biếc con run vậy cỏ nhỏ cái gì ngươi nói đây là thần cấp thực vật không trách ta không cách nào thu thập hồng phong cũng là một mặt biểu tình kinh ngạc nhìn hứa phong trong lòng bàn tay bụi cây kia cỏ nhỏ trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ đây là cái gì thực vật có tác dụng gì hồng phong hỏi cỏ ngộ đạo có thể dùng lấy đột phá vực chủ cấp trở xuống cổ trai hứa phong nói như vậy bảo vật một khi xuất hiện nhất định sẽ đưa tới một tràng gió canh m ư a máu mặc dù đùi cây này cỏ ngộ đạo thuộc tính trong chẳng qua là đại phúc nâng cao đột phá bình cảnh s á c x u ấ t cũng không phải là trăm phần trăm nhưng như vậy bảo vật cũng là người người mơ tưởng cầu mong đáng tiếc thích hợp nhất là ở hệ chủ cấp đột phá đến vực chủ cấp sử dụng nó hứa phong trong mắt lộ ra tiếc nuối t h ầ n sắc trực tiếp đem b ù i cây này cỏ ngộ đạo nhét vào trong miệng cỏ ngộ đạo có thể đột phá vực chủ cấp trở xuống cổ trai như vậy cao nhất lúc sử dụng kỳ chính là hệ chủ cấp đột phá đến vực chủ cấp sử dụng bây giờ hứa phong chẳng qua là cấp hàng tình đột phá đến hệ chủ cấp sử dụng quả thật có chút lãng phí nhưng mà nếu như hứa phong không hiện đang sử dụng b ù i cây này cỏ ngộ đạo mà nói nghĩ như vậy muốn tăng lên tới hệ chủ cấp sợ rằng còn cần trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời、gian. sau đó sẽ từ hệ chủ cấp một cấp tăng lên tới cấp chín đỉnh cấp nếu như không có tương tự ngộ đạo thạch giống vậy bảo v ậ phỏng đoán phải hao phí đã ngoài ngàn năm thời gian thời gian lâu như vậy hứa phong nhưng có chút không kịp đợi hơn nữa một khi tin tức tiết lộ muốn cấp lấy cỏ ngộ đạo người sợ rằng có thể lượn quanh toàn bộ hệ ngân hà một vòng hứa phong vậy không có lòng tin có thể ở nhiều người như vậy cướp đoạt hạ giữ được cỏ ngộ đạo vì vậy còn không bằng trực tiếp bây giờ dùng hết đột phá hệ chủ cấp cỏ ngộ đạo vào miệng tan đi biến thành một cổ mát m ẽ chất lỏng theo thực quản tiến vào trong dạ dày tiếp, hứa phong liền có thể cảm nhận được trong cơ thể kiếm nguyên chân khí cùng hỗn độn lực toàn c ũ n g sôi trào lên tiến vào trong dạ dày cỏ ngộ đạo vậy bắt đầu tản mát ra ti ti lũ lũ hỗn độn khí tới cưỡng chế tăng lên kinh nghiệm hứa phong trong lòng thì thầm nhất thời một ngàn điểm kinh nghiệm chiến đấu hóa là một cổ trích nhiệt năng lượng từ hứa phong trong cơ thể vô căn cứ xuất hiện hướng toàn thân vào tới cuối cùng lại theo kinh mạch tiến vào hứa phong trong đan điền một tiếng rên từ hứa phong bên trong thân thể vang lên thật giống như có vật gì vỡ vụn lại thích giống như một cổ cường đại năng lượng ở hứa phong trong cơ thể nổ cảm thụ trong dạ dày ti ti lũ lũ hôn đột khí hứa phong trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiệu da như vậy bảo vật chỉ sợ cũng chỉ có ở vũ trụ ra đời sơ kỳ mới có thể xuất hiện trên trái đất trung quốc trong c h u y ệ n thần thoại xưa khai thiên tích địa đi đôi với rất nhiều bảo vật được gọi chi là tiên thiên linh bảo bụi cây này có ngộ đạo chỉ sợ cũng chỉ có loại này khai thiên tích địa lúc hoàn cảnh mới có thể mọc ra chẳng qua là không biết tại sao vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này hứa phong ngồi xếp bằng khí tức trong người điên cuồng bành t r ư ớ n g trước linh khí chung quanh điên cuồng hướng hắn thân thể v ọ t tới mới vừa biến mất linh khí bão lại một lần nữa xuất hiện mà lần này xuất hiện linh khí bão thậm chí vượt qua một trăm m linh khí bạo động vậy đưa tới bên cạnh cây ngộ đạo bọn hạ nhân chú ý rồi rít hướng bên này trông lại mặc dù bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng cũng rõ ràng đây là có người đang đột phá cảnh giới chẳng lẽ nói đỉnh ngọn núi kia cũng ở đây cây ngộ đạo hiệu dụng trong phạm vi một ít người mới tới rồi d í t hướng hứa phong chỗ ở ngọn núi này vào tới không thể nào ta tự mình ở đỉnh ngọn núi kia thí nghiệm qua nơi đó đã vượt ra khỏi cây ngộ đạo hiệu dụng phạm vi ở nơi đó tu luyện một chút hiệu quả cũng không có ban đầu có ở chỗ này thử qua người la lớn có lẽ cây ngộ đạo hiệu quả phạm vi làm lớn ra nếu không người kia làm sao có thể nhanh như vậy đột phá có người suy đoán nói đám người như sôi trào nước sôi vậy bàn luận sôi nổi đã chiếm cứ vị trí người không động tâm chút nào coi mà không gặp tiếp tục tu luyện mà không có chỗ ngồi chống mọi người bắt đầu d ố i d í t hướng ngoài ra một ngọn núi vọt tới bắt đầu chiếm cứ vị trí nhưng mà ngay tại lúc này ầm một tiếng trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt đại biến nguyên bản hướng hứa phong chỗ đỉnh núi vọt tới đám người lại thích tựa như nước biển nước xuống vậy hướng cách xa ngọn núi này địa phương chạy đi tốc độ so lúc tới nhanh hơn mấy phần chỉ gặp ngọn núi này đỉnh đầu nhanh chóng tụ lại tới một mảnh đám mây đen thời gian nháy con mắt chính là thật dày tầng một thấp đè đè thật giống như xúc tu có thể đụng trong tầng mây tiếng sâm chấn động chấn động từng đạo k i a chớp hoa phá trường không một cái to lớn nước suối háy ở hứa phong trên đỉnh đầu không trung bắt đầu ngưng tụ lôi kiếp hồng phong kinh ngạc hô hệ chủ cấp lôi kếp i đối với trên trái đất người tu hành mà nói cũng không xa lạ gì chỉ cần là dị loại đột phá cảnh giới lớn đều sẽ có lôi kiếp hạ xuống mà loài người đột phá cảnh giới lớn ngược lại thuận buồm xuôi gió rất ít sẽ có lôi kiếp bất quá một ít tu luyện công pháp đặc thù loài người đang đột phá cảnh giới lớn cũng sẽ có lôi kiếp hạ xuống vì vậy thấy hứa phong trên đỉnh đầu lôi kiếp hồng phong trên mặt ngược lại là một bộ thần sắc hâm mộ ùm ùm một hồi tiếng sấm ở trong tầng mây nổ vang tất cả mọi người hốt hoảng cách xa toàn bộ hệ ngân hà ở vạn phần một giây trong thời gian đột nhiên ngưng lại một tia tinh túy năng lượng ở hệ ngân hà chỗ sâu ra đời xuyên pha ám vũ trụ ngay tức thì tiến vào trái đất dung nhập vào hứa phong trên đỉnh đầu vừa dày vừa nặng trong tầng mây ở nơi này tơ tinh túy năng lượng d u n g vào tầng mây sau đó sấm xét mới rốt cục chậm lại lúc này hứa phong bên người trong phạm vi mấy trăm trượng không có một cái sinh vật tồn tại lôi kiếp chỉ có thể đón đỡ không có những biện pháp khác trong không khí đều tràn đầy một cổ xốp giòn tê dại hà mùi vị một đạo cường tráng sấm sét đánh xuống vô địch cho dù xa ở trăm trượng phạm vi ra mọi người vậy có thể cảm nhận được cái này trong lôi đình nhận chứa h ỉ thiên diệt địa vậy uy năng hứa phong phi kiếm nhập vào cơ thể ra hóa là một đạo màu bạc hàng dài đánh về phía không trung sấm sét ầm một tiếng vang thật lớn sấm sét đánh t r ú n g phi kiếm hứa phong sắc mặt trăng nhuận phun một ngụm máu tươi đi ra mà phi kiếm đi qua sấm sét rèn luyện sau đó buộc phát linh động lực bề ngoài l ó e lên lưu thủy sáng bóng phi kiếm cùng hứa phong tâm thần tương liền đã là hứa phong thân thể một số sấm xét theo phi kiếm tràn vào hứa phong trong cơ thể quần c u ộ n điện tương ở hứa phong trong cơ thể trong kinh mạch lưu chuyển không ngừng mở rộng trước kinh mạch chiều rộng bởi vì là có phi kiếm trung chuyển cái này cổ điện tương uy lực nhỏ liền rất nhiều vào vào bên trong cơ thể trong nháy mắt hứa phong liền cảm thấy trong kinh mạch chuyển tới một cổ cổ trướng đầy đặc cảm suy suy bên trong đan điền hỗn độn lực tự động kích thích ra ở trong người nhanh chóng lưu động hướng điện tương v à o tới đụng vào nhau dung hợp phát ra cháy vậy thanh âm ồ sấm xét lực lại như vậy khó mà đổi thành sao hứa phong nội thị hạ nhìn hỗn độ n lực cùng lôi đình lực đụng vào nhau dung hợp tốc độ thật chậm trong lòng không khỏi kinh ngạc phải biết hỗn độ n lực tan g ã vạn vật bất kỳ năng lượng nào cấp bậc tựa hồ cũng so hỗn độ n lực thấp hơn một cái cấp bậc gặp phải hỗn độ n lực giống như tuyết trắng gặp phải nắng gát căn bản không có chút nào sức đánh trả ngay tức thì là có thể bị hỗn độn lực tăng ăn dã mà hỗn độn luyện thể thuật cũng là căn cứ hỗn độn lực đặc tính chế tạo ra hỗn độn luyện thể thuật có thể bằng vào hỗn độn lực hấp thu h ò a tan bất kỳ năng lượng nào đổi thành là hỗn độn lực rèn luyện thân thể có thể nói trong vũ trụ cường hãn nhất luyện thể thuật nhưng ngày hôm nay hứa phong rốt cuộc phát hiện một loại có thể cùng hỗn độn lực chống đỡ được lực lượng đó chính là lôi đình lực không biết là tất cả lôi đình lực đều là như vậy vẫn là chỉ là lôi kiếp ở giữa lôi đình lực là như vậy hứa phong trong lòng ngầm nói ung ung lại một đạo lôi đ ỉ n h từ trong tầng mây c h â m lại trực tiếp đập ở hứa phong thiên linh trong h u y ệ t c u n g bạo điện tương tiến vào hứa phong trong cơ thể nhất thời hứa phong thân thể khỏe tựa như một cái nấu chín tôm lớn trên da xuất hiện lau một cái đỏ tươi mặt ngoài thân thể dâng lên từng k i a hơi nóng nhìn như giống như hấp chín liền như nhau hô hứa phong thở ra một hớp hơi nóng trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc lúc này phi kiếm đã tiến vào đan điền ngủ say mới vừa rồi vậy một chút sấm xét tẩy rửa tựa hồ để cho phi kiếm vậy xảy ra một k i a dị biến trong cơ thể điện tương lưu chuyển tốc độ một chút tăng nhanh mười lần hung hăng cùng hôn đ ộ n lực đánh vào nhau u n g u n g một tiếng này tiếng sấm nhưng là từ hứa phong trong cơ thể trong tản mắt ra mỗi một cái lỗ chân lông t r ò n g cũng phun trào ra nhỏ bé điện tương cái này điện tương bề ngoài tràn ngập từng k i a màu xám cho hơi thở nhìn như rất là quỷ dị lúc này hứa phong lại cũng không cách nào ngồi xếp bằng mà là bày ra hôn đ ộ n luyện thể thuật tư thế tăng nhanh trong cơ thể hỗn độn lực lưu chuyển tốc độ ung ung sấm sét buộc phát mãnh liệt t ừ n g đạo sấm sét hạ xuống toàn bộ bị hứa phong trong cơ thể hấp thu vào lúc này hứa phong liền thật giống như một cái thùng thuốc nổ một cái sơ sẩy liền sẽ trực tiếp tự bạo lấy hứa phong bây giờ thực lực tự bạo đứng lên uy lực không thua gì mấy trăm cái bom nguyên tử đồng thời nổ hỗn độn lực cùng lôi đình lực ở hứa phong trong cơ thể không ngừng va chạm t ă n g rã một k i a kỳ dị biến hóa từ từ xảy ra hai cổ lực lượng trong chốc lát hai cũng không cách nào hàng phục h a i lại bắt đầu từ từ dung hợp thật giống như hai con rắn nhỏ lẫn nhau c u ố n quanh hình thành ngoài ra một cổ quỷ dị lực lượng hứa phong một hơi một tí hỗn độ n luyện thể thuật vận chuyển trong cơ thể liền thật giống như chiến trường hỗn độ n lực cùng lôi đình lực dây dưa chung một chỗ ở hứa phong trong thân thể khắp nơi lưu c h u y ể n hứa phong đảm nhiệm cái này cổ quỷ dị lực lượng ở trong thân thể bơi chẳng qua là bày ra hỗn độ n luyện thể thuật tư thế giữ thân thể một hơi một tí vững chắc không thay đổi ùng ùng oanh thiên vang lớn trong một đạo sấm sét màu tím hung hăng đánh t r ú n g hứa phong thiên linh trong huyện sau đó thiên địa một chút trở nên thanh tịnh đứng lên không trung mây đen ở trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung để cho tất cả mọi người lấy là tình cảnh mới vừa rồi chẳng qua là một tràng ảo giác thấy lôi kiếp tiêu tán hồng phong bước nhanh hướng hứa phong bên này vào tới hứa phong ngươi không có sao chứ hứa phong bày một cái tư thế quái dị một hơi một tí thật lâu mới rốt c u ộ c sinh ra một ngụm chọc khí chọc khí trong sen lẫn mịn màu xám cho t ặ p chết hô cuối cùng kết thúc hứa phong nhẹ giọng thở dài nói trong cơ thể trong đan điển một đoàn lớn trừng quả trứng gà đoàn năng lượng trôi lơ lửng ở trung ương thật giống như thái cực độ vậy vậy tối tăm bụi đất vậy sáng ngân không ngừng xoay tròn ở nơi này cổ quỷ dị năng lượng bên ngoài tràn ngập là kiếm nguyên chân khí đem cái này đoàn năng lượng thật chặt gói lại lúc này hứa phong là có thể nhìn ra kiếm nguyên chân khí cùng cổ năng lượng này đoàn so với phẩm cấp phải kém rất nhiều giống như mây mù vậy mà trung ương đoàn năng lượng so kiếm nguyên chân khi muốn ngưng tụ mười lần hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái hồng phong cười nói ta bây giờ tốt vô cùng hồng phong khẽ nhíu mày ngươi bây giờ trở nên tựa hồ có chút quái dị giống như người bình thường như nhau ta lại không nhìn ra ngươi bây giờ cấp bậc cùng cảnh giới cảnh giới tranh lệch quá xa hơn nữa ta trạng thái bây giờ liền liền chính ta cũng không biết cần hồi tông môn hỏi một chút sư phụ mới được hứa phong cười nói lúc này hứa phong cảm giác mình tựa hồ có thể cảm nhận được toàn bộ ngân hà hệ nhất cử nhất động thậm chí một cái ý niệm là có thể xuất hiện ở ngân hà hệ bất kỳ một người nào địa phương nhưng hứa phong trong lòng rõ ràng đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi coi như mình thật có bản lãnh này tự thân năng lượng cũng không cách nào giúp đỡ hắn làm như vậy nếu như hắn bây giờ thật dám làm như vậy sợ rằng mới vừa vừa rời đi trái đất thì sẽ đèn cạn dầu trực tiếp k é ra ngoài hệ chủ cấp ta rốt cuộc tiến vào hệ chủ cấp cấp một cảnh giới hứa phong d ơ thẳng lên trời nhìn bầu trời xanh t h ẳ m trong lòng không nhịn được thở dài nói chương một n ư ơ i năm cây khô hứa phong đột nhiên ra tay bắt hồng phong bả vai trực tiếp tại chỗ biến mất đến khi thời điểm xuất hiện lại hai người đã trở lại bắc kinh quân đội trồng cao úc t thuấn di sao tại sao có thể có xa như vậy phạm vi hồng phong chỉ cảm giác hoa mắt một cái lại trở lại gian phòng của mình trong không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh thủ đoạn như vậy b ă n g vào trở về thành quyển t r ụ p hoặc là phù đều có thể làm được nhưng là giống như hứa phong như vậy cử trọng được khinh hơn nữa còn mang một người trông cho mượn dùng bất kỳ đạo cụ tùy ý thuấn gì, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi trở lại bắc kinh hứa phong phát giác tiêu hao năng lượng cũng không có nhiều ít khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười trầm biếm tâm niệm vừa động hứa phong bóng người lại từ bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính biến mất một lần nữa xuất hiện hứa phong đã tới trên mặt trăng thủ đoạn như vậy sau này còn có ai có thể giết chết ta hứa phong đứng ở một cái dáng vóc to hố vẫn thạch trong tự nhủ ngay tại lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác được trong thái dương hệ một chiếc quái dị phi thuyền đang đang cấp tốc hướng phía địa cầu bay tới đây là một chiếc cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm so mình mua chiếc kia xanh thảm tàu chiến hạm phẩm cấp cao hơn rất nhiều nếu như so sánh mà nói mình chiếc kia xanh thảm tàu cấp hàng tinh vũ trụ chiến hạm chính là lớn nhiều người b ả n b ả n mà bây giờ chiếc này hướng trái đất chạy chiến hạm chính là tôn q u ý bản hạn chế bản ở chiếc chiến hạm này nóc mô tả trước một cái to lớn thần văn mà đây vị thần văn hứa phong không chỉ một lần thấy qua đây là một cái yêu chữ vạn yêu điện yêu đây chính là sư phụ nói vạn yêu điện tiên khiển quân đội sao hứa phong trong lòng ngầm nói nếu như ở không lên cấp trước gặp phải chúng sợ rằng sẽ là một tràng á c chiến nhưng bây giờ cái này quân đội đã không có tư cách thành là ta đối thủ nghĩ tới đây hứa phong bên phải giơ tay lên một cái phi kiếm nhập vào cơ thể ra lúc này phi kiếm bề ngoài ánh sáng lung linh tuyệt đẹp từng tia điện quang ở bề ngoài lòng lánh sử dụng hơn nữa linh động muốn gì được nấy đứng lên trải qua lôi k i ế p rèn luyện phi kiếm tựa hồ vậy đi theo lên cấp như nhau chỉ bất quá lệ thuộc tính đi lên xem cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt ba ba bá cơ múa ở giữa tốc độ nhanh mười lần thời gian nháy con mắt một cái màu bạc hàng dài ngay tại trong hư không xuất hiện gầm t h é t hướng trước kia vũ trụ chiến hạm phong, tới. Cấp hàng tinh chiến hạm màn sáng phong ngự Ở t r o n g nháy mắt l i ề n bị đột phá, n g khổng lồ hung hãn lồ đ â màu v o trong, to. chiến hạm phòng chỗ hổng giáp vài mười nặng ngự trang trượng một vừa vừa dày vừa trong, dài lỗ hổng thật lỗ n ung. g Màu bạc dòng khổng lồ tan rã hóa thành từng đạo màu bạc kiếm quang kiếm quang trong lóe lên lôi đình lực dù sao cũng đạo lôi đình từ chiến hạm lỗ hổng trong c h ă n vào ngay tức thì hình thành x ấ m vực tiến vào trong x ấ m vực người căn bản không có bất kỳ sức chống cự vô luận là hành tinh cấp vẫn là cấp hàng tinh tất cả đều tan thành mây khói liền một chiến hạm mặt bên lộ ra một cái to lớn lỗ hổng vạn yêu điện người thậm chí cũng không có phản ứng kịp liền bị bị thương nặng đúng chiếc phi thuyền thật giống như một con cá chết l g ừ n g ở trong hư không thỉnh thoảng liều lĩnh ra một hồi tia lửa cùng nổ hống một tiếng tức giận g ầ m thét ở trong tinh không vang lên một cái con gấu thân người người to con từ trong chiến hạ mọn v ra thân cao hai em m ở nó ở trần nửa người dưới khoác vừa dày vừa nặng giáp quần một đôi ánh mắt đỏ thắm tìm khắp nơi trước kẻ địch cấp hàng tinh cấp chín cái này chỉ sợ sẽ là vạn yêu điện cái này t i ề n khiển đội quan chỉ huy hứa phong nhẹ giọng cười nói hướng tên tráng hán kia bấm cái kiếm quyết phi kiếm trên không trung đánh cái vòng xoáy nhỏ hóa là một đạo màu bạc tia chớp hướng cái đó con gấu thân người người tỏ con bay đi phốc một tia sáng trắng thoáng qua phi kiếm trực tiếp phá vỡ tráng hán cổ một viên lớn chừng cái đấu con gấu bị quăng ra mấy chục mét xa máu tươi phún ra ngoài người to con cả người thiêu đốt cấp diễm lại không có thể ngăn cản phi kiếm một cái t r ớ c mắt ở hứa phong tâm niệm dưới thao túng phi kiếm nhất thời toát ra mấy trăm trượng kiếm mang hung hãn hướng chiến hạm bộ tới suy suy suy như nóng đao cắt và o b ờ một chiếc cấp hàng t ì n h chiến hạm không có chút nào ngăn trở bị phi kiếm từ đầu cắt đến đôi ở trong hư không chia làm hai thật giống như thi thể như nhau yên tĩnh nổi lơ lửng vô số bóng người từ trong chiến hạm bay ra kinh hoàng thất thố lóng lánh cấp diễm ở hứa phong trong mắt giống như một đoàn đoàn yếu ớt ngọn lửa chỉ cần thổi một hơi là có thể đem chúng hoàn toàn tát cúc v ề nơi này không phải các người có tư cách tiến vào địa phương hứa phong thanh âm như trời sấm cuồn cuộn tại tất cả vạn yêu điện thú yêu bên thai nổ vàng có chút thú yêu lỗ thai thậm chí trực tiếp mất thông phun ra máu tươi tại sao có thể như vậy không phải nói nơi này chẳng qua là man hoang tinh vực một viên thổ dân tinh cầu sao tại sao phải có cường giả như vậy bảo vệ không thể nào viên tinh cầu này đẳng cấp cao nhất không vượt qua cấp hàng tinh tại sao có thể có hệ chủ cấp cường giả bảo vệ tại sao sẽ như vậy tin tức có sai lầm nhiệm vụ thất bại chúng ta nhanh lên rời đi nơi này nếu không muốn đi cũng không được thú b ầ y yêu hốt hoảng thành một mảnh rồi rít hướng cách xa trái đất phương hướng bay đi nhìn những cái kia thù yêu hứa phong sát y trong lòng phun trào t hận không thể đuổi theo đem chúng toàn bộ giết sạch bất quá hắn cũng biết coi như đem những thứ này thú yêu giết sạch cũng không khả năng ngăn cản vạn yêu điện đối với trái đất theo dõi hắn bây giờ muốn biết nhất là tại sao vạn yêu điện sẽ đối với man hoang tinh vực một viên nho nhỏ sinh mạng tinh cầu cảm thấy hứng thú chẳng lẽ nói chẳng qua là bởi vì là trên trái đất tồn tại nguyên thủy thú yêu nhất tộc sao vẫn là bởi vì là trên trái đất sẽ xuất hiện một ít đặc thù bảo vật tương tự có ngộ đạo như vậy tồn tại hứa phong trong lòng ngầm nói nghĩ tới đây hứa phong đột nhiên đối với trái đất sinh ra đậm đà hứng thú đối với những cái kia chạy trốn thú yêu nhất tộc vậy không để ở trong lòng chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái sau đó liền trực tiếp xoay người thuấn di trở về bắc kinh hộ quốc quân trụ sở chính hứa phong b ù i cây kia cây ngộ đạo xảy ra vấn đề Thấy trở t hứa phong trở lại, hồng phong ứ lập lại, cây nên đón, nói. một mặt quái dị c ngộ, cây cây ngộ, cây. Cây ngộ đạo khô heo cứng phát à n sinh ở lôi kếp sau đó để cho rất nhiều người đem cây ngộ đạo chết cùng lôi kếp liên lạc với nhau cũng cho rằng là lôi kếp i tạo thành cây ngộ đạo chết những người đó cũng điên rồi lôi k i ế p khoảng cách cây ngộ đạo có mấy trăm gạo xa làm sao sẽ đối với cây ngộ đạo sinh ra ảnh hưởng hồng phong lắc đầu thở dài nói không phải lôi k i ế p nhưng cũng có thể cùng bụi cây kia cỏ ngộ đạo có liên quan hứa phong nhẹ g i ọ n g nói cùng một chỗ lại xuất hiện cây ngộ đạo cùng cỏ ngộ đạo lẫn nhau chỉ có khoảng cách mấy trăm thước phải nói hai người không có quan hệ hồng phong cả người chấn động một cái một mặt kinh dị nhìn hứa phong phải biết bụi cây kia cỏ ngộ đạo nhưng mà bị hứa phong ăn như thế nói những người đó thật đúng là không oan của ngươi cây ngộ đạo chết quả thật cùng ngươi có quan hệ hồng phong nói hề hề vậy thì như thế nào hứa phong trên mặt lộ ra khinh thường diễn cảm chẳng lẽ bọn họ còn dám truy cứu ta trách nhiệm sao nếu như thả ở kiếp trước hứa phong sợ rằng lại phải lần nữa bị người đuổi giết nhưng bây giờ sợ rằng không có bất kỳ một người nào dám đứng ra chỉ trích hứa phong cho dù có cũng không đ ủ hứa phong một cái tay giết đúng rồi bụi cây kia cây ngộ đạo cây khô cuối cùng bị ai cầm đi hứa phong đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi còn tại chỗ ả cây ngộ đạo phẩm chất cứng rắn cấp hàng tinh cũng hồng phong nghi ngờ nói nhưng mà nó bây giờ đã chết khô hứa phong trực tiếp cắt đứt hắn nếu nói hai người nhìn nhau mấy giây sau hồng phong phát ra một tiếng tiếng kêu quái dị trực tiếp xông ra hộ quốc quân trụ sở chính hướng cây ngộ đạo chỗ ở phương hướng bay đi đến khi hồng phong bay tới chỗ nhưng phát hiện hứa phong đã đứng ở đỉnh núi gánh tay đứng ở bên cạnh hắn là một cái to lớn hang cây ngộ đạo đã sớm bị hứa phong thu vào trong bọc chương một n ư ơ i s á trịnh nghị hứa phong nơi đứng địa phương trừ một cái hố to bên ngoài bốn phía còn có không ít người loại hoặc là thú yêu thi thể bọn họ cũng là muốn cùng hứa phong cướp đoạt ngộ đạo cây khô kết quả lại bị hứa phong tiện tay giết hồng phong nhìn một cái những thi thể này lắc đầu xúc động đều là một ít bắc kinh đại gia tộc đệ tử cùng bạn yêu đảo thú yêu hứa phong ngươi sát khí quá nặng những người này cùng ngươi cướp đoạt ngộ đạo cây khô ngươi chỉ cần đem bọn họ đuổi đi liền tốt tại sao phải giết bọn họ đâu coi như bọn họ chủ động hướng ngươi động thủ cũng không cách nào thường tổn tới ngươi đi hồng phong lắc đầu nói chẳng qua là một ít con kiến hôi giết thì giết ta không thể nào trên trái đất đợi thời gian quá dài tùy thời cũng biết rời đi nếu như không giết người là uy cùng ta rời đi bọn họ lại sẽ uy hiếp thành tế tự cùng thành lục trụ hứa phong không thèm để y nói nói xong hứa phong bất đồng hồng phong nói chuyện trực tiếp tránh giờ đã ly khai nơi này trở lại thành tế tự lý mẫn tới phủ thành chủ một chuyến hứa phong cảm giác bày lập tức cảm ứng được lý mẫn ở thành tế tự vị trí cho nàng truyền âm nói thành là hệ chủ cấp cường giả hứa phong thực lực tăng lên mấy chục lần tâm niệm vừa động có thể xuất hiện ở cầu tùy ý một vị trí hơn nữa cảm giác phạm vi vậy bao phủ toàn bộ trái đất trên trái đất phát sinh bất kỳ gió thổi cỏ l â y chỉ cần hắn nguyện ý là có thể dò xét rõ ràng lý mẫn đang thành tế tự do xét bên hai đột nhiên nghe được hứa phong thanh âm xem những người bên cạnh lại không có lộ ra bất kỳ vẻ mặt khác thường nhất thời rõ ràng đây là tương tự thiên lý truyền âm kỹ năng đối với hứa phong thực lực lý mẫn trong lòng thậm chí dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác thấy lý mẫn vội vàng chạy tới hứa phong cười nói không cần gấp như vậy ngươi tới nói cho ta đoạn này thời gian tấn công thành tế tự đều có những thế lực lý mẫn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng liền vội vàng hỏi thành chủ đại nhân là muốn cho bọn họ một ít dạy bảo sao ừ dạy bảo không tệ chính là muốn cho bọn họ một ít bài học xương máu muốn cho bọn họ đau đến xương thủy hứa phong trong mắt lóe lên một tia s á c ý hứa phong bây giờ có chút rõ ràng tại sao trong vũ trụ những cường giả kia đối với một ít cấp bậc thấp sinh mạng tinh cầu hở một tí đều sẽ có hủy diệt đúng viên tinh cầu cử động hứa phong tâm tính theo thực lực hắn tăng lên vậy xảy ra biến hóa không nhỏ đối với những cái kia xúc phạm hắn thế lực thường thường cũng sẽ sanh ra hủy diệt ý niệm mấy năm này đối với thành tế tự mơ ước người rất nhiều tại gần biển thì có lục gia bọn họ theo thứ tự là lâm hải tuân gia liên minh ngày tận thế phương chu h a m hở tiến lên sẽ phương mẫn cặn kẽ đem tất cả đã từng nguy hại đến thành tế tự thế lực từng cái liệt kê đi ra không riêng gì lâm hải cùng với chung quanh mấy thành phố liền kết nối với kinh cùng bắc kinh những thứ này khoảng cách thành tế tự mấy ngàn cây số thành phố vậy có thế lực muốn muốn đi qua t h ử a dịp cháy nhà hối của đặc biệt là trước hứa phong giết chết những gia tộc kia nghe lý mẫn nói hơn nửa tiếng tổng cộng vượt qua hơn một trăm gia thế lực hứa phong trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới mấy năm này thành tế t ự qua gian nan như vậy bất quá có thể ở đây sao chật vật dưới tình huống lý mẫn còn có thể một người kiên trì nổi thật l à quá không dễ dàng rất tốt những năm này ngươi cực khổ người thành chủ này sau này vẫn là ngươi làm những thế lực này ta sẽ từng cái viếng thăm dám gác tội chúng ta nếu như không bỏ ra đủ giá phải trả vậy sẽ phải dùng máu tươi tới bồi thường hứa phong cười lạnh một tiếng nói ngay tại lúc này một cái người hầu đi vào bẩm báo thành lục trụ thành chủ t r ị nghị h n trước tới thăm thành lục trụ thành chủ hề hề để cho hắn đi vào hứa phong vừa nghe cười lạnh một tiếng nói đối với t r ị nghị h n hứa phong trong lòng có chút bất mãn lấy là hắn chết t r ị nghị h n lại liền từ đứng lên cùng lý mẫn so với t r ị nghị h n nhất định chính là vô ơn c h ơ mắt nhìn thành tế tự rơi vào tuyệt cảnh mà không rút nghĩ tới đây trên mình hứa phong nhất thời dâng lên một cổ sắc ý nếu như trịnh nghị không thể cho hắn một cái hoàn mỹ giải thích như vậy thì coi là đối phương còn nữa thiên phú cũng phải đem hắn chém chết rất nhanh trịnh nghị dẫn mấy người vội vàng đi tới phủ thành chủ phòng khách vừa tiến vào phòng khách trịnh nghị liền quỳ ngã xuống la lớn trịnh nghị gặp qua thành chủ đại nhân trịnh nghị sau lưng mấy người thấy trịnh nghị quỳ xuống trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng đều từ từ ngã quỵ ở trịnh nghị sau lưng hề hề trịnh nghị người cái này thành lục trụ thành chủ làm rất an nhàn à. hứa phong cười lạnh nói thanh chủ đại nhân nơi nào nói thanh lục trụ thành chủ vĩnh viễn cũng là đại nhân ngài trịnh nghị ta chẳng qua là tạm thời thay thế mà thôi lúc ấy trịnh nghị đầu đầy mồ hôi hoảng vội vàng giải thích hứa phong yên tĩnh nghe trịnh nghị biên lý do không nói câu nào trịnh nghị càng nói thanh â m càng nhỏ toàn bộ phòng khách bầu không khí cơ hồ muốn ngưng động trịnh nghị trừ hiến trừ đại sư bây giờ như thế nào hứa phong mở miệng hỏi chữ hiến là một vị ngôn ngữ đại sư đã từng mở ra thành lục trụ bên ngoài lục căn cột đá chi mê đối với hứa phong trợ giúp rất lớn thành lục trụ thành lập một khu nhà ngôn ngữ học viện trừ h i ế n đại sư cứ mặc cho học viện viện trưởng trịnh nghị nói hứa phong khẽ gật đầu lại hỏi mấy cái trước người quen tình trạng không nghĩ tới trịnh nghị cũng an bài rất tốt những tình huống này đối với hứa phong mà nói chỉ cần tiêu phí một chút thời gian cảm giác một trải là có thể điều tra rõ ràng hắn biết trịnh nghị cũng không có nói láo người đem thành lục trụ trước thành chủ từ chức liền đi giao cho lý mẫn hứa phong cuối cùng nói c h ị nghị cả người chấn động một cái một mặt đắng chát do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu nói thành lục trụ là thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân phải đem thành lục trụ giao cho lý mẫn ta tự nhiên không có bất kỳ dị nghị ban đầu hứa phong đạt được hai tòa doanh trại một cái là thành tế tự một cái là thành lục trụ lý mẫn là thành tế tự phó thành chủ mà thành lục trụ phó thành chủ chính là giao cho trị nghị ở chém linh nghi thức sau đó hứa phong cùng trái đất giữa liên lạc bị chém đứt vì vậy trên trái đất ý chí xem ra hứa phong đã chết hắn thành chủ vị trí một cách tự nhiên rơi vào lý mẫn cùng trịnh nghị trên mình thanh chủ đại nhân không thể cứ như vậy đem thành chủ vị trí giao ra ngay tại trịnh nghị chuẩn bị đem thành chủ vị trí rời đi cho lý mẫn lúc này sau lưng quỳ một người đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn hứa phong ánh mắt h i ế p một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trịnh nghị sau lưng người nọ chỉ gặp người này mặc dù hai đầu gối quỳ xuống đất nhưng trên người nhưng thật rất thẳng mắt liếc một cái hắn hai chân khỏe mạnh có lực nhưng nhưng có chút ngắn nhỏ thân cao hẳn chỉ có một m sáu đến một m bảy bây giờ trên mình tản mát ra hơi thở u ám mờ mịt người bình thường nhìn thậm chí sẽ lấy là hắn không phải một người người tu hành chẳng qua là một người bình thường nhưng ở hứa phong trong mắt trên người người này hơi thở đã đạt đến chín sao đỉnh cấp tùy thời có thể bước vào hành tinh cấp hàng ngũ chỉ bất quá bởi vì là tu hành công pháp đặc thù hơi thở mới tỏ ra rất không bắt mắt chó con quân thành lục trụ nguyên bổn chính là thành chủ đại nhân hán nguyện ý giao cho ai liền giao cho ai những người khác có lý do gì ngăn cản trịnh nghị quay đầu lại khiến trách chó con quân hứa phong khỏe miệng hơi n h ồ n g lên cười hỏi người này là cũ nước hoa anh đào người t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy hoa anh đào chi yêu nước hoa anh đào đã diệt quốc ban đầu dị hình thú thú triều bùng nổ đem toàn bộ nước hoa anh đào tất cả sinh vật toàn bộ tàn sát thậm chí lấy nước hoa anh đào làm căn cứ hướng hàn hướng nước cùng trung quốc khuyết tảng hắn ra nếu như không phải là ban đầu hứa phong quyết định thật nhanh đi nước hoa anh đào tiêu diệt dị hình thú mẫu hoàng dựa theo kiếp trước tiến trình hàn hướng nước bây giờ vậy đã sớm diệt quốc trung quốc cũng đang trải qua trước dị hình thú tập kích bất quá bây giờ hết thệ các thứ này tất cả đều không tồn tại nữa toàn bộ nước hoa anh đào bây giờ cũng chỉ có thành lục trụ cái này một thành phố cấp doanh trại những địa phương khác tất cả đều là một mảnh hoang dã trên thực tế ở nước hoa anh đảo vẫn tồn tại không thiếu dị hình thú mất đi mẫu hoàng những thứ này dị hình thú đã lột vỏ thành cùng những quái thú khác không có bất kỳ khác biệt quái vợt không có ở đây chỉ cần mẫu hoàng mới có thể sinh sản chỉ bất quá bọn chúng số lượng so với trước mà nói muốn giảm rất nhiều dị hình thú thú chiều sau khi kết thúc toàn bộ nước hoa anh đảo còn sót lại người trong nước bắt đầu từ từ hướng thành lục trụ xuất phát đã đem thành lục trụ coi là sau cùng chỗ tị nạn vì vậy thành lục trụ bây giờ ở rất nhiều nước hoa anh đào người trong nước thành lục trụ không ngừng mở rộng nhân viên chặt thiếu c h í n h nghị thành là thành trụ sau đó vậy bắt đầu thu nạp nước hoa anh đào người trợ giúp hắn thành lập thành phố vì vậy hắn bộ h ạ có thật nhiều nước hoa anh đào người thành chủ đại nhân vị này là chó con mười ba lang là ta cận vệ trịnh nghị nghe được hứa phong hỏi liền vội vàng giải thích hắn tu tập là ẩn dết thuật đi hứa phong hỏi nhỏ ở kiếp trước dị hình thú đem nước hoa anh đào diệt quốc sau đó rất nhiều nước hoa anh đào người rối g i ế t đi trung quốc cư trú thậm chí thành lập một cái tên là hoa anh đào tổ chức sát thủ cái tổ chức này giảm sát thủ toàn bộ đều là tu hành nhận giết thuật loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao thâm cả người hơi thở giống như người bình thường vậy một khi bùng nổ nhưng lại có thể phát huy ra gấp bội uy lực thậm chí sẽ còn có một loại tương tự cuồng bạo đòn sát thủ một khi phóng thích thậm chí có thể vượt cấp đánh chết kẻ địch bất quá sau đó mình cũng biết chết rất nhanh loại phương thức công kích này bị nước hoa anh đào người dự là hoa anh đào chi yêu mỗi một lần cuồng bạo đánh chết kẻ địch đều là hoa anh đào hạn chế cấm vận sáng lạn nhất lúc này hứa phong cũng từng cùng địch nhân như vậy đã giao thủ rõ ràng loại này sát thủ đáng sợ nghe được gần giết thuật từ hứa phong trong miệng nói ra chó con mười ba lang mặt liền biến sắc đáy mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ v ẻ hỏi ngươi là làm sao biết tần giết thuật thấy t r ị nghị trên mặt lộ ra mở mị thần sắc hứa phong trong lòng xúc động t r ị nghị chân thực không phải một cái làm thành chủ n g u y ê liệu có thể khẳng định bây giờ thành lục trụ mặc dù trên danh nghĩa là trịnh nghị nhưng trong thực tế sợ rằng đã bị cái tên này là hoa anh đào tổ chức sát thủ cho làm bù nhìn ngươi là hoa anh đào trong tổ chức m ấ y muối hứa phong đột nhiên hỏi hoa anh đào trong tổ chức cấp bậc dựa theo cánh hoa để phân chia từ một mảnh đến chín muối con số càng cao ở hoa anh đào trong tổ chức địa vị thì cũng càng cao hứa phong hướng cho con mười ba lang ống tay háo ống tay háo nhìn lại chỉ gặp hắn trên ống tay háo dùng màu vàng kim sợi tơ theo nhiều đoá hoa anh đào những cái kia hoàn chỉnh hoa anh đào không xem hứa phong nhìn chằm chằm hắn nơi ống tay háo ở tầm thường vị trí thêu bảy cái hoa anh đào cánh hoa thấy hứa phong hướng mình ống tay háo ống tay háo trông lại chó con mười ba lang cả người run lên vội vàng đem ống tay háo che giấu bảy múi hoa anh đào xem ra ngươi ở hoa anh đào trong tổ chức địa vị rất cao hứa phong khẽ cười nói ngươi chính là tương lai chuẩn bị thay thế trịnh nghị người sao thay thế cái gì thay thế trịnh nghị trên mặt lộ ra thần sắc mê man tựa hồ nghe không hiểu hứa phong đang nói gì nhưng chó con mười ba lang trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ thân sắc thân thể chợt bắn ra một chuôi tản ra ám kim tia sáng dao găm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay hướng hứa phong nào tới keng một tiếng thanh thúy tiếng vang dao găm ở cách hứa phong một t h ư ớ c nhiều địa phương xa tựa hồ gặp cái gì trở ngại chó con mười ba lang trực tiếp bị bắn ngược trở lại lý mẫn nhớ thành lục trụ bây giờ sợ rằng đã trở thành hoa anh đảo tổ chức đại bản doanh ngươi tiếp thu sau đó nhất định phải điều tra kỹ đem cái tổ chức này nổ tận ốc dù là đem thành lục trụ bên trong tất cả nước hoa anh đào người toàn bộ giết chết cũng không thể để cho cái tổ chức này tiếp tục sinh tồn hứa phong lãnh đạm phân phò nói ừm thành chủ đại nhân lý mẫn vẫn đứng ở hứa phong sau lưng cung kính đáp thành lục trụ là chúng ta nước hoa anh đào trị nghị h n sau lưng sáu người đồng thời đứng lên cả người thiêu đốt lên liền ngọn lửa màu đen cấp diễm hứa phong ánh mắt h i ế p một cái cẩn thận cảm thụ sau đó lắc lắc đầu nói không phải là tức máu lực đây chính là các ngươi đòn sát thủ hoa anh đảo chi yêu đi hứa phong nhớ lại kết trước hắn liền đã từng bại ở nơi này tên là hoa anh đảo chi yêu kỹ năng hạ bây giờ gặp qua đầu tới lại xem ban đầu mình thật đúng là yếu nhỏ đến đáng thương chó con mười ba lang chậm rãi lui về đứng ở sáu người trong bảy người này mặt ngoài thân thể tất cả đều thiêu đốt ngọn lửa màu đen chật nhìn như c ù n g cấp hàng tình c ấ p diễm không sai biệt lắm nhưng trong thực tế nhưng căn bản không phải một vật bất quá bảy người này thả ra ngọn lửa màu đen sau đó thực lực đại tăng lại đã miễn cưỡng đột phá chín sao đỉnh cấp đạt tới hành tinh cấp trình độ hôm nay đi theo trịnh nghị quân tới chính là vì giết ngươi vì nước hoa anh đảo phú c quốc ngươi có thể đi chết c h o con mười ba lang hô bảy n g ư ờ i đồng thời hướng hứa phong vào tới tốc độ cực nhanh nhưng ở hứa phong trong mắt t h ô n g thả như ốc s i n h vậy c h ầ m rãi đem phi kiếm cho gọi ra tới hứa phong suy nghĩ một chút lại đem phi kiếm thu hồi lại tay phải hai ngón tay dựng lên nhẹ nhàng hướng bảy người d ạ c h một cái nhất thời một đạo màu bạc kiếm mang trật hiện trong nháy mắt hứa phong lại vạch ra trên trăm đạo kiếm mang ở chó con mười ba lang trong mắt chỉ cảm thấy một mảnh ánh sáng bạc l o n g lánh nhưng không thấy được một bản do kiếm mang tạo thành to lớn vong kiếm rào bảy người thân thể bị cắt thành mảnh vỡ toàn bộ phủ thành chủ tràn ngập một cổ đậm đà mùi máu t a n h c h í nghị h n quỳ xuống đất trên mặt lộ ra sợ h ã i t h ầ n s á c chó con mười ba lang bảy người động tắc quá nhanh chị nghị thậm chí cũng không có phản ứng kịp lúc này hắn mới có hơi rõ ràng mới vừa rồi hứa phong nói là ý gì hơi suy nghĩ một chút chính nghị trên mặt nhất thời lộ ra tức giận t h ầ n s á c nhìn đầy đất bằng thây không có chút nào đồng tình cùng bi hay ngược lại toát ra hả giận vẻ mặt bây giờ thành lục trụ do nhiều ít nước hoa anh đào người thành phố quan viên trong lại có nhiều ít nước hoa anh đào người hứa phong hỏi nhỏ không thèm để ý chút nào trong phủ thành trụ tràn ngập mùi máu t anh chính nghị giới người đã dính đầy máu tươi nhưng hắn như một hơi một tí quỷ nói thành lục trụ bây giờ cư nhân khẩu ở có sáu mươi trở lên đều là nước hoa anh đ ả o người lòng dạ quan viên cũng đã chiếm ba tầng trở lên tốt lắm ngươi bây giờ đem thành chủ từ trước giao cho lý mẫn đi hứa phong lắc đầu không muốn ở nói thêm cái gì mặc dù có chút không thôi nhưng trịnh n g h ĩ vậy không có cách nào đem thành lục trụ thành chủ giao cho lý mẫn mang hộ thành quân thật tốt đem thành lục trụ quét dọn một lần muốn cho bọn họ biết nước hoa anh đ ả o đã diệt quốc thành lục trụ là hoa mừng thành lục trụ là ta hứa phong thành lục trụ hứa phong l ạ n h giọng phân p h ó nói trong giọng nói tiết lộ ra nồng nặc sát ý cùng mùi máu t a n h Trước 1048, phân thân. phân xử lý xong thành tế tự cùng thành lục trụ sự việc sau đó hứa phong đột nhiên cảm thấy có chút mất hết hứng thú tựa hồ không có chuyện gì có thể đưa tới hắn chú ý thân là một người hệ chủ cấp cường giả coi như hủy diệt trái đất cũng không phải một chuyện khó nếu như hắn nguyện ý lấy hắn thực lực đủ để thành là một mảnh tinh vực đại quan biên cương thống trị mấy chục viên sinh mạng tinh cầu đếm lấy ư ớ c kê sinh mạng tồn vong hắn có thể một lời quyết chi chính là hai thành phố nói ra cũng biết chọc người nạ báng vốn là còn muốn đi trên đảo vạn yêu dò xét một phen sẽ cùng vạn yêu điện có liên lạc thú yêu toàn bộ giết chết nhưng bây giờ hứa phong lại đột nhiên mất đi hứng thú suy nghĩ một lát sau hứa phong trực tiếp lấy ra một quả sáng trói phi kiếm giao cho lý mẫn nói đây là ta một trôi phi kiếm phía trên hàm chứa ta một tia tâm thần có thể phát huy ra hệ chủ cấp cường giả một m kích toàn lực để lại cho ngươi làm là lá, lá bài tẩy sau này nếu như không có đặc thù chuyện ta phỏng đoán cũng sẽ không trở về tới trái đất cái gì thành chủ đại nhân thành tế tự có thể không thể rời bỏ ngươi à lý mẫn trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc trong những năm này ngươi làm rất tốt sau này cứ tiếp tục làm như vậy đi xuống liền tốt hứa phong khẽ gật đầu tung người rời đi phủ thành chủ đi tới thành tế tự trung ương quảng trường nơi này là một tòa tế đài mặc dù đã bỏ hoang nhưng chung quanh lại bị vây quanh một vòng cấm chế người bất kỳ đến gần hứa phong tâm niệm vừa động nhất thời ở nơi này tế chung quanh đài bố trí một tòa kiếm trận tăng cường phong ấn chỉ cần tế đài không bị lần nữa xây cất đối diện vị diện liền không cách nào thông qua nó tiến vào trái đất ngang một tiếng thanh thúy long ngâm ở trên bầu trời cao vang lên hứa phong ngẩng đầu nhìn lại một cái ánh sáng bạc loẹ loẹ g a o long trên không trung dạo chơi một đôi mắt như chuông đồng vậy nhìn hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một chút ánh sáng màu vàng bay vào dao long ấn đường đây là hứa phong đem mình thăng cấp ngươi cảm ngộ d a o cho nó để cho hắn có thể thuận lợi từ hành tinh cấp đột phá đến cấp hàng tinh thậm chí đột phá đến hệ chủ cấp Tiếp, hứa phong lại đem dòng chín đầu gọi về đi ra lấy ra dòng chín đầu một giọt máu đạn nhập dao long trong cơ thể nhất thời một đạo nóng bỏng l ử a dòng từ dao long mặt ngoài thân thể tản mắt ra dao long phát ra một tiếng gào thống khổ trên không trung không ngừng dãy g i a hướng xuống đất rơi xuống hung hăng đụng vào thành tế tự chung quanh vách núi lên ùng ùng tiếng vang bên thai không rước chống nổi đi ngươi thì sẽ khốn rồng t h ă n g thiên hứa phong lầm bầm lầu bầu ngầm đầu nhìn không ngừng vặn vẹo thân thể giao lòng bên cạnh rồng chín đầu nhưng có chút bất mãn dùng đầu nhẹ nhàng đụng hứa phong thân thể đối với hứa phong lấy đi mình một giọt máu tươi rèn luyện giao lòng có chút bất mãn hứa phong khẽ mỉm cười theo thứ tự sở mấy con đầu rồng ă n ủi những thứ này đều là ta quen biết cũ dù sao phải chừa chút thủ đoạn bảo vệ tính mạng bất quá một giọt máu tươi mà thôi không muốn hẹp h ỏ i vừa nói hứa phong từ trong bọc mò ra một đoạn màu vàng nhạt thực vật nhét vào trong đó một cái đầu rồng trong miệng nhất thời những thứ khác đầu rồng cũng không đoái hoài tới hứa phong lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt cái này tiết thực vật rồng chín đầu cái này chiến sủng mình là có thể cùng mình chơi kinh khủng rất nhanh vách núi lên long huyệt t r ò n g dao long từ bên trong trôi ra cả người hơi thở như sóng biển mạnh liệt dâng trào từng đợt sóng hơn ư ư ớ n ngoài tán. Dòng chín g ra khuếch đầu giọt máu giọt i à y trực tiếp r è nữa luyện dao long lên thân thể, đem nó từ hành tinh cấp cấp 3 tăng lên tới hành tinh cấp cấp 9 đỉnh、cấp. khoảng cách cấp hàng tinh cũng chỉ có một bước xa. Hơn n dao xa. thể, từ tới một cách chỉ đem có cấp cấp cấp cấp cấp, cấp bước trọng yếu nhất chính là d a o long huyết mạch trong cơ thể hơn nữa tinh túy dòng chín đầu chiến sùng nhưng mà siêu cấp hoàn mỹ phẩm chất chiến sùng thân cái huyết mạch tự nhiên cũng là đứng đầu nhất cái này làm cho d a o long có tiếp tục lên cấp tiềm lực nguyên bản mấy chục thước g a o long thân thể đã bành trướng đến trên trăm mét trên người lân mảnh lấp lánh rực rỡ hiển nhiên cũng là mới vừa mọc ra từ mới lân nhưng cái này mới lân cứng rắn cường độ nhưng là trước vậy mười lần còn nhiều hơn giao long phát ra một tiếng vui thích long ngâm bay lượn trên không t r ú n g từ từ xúc thân thể nhỏ cuối cùng biến thành một cái chỉ có dài hơn một thước tiểu long bay đến hứa phong bên người tựa hồ có chút sợ hãi rồng chín đầu chiến sủng giao long có chút rụt rè e sợ nhưng cuối cùng vẫn là thận trọng nhích tới gần hứa phong đầu rồng nhẹ nhàng cọ thức trước hứa phong hứa phong khẽ mỉm cười sờ giao long đầu nói thật tốt thay ta bảo vệ thành tế tự nếu như tương lai có duyên ngươi có thể tới đáng kiếm tinh vực tìm ta giao long khẽ gật đầu trong l ò n g nhãn tiết lộ ra cảm kích t h ầ n sắc hứa phong tung người nhảy một cái bay đang chuẩn bị cho gọi ra chiến hạm lại đột nhiên trong lòng động một cái nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn lại bây giờ một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng thành tế tự bay tới cái bóng đen này cùng hứa phong bây giờ có một tia như có như không liên lạc để cho hứa phong cảm thấy rất là thân cận đến khi hắn bay đến bên người vừa thấy hứa phong vui vẻ cười to đứng lên chỉ gặp tới người này tướng mạo cùng hứa phong giống nhau như lúc đây là ban đầu hứa phong lưu tại trái đất một cái phân thân một mực để mặc cho tự lưu không để ý đến qua hắn để cho hắn tự đi phát triển cái này cái phân thân đã từng còn bị người giết chết qua một lần rơi vào một sao nhưng bây giờ cái này cái phân thân cấp bậc lại đã đạt đến hành tinh cấp cấp chín đỉnh c ấ p thuộc về tùy thời cũng có thể bước vào cấp hàng tinh trình độ nhìn dáng dấp người mấy năm này vậy rất cố gắng chắc hẳn cũng có kỳ nộ của mình hứa phong cười nói nếu như không phải là viên tinh cầu này hạn chế ta cũng sớm đã là một người cấp hàng tinh cường giả phân thân trên mặt lộ ra bất mãn thần sắp nói ta chuẩn bị rời đi ngươi phải chăng muốn cùng ta cùng nhau rời đi hay là chuẩn bị lưu lại ở viên tinh cầu này hứa phong hỏi nếu như ngươi chuẩn bị tiếp tục lưu lại ở viên tinh cầu này vậy thì giúp ta chiếu cố một chút thành tế tự ta lần này tới chính là chuẩn bị cùng ngươi cùng nhau rời đi trái đất chân thực quá nhỏ hạn chế ta phát triển chỉ có rời đi trái đất ta mới có thể đột phá hành tinh cấp tiến vào cấp hàng tinh phân thân một mặt nghiêm túc nói được rồi chúng ta cùng đi hứa phong gật đầu nói phân thân hướng hứa phong vào tới vượt đến gần hứa phong phân thân bóng người càng đổi phải hư vô đứng lên giống như ảo ảnh vậy cuối cùng tựa như một đoàn xương m g đụng vào hứa phong thân thể cùng hứa phong hòa làm một thể Vâng anh. hứa phong chỉ cảm thấy trong óc tinh thần chấn động một cái hơi thở lại tăng lên gấp đôi đứng lên muốn áp chế cũng không áp chế được phân thân nguyên bổn chính là hứa phong cắt ra mình một số tâm thần dùng bí pháp khai sáng đi ra ngoài lần này cùng hứa phong hòa làm một thể không có chướng ngại chút nào liền liền phân thân tu luyện một tiếng tu vi vậy tất cả đều dung nhập vào hứa phong trong cơ thể trong chốc lát hứa phong cấp bậc thực lực vậy đang không ngừng leo lên hệ chủ cấp một cấp, cấp hai cấp ba rất nhanh hứa phong cấp bậc hơi thở rốt cuộc ở hệ chủ cấp cấp sáu lúc này ngừng lại m ê n ngông hơi thở để cho trên trái đất tất cả sinh vật cũng có thể cảm ứng được rất nhiều quái vật cũng nằm sấp nằm trên đất run lẩy bẩy phát ra từng trận nhỏ nhẹ kêu nhẹ hứa phong bây giờ có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ mình trong cơ thể có một cái khác mình cái này mình có thể tùy thời đi ra biến thành hai người nhưng hắn biết cái này hai người đều là hắn loại cảm giác này quỷ dị lại kỳ diệu Trưng rể con chiêu hứa phong thần quốc bên trong treo lên một hồi gió lốc một cái giống nhau như lúc hứa phong xuất hiện ở thần trong nước ngồi ngay ngắn ở thần quốc thần toa lên ngạo thị thần quốc n ộ i hết thảy ba tên trúc thần tất cả đều xuất hiện hướng thần tọa thi lễ một cái sau đó ngồi ở mình trúc thần thần toa lên mỗi một lần hứa phong tiến vào thần quốc đều sẽ có ra lệnh hoặc là an bài ba tên thuộc tính yên tĩnh chờ đợi nhưng hồi lâu hứa phong cũng không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì chẳng qua là hơi khép hở đôi mắt ngồi ngay ngắn ở thần toa lên hứa phong thấy bên trong hạ thần quốc thấy mình phân thân lại xuất hiện ở thần quốc khoe miệng hơi n h ồ n g lên khi nhìn đến ba tên trúc thần c h ố mắt nhìn nhau hình dáng nhất thời cảm thấy buồn cười truyền âm cho bọn họ để cho mỗi người bọn họ tàn đi suy tư một chút hứa phong khe thở dài một cái bước ra một bước bóng người đã xuất hiện ở trong tinh không nhìn xanh thẳm trái đất hứa phong trong lòng có chút không thôi nhìn chăm chú hồi lâu mới đưa chiến hạm cho gọi ra tới tiến vào chiến hạm trong hướng đãng kiếm tinh vực bay đi Đang k i ế một tiếng thanh âm thanh thúy tại đại điện bên trong vang lên cả tòa đại điện bên trong trên vách treo mấy thanh trường kiếm lại đang cùng trong chốc lát phát ra một tiếng kiếm minh t phượng nhi ngươi cái này nấu trà cũng có thể nấu xuất kiếm ý tới thật là để cho vi sư cũng không biết nói cái gì cho phải ngụy lao trong mắt lộ ra ngạc nhiên t h ầ n sắc lắc đầu thở dài nói ngay tại lúc này một người trẻ tuổi bóng người vọt vào đại điện ha ha ta vừa nghe cũng biết là đại sư tỷ lại đang nấu trà vận khí thật tốt đoan mục cầm xưng mặt xưng nuôi vô tay cười to nếu như không phải là trên mặt tím xanh đoan mục cầm lúc này hình dáng cũng coi là một cái phong nhãng người chỉ bất quá lúc này mặt xưng b ằ n g để cho hắn lúc này trở nên có chút buồn cười h ừ thấy ngươi uống trà tâm tình cũng bị phá hư ta ngụy vinh hạnh cả đời không có gì kiêu ngạo địa phương nhưng đôi mắt này nhưng là ta đắc ý nhất địa phương kết quả nhưng ở trên mình ngươi nhìn lầm một lần ngụy lao lông mày vặn một cái hung á c trợn mắt nhìn đoan mục cầm một cái đoan mục cầm sợ r ụ t cổ lại thấp giọng c á i sư phụ ta bây giờ đã đột phá đến cấp hàng tinh bà ảnh ngụy vinh hạnh tiện tay ném một cái m ộ t ly đập phải đoan mục cầm trên đầu chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói đại sư tỷ ngươi đều đã đột phá đến hệ chủ cấp ngươi cùng đại sư tỷ ngươi cơ hồ chính là trước sau chân bái nhập ta muôn hạ lẫn nhau giữa tranh lệch lại lớn như vậy ngươi thật là thì phải tức chết ta h ừ nói không chừng lúc này ngươi tiểu sư đệ thực lực nếu so với ngươi mạnh đến lúc đó xem ngươi có cái gì mặt mũi ở trước mặt hắn cứ gọi mình là nhị sư huynh sư phụ không thể nào tiểu sư đệ mới bay lớn làm sao có thể cấp bậc sò、so、ta cao đoan mục cầm không phục nói sư đệ đó cũng không nhất định ta từ ngự ma bảo hồi trước khi tới tiểu sư đệ cũng đã là cấp hàng tinh hơn nữa nghe nói tiểu sư đệ ở ma v ư ợ thận t phường trong nhưng mà tiêu diệt hết mấy hệ chủ cấp cường giả bây giờ rất nhiều người đều biết tiểu sư đệ đại danh đây hạ hầu phượng khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói đem một trung trà đưa cho sư phụ hạ hầu phượng có tư thái y ê u mỹ bưng ngồi ở một bên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng trên mặt lộ r a sản g khoái diễn cảm Không thể nào, không thể nào tiểu sư đệ không thể nào vượt qua ta chẳng qua ta đang bế quan một đoạn thời gian nhất định phải đạt được cấp hàng tinh cấp chín đỉnh cấp mới xuất quan không thể đoan mục cầm liền vội vàng tiến lên cho mình vậy châm một ly trà tỉ mỉ thưởng thức h ừ cấp hàng tinh cấp chín rất giỏi lắm sao ta ngụy vinh hạnh học trò nếu như không phải là hệ chủ cấp nói ra cũng ngại mất mặt ngụy lao hận hận nói t đại sư tỷ trà này vừa vặn uống nộ đạo trà à, ngàn cân một lượng ngươi thật là không luyến tiếc biếu sư phụ đoan mục cầm lắc đầu thở dài nói bất quá là một ngàn cái hôn nguyên kim tiền mà thôi không đáng nhắc tới chỉ cần sư phụ cao hứng liền tốt hạ hầu phượng khẽ cười nói trên khuôn mặt ngụy lão lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu một cái lại hung hăng trợn mắt nhìn đoan mục cầm một cái nói thật tốt thưởng thức nộ đạo trà chân quý dị thường một trăm triệu vũ trụ kim tiền mới tương đương với một quả hôn nguyên kim tiền ngươi một h ớ m này nhưng mà mấy triệu hơn triệu vũ trụ kim tiền không có đoan mục cầm cũng biết nộ đạo trà chân quý gật đầu liên tục từng ngụm, từng ngụm uống nước trà Nhìn đoan cầm hình dáng, ngụy lao cùng hạ hầu phượng đồng nhướng ngộ người này uống, nhất định chính là mù mắt. Ngụy lao cùng hạ hầu phượng uống một ly sau đó, liền lại cũng hạ hầu thời cho hạ hầu đạo đó, lao loại lao mục cầm mày một cảm mù mắt. một cái, giác ly là lại sau trà không uống, chỉ ẳ n nhìn đoan một một ly một ly ngộ trong miệng. Không g qua là ly ly trà vào h đem đạo mục cầm một một c tưới trong chốc lát một bình trà liền toàn vào đoan mục cầm trong bụng nếu như lần này vẫn không thể tăng lên tới cấp hàng tinh cấp chín đỉnh cấp liền đem ngươi bán để bình này ngộ đạo trà trên khuôn mặt ngụy lão lộ ra nhức nhối thân sắc hận hận nói đa tạ sư phụ cảm ơn sư tỷ lần này ta nhất định bế quan không tới cấp hàng tình cấp chín đ ỉ n h cấp tuyệt không xuất quan đoan m ộ t cầm mặc dù có chút không đứng đắn nhưng lúc này lại một mặt nghiêm túc hướng sư phụ cùng hạ hầu phượng thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi đại điện nhìn đoan m ộ t cầm biến mất bóng người ngụy lão nhẹ d ọ n g thở dài sư phụ đây chính là n g ư ờ i dùng bùi cây kia trần trùi hỏa phượng hoàng linh chi đổi lấy nửa hai ngộ đạo trà cũng không biết nhị biết sư đệ có cái c thể tăng tới hay không bằng vào cái này bằng lên vào ấ phụ à bà n tinh đỉnh cấp. Hạ hầu phượng cười nói, có thể giúp hắn cũng chỉ có vậy. Các người ba tên học trò, liền hắn để cho con bà nó lòng nhiều nhất. Nguy lao nhẹ g giúp thể trò, cười Hi, Hạ hầu chỉ học cho cấp cấp. có có các để vậy, ba lần này thiên hoa công chúa chiêu con rể ngươi thật muốn cho nhị sư đệ đi không hạ hầu phượng hỏi tự nhiên thiên hoa công chúa là đại hạ đế quốc hoàng đế s u n g ái nhất con gái lần này chiêu con, con rể không riêng gì đã kiếm tông tiên hoa tông những thứ này đại tông môn liền liền thú yêu nhất tộc thậm chí ma tộc cũng p h ả i người đi đại hạ đế quốc muốn hái cái này đoá đế quốc chi hoa ngụy l a o một mặt nghiêm túc nói hạ hầu phượng trên mặt lộ ra thần sắc rêu cực nói đại hạ đế quốc là thuần tránh nhất tộc người huyết mạch làm sao có thể sẽ mướn một người tộc thú yêu hoặc là ma tộc là con rể bọn họ nhất định chính là mộng tưởng h ả o huyền hề hề bọn họ đánh cái gì chủ ý người sáng suốt một cái là có thể nhìn tấu h ngụy l a o cười lạnh nói bất quá trai gái tình yêu những thứ này ai lại có thể nói lên đâu trước kia không thiếu loài người yêu tộc thú yêu hoặc là ma tộc ví dụ nói xong ngụy lão nhìn hạ hầu phượng một cái có chút tiếc nuối nói đáng tiếc phượng nhi ngươi không phải người đàn ông nếu không ngươi đi có thể so với đoan mục cầm mạnh hơn nhiều hạ hầu phượng khẽ mỉm cười nói nếu như so tu vi ta tự nhiên so nhị sư đệ mạnh hơn nhiều nhưng nếu như là trai gái tình yêu phương diện ta có thể so với nhị sư đệ kém nhiều nhị sư đệ đa tài đa nghệ người thật hấp dẫn đây h ừ cái tên kia chỉ có cấp hàng tinh thực lực liền dương dương đắc ý vừa thấy chính là gối thêu hoa coi như là ngươi tam sư đệ hứa phong nếu so với hắn mạnh hơn nhiều ngay tại lúc này bên ngoài đại điện đột nhiên truyền tới một thanh âm sư phụ chuyện gì ta so nhị sư huynh mạnh à? t r ư ơ n g một nghìn năm mươi vũ trụ cấp hứa phong cười tủm tìm xuất hiện ở cửa đại điện thấy hứa phong ngụy lao ánh mắt sáng lên vội vàng vây tay đem hắn kêu đến trước người nói chuyện ngươi s o n g xuôi sao đều tốt sư phụ hứa phong cung kính đáp ồ tiểu sư đệ gần đây tu vi lớn tăng ả cũng m g ò đổi theo ta hạ hầu phượng quét hứa phong một cái phượng mi giật mình trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắp nói hệ chủ cấp cấp sáu t hứa phong ngươi bực này cấp tăng lên cũng quá nhanh một ít ngụy lao nguyên vốn không có chú ý nghe được hạ hầu phượng nhắc nhở mới cẩn thận quan sát một chút hứa phong trong lòng cũng là một hồi thán phục chẳng qua là có một ít kỳ ngộ mà thôi hứa phong khẽ mỉm cười nói tiểu sư đệ ngươi có thể thật không có lộc ăn nếu như tới sớm chốc lát là có thể uống được một ly ngộ đạo trà đối với ngươi tăng lên rất có trợ giúp hạ hầu phượng cười nói ngộ đạo trà hứa phong ánh mắt sáng lên không nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có ngộ đạo trà loại bảo vật này liền vội vàng hỏi phải chăng là có thể tăng lên đại cảnh giới bảo vật suy nghĩ gì mộng đẹp đâu trên đời này tại sao có thể có có thể đột phá đại cảnh giới bảo vật hạ hầu phượng liếc mắt nói c ả n hạ hầu phượng không có chút nào do dự nói hứa phong nhìn ngụy lão một cái gặp ngụy lão cũng là khẽ gật đầu một bộ đồng ý hình dáng khẽ mỉm cười nói lần này hồi tới trái đất ta lại phát hiện một b ụ i bảo vật có thể làm cho người từ chín sao tăng lên tới hành tinh cấp chín sao tăng lên tới hành tinh cấp hạ hầu phượng cười nói cấp bậc thấp thủ đoạn phụ trợ tự nhiên nhiều hơn một chút ta gặp qua không chỉ một kiện có thể từ chín sao tăng lên tới hành tinh cấp bảo vật bất quá vậy phải tích lũy đủ mới được sau đó mới đi lên thủ đoạn phụ trợ hiệu quả vượt kém nếu như đạt tới vực chủ cấp còn muốn đi lên tăng lên thậm chí liền tăng lên cảnh giới nhỏ bảo vật cũng không có hề、hey、hề、hey. có thể từ chín sao tăng lên tới hành tinh cấp cũng coi là một kiện không thể có nhiều bảo vật là thứ gì ngụy lao cười hỏi tên là cây ngộ đạo hứa phong nói cây ngộ đạo cùng ngộ đạo trà rất g i ố n g à. trên khuôn mặt ngụy lão lộ ra một kia cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nhìn hạ hầu phượng một cái sư tỷ vậy ngộ đạo trà nhưng mà từ ngộ đạo cây trà trong thu thập mà đến hứa phong hỏi không biết cái này ngộ đạo cây trà lại là dáng dấp bộ dáng gì cái này ngộ đạo trà cũng không phải là từ ngộ đạo cây trà trong thu thập mà đến hạ hầu phượng cười nói ngộ đạo trà là từ đại hạ đế quốc một nơi đường cùng trong bay ra hàng năm đều sẽ có mấy mảnh hoặc là mười mấy mảnh ra chân quý dị thường đường cùng cái này lại là địa phương nào hứa phong t ò mò hỏi đường cùng danh như ý nghĩa cũng không cách nào để cho người chỗ sống ngụy l a o sờ một cái dâu giải thích hàng năm tiến vào tuyệt địa cường giả đ ế n không hết nhưng có thể từ đường cùng trong đi ra ngoài nhưng lông phượng và sừng lân bên trong bảo vật đông đảo nghe nói rất nhiều vũ trụ sơ kỳ mới có thể sinh ra bảo vật bên trong đều có nói không chừng tiểu sư đ ể nói ngộ đạo cây trà liền sinh trưởng ở đường cùng trong hàng năm từ đường cùng bay ra ngộ đạo trà chính là từ ngộ đạo cây trà trong rơi xuống hạ hầu phượng cười nói ngộ đạo trà nhưng mà hiếm coi chân bảo coi như đối với hệ chủ cấp thậm chí vực chủ cấp thực lực tăng lên đều có trợ g i ú p ngụy lao thở dài nói sư phụ ta lời còn chưa nói hết cùng cây ngộ đạo cùng nhau còn có một cái tên là cỏ ngộ đạo bảo vật hứa phong cười nói ta mặc dù có thể đột phá đến hệ chủ cấp chính là bởi vì là an b ủ i cây này cỏ ngộ đạo không thể nào cấp hàng tinh cấp chín đỉnh cấp tăng lên tới hệ chủ cấp nhất định phải tự thân tích lũy đủ sau đó có thể cảm ngộ đến hệ chủ cấp lực lượng mới có thể tăng lên tuyệt đối không thể nào mượn ngoại lực trên cái thế giới này cũng không khả năng có như vậy bảo vật ngụy lao phất tay một cái nói h ê h ê sư phụ ta cấp bậc thực lực ngươi hẳn rõ ràng nhất nếu như không có ngươi cấp cho vậy chín bầu hồ lô bảo vật ta cũng không khả năng tăng lên tới cấp hàng tình cấp chín đỉnh cấp hơn nữa ta đi ra ngoài liền ba tháng thời gian cũng không có thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ ta tự thân tích lũy là đủ rồi là có thể cảm ngộ đến hệ chủ cấp lực lượng hứa phong cười nói ngụy lao cho mày trong đầu ý niệm l a n lộn trong nháy mắt thì có trăm triệu cái ý niệm sinh ra lại tắt nghĩ tới vô số loại có thể vậy không có biện pháp để cho một người ở ngắn ngủi không tới ba tháng thời gian liền trực tiếp từ cấp hàng tình cấp chín đỉnh cấp đột phá đến hệ chủ cấp như thế nói trên thế giới này thật sự có có thể đột phá đại cảnh giới bảo vật hạ hầu phượng một đôi mắt đẹp trong thần thái liền liền nàng bây giờ đã là hệ chủ cấp cấp chín đỉnh cấp tồn tại muốn đột phá hệ chủ cấp tiến vào vực chủ cấp cường giả cảnh giới sợ rằng phải trên trăm năm tu luyện cảm ngộ mới được bây giờ chợt nghe nói đến có bảo vật có thể trực tiếp đột phá cảnh giới lớn nhất thời tâm tình có chút kích động cây ngộ đạo cỏ ngộ đạo chẳng lẽ nói trên cái thế giới này thật sự có như vậy bảo vật sao ngụy lão lẩm bẩm lầu bầu rơi vào chầm tư sư phụ ngươi không phải nói vũ trụ thời điểm sơ khai sẽ có một ít tiên thiên linh bảo ra đời chẳng lẽ nói bảo vật như thế cũng không cách nào trợ giúp chúng ta đột phá cảnh giới lớn sao hạ hầu phượng đột nhiên hỏi cái thế giới này đã sớm ra đời mấy chục tỷ năm chỉ có g i ố n g như đại hạ đại đế q u ố c cùng đường như v ậ y cực kỳ thưa thất h ư địa p ơ n g huống giữ dưới mới khai tình tình thể cất giữ vũ trụ cờ, có vũ sơ l ú c h o à n cảnh, tiền thiên có thể ra đời lắc i tại n những phương như vận. h khác, thể bảo, bảo sao lao Nguy địa có có vậy l đầu nói sư đệ ngươi nói bùi cây kia cây ngộ đạo ở địa phương nào ta tương đi xem xem hạ hầu phượng hỏi ở ta hái cỏ ngộ đạo sau đó bùi cây kia cây ngộ đạo liền mình khô h é o chết hứa phong nói hạ hầu phượng trong mắt nhất thời lộ ra thất vọng thần sắc khẽ lắc đầu sau đó nhẹ giọng thở dài không quá ta đem cây khô toàn bộ mang về hứa phong vừa nói từ trong bọc lấy ra ngộ đạo cây khô đúng đủi cây cây có một mươi m mở cơ đó nằm ngang ở trong đại s ả n h ngụy lao ánh mắt h i ế p một cái cẩn thận quan sát đủi cây này cây khô không chỉ trong chốc lát ngụy lao trong mắt lộ ra vẻ mê mang khí tức trên người đột nhiên một chút bành trướng nguyên bản ngụy lao hơi thở một mực rất thu liễm từ bề ngoài căn bản không nhìn ra thực lực chân chính của hắn nhưng lúc này ngụy lao thực lực nhưng không giữ lại chút nào bại lộ ở hai người đệ tử trước mắt cái này đây là vực chủ cấp cấp chín tột cùng chứ h ứ a phong trận mắt hốt mồm không sai sư phụ nhưng là đã dừng lại ở vực chủ cấp cấp chín đỉnh cấp rất lâu rồi hạ hầu phượng cũng ở đây cẩn thận quan sát nộ g đạo cây khô nhưng lại không có bất kỳ phát hiện ẩm bên ngoài đại điện tinh không vạn dặm lại đột nhiên nổ vang một đạo tiếng sấm thì ra là như vậy thì ra là như vậy ha ha ha chính là như vậy nguyên lai、like、là như vậy ngụy lao trên mặt lộ ra mừng như điên diễn cảm như mê như say v è o một tiếng biến mất ở trong đại điện không chỉ trong chốc lát trên bầu trời liền vang lên ngụy lão mừng như điên tiếng cười lớn lôi kiếp hạ hầu phượng nhìn bên ngoài đại điện trong nháy mắt mây đen sương mù dày đặc màu tím đen sấm sét không ngừng hướng ngụy lao trên mình đập kinh ngạc hô sư phụ đây là đang vượt lôi kiếp Trước 1051, đi. hạ hầu phượng nhìn hứa phong một cái lại đưa mắt vững vàng phong tỏa ở trong đại điện hoành nằm cây nộ g đạo lên mặc dù không biết sư phụ tại sao phải đột nhiên độ kiếp nhưng khẳng định cùng đùi cây này nộ g đạo cây khô có liên quan hạ hầu phượng nói như đinh chém sát có lẽ là bởi vì là ta cảnh giới không đủ tạm thời còn không cách nào phát giác đùi cây này nộ g đạo cây khô có h ảo d i ệ u gì nhưng có thể khẳng định đùi cây này cây khô quý trọng trình độ tuyệt đối không thấp hơn ngộ đạo trà ngụy lao lôi kiếp kéo dài ước chừng hai tiếng mới cuối cùng kết thúc hồi đến trong đại điện ngụy l a o mặc dù trên người quần áo đã rách d ư ớ i một ít treo ở trên người bái phục đồ trang sức vậy đều biến mất hết nhưng cả người nhưng cho người một loại sức sống bừng bừng cảm giác rất là tinh thần đặc biệt là hai con mắt sáng dọa người khí tức trên người như vực sâu tựa như biển để cho đứng ở trong đại điện hứa phong cùng hạ h ầ u phượng liền cũng không dám thở mạnh một chút hề hề vi sư mới vừa đột phá đến vũ trụ cấp cảnh giới còn chưa ổn định không thể rất tốt khống chế mình hơi thở ngụy lao cười híp mắt giải thích ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này có chuyện gì phượng nhi đợi là xử lý đuổi cây này cây ngộ đạo chân quý dị thường quả thật có thể giúp người tăng lên cảnh giới lớn phượng nhi cùng phong nhi các người hai người cảnh giới quá thấp tích lũy không đủ nhưng lại có thể thiếp thân thả một chi cảnh khô đối với các người tu vi tăng lên cũng sẽ có trợ giúp rất lớn lần này đi đại hạ đế quốc phong nhi cùng cầm nhi cùng nhau đi phong nhi lần này thiên hoa công chúa chiêu con rể có bản lãnh ngươi liền đem nàng cưới về cũng cho vi sư tăng nợ mặt mặt ha ha ngụy lão nhìn như tâm tình rất là vui thích cười cợt hứa phong đôi câu sau đó lại dặn dò một ít chuyện tình liền không kịp đợi bắt đầu bế quan vững chắc tu vi hứa phong lấy một chi cành khô tặng cho hạ h ầ u phượng hạ h ầ u phượng vậy không có cự tuyệt cười h i ế p mắt nhận lấy sau đó dùng đùi cây này cành khô luyện chế một chùn vòng tay treo ở tay trái hứa phong vừa thấy hạ hầu phượng chế tạo khô một vòng tay dạng thức phong cách cổ xưa dễ coi lại năn nỉ hạ hầu sư tỷ hỗ trợ luyện chế mấy chúa ôi đến khi gặp phải nhị sư huynh đoan m ộ t cầm hoặc là những người khác lúc này cũng tốt tặng dẫu sao vòng tay muốn so với một đoạn cây khô xinh đẹp rất nhiều liên tiếp mười mấy ngày hạ hầu phượng một mực ở cho hứa phong giảng giải đại hạ đế quốc tình huống cùng với lần này thiên hoa công chúa chiêu con rể sự việc cho đến có một ngày ngọn núi xa xa trong đột nhiên buộc phát ra một cổ mênh ngông hơi thở hạ hầu phượng mới liếc mắt nói đoan mục cầm cái tên kia cuối cùng là không có lãng phí ta cái này một bình ngộ đạo trà đã tăng lên tới cấp hàng tình cấp chín trạng thái tột u cùng rất nhanh đoan mục cầm bóng người xuất hiện ở trong đại điện thấy hứa phong đoan mục cầm trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng thân s á c sư đệ người trở về lúc nào đoan mục cầm rang hai cánh tay dùng sức ôm một cái hứa phong vội hứa phong bả vai hỏi ngay tại sư huynh bế q u a n trước hứa phong cười nói hi đáng tiếc cả sư đệ nếu như sớm một chút trở lại là có thể uống được nộ đạo trà ta nói với ngươi đây chính là cao nhất chấn phẩm có thể tăng lên tu vi ngươi xem vi huynh đã là cấp hàng t i n h cấp chín tuột cùng đoan m ộ t cầm cười nói sư đệ vậy phải cố gắng mới được à, tranh thủ đã sớm cũng được là hàng t i n h cấp chín sư huynh đây là sư đệ hiếu mời ngươi bảo vật có thể thiếp thân đeo đối với tăng lên tu vi có chỗ tốt hứa phong cười khổ lấy ra một chùn khô m ộ t vòng tay đưa cho đoan m ộ t cầm hề hề sư đệ ngươi còn trẻ Cũng căn cơ được. chính căn cơ đánh đặc biệt vững chắc, mới có cấp cấp cấp. cầm cười cái lực. không muốn nghĩ đường mượn ngoại muốn đánh bền vững Ngươi huynh đánh vững lần hành động mượn ngộ tăng lên hàng tinh đỉnh Đoan nhận vòng không nhìn trong thể hiếp thèm thu mới xem đem mới một một mắt một suy sau lao là lấy ta, tay, đạo vào đi để đó, vi biệt tới tắt, trà trợ rút, vợ, ý nhìn một cái sau đó, thu vào trong lực. ừ người đôi mắt này tăng lên tu vi có ích lợi gì cùng người mù như nhau hạ hầu phượng cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ ngươi còn không có chú ý tới sư đệ của ngươi cũng đã là hệ chủ cấp cấp sáu cường giả sao cái gì làm sao có thể đoan mục cầm trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc vội vàng cẩn thận quan sát hứa phong cảm nhận được hứa phong bên trong thân thể chứa mà không lọt dâng trào hơi thở môi k h ẽ run không biết nói cái gì cho phải chỉ cảm thấy gỏ má đau rất đau còn nữa vậy chỗ vòng tay nếu như ngươi không cần liền cho ta sư phụ cũng bởi vì là ngộ đạo cây khô từ vực chủ cấp tăng lên tới vũ chủ cấp ngươi lại vẫn nhìn không thuận mắt hạ hầu phượng liếc mắt nhìn nhìn đoan mục cầm một cái cười lạnh nói cái gì thần kỳ như vậy sao đoan mục cầm trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc vội vàng từ trong ngực móc ra vậy chỗ i vòng tay cẩn thận quan sát nhìn hồi lâu hắn vậy không có nhìn ra sâu chổi đeo tay này có cái gì hiếm l ạ chỗ bất quá thấy hạ hầu phượng cùng hứa phong cổ tay trái lên cũng treo một chùm vòng tay mặc dù dạng thức có chút hơi bất đồng nhưng chất liệu rõ ràng là giống nhau liên tục không ngừng đưa tay liên treo ở trên cổ tay của mình sư đệ đây là cái gì bảo vật đoan mục cầm cười h i ế p mắt hỏi tựa hồ căn bản không có phát sinh mới vừa rồi một màn kia như nhau đối với đoan mục cầm ra mặt dày hạ hầu phượng mặc dù rõ ràng nhưng vẫn là không nhịn được l i ế c mắt không muốn xem hắn cây ngộ đạo làm thành vòng tay cái này còn là đại sư trị tự tay chế tạo hứa phong cười nói khó trách khó trách vòng tay này kiểu phong cách cổ xưa hào phóng hoa nhi không mị trên cái thế giới này cũng chỉ có sư tỷ mới có thể chế tạo ra được đoan mục cầm cười tâng bốc nói hạ hầu phượng nguyên mặt vốn đờ đẫn cũng không nhịn được phốc suy một tiếng bật cười lắc đầu nói ngươi cái miệng này ạ thật là đoan mục cầm nếu đã xuất quan tuân theo sư phụ phân phó hai người cùng nhau đi đại hạ đế quốc tinh vực đi biết một chút về thiên hoa công chúa lớn l à o phong tư trên phi thuyền đoan mục cầm nhàn nhã nằm đang nghỉ ngơi ghế dựa nằm đang nghỉ ngơi ghế dựa nửa nhắm hai mắt hỏi sư đệ cái này ngộ đạo vòng tay rốt cuộc có gì chỗ dùng tại sao thời gian dài như vậy ta từ đầu đến cuối không có cảm nhận được bất kỳ khác thường hứa phong khẽ lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm bất quá sư phụ nói thiếp thân mang nói đối với chúng ta tu vi sẽ có chỗ tốt đoan mục cầm trong mắt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc hỏi nhỏ sư đệ ngươi có biết thiên hoa công chúa dáng dấp bộ r á n gì g hứa phong khẽ lắc đầu nói ta liền đại hạ đế quốc cũng là từ thế giới giới thiệu chưa từng đi làm sao biết thiên hoa công chúa lớn lên bộ r á n gì g hì hì nghe nói vậy thiên hoa công chúa xinh đẹp như trời tiên vậy bị dự là đại hạ đệ nhất mỹ nhân đoan mục cầm một mặt vẻ mặt bỉ ộ i thế mi lộng nhắn nói vậy thì dự trúc sư huynh kỳ khai đắc thắng có thể ôm mỹ nhân về đi hứa phong liếc mắt nói ta đoan mục cầm phong lưu hào phóng không biết có nhiều ít người đẹp muốn nhớ nhung trong lòng bất quá là một công chúa mà thôi chỉ cần ta ra tay nhất định sẽ trực tiếp bắt lại đoan mục cầm đưa tay phải ra hung hăng ở hư không một chảo vui vẻ cười to nói hứa phong khẽ lắc đầu lần này tới hắn chẳng qua là tôn sư mạng mà thôi đối với thiên hoa công chúa chiêu con rể nhưng hứng thu không lớn so sánh mà nói hứa phong hay là đối với đại hạ đế quốc đường cùng hứng thu lớn hơn một chút sư đệ chúng ta lập tức phải tiến vào đại hạ tinh v ự c đoan m ộ c cầm đột nhiên chỉ toàn bộ tin tức màn ảnh nói Trước thiên tới tinh, thành tử Quỳnh. Viên tinh cầu này rất là sầm ớt,、so、trái đất hoa hơn một người công chúa quốc phong quỷnh, viên này phồn hơn ngàn lận. hoa, hứa hai hạ hoa đi đại so đế mâu cầu sầm là các loại phong cách khác nhau kiến trúc cũng có thể ở nơi này viên mẫu tính thấy hai người cầm thư mời đi tới đại hạ hồng lưu tự được an bài đến một nơi s a n g trọng trong nhà nhỏ hô cuối cùng đã tới còn phải chờ ba tháng đoan mục cầm đem mình ném vào trên giường vệnh lên trước hai chân nói cơ hồ tất cả vũ trụ cấp thế lực cũng phái người tới cái này công chúa thiên hoa sức hấp dẫn thật đúng là lớn không biết cái này công chúa thiên hoa lớn lên bộ dáng gì nên như thế nào nghiêng nước n g h i ê n g thành mới có thể bị dự là đại hạ đệ nhất mỹ nhân hứa phong cười nói cái này còn không đơn giản xem ta thủ đoạn đoan mục cầm trực tiếp bắn ra cười hắc hắc đi ra ngoài cũng không lâu lắm đoan mục cầm trở lại đối với hứa phong cười nói đi ta mang ngươi đi biết một chút về công chúa thiên hoa xinh đẹp làm sao ngươi chuẩn bị len lén xông vào đại hạ hoàng cung sao hứa phong lông mày nhớ lên hỏi ta còn muốn sống thêm hai năm đâu đoan mục cầm liếc mắt nói nếu như hai người bọn họ dám xông đại hạ hoàng cung coi như là đặng kiếm tông đệ tử thân truyền thân phận cũng không cách nào bảo vệ hai người bọn họ bị giết đặng kiếm tông còn muốn phái người tới bồi tội đại hạ trong hoàng cung nhất định sẽ có vũ trụ cấp người bảo vệ căn bản không phải bọn họ hai cái có thể tự tiện xông vào cùng ta đi thôi dù sao ngày hôm nay có thể để cho ngươi thấy công chúa thiên hoa đoan mục cầm kéo hứa phong hướng tiểu viện đi ra ngoài hai người ra tiểu viện hướng thành phố phía tây đi tới Cũng không liền lâu lắm trong h hướng Thanh ấ y này một Nam tên cái Bắc Cái cái đi đại đại đại đạo. Cái này, cái đại đạo tên là thanh long đại đạo, Long bề là ộ n trưng trượng, ngọc thạch màu xanh thành, hai bên là Thanh Ngọc thạch mài giữa từng g giữa thạch Thạch mười màu mài hai c phô là t ừ n con dương nanh múa v u ố thành t a nhau. n long, hình Trong h thái khác h t phố tổng cộng có bốn nhánh đường chính theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vụ bốn nhánh trên đường lớn rộn ràng người đến người đi phi thường náo nhiệt có rất nhiều một cái là có thể nhìn ra không phải là loài người thú yêu nên ngang ở trên đường sông ngang đánh thẳng bất quá rất nhanh thì có tuần tra hộ vệ đem những thứ này x ô n g ngang đánh thẳng thú y ê u bát chọc cho người bên cạnh vỗ tay khen hay xem náo nhiệt vậy sau khi xem xong đoan m ộ t cầm nhẹ nhàng đụng hạ hứa phong bà vai thấp giọng nói thấy không dẫn đầu đều là hệ chủ cấp cường giả đây vẫn chỉ là một cái mười hai người tiểu đội tuần tra hộ vệ hứa phong khẽ gật đầu đối với đại hạ đế quốc cường thịnh cuối cùng có một cái đại khái khái niệm hệ chủ cấp cường giả đặt ở chỗ khác cũng coi là có thể xưng bá một phe hào cường nhưng ở đại hạ đế quốc nhưng chỉ có thể đảm nhiệm một người tuần tra tiểu đội đội trưởng hai người theo thanh long đại đạo đi về phía trước đi đoan mục cầm vừa đi vừa hướng hai bên nhìn quanh đi qua hai con phố đoan mục cầm ánh mắt sáng lên chỉ trước mặt một nơi sáu tầng cao nhà hàng cười nói chính là chỗ này hứa phong ngẩng đầu vừa thấy liền thấy nhà này cao đến mười sáu thước nhà hàng nhất định trên viết ba chữ to túy tiên cư đoan mục cầm thật giống như khách quen vậy đem hứa phong dẫn tới lầu ba lựa chọn một nơi dựa vào cửa sổ châu ngồi ngồi xuống tiểu lâu này có thể là cả thành tử quỳnh lớn nhất nhà hàng một trong hơn nữa ở chỗ này mỗi ngày đều có thể thấy công chúa thiên hoa nếu như vận khí tốt muốn không được bao lâu công chúa thiên hoa thì sẽ từ nơi này đi ngang qua đoan mục cầm dương dương đắc ý nói ngươi chỉ đi ra ngoài hơn nửa tiếng liền dò tra được nhiều tin tức như vậy thật là lợi hại hứa phong thở dài nói ha ha đây chính là ta cường hạng ta nói cho ngươi trên thực tế cái này rất dễ dàng dẫu sao công chúa thiên hoa đại danh toàn bộ thành tử quỳnh có thể nói là không người không biết không người không hiểu đoan mục cầm một mặt hưng phấn cùng hứa phong tham khảo trước như thế nào dò xét liên quan tới công chúa thiên hoa tin tức thỉnh thoảng còn biết thô bị cười lên hai tiếng ngay tại lúc này hai người đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng đoan mục cầm mặt liền biến sắc nghiêng đầu nhìn tới chỉ gặp bên cạnh ngồi cạnh ngồi một vị thanh niên anh tuấn may kiếm tinh hạng mục mặt như con ngọc cả người anh vũ hơi thở đập vào mặt cấp bậc lại đoan mục cầm,、so、cầm. cầm hướng người bất phạm, h n n cùng này g vị v một so thanh niên này trên trường bảo nhìn lướt qua hơi biến sắc mặt thấp giọng nói huyền thiên kiếm tông hứa phong lông mày nhớ ư lên huyền thiên kiếm tông tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua vội vàng thấp giọng hỏi sư huynh huyền thiên kiếm tông là cái gì tông môn ha ha lại liền huyền thiên kiếm tông cũng chưa có nghe nói qua cũng dám tới thành tử quỳnh xấu hổ mất mặt sao tên thanh niên kia vui vẻ cười to nói huyền thiên kiếm tông cũng là không kém gì đãng kiếm tông một cái đại tông môn đồng dạng là kiếm tu chỉ bất quá tu hành lý niệm và đãng kiếm tông bất đ ộ n g đoan mục cầm quét đối phương một cái lạnh nhạt nói ừ tại hạ huyền thiên kiếm tông tô vân bằng không biết hai vị là đáng kiếm tông vậy hai vị cao đồ tô vân bằng ngạo nghễ ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ k h ẽ chắp tay một cái khá là ngạo mạn nói hừ đáng kiếm tông đệ tử thân truyền đoan m ộ t c ầ m hứa phong hai người đồng thời hướng tô vân bằng chắp tay nói dẫu sao cũng là đại tông môn đệ tử nếu như liền tự giới thiệu cũng không dám cũng không cần đi ra l a n lộn hai vị cũng là tới tham gia công chúa thiên hoa chiêu con rể sao tô vân bằng trên dưới quan sát hai người một cái cười nói đoan mục cầm khẽ gật đầu tựa hồ không muốn cùng đối phương nói chuyện dù sao đối phương cấp bậc đã là hệ chủ cấp mà đoan mục cầm nhưng chỉ là cái cấp hàng tinh cấp chín đỉnh cấp m à t h ô i cùng đối phương như khác nhau một trời một vực ha ha nhìn dáng dấp đáng kiếm tông là thật không có người nào lại phái một cái cấp hàng tinh thực lực đệ tử tới đây đây là không thấy rõ đại hạ đế quốc vẫn là xem thường chư vị tới chiêu con rể hào k i t đâu tô vân bằng cười lớn tiếng nói đoan mục cầm liếc mắt không để ý chút nào tô vân bằng khiêu khích chào hỏi hứa phong dùng bữa uống rượu cái này tuy tiên cư quả nhiên không hổ là thành tử quỳnh lớn nhất nhà hàng một trong rượu và thức ăn quả thật không tệ tô vân bằng lại nói đôi câu gặp hai người từ đầu đến cuối không phản ứng mình con ngươi một chuyện trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị không biết lại đang đánh cái quỷ dị chủ ý ngoài cửa sổ huyên náo ồn ào náo động hai người một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại thưởng thức phong cảnh phía ngoài một bên thưởng thức rượu và thức ăn ngay tại lúc này ngoài cửa sổ phố lớn yên tĩnh lại huyên náo d i ệ t hết túy tiên cư t r o n g cơ hồ tất cả dựa vào cửa sổ chỗ ngồi mọi người cũng dò đầu đưa ra ngoài cửa sổ oanh oanh oanh một hồi tiếng bước chân nặng nề g h ở trên đường chính vang lên một đám cưới độc g i á c long thú kỵ sĩ vây quanh một con có thần đẹp đẽ ngựa trắng chạy nhanh đến cái nhóm này con ngựa trắng cả người dài màu bạc lân mảnh sống lưng hai bên thậm chí có đối với to lớn vây cánh lúc này đang dính sát phục tại thân thể hai bên trên lưng vác một người dáng thức tha thiếu nữ cả người ám tử sắc trang phục đỏ thâm phi gió vù vù phất phới một bản như ngọc trắng vậy gương mặt tinh xảo dị thường vẻ mặt bắn ra bốn phía cả người tản ra lẫm nhiên bất khả xâm phạm khí chết làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng Trước 1053, Huyền Thiên、Kiếm、Tông, hứa phong nguyên bản cười khẽ trên mặt, nhất thời cứng đở, trong đầu ông một tiếng, ấm ấm nổ vang. Trước mắt tờ tuyệt mặt trong vật, trong tự cười cứng chỉ có ngọc, cũng cách chứa chuyện khác cách Huyền hứa phong khẽ không những không nguyên đầu đầu sâu này lây bản ông nổ vang. lộng nào nào Kiếm vời lại kềm ẩm ẩm lom đở, đó và này này sư đệ sư đệ hứa phong bên thai mơ hồ truyền tới tiếng kê ơ hứa phong nghe rõ sau đó cố gắng t ỉ n h hồn thấy trước mắt một bản bàn tay ở qua loa lắc lư sư đệ đoan m ộ c cầm cười híp mắt nói nhìn dáng dấp ngươi đây là bị công chúa thiên hoa cho mê mất chứ hứa phong hít sâu một hơi thật lâu mới bình phục lại khẽ mỉm cười nói quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành c h i tư à khó trách bị dự là đại hạ đế quốc đệ nhất mỹ nhân danh bất hư truyền người đẹp như vậy s ư ớ n g sư đệ ngươi dư sức có thừa chứ đoan mục cầm cười nói từ đi tới đại hạ đế quốc sau đó đoan mục cầm mới phát hiện chung quanh người cạnh tranh thật sự là quá mức kịch liệt h ắ n cấp bậc quá thấp cái này đã thành là h ắ n xương sườn mềm cạnh tranh trong không nắm chắc chút nào vì vậy đã sớm quyết định trợ giúp hứa phong tranh đoạt tên này đại hạ đệ nhất mỹ nhân chỉ bất quá còn không biết hứa phong trong lòng là nghĩ như thế nào bây giờ vừa thấy đoan mục cầm nhất thời trong lòng đốc định xuống hử công chúa thiên hoa là ai cũng có thể xứng với sao bên cạnh tô vân bằng cười lạnh một tiếng nói hứa phong còn đắm chìm trong công chúa thiên hoa tuyệt đẹp cho tư lên trải qua hai đời trên trái đất hứa phong vậy từng gặp qua không thiếu mỹ nữ minh tinh có thể cùng vị này công chúa thiên hoa so với giống như tầm thường cô gái cùng cao cấp mỹ nữ minh tinh sánh bằng vậy thật là khác xa lắc xa lơ không có chút nào có thể so sánh công chúa thiên hoa chẳng những cho tư vô song trong sương tiết lộ ra trời đất trung thần tú trong trẻo lạnh lùng khí chất cưỡi ở màu trắng ngựa bay lên tư thế vai hùng hiên ngang lại có đừng với những thứ khác mỹ nữ mềm yếu người đẹp như vậy căn bản không người có thể ngăn cản đây cũng là tại sao công chúa thiên hoa vừa xuất hiện đúng c a i phố lớn cũng làm yên tĩnh lại hứa phong trong lòng đột nhiên phiền muộn đứng lên nguyên bản lần này tới đây chỉ là vì tăng thêm kiến thức muốn đi đại hạ đế quốc đường cùng vòng vo một chút căn bản không có đem chiêu con rể chuyện này để ở trong lòng nhưng bây giờ nhìn lại mình sợ rằng phải toàn lực ứng phó công chúa thiên hoa tựa như một trận gió vậy thổi tới hồi lâu sau trên đường chính mới lần nữa lại khôi phục huyền áo mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại h ừ các người cũng muốn thành là công chúa thiên hoa khách thân thiết nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền tô vân bằng nhìn hứa phong mê mẫn vậy diễn cảm trong lòng nhất thời sinh ra một cổ tức giận một cổ ngọn lửa vô danh sông lên đầu tựa như mình yêu mến nhất đồ bị người khác mơ ước l i ề n vậy tô vân bằng vỗ mạnh một cái bàn đứng dậy đi tới hứa phong trước mặt hơi cúi người mắt nhìn xuống đạo n g ư ờ i chẳng lẽ còn muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao đoan m ộ t cầm khe n h ư mày thấp giọng quát lên tô vân bằng ngươi đủ rồi mọi người đều là tới chiêu con ông rể chẳng lẽ ngươi thì không phải là con cóc ghẻ muốn ăn thị thiên t nga sao tô vân bằng xem cũng không xem đoan m ộ t cầm một cái tựa hồ căn bản cũng không có đem đối phương coi vào đâu chẳng qua là nhìn chằm chằm hứa phong từng chữ từng câu hỏi thật chẳng lẽ bị ta nói chúng sao đoan m ộ t cầm cũng là bịch một tiếng vô bàn lên chỉ tô vân bằng nổi giận nói tô vân bằng ngươi muốn làm cái gì làm gì t ô vân bằng trợt vừa nghiêng đầu hung hãn nói ta muốn dạy bảo ngươi vừa nói t ô vân bằng hai ngón tay hung hăng hướng đoan mục cầm q u ọ t đi một đạo màu trắng ác liệt kiếm khí hướng đoan mục cầm bay đi đoan mục cầm sắc mặt đại biến vội v à n g né tránh nhưng phát hiện t r ù n g quanh thân thể không gian tựa hồ cũng bị đọng lại không cách nào né tránh trước mắt trước đạo kiếm khí này thì phải đập vào mặt bất ngờ không kịp đề phòng bị đạo kiếm khí này đánh t r ú n g mà nói nhất định sẽ người bị thương nặng đối phương dù sao cũng là một người hệ chủ cấp t ư n g giả thực lực vượt ra khỏi đoan mục cầm quá nhiều đang một tiếng tiếng va chạm giòn giã ở đúng nóc trong tiểu lầu vang vọng một đạo màu bạc kiếm khí cùng tô vân bằng phát ra kiếm khí đụng vào nhau tiêu tán trên không trung ngươi muốn động tay vậy ta phụng b ồ i tới cùng hứa phong cười lạnh một tiếng đứng dậy dưới chân bóng kiếm bước hơi một sai hướng tô vân bằng nào tới hai người nhất thời ở ba tầng nhà hàng đánh chung quanh kiếm khí tùy ý nhưng cũng may hai người đều đưa đánh nhau không chê ở phạm vi nhất định cũng không có đem cả tòa nhà hàng cho hủy diệt chỉ bất quá những thứ khác cùng lầu quý khách nhưng mà gặp ư ứng có vài người ăn được một nửa bàn rượu trực tiếp chia làm hai từ trong ở giữa n ư ớ c ra đoan khẩu bóng loáng như gương có chút quý khách ngồi thật tốt đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất lại vừa thấy băng ghế đã bị phách bể một cái chân hai người các ngươi không tiếp muốn đánh ra đánh đừng ở chỗ này làm trở ngại những người khác ăn cơm một tiếng tức giận gầm thét một người thân cao vượt qua hai em mở người to con trật cơ múa một mặt lá t r ắ n lớn hướng hai người đập tới bên cạnh còn có người xem hai người không vừa mắt vậy rối rít gầm thét gia nhập vào hai người trong chiến đấu trong chốc lát toàn bộ ba tầng lầu đánh cho thành một đoàn đánh tới cuối cùng tất cả mọi người đều đang thả ra mình mạnh nhất chiêu thức trong chốc lát cả tầng lầu kình khí chẳng hẳn ra u n g u n g tiếng nổ này thay nhau vang lên đúng t ò a cao ốc cũng hơi lay động chỉ bất quá đang chiến đấu sau khi mất đi k h ô n g chế kình khí chẳng hẳn ra đúng nóc nhà hàng bề ngoài l i ề nguyên xuất hiện một đạo đạo kim sắc thần văn, một t hiện hư ảnh kim cái rơi văn, n đạo đạo o sắc r s ố t trong tiểu một đem đúng đứng đến che mỗi chạm nóc nhà hàng cũng che phủ đứng lên, bao quanh trong tiểu lầu mỗi một nơi xỉnh, vô luận bao cường hãng kỉnh n xó cái phủ khí à lầu bao bao vô nửa hư ảnh trong suốt, cũng biết hóa thành n hóa hư hư suốt, biết g u vô. y vốn còn có chút thu liễm không muốn đem nhà hàng toàn bộ hủy đi người một thấy tình cảnh này nhất thời yên l ò n g bắt đầu toàn lực ứng phó đứng lên huyền thiên kiếm tông là một cái không kém gì đãng kiếm tông môn phái nội môn đệ tử đồng dạng cũng là kiếm tu huyền thiên kiếm đ i ể n đồng dạng cũng là không kém gì thanh l i ê n kiếm đ i ể n cao cấp truyền thừa hứa phong trong chốc lát lại cùng tô vân bằng đấu cái không phân cao thấp ngay tại lúc này một đạo hư ảnh đột nhiên từ hứa phong trong thân thể bay ra hóa là một cái khác cùng hứa phong giống nhau như lúc hình người giống vậy c u ơ một thanh trường kiếm hướng tô vân bằng công tới đây h ừ không nghĩ tới đáng kiếm tông người vậy tu luyện loại này phân thân tiểu đạo thật là buồn cười tô vân bằng vui vẻ cười to nói tốt không thèm để ý cái đó là thật thân cái đó là thân người tốc độ đột nhiên tăng cao ba điểm hướng hai người cùng nhau công tới nhưng mà để cho hắn cảm thấy không tưởng được là hai người này thực lực lại t r ê n lệch không bao nhiêu căn bản không có cái gì thân phận thật sự thân người khác biệt trong chốc lát lại có chút ứng phó không kịp không thể nào tại sao có thể như vậy phân thân thuật hoặc là ảo thuật một thật một thật giả hoặc là thì sẽ hàng cấp bậc thấp thực lực người phân thân thuật là thực lực gì cấp bậc không có hạ xuống tô vân bằng trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc lớn tiếng kêu lên tô vân bằng ngươi còn phải tiếp tục đánh sao hứa phong khẽ mỉm cười mình chẳng qua là thi triển phân thân thuật đối phương cũng đã không thể chống đỡ được mặc dù so mình cao hai cái cấp bậc nhưng chân chính động tới tay nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của mình lại tiếp tục đánh ngươi coi như muốn tự dứt lấy nhục nhả đến lúc đó cũng đừng nói ta không có cho ngươi huyền thiên kiếm tông mặt m ũ i hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm trong tay đột nhiên biến đổi một góc độ hướng tô vân bằng đâm tới đây chương một n ngăn cản suy Vi kiếm đâm vào tô vân bằng v à i trái đầu cánh tay mà qua mang ra khỏi một chùm máu tươi tô vân bằng lảo đảo một bước trường kiếm trong tay rơi xuống trên đất sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm